Người phụ trách là một người trung niên nữ tử, mặc rất là hoạt bát, tóc ngắn, vừa nhìn đó là có thể làm đại sự rằng rớp Giảng sư đến rồi không có. Trợ thủ, đã tới, đang ở trên đường. Hừm, vậy thì tốt, đem những tài liệu kia chuẩn bị một chút, chờ giảng bài sau khi kết thúc, liền để các học viên mua một hồi. Trung niên nữ tử nói nói, học phí chỉ là tiểu ngạch, chân chính kiếm tiền, vẫn là những tài liệu này, hoặc giả phụ trợ đồ dùng. Làm các thành viên mê mội trong đó thời điểm. Một cái mấy 10 đồng tiền đồ vật, đều có thể bán được hơn mấy ngàn, thậm chí hơn vạn cũng không phải là không thể. Đã chuẩn bị xong. Trợ thủ gật đầu, ít ít ít các nàng người này, muốn đem người khác tẩy não thành công, phải đem chính mình tẩy não thành công, không phải vậy làm sao còn để cho người khác tin tưởng. Cho nên bây giờ, các nàng cũng đang cảm thụ tự thân năng lượng chung quanh. Bất quá rất đáng tiếc, vẫn không có cảm nhận được, chỉ là cái này cũng không làm cho các nàng từ bỏ, chỉ nhận làm cho này là tự thân công lực còn chưa đủ mà thôi. rất lớn bên trong phòng họp một nhóm học viên ngồi ở chỗ đó ma trong đó lâm phàm ngồi ở chỗ đó vận dụng võ hiệp phân loại tri thức để người không thèm để ý chính mình điểm ấy biện pháp vẫn phải có hắn muốn nhìn một chút lợi hại như vậy chương trình học đến cùng đều sẽ nói một ít gì đột nhiên tất cả thành viên đều đứng lên hướng về cửa gọi nói chu lão sư chu lão sư gật đầu ra hiệu mọi người im lặng tất cả ngồi xuống đi phía trước trên bục giảng Cái kêu bị gọi là chú lão sư nữ tử, đứng ở bàn vẽ trước mặt, sau đó chỉ vào nội dung phía trên. Hôm nay chúng ta muốn học tập chính là, làm sao càng thêm hữu hiệu hấp thu tồn tại chúng ta chung quanh thần bí phân tử. Mọi người vô tay, rất là chờ mong. mươi 974, ta thực sự là vô tội. Lâm Phạm ánh mắt rời đi, thấy Lao Vương ngồi ở chỗ đó, tụ tinh hội thần nghe, liền cùng sợ sẽ thiếu nghe một chút, sẽ có bao nhiêu tổn thất. Hắn này trong lòng cũng bất đắc dĩ, bao nhiêu người. lại vẫn tin tưởng những đồ chơi này. Chu lão sư giảng thuật một đống lớn lý luận, Lâm Phàm có chút nghe không hiểu, thế nhưng phát hiện những thành viên này nhưng là nghe say sưa ngon lành, có càng là đem ghi lại ở trên quyển sổ, thật giống hoàn toàn rõ ràng đối phương nói là cái gì. Chẳng lẽ sự thông minh của ta rất thấp? Lâm Phàm trong lòng kinh dị, người khác đều nghe như vậy nhập thần, có thể là mình vì sao dĩ nhiên không có nghe hiểu. Hiện tại ta đem cho các ngươi để cử mấy loại càng thêm hữu hiệu hấp thu thần bí phân tử đồ vật. Chu lão sư nói nói. sau đó ra hiệu trợ thủ đem mấy thứ mang lên đầu tiên là một cái bình hoa chỉ lớn chừng bàn tay chu lão sư căn cứ khoa học luận chứng này loại bình hoa có cực kỳ thần bí ảnh hưởng từ trường tác dụng có thể thay đổi xung quanh cơ thể từ trường bất quá hiệu quả hơi có chút thấp nghe qua hai lần giờ học học viên có thể mua cho tới giá cả sau đó lại nói sau đó lại mang lên một cái phật bài dây chuyền này chu lão sư lại bắt đầu hít hà đứng lên thổi rất là không bình thường Này chí ít yêu cầu nghe qua 10 lần giờ học học viện có khả năng sử dụng. Hơn nữa giá tiền này vẫn là sau đó lại nói. Theo Lâm Phàm những người này động tác võ thuật thật sự là quá sâu. Sâu đều có chút để người sợ sệt. Bên ngoài, một chiếc trong ghế xe, một tên mang theo mắt kiếng người đàn ông trung niên ngồi ở phía sau, mà trước mặt tài xế, nhưng là truyền đạt một điếu thuốc, mã lao sư, đợi lát nữa liền đến ngươi giảng bài, hy vọng có thể để những người kia càng thêm mê muội xuống. Mã Lao Sư ngồi thuốc lá, cười nói, yên tâm đi, ta làm nhiều năm như vậy, còn có thể thất thủ không thành. Này đương nhiên không phải, Mã Lao Sư hợp tác với chúng ta lâu như vậy, lần nào không phải toàn trường kinh diễm. Tài xế thổi phồng định nọt, sau đó điện thoại di động đến rồi một cái tin nhắn ngắn hơi thở, Mã Lao Sư, đã đến, đến giờ, có thể lên đi tới. Ân, chờ sau đó, hút xong điếu thuốc này, để cái kia chút các thành viên chờ chút, muốn học được đồ thật, không chờ chờ sao được. Mã lao sư khí định thần nhàn hút thuốc, làm một điếu thuốc đánh xong sau, trực tiếp mở cửa xe, hướng về trong tiểu điếm mặt đi đến. Hiện trường, lại bắt đầu tiến nhập điên cuồng hình thức. Trung quanh các thành viên, tùy tùng chu lao sư, làm một ít tương đối động tác độ khó cao, tỉ như hít sâu, đem thần bí phần tử hấp thu vào cơ thể bên trong. Ngưng thở, các ngươi có cảm giác tâm linh rất là hoang mang. Hiện tại bắt đầu hít sâu, từng nốn từng nốn hô hấp, sử dụng các ngươi tất cả khí lực hít sâu. có cảm giác hay không thân thể rất là lạnh lẽo tâm linh triệt để thả lỏng ra không sai chính là như vậy bởi vì ta hiện tại đã vận công để cho các ngươi càng thêm dễ dàng hấp thu thần bí phân tử làm tâm linh của các ngươi triệt để buông lỏng thời điểm nhắm mắt lại hô hấp bằng thẳng có cảm giác hay không đến trong đầu có mơ hồ không rõ hình vẽ xuất hiện lâm phàm nghe những câu nói này lại nhìn chung quanh các thành viên đều nhanh bối rối đám người kia có phải là ngốc à ai tới chơi như vậy cũng có thể cảm giác được tình huống như thế. cũng không lâu lắm chu lão sư đẻ xuống tay được rồi cái thứ nhất bài tập đến đây là kết thúc để cho chúng ta cho mời mã lao sư đến thời khắc này các thành viên đồng loạt dán mắt vào cửa phảng phất là đang mong đợi cái gì bọn họ sớm liền biết buổi chiều trong lớp sẽ có một vị lao sư đến đây là một vị chân chính lao sư có thể dạy cho bọn họ càng thêm kiến thức hữu dụng kéo kẹt cửa bị đẩy ra mã lao sư tiến vào ở chu lão sư dẫn dắt đi các thành viên toàn bộ điên cuồng phòng lên trưởng cho mời mã lao sư đến phía dưới để ta giới thiệu một chút mã lao sư đầu tiên là trung y hiệp hội một cấp trung y đại sư đồng thời cũng là dưỡng sinh hiệp hội phó chủ tịch càng là mã thị hô hấp pháp người sáng lập một đống lớn danh hiệu nói tất cả thành viên nhóm đều bối rối trong đầu chỉ có một cảm giác đó chính là này mã lao sư thật sự rất lợi hại lâm phàm nhìn hiện tại người tiến vào trong lòng cũng là nghi ngờ sau đó mở điện thoại di động lên tiến hành tìm tòi một hồi nay vừa nhìn còn thật khủng khiếp Nguyên lai like cũng thật là một cái tay già đời, trên internet có không ít dạy học video, so sánh một chút, cũng thật là người này, đồng thời ở Trung y hiệp hội hội viên trong danh sách, thật sự có người này ở. Các bạn học tốt. Mã lao sư đứng ở nơi đó, rất là bình tĩnh nói nói. Mã lao sư tốt. Các thành viên miệng đồng thanh nói nói. Đối với tình huống như thế, hắn rất là thỏa mãn, đây mới thật sự là học sinh. Hôm nay ta liền đến cùng mọi người giảng giải một chút thần bí phân tử tồn tại nguyên lý. Cùng hấp thu phía sau, lại sẽ có cái gì cảm giác kỳ diệu. Tất cả mọi người nên nghe qua, thân thể ngũ hành, kim một thủy hỏa thổ đúng không, dùng trung ý ngũ hành tới nói, những thứ này đều là chân thực tồn tại, trong đó vàng, cái kia chính là thật vàng dòng bạc trắng, cũng chính là tài vận, tài vận ở khắp mọi nơi, như vậy hắn đến cùng ở chỗ nào. Kỳ thực chính là ở thần bí phần tử bên trong, chỉ cần có hiệu đem hấp thu xuống, là có thể để tự thân nắm giữ tài vận, đến lúc đó, trở thành ngàn vạn phu ông. ước vạn phu ông cũng là điều chắc chắn so với như bây giờ dương thái công ty bảo hiểm lão tổng các ngươi đều biết chứ có thể có chút người không quen biết vậy ta sẽ nói cho các ngươi đi hắn là đại sư huynh của các ngươi trước đây nghèo khó hết sức nhưng là là hấp thu xung quanh cơ thể thần bí phân tử tích lũy cực đại kim khí mới có thể sáng lập lớn như vậy sản nghiệp đương nhiên công lực của các ngươi còn chưa đủ bất quá chỉ phải cố gắng học tập có một ngày các ngươi cũng sẽ giống như hắn các thành viên nghe nội môn ầm ầm lúc không nghĩ tới cái kia dương thái công ty bảo hiểm lao tổng sẽ có như vậy cố sự lúc này mã lao sư lại bắt đầu hít hà ta là trung y hiệp hội một cấp đại sư mà các ngươi cũng biết gần nhất lên mạng rất nóng bỏng lâm đại sư đi hắn chính là hiệp hội có một lần ta cùng lâm đại sư uống trà tán gẫu ngày, đã nói với hắn chuyện này hắn lúc đó liền mánh đập bắt đùi gọi thẳng có thể nghĩ ra loại tu luyện này biện pháp người là vị thiên tài thậm chí còn chủ động cùng ta tiếp tục thảo luận này tâm linh hô hấp pháp mã lao sư nói rất là thong dong thật giống đều là thật ánh mắt nhìn phía dưới từng cái từng cái mong đợi khuôn mặt liền cảm giác nắm trong tay mình toàn thế giới nhưng đột nhiên hắn phát hiện một khuôn mặt rất là chói mắt một mực hấp dẫn ánh mắt của hắn này vừa nhìn trái tim đột nhiên bắt đầu nhảy lên lâm phàm đứng ở nơi đó không điểm đứt đầu ra hiệu đối phương tiếp tục nói rất tốt mã hữu dân là trung y hiệp hội thành viên tự nhiên cũng nhận thức trung y hiệp hội nổi danh nhất lâm đại sư bình thường sự nghiệp chịu đến trở ngại không có phát triển tiền đồ, bởi vậy mới có thể tiến hành này loại gạt người thủ pháp. Nhưng này thời gian, khi hắn nhìn thấy Lâm Đại sư thời điểm, nội tâm đột nhiên hoảng rồi. ở trong mắt hắn, Lâm Đại sư vẫn một mặt nụ cười nhìn mình, còn hướng chính mình gật gật đầu, hình như là đang nói, người nói rất tốt, tiếp tục, ta nghe lắm. ngủ ngủ. lời của hắn bắt đầu có chút lắp bắp. một bên Chu Lão sư có chút nghi hoặc nhìn Mã Hưu dân, xảy ra chuyện gì? những câu nói này đều nói không biết bao nhiêu lần. làm sao còn sẽ nói lắp mà đúng lúc này để chu lão sư há hốc mồm một màn xảy ra mã hữu dân câu chuyện nhất chuyện, các vị các học viên vừa ta nói những này đều là nói cản thần bí phần tử là không còn chúng ta chính là lại lừa các ngươi tiền ta mã hữu dân lừa nhiều năm như vậy trong lòng chịu đủ dàn vạt không muốn lại lừa các ngươi này chút bình hoa gì gì gì đó chi phí cũng là mười mấy đồng tiền đều là lừa các ngươi các ngươi đừng bị lừa rồi chu lão sư vừa nghe nhất thời vỡ tổ mã lão sư ngươi nói nhang gì đấy mã hữu dân không có để ý chu lão sư mà là chỉ nàng nói nàng là hát thủ sau màn mỗi lần mời ta lại đây chỉ cần ta có thể lắc lư các ngươi mua bao nhiêu thứ ta đều có thể nắm để hai phần mười này thật không liên quan chuyện của ta a. phía dưới các thành viên trận tròn mắt phảng phất là mình nghe lầm chu lão sư nhọn giống nói hắn điên rồi nhanh bắt hắn cho ta đuổi ra ngoài mã hữu dân lập tức đi xuống đài đi tới lâm Phàm trước mặt lập tức tôn kính nói lâm đại sư Ta thực sự là vô tội. Lâm Đại Sư. Tất cả mọi người nghe nói như vậy thời điểm, đều chuyển qua đầu, nhìn chằm chằm cái kia đứng ở nơi đó người. Lao Vương càng là sững sở, cậu chủ nhỏ, ngươi là lúc nào tiến vào. Lâm phàm, tiếp tục, ta cảm giác các ngươi nói không sai, cảnh sát đều chờ ở bên ngoài các ngươi thì sao. Lạch cạch. Mã hưu dân nghe nói như thế, nhất thời sợ hãi đến có quắp ngã trên mặt đất. Mà cái kia chú lão Sư càng là hoảng rồi, vội vàng hướng về ngoài cửa chạy đi. nhưng khi lúc đẩy cửa nhưng phát hiện bên ngoài đứng đầy cảnh sát lưu hiểu thiên vẫn nghiêng lỗ thai đang chống nghe sau đó nhìn thấy chu lão sư các ngươi này nói cũng thật là mơ hồ có chút nghe không hiểu theo chúng ta trở về cục chậm rãi nói chương 975, cùng ngươi không thể khách khí chu lão sư cùng mã hữu dân cũng đã bối rối này thai nạn tới quá nhanh mau đều để cho bọn họ không có phản ứng tới đặc biệt là mã hữu dân hắn cũng không biết lâm đại sư lúc nào xuất hiện ở đây đồng thời cảm giác không đúng Lâm Đại Sư nổi danh như vậy, những thành viên này chẳng lẽ đều là người ngu không thành. Nổi danh như vậy, lại là một người lớn sống sờ sờ ở đây, các ngươi này trong mắt chẳng lẽ chỉ có thần bí phân tử, mà không nhận ra người trước mắt này đứng chính là ai à. Nếu như sớm một chút biết, cũng sẽ không có những chuyện này. Bọn cảnh sát đem nhân viên chủ yếu cho giải lên xe. Lưu Hiểu Thiên đi tới Lâm Phàm trước mặt, cậu chủ nhỏ, ngươi lần này nhưng là giúp chúng ta đả kích bán hàng đa cấp tổ chức A. Lâm Phàm. Ta đây phố vân lý thương gia lão hữu đều bị dao động tới rồi, khẳng định chiếm được cứu vớt một chút, bất quá đúng là để ta không nghĩ tới đúng là, trung y hiệp hội dĩ nhiên sẽ có người như vậy, rõ biết là gạt người, còn gia nhập trong đó, đây không phải là cho trung ý bôi đen mà. Lưu hiểu thiên gật đầu, sau đó nhìn xung quanh một mặt không biết gì hơn các thành viên, hay là đến bây giờ, bọn họ đều còn chưa kịp phản ứng, này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Giờ khắc này, có thành viên phản ứng lại. Gạt người. Đây là gạt người. Tại sao lại như vậy, ta làm sao sẽ gia nhập bán hàng đa cấp tổ chức, đây không phải là có căn cứ khoa học à. Ta cũng đã bỏ ra mấy trăm ngàn, chuyện này. Này, giờ khắc này, một tên lão đại mụ cầm lấy lưu hiểu thiên tay, cảnh sát đồng chí, ngươi cần phải giúp ta một chút, ta mấy trăm ngàn đều đầu nhập vào. Lưu hiểu thiên thở dài, nhưng vẫn là gật đầu, yên tâm đi, chuyện này cảnh sát chúng ta nhất định sẽ nghiêm túc điều tra, vì là các vị đoạt về bị lừa tiền tài, bảo đảm đem mỗi một vị tổn thất rơi xuống thấp nhất. cái kia chút tỉnh ngộ lại các thị dân đều không thể tin được chính mình thật sự bị gạt chuyện này với bọn họ tới nói đã kích thật sự quá bất quá cũng may cảnh sát đúng lúc đến rồi đem người bắt đồng thời đối với bị lừa kim ngạch cũng có hy vọng có thể đoạt về lâm phàm đi tới lao vương trước mặt một mặt quái dị nói lao vương làm sao vậy lao vương một mặt không biết gì hơn trận to hai mắt chỉ mình cậu chủ nhỏ ngươi nói ta là bị người cấp cho sau đó ngữ khí càng là kích động nói Ta bị người lừa gạt đến bán hàng đa cấp tổ chức. Lâm Phàm chấn an một hồi, Lao Vương, đừng kích động, bị người lừa gạt hết sức bình thường. Hắn còn thật sợ sệt Lao Vương không chịu nổi này đã kích, tại nội tâm bên trong, để lại bóng tối. Lao Vương, tại sao lại như vậy, ta còn chuẩn bị học được tri thức, mang bọn ngươi đồng thời vào nghề, hiện tại đây là bán hàng đa cấp, vậy ta không phải cũng bị bọn họ cười chết, cậu chủ nhỏ, việc này không có nói cho người khác biết chứ. Lâm Phạm ngây ngẩn cả người. đúng là không nghĩ tới lao vương sẽ lo lắng cái này sau đó trong lòng trầm mặc một hai giây rất là nghiêm túc nói không có ngươi yên tâm toàn bộ phố vân lý trừ ta ra tuyệt đối sẽ không có người thứ hai biết nói vậy thì tốt vậy thì tốt lao vương thở phào nhẹ nhõm nếu như chuyện này không có truyền bá ra ngoài hắn vẫn có thể tiếp nhận nhưng nếu như truyền bá ra ngoài hắn cảm giác mình là thật gánh chịu không được Quá cái quái gì vậy mất mặt cũng bao lớn nghiên kỷ lại vẫn bị người khác lừa gạt Nhìn Lao Vương này biểu hiện, Lâm Phàm trong lòng cũng là bất đắc dĩ thở dài, đây không phải là người thứ hai biết nói, mà là đã có mấy người biết rồi. Xem ra trở lại còn phải cùng đoàn người thương lượng một chút, liền làm không biết chuyện này, để chuyện này liền như thế đi qua đi. Lưu hiểu thiên vũ Lâm Phàm bả vai, cậu chủ nhỏ, ngươi cũng là trung ý đại sư, không bằng cho bọn họ nói một chút giờ học. Lao Vương vô đùi, đúng vậy, cậu chủ nhỏ cho chúng ta giảng bài, để cho chúng ta nhiều một chút phòng bị biện pháp. Những này bị lừa các thị dân, có không ít là biết lâm Phàm đối với những khác danh hiệu, bọn họ hay là không biết, thế nhưng là biết, lâm đại sư là trung ý đại sư. Đúng đấy, lâm đại sư giúp chúng ta nói một chút đi. Không nghĩ tới đây là bán hàng đa cấp, may là cảnh sát đồng chí các ngươi tới sớm, nếu như chậm một chút nữa, thật không dám tưởng tượng, sẽ bị lừa gạt bao nhiêu. Đúng đấy, đa tạ cảnh sát đồng chí, đa tạ lâm đại sư. Nhìn mọi người cái kia mong đợi vẻ mặt, lâm phạm cũng không tiện nói thêm cái gì. Đã như vậy, vậy thì nói hiểu một chút đi, chẳng qua nếu như dựa theo khi trước động tác võ thuật tới nói, so với như thần bí phân tử, cái kia lấy mình bây giờ võ hiệp phân loại tri thức, còn thật có thể hoàn thành trò gian đi ra. Tốt, nếu như vậy, vậy ta liền cho các vị trên một đường trung ý dưỡng sinh học đi." Lâm Phàm nói nói. Lao Vương cái thứ nhất vỗ tay, Lưu Hiểu Thiên ngược lại cũng đúng là rất có hứng thú, nếu như là người bình thường giảng bài, hắn nhất định là không có nửa điểm hứng thú, nhưng là đối với cậu chủ nhỏ giảng bài, Hắn vẫn rất có hứng thú. Những cảnh sát khác nhóm đang ở giam giữ nhân viên mà Lưu Hiểu Thiên bọn họ nhưng là ngồi ở chỗ đó. Lâm Phàm đi tới trên bục giảng, nghĩ một hồi, cũng không làm lỡ thời gian bao lâu, liền tùy tiện nói điểm, trung ý dưỡng sinh, mà dưỡng sinh phương pháp xử lý có rất nhiều, hơn nữa cũng liên quan đến đến của cải. Ngươi nghĩ, so với người khác sống lâu, có phải là liền so với người khác kiếm nhiều tiền một chút?" Sáng sớm khi tỉnh lại, chớ nóng vội rời giường, nằm ở nơi đó, rồi thẳng tứ chi, kéo lôi kéo gân, để gân đậu. Giảng giải những này, đối với Lâm Phàm tới nói, chỉ là trò trẻ con mà thôi, cũng chỉ là dưỡng sinh trong một loại tương đối dễ dàng làm, thuộc về mỗi ngày tỉnh lại, đều có thể làm được dưỡng sinh biện pháp một trong. Gần như nửa giờ sau, Lâm Phàm cảm giác gần đủ rồi, liền điểm đến thì ngưng, không lại tiếp tục giảng giải đi. Có thể là đối với những này các thị dân tới nói, nhưng là nghe say xương ngon lành, cảm giác nói rất có lý, còn muốn tiếp tục nghe tiếp. Bất quá Lâm Đại Sư không muốn nói, bọn họ cũng có chút tiến nuối. Nếu như Lâm đại sư mở này loại giờ học, bọn họ đồng ý ngày ngày tới nghe giờ học. Phòng họp bên ngoài. Lâm Phàm, Lưu Đồn trưởng, chuyện này liền làm phiền ngươi. Lưu Hiểu Thiên gật đầu, yên tâm đi, chuyện này là chức trách của chúng ta. Hiện tại những này đánh huấn luyện bán hàng đa cấp tổ chức thật sự là nhiều lắm, một loại đều là ẩn giấu ở hệ thống, cư dân lầu bên trong rất khó đả kích, cũng chỉ có thể dựa vào quần chúng báo cáo. Lần này liên quan đến Kim Ngạch còn không biết. bất quá khẳng định dùng hết khả năng tính đoạt về bị lửa kim nạch. lâm phàm gật đầu vậy được vậy thì không làm lỡ ngươi phá án lưu hiệu thiên hướng về lâm phàm khoát tay sau đó trực tiếp ly khai chạy tới bên trong cục bắt đầu đối với những người này tiến hành xét duyệt đồng thời đoạt về tiền tham ô lâm phàm hiện tại tương đối trọng yếu một chuyện chính là đi theo người ta liễu tổng cảm tạ một hồi a lần này nếu không phải là liễu tổng sớm gọi điện thoại báo cáo một hồi e sợ lao vương cũng còn phải hãm sâu trong đó một quãng thời gian rất nhanh tìm được liêu nhứ lâm phàm một mặt ý cười liêu tổng lần này thật đúng là rất cảm tạ liêu nhứ nhìn lâm phàm cảm tạ cũng không cần sau đó có cơ hội nhiều giới thiệu một chút khách hàng lại đây ha ha liêu tổng ngươi đây thật là không chỗ nào không cần a đúng là một chút khách khí không có lâm phàm cười nói liêu nhứ cùng ngươi lâm đại sư cũng không thể nói khách khí này nhất dạng khách khí nhưng là là tổn thất nặng nề a lâm phàm xua tay được được Ngươi Liễu Tổng nói đúng, sau đó có cơ hội, đi trước. Liêu Nhứ nhìn Lâm Phàm bóng lưng rời đi, sau đó cũng không ở số nhiều nghĩ, trở lại tiếp tục công việc. mươi 976, động ta cờ lớn. Phố Vân Lý. Lâm Phàm cùng Lao Vương đã trở về. Lao Trần, Hồng tỷ bọn họ cũng không biết nói chuyện lúc trước, gặp phải một người liền nói Lao Vương tình huống, phát triển đến bây giờ. Dĩ nhiên làm cho toàn bộ phố Vân Lý người đều biết Lao Vương cái quái gì vậy bị người cho lừa gạt đến bán hàng đa cấp trong tổ chức. Đối với bọn họ tới nói, điều này thật sự là quá để cho bọn họ lo lắng, nhớ tới lấy trước kia một số người bị cho tới bán hàng đa cấp trong tổ chức người, kết cục đều vô cùng thảm. Bất quá cũng may cậu chủ nhỏ trôi qua, bọn họ tin tưởng, chỉ cần cậu chủ nhỏ ra tay, sẽ không có chuyện không giải quyết được. Cậu chủ nhỏ đã trở về. Lúc này, có người nhìn thấy hai bóng người đi tới, cũng là vui mừng nói. Lao Vương cũng quay về rồi, xem ra sự tình đã giải quyết rồi. Thực sự là đủ doan người. bất quá cũng may có cậu chủ nhỏ ở không phải vậy còn thật không biết nên làm sao bây giờ đi chúng ta đi nhìn phương xa lao vương phát hiện đoàn người hướng về chính mình đi tới trong lòng không khỏi nghi hoặc cậu chủ nhỏ đây là thế nào thật sự không ai biết không lâm phàm nhìn trước mắt tình huống nói thầm trong lòng cũng thật không dám xác định nói sẽ không có người biết lao vương mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc nếu như không biết lời vậy bọn họ đây là muốn làm gì bất quá trong lòng vẫn là có một tia may mắn có thể đoàn người là thật không biết mà bọn họ đi tới cũng có lẽ là bởi vì có chuyện gì muốn cùng cậu chủ nhỏ nói đi chỉ là rất nhanh này may mắn trong nháy mắt không còn sót lại chút gì lao trần vỗ vai Han vai lão vương à ngươi người này bình thường rất tinh minh làm sao cũng sẽ bị người lừa gạt đến bán hàng đa cấp trong tổ chức đi tới không tỷ đúng đấy chúng ta đoàn người đều lo lắng gần chết may là cậu chủ nhỏ đưa ngươi mang về sau đó có thể phải thông minh một chút lão lương lão vương Sau đó muốn ngã một lần khôn ra thêm, cũng không thể lại bị người cấp cho. Mọi người vây quanh Lão Vương bên người, một năm miệng mười nói nói. Mà Lâm Phạm vừa bắt đầu cũng là điên cuồng hướng về mọi người nháy mắt, nhưng cuối cùng, hắn bỏ qua, này ánh mắt vô dụng, bọn họ vốn là không nhìn thẳng A. Lão Vương một mặt không biết gì hơn nhìn trước mắt tình huống, cậu chủ nhỏ không phải nói với hắn, không có người biết sao. Nhưng là bây giờ đây là tình huống gì, làm sao nhiều người như vậy đều biết, này mất mặt không phải ném đại phát à. sau đó hắn muốn hỏi thăm một chút cậu chủ nhỏ chí ít cho ta một hợp lý giải thích chứ nhưng lại như thế một chút nhưng phát hiện cậu chủ nhỏ không biết lúc nào trực tiếp mất dạng trong cửa hàng lâm phàm thở dài chuyện này thật không thể trách hắn ai biết đi ra ngoài một chút liền làm cho toàn bộ phố vân lý đều biết nguyên bản cũng là lao trần cùng hồng tỷ bê ta quên đi quên đi không muốn chuyện này có thể thật chính mình không nhiều lắm quan hệ bất quá bây giờ hắn còn có một việc phải giải quyết Cái kia giảng bài Lao Sư Mã Hưu Dân dĩ nhiên là Trung Y Hiệp hội thành viên, này nói ra, ai cái quái gì vậy dám tin. Trực tiếp cầm điện thoại di động lên, cho Trung Y Hiệp hội hội trưởng Chu Thanh Tuyền gọi điện thoại đi qua. Điện thoại chuyển được. Lâm Đại Sư, làm sao có thời gian gọi điện thoại cho ta? Chu Thanh Tuyền rất là kích động nói, hiện tại Lâm Đại Sư cùng Lao Triệu đi quá nhanh, để cho bọn họ đều có chút sở không được. Đặc biệt là Lâm Đại Sư vẫn là Trung Y Hiệp hội người đâu, này để hắn cảm giác có mặt mũi. dù sao hiệp hội có như vậy đại lao tồn tại đi ra ngoài nói với người khác đó cũng là rất được tôn kính lâm phàm chu hội trưởng cùng ngươi báo cáo một chuyện chu thanh tuyền vừa nghe lập tức trở nên coi trọng lâm đại sư ngươi nói là như vậy chúng ta trung y hiệp hội thành viên đánh hiệp hội danh tiếng làm bán hàng đa cấp tổ chức giảng sư lừa dối phổ thông thị dân việc này nhưng là rất nghiêm trọng a lâm phàm đem chuyện ngày hôm nay nói một lần đối với loại hành vi này khẳng định không thể ngồi coi bất kể Ở bên đầu điện thoại kia Chu Thanh Tuyền thật lòng nghe, khi biết được là tình huống như vậy thời điểm, đó cũng là rất coi trọng. Làm sao sẽ? Chu Thanh Tuyền hết sức là không dám tin tưởng, chuyện như vậy hắn là thật không thể tin được, bọn họ hiệp hội dĩ nhiên sẽ có người như vậy tồn tại. Chu hội trưởng, không thế nào biết, mà chính là như vậy tình huống, ta nghĩ nói đúng lắm, hiệp hội có này loại người, đối với hiệp hội có thể là có thêm ảnh hưởng rất lớn a, hơn nữa ta nhìn tình huống như thế, e sợ còn chưa phải là cá biệt. Lâm Phàm nói nói, Lâm Đại Sư, ngươi yên tâm, chuyện này, ta nhất định nghiêm túc xử lý, lập tức đem mã hữu dân đá ra hiệp hội, đồng thời đối với hắn khởi tố, hắn loại hành vi này, đã ảnh hưởng nghiêm trọng hiệp hội danh dự, chúng ta cũng phải mau cho đòi mở ký giả hội nghị, cùng quảng đại các thị dân giải thích rõ ràng. Chu Thanh Tuyền nói nói, tình huống bây giờ là thật có chút phức tạp, đá ra khỏi một cái mã hữu dân không phải là cái gì vấn đề, mấu chốt là Lâm Đại Sư phía sau nói, trong hiệp hội không chỉ một người. Cái kia tình huống này nhưng là thật sự phức tạp. Trung y hiệp hội phát triển đến bây giờ, thành viên đã phát triển rất là khổng lồ, muốn nhất nhất thanh lý, căn bản là chuyện không thể nào. Hơn nữa bên trong rắc rối phức tạp, mạng lưới liên lạc rất là khổng lồ, muốn động, có thể thật không đơn giản. Lâm Phàm, Chu hội trưởng, chuyện này ta tới nói cái biện pháp được không? Mời nói, Chu Thanh Tuyền mở miệng nói, đối với Lâm Đại Sư, hắn là rất tín nhiệm, bất kể là Lâm Đại Sư y thuật vẫn là địa vị. cũng đã có thể đảm nhiệm hiệp hội hội trưởng chức vị. Đối với Chu Thanh Tuyền tới nói, chỉ cần Lâm Đại Sư đồng ý, hắn có thể không chút do dự thoái vị. Người có tài mới chiếm được, chỉ có như vậy, mới có thể để hiệp hội phát triển tốt hơn xuống. Lâm Phàm suy tư một chút, ta kiến nghị hiệp hội thành viên lần nữa tiến hành trung ý sát hạch, đem một ít đục nước béo cỏ, tìm cửa sau tiến vào toàn bộ đá ra khỏi, đồng thời tìm một chuyên nghiệp công ty mở gợi một cái bình đài. đem trung y hiệp hội thành viên cá nhân giới thiệu cùng thành tựu toàn bộ đưa vào bình đài bên trong cũng tốt cho các thị dân tiến hành một cái có thể tuần tra bình đài còn có báo cáo hệ thống nếu có thị dân phát hiện vị nào trung y hiệp hội thành viên công khai giảng bài có thể trên truyền video tiến hành xác định là hay không là chân thật hữu hiệu trung y lớp học vẫn là bán hàng đa cấp tổ chức các loại lâm phạm nói có chút nhiều thế nhưng chu thanh tuyền lại nghe rõ rõ ràng ràng không khỏi có chút lo lắng lâm đại sư nay điểm xuất phát mặc dù là tốt thế nhưng e sợ rất khó thực thi à hiện tại hiệp hội không chỉ là học thuật giao lưu càng nhiều chỉ liên đối đến rất nhiều kinh tế lợi ích mạng lưới liên lạc rất là phức tạp nếu như ta truyền đạt này thông cáo e sợ rất khó áp dụng chu thanh tuyền vẫn là tự biết mình hắn hiện tại lớn tuổi không chịu nổi này dàn vặt còn có tinh lực cũng theo không kịp đến lúc đó trong hiệp hội nhất định sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời đến lúc đó muốn dưới sự chấn an đến chân tâm không dễ dàng lâm phàm không có suy nghĩ nhiều lão chu như vậy đi ta tới làm hội trưởng, ngươi nhìn có thể tính sao. Chu Thanh Tuyền sướng sở, đột nhiên kinh ngạc thốt lên nói, Lâm Đại Sư, ngươi thật sự đồng ý. Đồng ý. Lâm Phàm nói nói, tuy rằng hắn không muốn như thế phiền, nhưng là chuyện này, nơi nào phiền, phải dùng sát huyết thủ cổ tay, trực tiếp chấn áp xuống, không phục liền nhảy dựng lên. Chương 977, nhậm chức. Ngày mai. Trung y hiệp hội. Thủ đô bản địa hiệp hội thành viên, kết bạn mà đi, đi ở hiệp hội trong hành lang. Hôm nay là đã xảy ra chuyện gì? Chu hội trưởng làm sao đem tất cả mọi người gọi tới? Không biết, hẳn là có chuyện gì đi, hay là hiệp hội cải cách gì gì đó? Lâm Đại Sư thu được Nobel Y học thường, thật đúng là thật to tăng bộ mặt ta, gần nhất ta ở bệnh viện xem bệnh thẻ số giá cả, cũng bắt đầu tốc độ tăng. Ta cái này cũng là, cũng tốc độ tăng không ít, không nghĩ tới còn có như vậy ảnh hưởng. Trung y hiệp hội các thành viên trao đổi, trên mặt đều mang theo nụ cười, tâm tình rất là mỹ hảo. Dù sao trước đây không được coi trọng trung y, vào đúng lúc này, bị chưa bao giờ có coi trọng. Đồng thời một ít bệnh viện, cũng là quăng đến rồi cảnh ô liu, phải đào một ít trung y đại sư, tọa chấn bệnh viện, hơn nữa đãi ngộ đều vô cùng tốt. Đặc biệt là trung y hiệp hội, càng là được hoan nên. Tuy rằng người khác không hề ghi chú, nhưng bọn họ có thể đều biết, này nhưng đều là lâm đại sư nguyên nhân, nếu như không phải lâm đại sư lấy sức lực của một người, cứng rắn đem trung y cho dâng lên đi, e sợ còn không có địa vị hôm nay. Phòng họp bên trong, nạc đạt đến bên trong phòng họp, đã ngồi đầy người. Lần này mở họp, chỉ cần là ở thủ đô thành viên, toàn bộ tham gia, nếu là lúc trước, một ít thành viên hay là không sẽ tham gia, cảm giác này tham gia hay không tham gia đều giống nhau, chỉ là trên người treo một cái danh hiệu mà thôi. Nhưng là bây giờ không giống nhau, có lâm đại sư tồn tại, trung y hiệp hội ở quốc nội thậm chí trên quốc tế địa vị, cất cao không ít. Liên gần nhất, nhưng là có không ít phóng viên đến hiệp hội phỏng vấn. đó là thật to tuyên truyền một trận hiệp hội hiện tại người đang ngồi có không ít bị người tìm tới cửa chính là muốn tiến vào thủ đô trung y hiệp hội còn địa phương hiệp hội có người tầm mắt tương đối cao không muốn từ cơ sở hốt khởi thùng thùng đang lúc này bên ngoài truyền đến tiếng bước chân tất cả mọi người đưa mắt rời đi đi qua lặng lặng cùng đợi chu thanh tuyền ở phó hội trưởng vương điển phong nương theo hạ tiến nhập bên trong phòng họp đồng thời thư ký trợ thủ các loại cũng theo sát ở phía sau mặt đối với lần này hội nghị đàm phán Tiến hành nhớ ghi hình. Trên đài chủ tịch, hết thể hiệp hội thành viên đứng dậy, chu hội trưởng, tốt. Ừm. Chu Thanh Tuyền gật đầu, xem như là cùng tất cả thành viên chào hỏi. Lúc trước hiện trường còn có chút tầm ĩ, thế nhưng vào đúng lúc này, hoàn toàn yên tĩnh lại. Tĩnh lặng không hề có một tiếng động, ở Chu Thanh Tuyền không có mở miệng trước, không người dám nói chuyện. Vương Điển Phong ngồi ở chỗ đó, sửa sang lại văn kiện, một câu nói không, lão chu lúc trước đã đã, đã nói với hắn, hắn cũng tán thành lão chu đề nghị. Để Lâm Đại Sư đến làm tân nhất nhậm hội trưởng, này đối với Trung y hiệp hội không có chỗ xấu, chỉ mới có lợi. Đương nhiên, hắn cũng biết Lâm Đại Sư muốn cải cách, thế nhưng con đường này không dễ đi, hơi có bất hảo, liền sẽ khiến cho cực đại đàn hồi, đến lúc đó, có thể sẽ có chuyện. Nhưng chuyện này đã xác định được, bất kể là cái gì cải cách, chỉ cần đi theo Lâm Đại Sư đi là được. Trung y đại thanh giả, dẫn dắt Trung y hiệp hội, sẽ quất khởi. Khái khái. Một trận ho nhẹ ở phòng họp bên trong truyền đến. Tất cả thành viên đều ngồi nghiêm chỉnh, cảm giác lần này chỉ sợ là có chuyện lớn sắp xảy ra. Ở mở học trước, nói một chuyện, Trung Y Hiệp Hội thành viên Mã Hưu Dân tham gia dân gian bán hàng đa cấp tổ chức, lấy Trung Y Hiệp Hội nổi tiếng bên ngoài mặt lừa bịp. Ở đây tiến hành truyền đạt xử phạt, khai trừ Trung Y Hiệp Hội, vĩnh cửu không muốn người, đồng thời chuyển giao cơ quan tư pháp tiến hành truy cứu trách nhiệm. Đồng thời đối với Mã Hưu Dân vào Hiệp Hội người đề cử tiến hành tạm thời cách chức quan sát xử lý. Làm chuyện này một nói lúc đi ra. Có người gương mặt không dám tin tưởng, có người đoán giận vạn phần, có người trột dạ không nớt, cảm giác hình như là có chuyện gì bị phát hiện. Mã Hữu dân ở hiệp hội địa vị tuy rằng không cao, thế nhưng một ít thương mại tòa đàm, vẫn là sẽ mời không ít cùng hiệp hội người đi qua chống đỡ tràng diện. Này dính liễu trong đó đến cái gì, cũng liền không cần suy nghĩ, nhất định là kìm tiền lợi ích. Chu Thanh Tuyền câu chuyện nhất chuyện, việc này tạm thời Bắc quốc, bây giờ nói một chuyện trọng yếu tình, Trung y hiệp hội phát triển đến bây giờ cũng đã mấy thập niên. Đã trải qua cơn sóng nhỏ, nhưng không có đỉnh cao, bản thân nhậm chức những năm gần đây, không có vì là hiệp hội mang đến vinh quang, ở đây thâm biểu ấy nãy, Không khí hiện trường triệt để ngột ngạt hạ xuống, tất cả mọi người cảm giác có đại sự sắp xảy ra. Căng thẳng, sợ sệt các loại tâm tình tràn ngập trong lòng bên trong. Ở đây ta dỡ xuống Trung y hiệp hội hội trưởng chức vụ, giao cho Lâm Đại sư, để cho Lâm Đại sư tới đảm nhiệm hiệp hội chức hội trưởng, hiện tại các ngươi có thể bỏ cho phiếu, có đồng ý hay không. Trú Thanh Tuyền nói nói, trong chớp mắt, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, sau đó này yên tĩnh cũng chỉ rằng có mấy giây ngắn ngủi, liền hoàn toàn sôi trào. Cái gì? Lâm đại sư phải gánh vác đảm nhiệm hiệp hội hội trưởng chức vụ. Nếu như là từ Lâm đại sư tới đảm nhiệm, như vậy đối với hiệp hội tới nói, có thể là có thêm chỗ tốt cực lớn a. Đúng đấy, chúng ta trung ý hiệp hội ở quốc nội, tình cảnh vô cùng lúng túng, thế nhưng nếu như từ Lâm đại sư đảm nhiệm hội trưởng chức vụ, đối với toàn bộ hiệp hội liền sẽ có thay đổi cực lớn. Bất quá Lâm Đại Sư còn trẻ như vậy, liền đảm nhiệm hội trưởng, sẽ không không hay lắm chứ. Nếu là lúc trước có lẽ sẽ có vấn đề, nhưng là bây giờ bất đồng, Lâm Đại Sư là Nobel y học người được giải, thực lực, địa vị, tư lịch, một cái nào không có đạt tiêu chuẩn, ta ngược lại đồng ý. Thời khắc này, tất cả mọi người mừng thầm trong lòng, đặc biệt là lấy hiệp hội tên tuổi, ở bên ngoài giành tư lợi người, càng là rất hưng phấn a Nếu như là Lâm Đại Sư đảm nhiệm hội trưởng chức vụ này, Như vậy bọn họ này trung y hiệp hội địa vị nhưng là thật sự không giống nhau. Nói ra, đều để người khiếp sợ. Chúng ta trung y hiệp hội đương nhiệm hội trưởng là công khắc bệnh bạch cầu, thu được Nobel y học phần thưởng lâm đại sư, Ngươi hợp tác với chúng ta, còn có thể có cái gì lo lắng không thành. Tất cả những thứ này, hết thể đều là tốt đẹp như vậy. Chu hội trưởng, ngươi từ nhậm, chuyện này. Này! Đúng đấy, ngài đối với hiệp hội trả giá rất lớn, hơn nữa thân thể còn rất cường tráng. nói thế nào từ nhậm liền từ nhậm đây giữ lại bề ngoài giữ lại một chút là có thể vào mặt một ít chân tâm chân ý vì là hiệp hội người trong lòng rõ ràng lao chu ý nghĩ muốn đem hiệp hội phát triển đi tới nhất định phải người tài ba lên đài mà hiển nhiên lâm đại sư liền là vị nào người tài ba bọn họ đều giơ hai tay tán thành bất quá đối với một ít người dối cha tới nói nhưng là không muốn lên tiếng giữ lại phảng phất là ngươi chu thanh tuyền từ nhậm chúng ta luyến tiếc ca chu thanh tuyền nhìn hiện trường tất cả mọi người Việc này ta đã cùng Lâm Đại Sư thương thảo qua, hắn cũng đồng ý tiếp nhận, hiện tại có ai có ý kiến à? Hiện tại yên lặng như tờ, không ai từ chối. Tốt, bắt đầu từ bây giờ, Lâm Đại Sư đem tiếp nhận Trung y Hiệp hội trước hội trưởng, hôm nay hội nghị đến đây là kết thúc, đều tự ly khai, đồng thời đem vị này mệnh truyền đặt xuống. Chu Thanh Tuyền nói nói, đối với kết quả như thế, cũng là hắn chuyện trong dự liệu. Lâm Đại Sư đảm nhiệm Hiệp hội trước hội trưởng, đối với phần lớn người tới nói, chỉ mới có lợi. Không có chỗ xấu. Đương nhiên, hắn biết, ở trong này ngư long hỗn tạp, tâm tư dị biệt, chỉ là nếu như để cho bọn họ biết phía sau chuyện sắp xảy ra, cũng không biết có thể hay không giống như bây giờ vậy vui mừng. mươi 978, đến cái thông báo nhỏ. Trung y hiệp hội bên ngoài. Lao lý, đêm nay cùng ta tham gia một cái bữa tiệc. Hiệp hội thành viên Vương Trung Phi nói nói. Làm sao vậy? Lao lý đang suy nghĩ vừa việc này, hiệp hội từ Lâm Đại Sư đảm nhiệm hội trưởng chức trách. Này đối với mình sẽ có cái nào chút chỗ tốt? Cái này còn thật được suy tính thật kỹ một phen. Còn có thể làm sao vậy? Có người muốn vào hiệp hội, này muốn tiến cử người. Ngươi nhìn lần trước ta mới đề cử một cái, không tốt lắm. Lần này xin mời ngươi giúp đỡ. Ngươi hai tháng này không phải không có đề cử mà, ngược lại là có thể. Vương Trung Phi nói nói. Lao Lý, người nào? Vương Trung Phi cười, yên tâm, hào phóng người, sẽ làm sự tình. Buổi tối cùng ta tới là được. Lao Lý gật đầu, được. Sẽ làm sự tình liền tốt, hiện tại hiệp hội như trước kia không giống nhau. Lâm Đại Sư đảm nhiệm phía sau, này hiệp hội địa vị cũng phải nước lên thì thuyền lên, muốn đi vào hiệp hội, không phải là dễ dàng như vậy. Ta sao có thể không hiểu, hôm nay mở họp nói chuyện này thời điểm, ta liền biết hiệp hội không được, thời điểm cất cánh đến, đến rồi. Vương Trung Phi trong lòng thoải mái vô cùng. Lâm Phàm đảm nhiệm hiệp hội hội trưởng chức vụ, đối với bọn họ tới nói là chỉ mới có lợi, không có chỗ xấu, vô hình trong đó. Chính là đem hiệp hội độ lên một khối vàng, để cao hiệp hội ở giới y học địa vị. Chỉ cần nghĩ đến lâm đại sư thành tựu, liền khiến người ta cảm thấy khủng bố, đây là người bình thường có khả năng đạt tới độ cao ạ? Hiển nhiên không phải người bình thường có khả năng đạt tới. Ngày mai, hệ thống tin tức. Cùng ngày, Trung y hiệp hội sau khi hội nghị kết thúc, ngay ở chính thức trên trang web tiến hành rồi thanh minh thông cáo, mà chuyện này cũng đưa tới các phóng viên chú ý, đối với lần này trắng trận đưa tin. Phố văn Lý. Lâm Phạm đang suy nghĩ một ít chuyện, hắn cảm giác nhất định phải thay đổi, tuy rằng này thay đổi phương pháp có chút thô bạo, có chút thẳng thắn, thế nhưng cái nào chẳng cải cách không phải gây nên oanh động to lớn, cuối cùng đứng vững áp lực, trực tiếp đem khoái đao chém loạn ngựa giải quyết. Triệu Minh Thanh điện thoại đến rồi, lão sư, tối hôm qua ta suy tư một buổi tối, ngươi nói sự tình, ta cảm giác gáp dụng e sợ thật sẽ xảy ra chuyện. Lâm Phạm, Minh Thanh, đừng sợ có chuyện, chỉ sợ ý thủ ý cước, nếu muốn làm, vậy thì làm chết để. Cái gì chậm rãi thay đổi, vậy cũng là giả, cỏ dại không trừ tận gốc, gió xuân thổi tới lại tái sinh, hiện tại chúng ta không biết hiệp hội có bao nhiêu người như vậy, chậm rãi hiểu rõ là không thể thực hiện được, nhất định phải một đao chém xuống đi. Cái kia cấp tỉnh các nơi phân bộ hiệp hội nên làm gì? Triệu Minh Thanh hỏi. Lâm Phàm, ta đã nghĩ xong, toàn bộ đi qua sát hoạch, lấy thủ đô tổng bộ làm trụ cột, tiến hành một lần nữa sát hoạch mỗi người. Triệu Minh Thanh có chút sốt sắng. Bởi vì là lao sư làm cái này thật sự là quá nóng nảy, thậm chí dễ dàng có chuyện, nếu như làm cho không được, rất dễ dàng gây nên đàn hồi, đến lúc đó, đã xảy ra là không thể ngăn cản, có thể sẽ không tốt. Bất quá thân là học sinh, chỉ cần tán đồng lão sư lý niệm liền thành, cho dù có hãm hại, cũng phải đồng thời nhảy vào đi. Cúp điện thoại phía sau, Lâm Phàm đăng nhập blog, trực tiếp phát ra một hồi cá nhân cảm nghĩ. Rất vinh hạnh có thể đảm nhiệm Trung y Hiệp hội trước hội trưởng, ta đem tận tâm tận lực. đem trung y hiệp hội phát dương quang đại ngăn ngắn một câu nói nói rõ lâm phàm quyết tâm lâm đại sư ngươi đều đảm nhiệm hội trưởng không đến cái tóc đỏ chúc mừng một hồi ạ đúng đấy ta nhưng là từ ngươi vừa bắt đầu chỉ có mười mấy độ chú ý thời điểm từng bước một tùy tùng đến bây giờ có ngàn vạn độ chú ý a ta là của ngươi sắt phấn a chúc mừng lâm đại sư tiến thêm một bước nếu như lâm đại sư trở thành trung y hiệp hội hội trưởng nói không chắc còn thật có thể đem trung y hiệp hội bày trò đến nay không phải nói nói lắm mà lấy Lâm Đại sư khả năng của còn có thể không chống đỡ nổi một cái Trung Y Hiệp Hội không sai chống đỡ Lâm Đại sư Lâm Phàm nhìn một chút blog bình luận hôm nay liền để đoàn người ung dung một hồi ngày mai lại tới cho các ngươi tán gấu chính sự lần này hắn nghĩ xong người xấu liền để hắn tới làm đi ngược lại tinh thần tốt mỗi ngày cũng không tán gấu, liền đến với các ngươi chơi một chút bất quá trước lúc này được chuẩn bị xong một ít tư liệu mới được sát hạch khẳng định được cuộc thi A. Không cuộc thi làm sao có thể xác định thông không thông qua đây. Mà bài thi mà, khẳng định được bản thân ra. Một cái nào đó trong hào trạch. Chu Thanh Tuyền một lần này lựa chọn cũng thật là đúng. Từ lâm đại sư tiền nhiệm, đối với hiệp hội, đối với chúng ta cũng đều là rất mới có lợi a. Một vị lao giả cười nói, hắn là Trung y hiệp hội tư lịch rất già một vị đại sư. Trương quốc thủ danh tự này, toàn bộ Trung y hiệp hội người, hay là không ai không biết. Đã từng đảm nhiệm qua Trung y hiệp hội phó hội trưởng chức vụ. ở hiệp hội bên trong càng là có không ít người là học sinh của hắn mặc dù bây giờ đã ẩn lui thế nhưng ở hiệp hội bên trong sức ảnh hưởng vẫn là rất lớn nếu như hắn cửa ra lời coi như là chu thanh tuyền cũng phải ước lượng một hồi 3. gần nhất trung y hiệp hội rất được ham nền thuốc đông y thị trường tài liệu cũng bắt đầu hoạn dược bây giờ này lâm đại sư đảm nhiệm hiệp hội hội trưởng càng lại như hổ thêm cánh một tên trung niên nam tử mặt chữ quốc hưng phân nói nói hừm nắm lấy thị trường thuốc bắc đoán giá cả Bây giờ Trung Y Hiệp hội chính là Hùng Sư ngủ say, sắp tỉnh lại. ba Người đối với này Lâm Đại Sư thật sự có lớn như vậy tự tin. Trương quốc thủ cười nói, có lòng tin, không tin rằng chúng ta có thể nào kiếm tiền. Ngày mai, tất cả mọi người đang ngủ say bên trong. Lâm Phạm sáng sớm rời giường, nhìn đồng hồ, mới 7 giờ đồng hồ, có chút buồn ngủ, nhưng còn có chuyện phải bận rộn, sau đó mơ hồ lấy điện thoại di động ra, bắt đầu gõ chữ đảm nhiệm trung y hiệp hội hội trưởng ngày thứ hai phát một nhỏ thông cáo trung y hiệp hội thành viên ngư long hỗ tạp có đi cửa sau có hoa tiền vào đối với lần này ta rất khó chịu vì lẽ đó tiến hành thành viên đông lại đem một lần nữa sát hoạch, sát hoạch thông qua vẫn là hiệp hội thành viên sát hoạch không thông qua, đem từ hiệp hội đá ra khỏi lần thứ hai thanh minh không không cần biết ngươi là cái gì chức vụ thân phận gì cái gì tư lịch toàn bộ tiếp thu sát hoạch, sát hạch thời gian tạm định ở bản thông cáo phát sinh phía sau Sắp có hiệu lực, cùng Trung y hiệp hội người liên quan có bất kỳ hợp tác đơn vị, xin chú ý. Phát xong những này phía sau, Lâm phàm đưa điện thoại di động ném một bên, tiếp tục ngủ. Sáng sớm trước hết cho các ngươi đến cái bom, để cho các ngươi vui a một hồi. Phát xong tin tức, sau đó chẳng quan tâm, cũng không biết nói ngoại giới bởi vì hắn này một tin tức, nhắc lên cỡ nào cơn sóng thần Đầu tiên Trung y hiệp hội Phó hội trưởng Vương Điền Phong sớm biết tình huống này, ngay lập tức, đem tình huống này thay mới đến rồi trang chủ. Mà Lâm Phạm Lộc quan tâm nhân số thật sự là nhiều lắm, phóng viên lại càng không thiếu. Ở đây blog một phát lúc đi ra, lập tức lan truyền ra. Tối hôm qua tiếp thu người khác hối lộ Vương Trung Phi, đang ở ôm em gái ngủ, nhưng đột nhiên, điện thoại đột nhiên bạo nổ vang lên. suýt chút nữa đem người hồn trò kinh động ra. chương 979, nện không chết các ngươi, coi như các ngươi thắng. Bên cạnh em gái bị điện thoại thức tỉnh, có chút bất mãn. Tối hôm qua nam nhân bên cạnh, cán thuốc, vẫn dằn vặt đến hơn phân nửa ban đêm. Thật vất vả ngủ mấy tiếng, liền không thể để người ngủ một giấc thật ngon mà. Bất quá kiếm tiền khổ cực, chỉ có thể chịu, nhắm hai mắt, ép buộc chính mình ngủ. Vương Trung Phi vốn là muốn đi đời, nhưng nhìn thấy điện báo biểu hiện, tựa ở giường lên lưng, tiếp thông điện thoại. Lão lý, tình huống thế nào, lúc này mới mấy giờ, liền cứ gọi điện thoại lại đây, Ngươi tối hôm qua không có chơi. Vương Trung Phi hoán giận nói, tối hôm qua bọn họ nhưng là một người mang một muội tử về khách sạn, mình bây giờ đều mệt muốn chết. Không nghĩ tới lao lý vẫn còn có tinh thần cho mình điện thoại tới. Bên đầu điện thoại kia lao lý ngữ khí đột nhiên nóng nảy, ngươi bây giờ còn có thời gian rảnh rỗi tán gẫu cái này, xảy ra chuyện lớn, ngươi mau mau nhìn Lâm đại sư blog, hiệp hội muốn lật trời. Đại sự gì? Này lại làm sao? Vương Trung Phi nội tâm nghi hoặc, không biết ngọn nguồn chuyện gì xảy ra. Lâm đại sư đảm nhiệm trung Y hiệp hội hội trưởng, chẳng lẽ còn có người mắt bị mù, dám chủ động trêu chọc hiệp hội không thành. Tuy rằng bọn họ không có cùng Lâm Đại Sư tiếp xúc qua, thế nhưng blog vẫn là nhìn, cái kia Lâm Đại Sư chính là một cái không sợ phiền phước chủ, ai tới cùng hắn giận phun, cuối cùng tuyệt đối sẽ bị Lâm Đại Sư phun máu cho sối đầu, liền cha đẻ mẹ ruột đều không nhất định biết. Bất quá nghe lão lý lời này, hình như là thật sự có xảy ra chuyện lớn giống như vậy, sau đó đăng nhập blog, rất là tùy ý liếc mắt nhìn. Chơi sắp xuống, có người cao đẩy, nếu thật là có người đến gây sự với hiệp hội, vậy cũng phải từ Lâm Đại Sư trên đỉnh. Nhóm người mình trước tiên đem chuyện trước mắt quá tốt, chờ có thời gian, đang gieo họ vài tiếng. Chẳng qua là khi ánh mắt nhìn đến nội dung thời điểm, Vương Trung Phi triệt để trận tròn mắt. Cái gì? Kinh ngạc thốt lên mà lên, đột nhiên từ trên giường bắn lên, trần Chuông đứng ở nơi đó, gương mặt không dám tin tưởng. Đông lại, một lần nữa sát hoạch. nay cái quái gì vậy rốt cuộc là ai quy định? Vương Trung Phi lầm bầm lầu bầu, không thể tin được chính mình chỗ đã thấy nội dung. Trung y hiệp hội thành viên có bao nhiêu? cái kia căn bản không cần đếm, rất nhiều, rất nhiều, đột nhiên này, tuyên bố tất cả thành viên tiến nhập đông lại kỳ, trong lúc này không còn là hiệp hội thành viên. Ảnh hưởng này đến bao lớn. Ông chủ, làm sao vậy? Sáng sớm có muốn tới hay không một lần? Em gái bao bọc chan cầu dẫn. Bất quá đối với Vương Trung Phi tới nói, dù cho bây giờ em gái lại có thêm sức mê hoặc, cái kia cũng không có điều dụng Mau mau cho mình mấy người bằng hữu gọi điện thoại tới. Khi biết được, Đây là lâm đại sư sáng sớm tuyên bố đi ra nội dung thời gian, trong lòng hắn thì có loại cảm giác không ổn. Quan mới nhậm chức ba thanh hỏa, đây chính là cây đuốc thứ nhất ta. Bất quá này hỏa cũng quá vượng đi, cũng không sợ nhóm lửa tự thiêu. Đặt mông ngồi ở bên giường, để điện thoại di động xuống, trong mắt lập lòe vẻ hoảng sợ, đây là muốn ra nhiều loại lớn. Giờ khắp này, hết thẻ trung y hiệp hội thành viên đều biết này vừa đi ra thông cáo. Có trong lòng tán đồng, cho rằng hiệp hội thật là nên một lần nữa tắm một chút. Thế nhưng đối với không ít người mà nói, đây hoàn toàn chính là vớ vẫn chơi. Bọn họ không biết này Lâm Đại Sư muốn làm gì, mới xác định hội trưởng nhậm chức, liền với bọn hắn tới đây vừa ra, é e sợ trước đó cũng đã chuẩn bị xong. Lại vẫn ngu, toàn bộ phiếu đồng ý Lâm Đại Sư nhậm chức hội trưởng chức vụ. Với bắt đầu là muốn dính Lâm Đại Sư ánh sáng, để sự nghiệp phát triển tốt hơn, nhưng là bây giờ, này thông cáo vừa ra, liền hiệp hội thành viên đều không phải là, còn cần sát hoạch, bọn họ đều từng tuổi này. nơi nào còn khảo hỏi đến. Được trên một ít dân đi làm, tuy rằng tự thân địa vị không nhất định cao, thế nhưng nội tâm nhưng là bao hàm thiên hạ. khi thấy lâm phàm phát ra này block thời gian, dân trên mạng nhóm cũng bắt đầu thảo luận đứng lên. quan mới nhậm chức ba thanh hỏa, lâm đại sư thanh này hỏa đốt có chút nghiêm trọng. nếu như thật dựa theo này đến, này hiệp hội tất cả thành viên hiện tại cũng đã xuống đài, mà yêu cầu một lần nữa sát hạch, lần nữa tiến vào hiệp hội. đối với mấy người tới nói, hay là chuyện tốt. thế nhưng đối với một ít hiệp hội lao nhân mà nói đây nhất định muốn đưa đến tác dụng ngược lại không sai không khỏi vì là lâm đại sư cảm thấy lo lắng đây là xảy ra đại sự tiết tấu lâm đại sư rất ý tứ sáng tỏ ngày hôm qua các ngươi có nhìn thấy đường nhỏ tin tức à? tin mới gì chính là bán hàng đa cấp trong tổ chức mặt có trung y hiệp hội người đảm nhiệm khách quý diễn thuyết còn bị lâm đại sư cho tại chỗ vạch trần lâm đại sư làm như thế chỉ sợ sẽ là bởi vì chuyện này, này ngược lại là không biết Bất quá ủng hộ một chút, một tổ chức phát triển tới trình độ nhất định, nhất định là Ngư Long hỗn Tạp, Lâm Đại Sư nếu đồng ý tiếp nhận Trung Ý Hiệp hội Hội trưởng Chức vụ, nhất định là muốn đem Trung Ý làm làm thật lớn, cho nên bây giờ bắt đầu thanh lý ưu ác tính. Ta chú ý nhiều cái Trung Ý Đại Sư, cũng bắt đầu kháng nghị. Phố Vân Lý Làm Lâm phàm đến rồi trong tiệm thời điểm, điền thần côn đám người vây quanh. Lâm Ca, ngươi động tác này có chút lớn đi. Triệu Trung Dương lo lắng nói nói, hắn vừa bắt đầu là không biết chuyện này. có thể sau đó nhìn lọc, lại không nghĩ rằng lầm ca dĩ nhiên chơi lớn như vậy cải cách. Lâm phàm cười nói, cái này có gì đại, cải cách mà thôi, tùy tiện nói thế nào, việc này cứ quyết định như vậy. Điền thần côn lắc đầu, ta cảm giác tiểu tử ngươi có điểm quá khích, tình huống như thế phải ấm nước sôi hút lên, đây không phải là một hồi liền có thể giải quyết, hiện tại ngươi làm như thế, nhưng là sẽ gây nên to lớn đàn hồi A Lâm phàm vui à, còn ấm nước sôi hút lên, nước đốt không còn, hết đều không nhất định chết. Ta hiện tại chính là 5 cây búa trực tiếp nền xuống, không chết coi như bọn họ lợi hại. Một cái nào đó biệt thự bên trong. Ba, Việc lớn không tốt, này lâm đại sư mới vừa lên đảm nhiệm đã tới rồi chiêu thức ấy, hoàn toàn chính là muốn thanh lý hiệp hội nhân viên A. Người đàn ông trung niên hoang mang hoảng loạn chạy tới. Nhà bọn họ ở trung y trong hiệp hội mặt, đã sớm thâm căn cố đế, không biết có bao nhiêu người, với bọn hắn nhà quan hệ chặt chẽ, bây giờ hiệp hội đột nhiên đến chiêu thức ấy, chính là đem tất cả nhân viên toàn bộ đánh tan. Đã ra khỏi, muốn lần nữa tiến vào hiệp hội, phải tiếp thu sát hoạch. Này nếu như sát hoạch nhưng mà, chẳng lẽ còn thật có thể không ngưỡng người? Trương quốc thủ nhìn này thông cáo, cho mày, hiển nhiên là rất không cao hứng, lợi hại, không nghĩ tới còn thật sự dám chơi như vậy, đúng là không nghĩ tới. Ba, làm sao bây giờ? Này thông cáo đi ra, nhất định là muốn áp dụng. Thực thi, trương quốc thủ nhìn như tử, hắn đây là đang nằm mơ, nguyên bản còn tưởng rằng hắn có thể đủ rõ ràng. Hiệp hội giữa câu thông biện pháp, bây giờ nhìn lại, cũng là quá chắc hẳn phải vậy. Hiệp hội hội trưởng tuy rằng nghe tới thật giống hết sức có quyền, thế nhưng này quyền lợi là xây dựng ở thành viên ủng hộ trên người, ta ngược lại muốn xem xem, một mình hắn có thể chơi ra trò răng gì. Trương Quốc Thủ tức giận nói, hắn ở hiệp hội kinh doanh lâu như vậy, tiêu hao bao nhiêu tinh lực, tiêu hao bao nhiêu tài nguyên, thật vất vả lấy được mạng lưới liên lạc, làm sao có thể nói không còn, sẽ không có. Ba, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Trương quốc thủ, ngày hôm qua không phải có một đài truyền hình muốn mời ta đi ghi hình tiết mục mà, ngươi cho ta hồi phục đối phương, hôm nay ta phải đi, còn ngươi nữa thông chi một chút đi, để trong hiệp hội những người kia, đi tìm Chu thanh tuyển, hắn nếu muốn đem sự tình làm lớn, vậy thì bồi hắn náo. Hiểu, 3. Chương 980, hiệp hội phải xong đời. Trung y hiệp hội, bên trong phòng làm việc. Giờ khác này bên trong hò hét loạn cào cào. Chu thanh tuyển cùng vương điền phong nhìn người chung quanh, có ngồi ở chỗ đó. một mặt tâm trầm có đứng ở nơi đó đi tới đi lui chu hội phó người đây giống như lâm hội trưởng nói một chút hắn không thể chơi như vậy sẽ để thật vất vả lên hiệp hội ầm ầm sụp đổ một vị lao thành viên vô cùng đau đớn nói phản phát hiện tại lâm hội trưởng làm sự tình liền làm một kiện cực đại chuyện sai lầm những người khác cũng là phụ họa đúng vậy chúng ta hiệp hội phát triển đến bây giờ vẫn luôn là vững vàng đi tới chưa bao giờ dám vượt sai bước hiện tại lâm hội trưởng vừa lên đảm nhiệm Liền nắm mọi người chúng ta khai đao, chúng ta không có công lao, cũng cũng có khổ lao à, thương thế kia chúng ta đoàn người tâm A Không sai, không thể tiếp tục như vậy, cái khác hiệp hội có thể đều xem chúng ta, này nếu thật là gây ra chuyện cười, là cũng bị người cười cả đời. Này, hối hận không kịp à, ta vào hiệp hội 11 năm, cẩn trọng, nhưng hôm nay, nói đem chúng ta đông lại liền đông lại, liền một chút không có cân nhắc qua cảm thụ của chúng ta à. Chu Thanh Tuyền cùng Vương Điền Phong nghe mọi người hoán giận. Trong lòng áp lực cũng rất lớn, chuyện này chính là đẩy vết đau đi lên. Không cẩn thận, là có thể bị vết cắt. Bất quá Lâm Đại Sư lúc trước đã với bọn hắn câu thông được rồi, có bất cứ chuyện gì đều tới cái kia đẩy. Thời khắc này, Chu Thanh Tuyền mở miệng nói, các vị, đều yên tĩnh một chút, điều chỉnh một chút tâm thái, chuyện này xác thực là có hơi quá khích, nhưng Lâm Hội trưởng ý nguyện là tốt, ta nghĩ các vị cũng đều nên biết chưa. Chu Hội Phó, cái này còn có thể tốt. Người có biết không, liền sáng sớm hôm nay, Ta nhận được bao nhiêu điện thoại, nói muốn lui ra hiệp hội, nói hiệp hội tổn thương trái tim của bọn họ, đời này cũng sẽ không vào. Ta chỗ này cũng là, Dương Lão, Trần Lão, đều bị tức nằm ở nhà. Ta là không đồng ý lần này cải cách, thật sự thật là quá đáng. Ta đề nghị miễn trừ lâm đại sư trước hội trưởng, mới hội trưởng lựa chọn lần nữa. Đúng, ta cũng tán thành. Chu Thanh Tuyền cùng Vương Điền Phong liếc mắt nhìn nhau, đúng là không nghĩ tới, những người này bây giờ là đến mức cùng, muốn từ nhậm lâm đại sư hội trưởng chức vụ. bất quá hết sức đáng tiếc đây đã là chuyện không thể nào lâm đại sư đảm nhiệm trước hội trưởng văn kiện ta đã giao cho mặt trên đi tới vì lẽ đó từ nhậm là không có khả năng lúc đó chọn hội trưởng thời điểm các ngươi cũng đều là toàn bộ phiếu đồng ý nếu như bây giờ từ nhậm các ngươi đây là thật muốn để hiệp hội bị người cười đến rụng răng chu thanh tuyền nói nói vương điền phong một bên nói chuyện này trước tiên như vậy chúng ta sẽ cùng lâm hội trưởng câu thông một chút hy vọng có thể hòa dịu một hồi được à Mọi người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng gật đầu, vậy được, chúng ta kích động như thế, cũng là vì hiệp hội tốt. Vương Điển Phong cười, đây là khẳng định, các vị đều là hiệp hội lao nhân, ai không muốn xem hiệp hội càng ngày càng tốt. Mọi người không nói thêm gì nữa, bọn họ đã đem ý nghị truyền tới, thì nhìn Chu Thanh Tuyển cùng Vương Điển Phong xử lý như thế nào? Hiện ở trong lòng bọn họ cũng là hối hận hết sức, sớm biết sẽ như vậy, chết không có khả năng đồng ý để họ lâm tới đảm nhiệm hội trưởng chức vụ. Lúc này mới lên đài bao lâu? hai ngày không tới liên bắt đầu lấy đao giết lửa hơn nữa còn là kịch liệt như vậy làm tất cả mọi người sau khi rời đi chu thanh tuyển cùng vương điền phong liếc mắt nhìn nhau nhìn liên lụy đến ích lợi đầu trâu mặt ngựa tất cả đi ra chu thanh tuyển cảm thán nói tình huống như thế hắn trong lòng sớm đã có đếm chỉ là trước đây không dám động hiện trên lâm đại sư đài trực tiếp một đao cát cắt chính bọn họ cũng bắt đầu hoẳng rồi y theo ta nhìn đây là có người ở phía sau mặt đổ thêm dầu vào lửa a Nếu như không ai mở miệng, bọn họ sẽ không tới đều vào lúc này tới. Vương Điền Phong nói nói. Chu Thanh Tuyền gật đầu, bất quá cũng may, mặt trên bộ ngành không có đưa tay ngăn cản, không phải vậy việc này, thật không tốt tiếp tục phát triển. Hẳn là sẽ không đưa tay qua đến, Lâm Đại Sư đảm nhiệm hội trưởng, kỳ thực lời nói khó nghe, bọn họ cũng là sợ Lâm Đại Sư, không muốn chọc một thân tao. Vương Điền Phong đem ý nghĩ của chính mình nói ra, bất quá này nói cũng thật là đúng. Hiệp hội cũng là có bộ ngành quản lý. bất quá cái kia chút bộ ngành cũng không dám quản lâm đại sư người này quá cái quái gì vậy hổ ai đều không nể mặt mũi ai quản ai xui xẻo cũng là ngồi xem nào xuống phố văn lý lâm phàm đang ở thông điện thoại này liên lạc người chính là đã rất lâu không có liên lạc quốc gia hệ thống người của cục an ninh đúng rút một chuyện trung y hiệp hội hậu trường quản lý được thay đổi một hồi nếu không có này hệ thống cấm chỉ ở trên người ta đã sớm tự mình làm nơi nào còn dùng làm phiền ngươi nhóm lâm đại sư đừng Chúng ta không phiền phức, ngươi xin cứ việc phân phó, hôm nay tăng giờ làm việc, khẳng định lấy ra. Vậy được, các ngươi tiến nhập hậu tiên, đem hiện tại tất cả thành viên danh sách dành trước một hồi, một lần nữa mở một cái bi phẫn, muốn khả năng tuần tra, còn có thể. Lâm Phàng bắt đầu với bọn hắn thông báo, nguyên vốn di thực lực của chính mình, nhất định là không có vấn đề, bất quá nghĩ đến mình bây giờ không thể đụng vào máy vi tính, vậy khẳng định phải tuân thủ này quy tắc a. Hơn nữa chính mình cùng quốc gia hệ thống người của Cục An ninh, lại quen thuộc như vậy liền để cho bọn họ hỗ trợ lấy đối với trên internet cái kia chút tầm ý, còn thật không để vào mắt nhìn một cái này một vị trung y hiệp hội lao tư cách vương lão sư phó trực tiếp ngay ở blog trên mở văng ngựa khí kịch liệt có loại tinh thần bất khuất ta kiên quyết mâu thuẫn một lần này cải cách đây là đang gieo hỏa hiệp hội gieo vạ trung y nếu như khư khư cố chấp, ta tình nguyện lui ra hiệp hội đời này không vào còn có cái này cũng là một vị lao thành viên Ô hô ai thai Hiệp hội bất hạnh, sai chọn hội trưởng A. Còn cái quái gì vậy ố oh hô oh đây, làm sao không đi đời nhà ma đây? Triệu Minh Thanh đi tới phố Vân Lý, bởi vì chuyện này đã bắt đầu phức tạp hóa. Lão sư, vừa ta biết, Trung y Hiệp hội trước nhâm hội Phó Trương Quốc Thủ, đối với chuyện này bất mãn vô cùng, hiện tại đại bộ phận phân Hiệp hội thành viên, đều chịu đến đối phương chỉ thị, tiến hành kháng nghị. Triệu Minh Thanh lo lắng nói, Ồ, Lâm Phàm gật đầu, đúng là không có để ở trong lòng, đúng rồi, Minh Thanh. ngươi nhìn ta một chút tối hôm qua viết trong cuộc thi dùng thế nào? Triệu Minh Thanh nhìn Lao Sư, một mặt không biết gì hơn, Lao Sư, ngươi liền thật sự không có chút nào lưu ý. Lâm Phàm lưu ý làm gì, ta muốn là ở Ý, đối phương liền không được nước, vậy ta khẳng định để ý, nếu như vô dụng, cái kia lưu ý hắn làm gì? Ngươi nói đúng không? Triệu Minh Thanh không có lời nào để nói, cảm giác Lao Sư nói thật là có mấy phần đạo lý. Bất quá này nếu không phải là Lao Sư dẫn đầu, hắn đều cảm giác, Ai đây nói ra, người đó chính là thật kẻ ngu. Bởi vì chuyện này, không phải dễ dàng như vậy là có thể làm nằm út sấp. Hiện tại này dư luận điểm đã chập trùng, khen chê bất nhất, đặc biệt là hiệp hội bên trong, một đám người thành viên đều lên tiếng kháng nghị. Đây nếu là người bình thường, e sợ thật sự không chịu nổi. Mà Lao Sư bây giờ còn có thể chấn định như thế, hắn là thật chịu phục. Chương 981, hắn rất là tự tin. Trung y hiệp hội một cái nào đó tư nhân giao lưu bấy. chúng ta đã từ hiệp hội đi ra, chu hội phó bọn họ sẽ cùng họ lâm câu thông, ta cũng không tin hắn có thể coi trời bằng vùng, làm ra sự tình như thế, thực sự là đáng ghét, thật sự cho rằng hiệp hội là hắn không thành, không sai, chúng ta toàn bộ kháng nghị, nhìn hắn làm sao bây giờ, chúng ta nhọc nhằn khổ sở ở hiệp hội thâm căn cố đế, hắn ngược lại tốt, câu nói đầu tiên muốn đem chúng ta nhọc nhằn khổ sở nhiều năm như vậy thành quả, toàn bộ lật đổ, ai có thể nhẫn, không có coi chúng ta, hắn này hiệp hội. cũng chính là xác không mà thôi, ai nhận thức ca. Được trên. Dân trên mạng chúng ta đối với Lâm Đại Sư làm chuyện này, đó là vô cùng tán thành, đối với cái kia chút phản bác người, đó là lập tức mở phun phản bác. Vào đúng lúc này, khổng lồ fans đoàn thể chỗ tốt, vào đúng lúc này hoàn toàn thể hiện ra. Mà các, ta là tuyệt đối tán đồng, lão tử trước đây đã bị này gì đó cho má hiệp hội chuyên gia, ở sản phẩm gì trong hội nghị lắc lư quá, mua sau khi về nhà, liền hối hận không kịp. Hiện tại Lâm Đại Sư bắt bọn họ khai đao, tốt nhất chính là đưa bọn họ toàn bộ đá ra. Không sai, chúng ta đừng nói nhảm, lão tài xế xe sắp chạy rồi, muốn đi chiến trường mau lên xe, qua này một xe, liền không có tiếp theo xe. Báo điểm, báo điểm, ta bàn phím không nhịn được. Cái kia chút đi ra giận phun hiệp hội thành viên nhóm, chịu đủ trên giận phun luôn luận, trong lòng cái kia một khẩu khí, sớm sẽ không biết nói đi đâu phát tiết, thế nhưng hết cách rồi, bọn họ còn thật phun bất quá những này dân trên mạng. chỉ có thể kiện ba ba nhịn, nộ còn vô lực sứ. Bất quá quên đi, chuyện này chỉ cần có thể đem họ Lâm đẻ xuống, đó chính là một loại thắng lợi. Lúc này, Trương Quốc Thủ cầm điện thoại lên bấm một số điện thoại. Phố Vân Lý. Lâm Phạm nhìn thấy này số xa lạ thời điểm, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, này là của người nào điện thoại, bất quá vẫn là tiếp thông. Này, vị nào? Trương Quốc Thủ cười nói, Lâm Hội trưởng chào ngươi a ta là Trương Quốc Thủ, Hiệp hội chức nhâm hội phó. Lâm Phạm vừa nghe danh tự này, nhất thời sợ ngây người, đúng là không có nghĩ tới tên này dĩ nhiên gọi điện thoại cho mình lại đây, cũng thật là hiếm có. Nếu như không phải Triệu Minh Thanh vừa cùng mình nói những này, nói không chắc mình còn có thể cố gắng cùng đối phương tán gẫu một chút. Đến ở hiện tại mà, vậy thì mời tiếp tục ngươi biểu diễn. Hả, chuyện gì? Hội trưởng phải có hội trưởng uy Phong, tuy nói đối phương là chức nhân hội phó, nhưng này cũng có một phó chứ không phải, mà chính mình lại là hội trưởng A. Trương quốc thủ nghe được đối phương đối với ngựa khí của chính mình thờ ơ, cũng không có một loại sao con đối với tiền bối tôn kính, không khỏi trong lòng cũng có chút mất hứng. Đối với hắn cảm quan cũng là mất giá rất nhiều. Lâm hội trưởng, ta gọi điện thoại cho ngươi, chỉ là lấy người từng trải giọng điệu, nhắc nhở một hồi, làm việc phải từ từ đi, chung y hiệp hội phát triển đến bây giờ, cầu đúng là vững vàng, ngươi không thể kịch liệt như vậy, sẽ khiến cho không tốt ngược, hiệp hội. Trương quốc thủ lấy tiền bối giọng điệu, bắt đầu giảng thuật Giảng thuật trung y hiệp hội lịch sử phát triển, trong lịch sử gặp được chuyện gì các loại. Nói chuyện liền nói một chàng. Mà Lâm Phạm lúc này lại đưa điện thoại di động, trực tiếp đặt ở trên mặt bàn, cùng Triệu Minh Thanh đang thảo luận đề thi sự tình. Lao sư, ta cảm giác này một đề không sai, chỉ là này có điểm khó khăn. Triệu Minh Thanh cẩn thận nhìn, dư quang còn liếc một cái, để ở nơi đó điện thoại di động. nay trương quốc thủ điện thoại tới, liền như thế bày đặt, thật sự thật sao. Lâm Phạm nhìn một chút, cũng là gật đầu, hừng Có điểm đạo lý, này đích sắc có chút khó, bất quá ta cảm giác để lên cũng hết sức thích hợp, đây là trung y hiệp hội, cũng không phải trường học, có thể vào trung y hiệp hội, đều là có bản lãnh, ngươi nói này không đủ bản lãnh, làm sao có thể vào hiệp hội có phải hay không? Đây không phải là dựa vào ham muốn liền có thể đi vào, mà là yêu cầu chân tài thực học. Triệu Minh Thanh Trầm Tư một chút, lão Sư, ngươi nói cũng phải, trung y hiệp hội cùng những khác hiệp hội có chút khác nhau, cũng tỉ như quốc họa hiệp hội, nếu như đối với quốc họa thân ái tốt. Cũng có chút trình độ, đích xác có thể gia nhập, mà trung y hiệp hội nhưng là quan hệ trọng đại, xác thực không thể tùy tiện như vậy. Hai người giao lưu với nhau. Nô Ú Lan đám người nhưng là thỉnh thoảng liếc mắt nhìn. Đối với chuyện này, các nàng cũng không sen miệng được, cảm giác sự tình đều có chút phức tạp. Cũng không lâu lắm, Trương Quốc Thủ ở trong điện thoại hô. Lâm Hội trưởng. Lâm phàm cầm điện thoại lên, ở. Trương Quốc Thủ, ta cũng là nói nhiều như vậy, Lâm Hội trưởng có vấn đề gì ạ?" Không có, rất tốt. Cái kia không có chuyện gì liền treo. Lâm Phàm nói nói. cúp điện thoại phía sau, trương quốc thủ còn là rất hài lòng, cảm giác mặt mũi của chính mình vẫn còn, tự mình ra mặt gọi điện thoại cho đối phương, cũng là để đối phương đồng ý chuyện này. Quá mức kịch liệt, trung quy không tốt. Bất quá nhìn hiện tại tình huống này, đối phương có thể đem lời của mình nghe được trong ai, cũng coi như còn có cứu, chí ít rõ ràng, đây không phải là ngươi muốn thế nào là có thể như thế nào. Buổi tối, Lâm Phàm về đến nhà bên trong, mở TV. này vừa nhìn còn thật có chút kinh ngạc. Trên TV, trương quốc thủ làm khách một cái nào đó tiết mục TV, trong đó dẫn chương trình đầu tiên để một chút không quan trọng vấn đề. Bất quá đến phía sau, dẫn chương trình quả nhiên đưa ra gần nhất chuyện xảy ra. dẫn chương trình, trương lão gần nhất lâm đại sư nhậm chức trung y hiệp hội chức hội trưởng, tiến hành thành viên cải cách, yêu cầu một lần nữa sát hoạch, ngài là định thế nào việc này? trương quốc thủ ngồi ở chỗ đó, ngược lại cũng đúng là rất có phong độ, việc này. Ta cho rằng không tốt lắm. Lâm đại sư tuổi còn trẻ, là có thể có thành tựu như thế này, cũng coi như là chưa từng có ai. Sau không đến giả, tuy rằng học thức rất cao, thế nhưng đối nhân xử thế không đủ kinh nghiệm lão đạo, đối xử sự vật quá mức cực đoan. Hôm nay ta cùng Lâm hội trưởng thông qua điện thoại, cùng hắn nói lên chuyện này sẽ mang tới ảnh hưởng, hắn chính là dốc lòng tiếp thu, cũng cũng đáng làm người vui mừng. Hy vọng đi qua chuyện này, có thể để hắn trưởng thành. Dẫn chương trình, há, chương lão. Lời ý của ngài, chính là Lâm Đại Sư sẽ đình chỉ lần này cải cách cả. Trương Quốc Thủ gật đầu, rất là tự tin hưởng, biết. Cái kia chút quan sát tiết mục hiệp hội thành viên nhóm, đều nợ nụ cười. Quả nhiên Trương Lão ra tay một cái, cái gì đều có thể bắt. Tiết mục tiếp tục nữa. Lâm Phàm đúng là không có để ý, mà là tiếp tục biên soạn log, Sau đó liếc nhìn một hồi, cảm giác rất tốt, trực tiếp phát ra ngoài. Trung y hiệp hội sát hoạch thời gian xác định, tháng sau số 1, sát hoạch địa điểm thủ đô hội đường. Không tham dự khảo hạch sẽ bị coi thành chủ động lui ra hiệp hội, từng ở hiệp hội có chức vụ, đem thủ tiêu. Đồng thời hoan nên các nơi trung ý đến đây cuộc thi, gia nhập trung ý hiệp hội. Báo danh thời gian, ngày mai 12 điểm, xin mời đi tới trung ý hiệp hội trang chủ đệ trình tư liệu. Viết không ít lời, chủ yếu là đem gia nhập trung ý hiệp hội phía sau, có khả năng có phúc lợi, còn có một chút chỗ tốt đều viết rất là rõ ràng. Cho tới cái kia chút tầm ít người, hắn là một chút cũng không coi vào đâu. vì tiện bọn họ chơi thế nào, cái này cùng chính mình cũng không hề có một chút quan hệ. Cho tới này Trương Quốc Thủ, coi như là tiền nhiệm hội trưởng cũng vô dụng, ngược lại đều ở lui, cố gắng dưỡng lao là được, còn nghĩ nhiều như vậy làm gì? Chương 982, ta đồng ý. Không ít trung y hiệp hội thành viên uống chút rượu, vây xem ở trước tivi. Nhìn, vẫn là Trương lão lợi hại, tự thân xuất mã, lập tức giải quyết. Ha ha, cải cách, ta nhìn cải cách cái giám. Không sai. Mới vừa lên đảm nhiệm trở thành hội trưởng, liền dứt khoát hẳn hoi cải cách, hắn thật sự coi chính mình là ai không thành. Lúc này, một tên thành viên điện thoại di động vang lên, đây là chú ý blog có tin tức mới, sau đó vừa nhìn là lâm đại sư blog, không khỏi nợ nụ cười. Các vị các loại à, chúng ta lâm hội trưởng phát blog, để cho ta tới nhìn, đến cùng phát ra cái gì. Mọi người cười, nhìn chúng ta lâm hội trưởng là nói như thế nào, có phải là nói này là bởi vì mình không thuần thụ, vì lẽ đó biết được chính mình sai lầm. chỉ là cái kia nhìn blog thành viên nguyên bản nhạo báng nụ cười trong nháy mắt không còn sót lại chút gì chỉ có cái kia sâu sắc vẻ khiếp sợ làm sao vậy nói những gì thành viên đưa điện thoại di động bày ra ở trước mặt mọi người nuốt một ngụm nước bọt chính các ngươi nhìn làm tất cả mọi người đưa mắt chuyển đến trên điện thoại di động thời điểm sắc mặt toàn bộ phát sinh ra biến hóa có càng là một mặt không tin hắn làm sao dám như thế viết không thể trưởng lão không phải cùng hắn cầu thông qua à Hắn đây là muốn khư khư cố chấp. Trên Internet, dân trên mạng nhóm nhìn tiết mục, nghe tới đối phương nói, Lâm Đại Sư tiếp thu ý kiến của hắn thời gian, mỗi một người đều không quá tin tưởng. Này lão đầu nói cái gì ngoạn ý, Lâm Đại Sư sẽ nghe hắn lời. Này chưa chắc đã nói được, đối phương là Trung Y Hiệp hội chức nhâm hội phó, tư lịch nhưng là so với Lâm Đại Sư lão, hay là cũng thật là. Không thể, Lâm Đại Sư mới không phải xem người sắc mặt làm việc người. Này, khó nói này. Nói lão. các ngươi đều chính mình đến xem lâm đại sư blog còn tư lịch tư lịch cao đến đâu lâm đại sư cũng không treo à thời khắc này tất cả mọi người chạy đến lâm phạm blog phía dưới khi thấy này mới nhất bình luận thời gian tất cả mọi người sợ ngây người bá đạo tiết mục bên trong dẫn chương trình lắng nghe lúc này trong ống nghe chuyển đến phía sau đài âm thanh sắc mặt hơi phát sinh ra biến hóa không nghĩ tới sự tình sẽ là như vậy trương lão đánh gãy một hồi vừa chúng ta biết được lâm đại sư phát ra blog đem khảo hạch địa điểm cùng thời gian thông chi một chút đến, đến rồi dẫn chương trình đều cảm giác thấy hơi lung túng trước đây chân vừa nói xong lâm đại sư liền đổi mới blog không sẽ là một mực quan sát tiết mục chờ đợi thời cơ đi bất quá còn thật bị nàng cho đa đoan đúng lâm phạm hiện tại chính là ở nhìn tiết mục trương quốc thủ sững sở lộ vẻ có chút không dám tin tưởng người nói cái gì dẫn chương trình lâm đại sư vừa phát ra blog thông chi sát hạch thời gian cùng địa điểm mà ngày mai 12 giờ ở Trung y Hiệp hội trang chủ báo danh. Thời khắc này, trương quốc thủ lấy điện thoại di động ra, lập tức mở điện thoại di động lên, kiểm tra lâm phạm Lộc này vừa nhìn, nhất thời tức đến đỏ bừng cả mặt, trực tiếp từ trên ghế salon đứng lên. Hắn làm sao có thể như vậy, quả thực không nghe giáo huấn. Trương quốc thủ tức giận ngực bắt nạt đứng lên, rất là kích động, đồng thời bây giờ là ở tiết mục bên trong, tiểu tử này chơi như vậy, hoàn toàn chính là để hắn không có bất kỳ mặt mũi. Vừa mới nói tiểu tử này nghe xong mình nói, chân sau tiểu tử này liền cái quái gì vậy phát log, là mất mặt có muốn hay không nhanh như vậy. Thả lỏng, tâm bình khí cùng, không thể ở tiết mục bên trong bị mất mặt. Hiệp hội phát triển đến bây giờ, rất là không dễ, không thể như vậy xong đời, ta trương quốc thủ đảm nhiệm hiệp hội phó hội trưởng mười mấy năm, bây giờ lui hôm nay vì hiệp hội tương lai, ta cũng muốn ngăn cản một lần này cải cách. Nếu như hắn còn khư khư cố chấp xuống, ta trương quốc thủ từ đây lui ra hiệp hội. Sẽ không còn hiệp hội báo danh. Trương quốc thủ lời lẽ đanh thép nói nói. Nhìn tiết mục hiệp hội thành viên nhóm, có cũng là theo sát mà trương quốc thủ, lập tức đến blockchain phát bình luận. Vương Trung Phi, nếu như vẫn là khư khư cố chấp xuống, ta lui ra hiệp hội. Lao lý, hiệp hội không thể bị như vậy làm loạn, đi đến bây giờ không dễ dàng, nếu như còn muốn cải cách xuống, ta cũng lui ra hiệp hội. Trong khoảng thời gian ngắn, hơn 10 người trung ý hiệp hội thành viên, ở blockchain lên tiếng. Ở trong này đại đa số đều là hiệp hội lao nhân, tư cách cũng rất già. Đồng thời cùng trương quốc thủ thuộc về một đường kia, đối với chuyện này, nhất định là muốn ngăn chặn. Mà một ít vây xem hiệp hội thành viên nhóm, nhìn thấy nhiều người như vậy đi ra kháng nghị, cũng là đang suy tư, có muốn hay không theo dõi một cái. Dù sao này hiệp hội cải cách đối với bọn họ không có bất kỳ chỗ tốt, ở hiệp hội bên trong tích lũy tất cả, có thể đều sẽ bởi vì chuyện này mà tan thành mây khói. Cho nên để tự thân lợi ích, kháng nghị là tất nhiên. Có thể vừa lúc đó, chuẩn bị theo gió người kháng nghị, ngừng động tác trong tay, thậm chí ngay cả đã viết xong bản thảo, đều thủ tiêu. Bởi vì bọn họ nhìn thấy Lâm Đại Sư lại phát ra một cái blog, hơn nữa này blog luôn luận, lực sát thương có chút lớn. Lâm phàm, bản thân thân là Trung y Hiệp hội Hội trưởng, vâng theo mỗi một vị thành viên tâm nguyện, tự nguyện xin lui ra Hiệp hội người như sau, Trương Quốc Thủ, Vương Trung Phi, Lý Danh, Dương chân trở lên thành viên lui ra Hiệp hội xin, bản thân đồng ý. Từ đây không ở đảm nhiệm hiệp hội bất kỳ chức vụ nào, cũng không đang hưởng thụ hiệp hội bất kỳ phúc lợi, nếu như muốn lại vào hiệp hội, xin mời một năm sau một lần nữa báo danh, tham gia sát hoạch. Cái kia chút còn không có theo dõi các thành viên, nhìn này blog, mỗi một người đều trận tròn mắt. nay cái quái gì vậy là đùa thật, hay là giả? Trương quốc thủ nhưng là tiền nhiệm hiệp hội phó hội trưởng, hiện tại liền cái quái gì vậy đem đuổi ra ngoài? Chẳng lẽ liền một chút lo lắng cũng không có không thành? Đây chính là tiền nhiệm hiệp hội phó hội trưởng A, ở hiệp hội địa vị rất sâu, sẽ không sợ gây nên nhiều người tức giận không thành. Đang lúc bọn hắn suy nghĩ điều này thời điểm, lại một cái blog đi ra. Lâm Phàm, nếu như còn có vị nào thành viên muốn thối lui ra, xin mời ở blog trên ta, bây giờ hiệp hội chỉnh đốn, tiêu chuẩn có hạn, yêu cầu cho nhiều hơn có ý định gia nhập chung ý hiệp hội người, lưu lại đầy đủ vị trí. Nay blog rất thẳng thắn, ý tứ chính là, muốn lui mau mau, đừng lãng phí thời gian. Cái kia chút tụ hội ở chung với nhau các thành viên, hai mặt nhìn nhau, này, các ngươi, còn lùi không lùi. Vậy vừa nay phát tương đối nhanh, đã bị điểm danh người, một mặt không biết gì hơn, ta, ta, ta còn là đợi chút đi. Ta nhìn đây cũng là lâm hội trưởng lời vô ích, chương lão ở hiệp hội địa vị cao như vậy, hẳn là sẽ không đi. Không biết ta, ta tạm thời trước tiên không phát ra, ta xem hắn rốt cuộc muốn dở trò quỷ gì. Đúng, ta cũng không phát ra. Tiết mục TV hiện trường Trương quốc thủ nói ra lời nói này phía sau, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm, nên làm đều làm, nhất định phải đem quyết tâm của chính mình cho lấy ra. Mình là hiệp hội tiền nhậm hội trưởng, nếu như mình lui ra hiệp hội, tạo thành ảnh hưởng cần phải rất lớn, khẳng định được cân nhắc một chút. Mà đúng lúc này, hiện trường một vị khách quý đứng lên. Trương Lão, vừa lâm đại sư phát ra blog, đối với ngài lui ra Trung y hiệp hội ý nguyện, đã đồng ý, đồng thời còn có hơn 10 người Trung ý thành viên, cũng bị đồng ý lui về yêu cầu. sau đó ngươi thì không phải là hiệp hội người hiện trường một ít khách quý nghe nói như thế lập tức lấy điện thoại di động ra khi thấy blog thời điểm nhưng là hoàn toàn nổ mà trên đài trương quốc thủ nghe lời này một cái nhất thời xương sở phảng phất là không dám tin tưởng lâm phàm nhìn một chút điện thoại di động lại nhìn một chút tiết mục sau đó trực tiếp đóng lại máy truyền hình thu thập một chút đi ngủ tiên sư nó còn cái quái gì vậy uy hiếp ta lùi liền lùi ai sợ ai đưa các ngươi lên trời ngủ Chương 983, tay dài đủ A. Thối hôm qua, Lâm Phạm phát xong blog phía sau, liền mông nhức đầu ngủ, không quan tâm chút nào bên ngoài chuyện xảy ra. Ở trong tiết mục Trương quốc thủ nghĩa chính ngôn tử, lấy thế hệ trước thân phận, đến hiệu triệu đoàn người lưới biết, cho đợi mới Lâm hội trưởng tạo áp lực, để cho thu hồi cải cách thông cáo. Nguyên bản ở rất nhiều người xem ra, chuyện này gần như cũng nên ngội. Dù sao Lâm Phàm chỉ là mới nhậm chức hội trưởng mà thôi, mà Trương quốc thủ nhưng là hiệp hội thế hệ trước tồn tại. Mạng lưới liên lạc phức tạp bực nào, trong hiệp hội bộ thành viên, cũng không biết có bao nhiêu người cùng trương quốc thủ có lợi ích quan hệ, còn có học sinh quan hệ. Này nếu như không nể mặt trương quốc thủ, như vậy thì là không cho hết thể hiệp hội thành viên mặt mũi, cuối cùng sẽ tạo thành ảnh hưởng là bực nào to lớn. Hiện tại mỗi bên địa phương đều tồn tại vấn đề thế này, muốn cải cách, thế nhưng liên lụy đến bên trong lợi ích, thân là một ít lao nhân, trực tiếp đứng ra, hiệu triệu quần thể chống lại, đem loại ý nghĩ này bóp ở cái nôi bên trong. Đối với người khác mà nói, Lâm phàm ở trên y thuật tuy rằng lợi hại, thế nhưng ở hiệp hội nhân tế quan hệ trên, e sợ còn không bằng một người bình thường hiệp hội thành viên, nhất là bây giờ trương quốc thủ ra mặt, vậy càng là khó khăn tầm tầm. Người không thể cùng trương quốc thủ đối nghịch, bởi vì phải tôn trọng tiền bối, nếu như khai đao đem tiền bối cho làm, vậy cũng chính là thật tổn thương lòng người. Chỉ rất là tiếc bối. Lâm phàm người này não đường về có điểm không đúng, hắn đối với nhân tế quan hệ cũng không để ý, đối với tiền bối gì gì đó. Đáng giá tôn kính, tự nhiên sẽ tôn kính, nhưng mình vì là là, dùng thân phận đến cản trở, như vậy chỉ có thể ngượng ngủng, đem cho làm. Tin tức Các phóng viên đối với chuyện tối ngày hôm qua đều cảm thấy kinh ngạc, đồng thời cảm giác Lâm Đại Sư người này, thật sự là quá điên cuồng, vốn là không lưu tình chút nào mặt. Tiên nhậm Trung y Hiệp hội Phó hội trưởng Trương Quốc Thủ, bị Lâm Đại Sư thông qua lùi xe xin. Nóng nảy cương quyết, cải cách bắt buộc phải làm, ai cũng ngăn cản không được Lâm Đại Sư chân bước. Trương quốc thủ coi trọng chính mình tại Lâm Đại Sư trong lòng địa vị, thảm lần làm mất mặt. Lâm Đại Sư là muốn người làm đại sự, không nhận bất cứ duy hết gì. Tin tức tiêu đề, đều là đang nói sự tình ngày hôm qua. Đồng thời ở tiết mục tổ trên, Trương quốc thủ lúc đó theo như lời nói, cũng bị luyện chế một cái coi thường tần, ở trên internet lan truyền lái tới. Đây hoàn toàn chính là một cái phản diện giáo tài, chân trước vừa thả hào ngôn còn cũng không lâu lắm, trực tiếp bị Lâm Đại Sư blog làm mất mặt. Nhìn dân trên mạng nhóm đều thổi phù một tiếng cười ra bay liệu. Biệt thự. Trương Quốc Thủ nằm ở trên giường, con trai của hắn Trương Hán nhưng là ở một bên, gương mặt toán giận. Tiểu tử này nhất định chính là không biết điều a. Trương Quốc Thủ lớn tiếng nói, sắc mặt âm trầm đáng sợ, tối hôm qua tiết mục hiện trường đối với hắn đả kích rất lớn, thậm chí cảm giác mình liền cùng một tên hệ. Hắn thân là tiền nhiệm Trung Y Hiệp hội phó hội trưởng, tuy rằng về hưu, thế nhưng uy nghiêm vẫn còn, ở trong xã hội cũng là có rất lớn địa vị. nhưng là bây giờ lại bị một tiểu tử chưa ráo máu đầu như vậy nhằm vào đúng sau đó mặt mũi này mặt còn để nơi nào ba hiện tại chúng ta làm sao bây giờ tiểu tử này hoàn toàn chính là một chút mặt mũi cũng không cho trương hán nói nói dư luận dựa vào dư luận đến bôi đen hắn ngươi cho ta đi tìm quan hệ xã hội liền nói ta trương quốc thủ trầm tư một chút sau đó nghĩ tới một cái biện pháp trương hán nghe nói không điểm đứt đầu trong lòng cũng là không khỏi hưng phấn lên Cái biện pháp này tốt. Nam Sơn Nhi đồng viện mồ côi. Lâm Phàm ngồi đang bục giảng trên, đặn đàn dương cầm, mà phía dưới bọn nhỏ cũng là chuyển động, toàn bộ phòng học bên trong, ngoại trừ tiếng đàn liền cũng không còn bất kỳ thanh âm gì. Nhìn một chút nhiệm vụ hoàn thành nhân số, lại vẫn kém mấy cái, bất quá ngược lại cũng đúng là không nổi, từ từ đi đi. Len keng. Điện thoại văng lên. Nhìn điện báo biểu hiện, là Chu Thanh Tuyền điện thoại, sau đó ra hiệu bọn nhỏ mình luyện tập, hướng về đi ra bên ngoài. Này. Lão Chu, làm sao vậy? Lâm Phạm hỏi. Chu Thanh tuyệt đối với chuyện tối ngày hôm qua, cũng là biết rồi, Trương Quốc Thủ ở trong tiết mục nói những câu nói kia, còn có Lâm Đại Sư ở blog trên phát những câu nói kia, hắn đều xem xong. Cuối cùng chỉ có một ý nghĩ, đó chính là Lâm Đại Sư chân tâm quá hổ, hổ chính hắn cũng bắt đầu hơi sợ. Người khác gây chuyện, còn biết động viên một chút nhân tâm. Có thể Lâm Đại Sư gây chuyện hoàn toàn thì sẽ không động viên nhân tâm, mà là tóm lại chính là làm. không cần biết ngươi là cái gì bối cảnh chỉ cần ngăn trở ở phía trước toàn bộ giết chết lâm đại sư tối hôm qua ngươi điểm danh đồng ý lui ra hiệp hội những người kia hiện tại tới tìm ta bọn họ hiện tại đang đang kháng nghị Lão vương ở tiếp đại bọn hắn, rất nhức đầu chu thanh tuyền nói nói tối hôm qua cái kia mười mấy nhảy ra người đâu cũng là quá xui xẻo hay là bọn họ đều không nghi tới lâm đại sư sẽ trực tiếp làm thật dù sao chuyện như vậy dựa theo người bình thường tư duy hình thức tới nói nhất định sẽ động viên một chút để cho bọn họ không nên vọng động. Có thể sao có thể nghĩ đến, Lâm đại sư treo đều không có treo, trực tiếp cũng đồng ý, chơi đùa chính bọn họ một cái không kịp đề phòng, liền cơ hội phản kháng cũng không có. Nghe được lời này của ngươi, Lâm Phàm nhất thời nở nụ cười, những người kia có thể thật khôi hài, muốn tới thì tới, muốn lùi liền lùi, hiện tại đồng ý bọn họ lui, còn kháng nghị. Nói với bọn họ, chính là ta nói, lui liền lui, hiệp hội mặc dù biết ít người, nhưng tuyệt đối không thiếu người. Chu Thanh Truyền, được vậy ta chuyển đạt một hồi cũng không để ý bọn họ, nha, đúng rồi, trương quốc thủ bên kia thật giống không tốt lắm xử lý, mặt trên có lãnh đạo cùng ta lên tiếng tiết lộ một chút ý tứ, lâm phàm, ai mở miệng, dãy số cho ta, ta đi cùng đối phương tâm sự, được, ta cũng là bị phiền không được a, chu thanh Tuyền cầu cũng không được, hắn mặc dù là tiền nhiệm hội trưởng, thế nhưng xử sự, sự phong cách cũng không dám giống lâm đại sư như vậy bá đạo, vẫn là vươn vàng, lâm đại sư không sợ đắc tội người, thế nhưng hắn sợ Người khác không dám đắc tội Lâm Đại Sư, thế nhưng là dám đắc tội hắn. Hàn huyên vài câu phía sau, liền cút điện thoại. Tin tức chuyển đến. Lâm Phàm xem song thư hơi thở trên điện thoại, trực tiếp gọi tới. Mà ở nào đó đơn vị, người lãnh đạo kia đang ở xử lý sự kiện, đối với Trung y Hiệp hội sự tình, hắn cảm giác này Lâm Đại Sư xử lý quá không được, quá cực đoan. Trương quốc thủ nhưng là thế hệ trước Trung y, càng là Hiệp hội lao tư cách, này nói chen ép đánh liên ép, không phải để người Hàn tâm à. Tuy rằng hắn mặc kệ những chuyện này, nhưng thân là lãnh đạo, hay là muốn ra mặt cùng cái kia Chu Thanh Tuyền nói một chút. keng. Lúc này, điện thoại di động văng lên, cũng cũng không để ý, trực tiếp truyền được, mà hắn còn chưa mở lời thời điểm, đối diện liền truyền đến âm thanh. Ta là Lâm Phạm, Trung y Hiệp hội Lâm hội trưởng, ta nói vị lãnh đạo này, ngươi ngón này dài đủ à, còn quản đến ta Hiệp hội chuyện? Ta cho ngươi biết, làm tốt chuyện của ngươi, chớ để ý quá nhiều chuyện vô bổ, nghe được không? Này lãnh đạo một mặt không biết gì hơn, vừa nghe điện thoại đã bị phun, hơn nữa còn phun trong lòng hắn không dám phản kháng. Lâm hội trưởng, hiểu lầm, hiểu lầm A. Đối với Lâm đại sư, hắn trong lòng vẫn là có điểm tự biết rõ, không thể trêu chọc, điểm quan trọng có điểm cứng rán. Lâm phàm, không nói hiểu lầm, ngươi làm tốt chuyện của ngươi là được, trung ý hiệp hội sự tình, chuyện không liên quan tới ngươi, cũng đừng quản u cục, trực tiếp cúp điện thoại. Vào lúc này, phải kiên cường, đàm luận tình cảm gì A. Trường 984, dư luận chiều gió. Lãnh đạo nghe trong điện thoại truyền tới âm thanh bận, sắc mặt cũng là rất khó coi, hắn vẫn là lần đầu tiên bị người như vậy răn dạy, mà là vẫn là một người trẻ tuổi. Bất quá nghĩ đến đối phương địa vị, hắn nhịn, quên đi, không cùng ngươi người trẻ tuổi này chấp nhận. Nếu ngươi muốn làm, vậy thì cho ngươi đi làm, chờ thật đến rồi không thể thu thập cục diện, nhìn ngươi như thế nào phá giải. Lâm Phàm nói chuyện điện thoại xong phía sau, cảm giác chuyện này, e sợ còn sẽ có người nhúng tay. trực tiếp đăng nhập blog phát cái trạng thái hiệp hội cải cách bắt buộc phải làm kính xin các vị đầu trâu mặt ngựa nhóm không nên đem đưa tay quá xa đừng trách ta không có sớm chào hỏi không phải vậy bản hội dài với các ngươi ăn thua đủ còn có một chút thành viên bày đang thái độ của mình nếu về hưu liền cẩn thận ở nhà dưỡng lão người khác cưng chịu bản hội dài sẽ không cưng chịu ngươi khi này blog phát lúc đi ra tất cả mọi người sợ ngây người dân trên mạng nhóm cỡ mờ lâm đại sư bá đạo này lời nói cho người nào nghe, nói cho người nào nghe, những người kia trong lòng chẳng lẽ còn có thể không có điểm bức bách đến không thành? Không sai, chính là được bộ dáng này, đây là lâm đại sư sự tình, e sợ các loại hậu trường nhảy ra ngoài, bất quá bọn hắn làm sai đối tượng, lâm đại sư không phải là dễ nói chuyện như vậy người. Ta là nông thôn một danh trung y, nhìn lâm đại sư thông cáo, ta đã báo danh, đang ở soạn bài, chuẩn bị cuộc thi gia nhập trung y hiệp hội. Ta cũng là, trước đây ta cũng muốn gia nhập trung y hiệp hội. Bất quá bởi vì không ai đề cử, vẫn không có thể đi vào đi. Ta cho rằng Lâm Đại Sư cái này chế độ cũng rất tốt, muốn muốn gia nhập Trung Y Hiệp hội, dựa vào năng lực chính mình đi vào, hết sức công bằng. Lâm Phạm sự cải cách này, đối với một ít cất bước ở một đường Trung Y tới nói, là rất mới có lợi, trước đây muốn muốn gia nhập, vẹn vẹn báo danh là không đủ, còn phải có người đề cử. Bọn họ những này Trung Y thông thường, nơi nào có người đề cử, bởi vậy cũng không có cơ hội gia nhập, nhưng là bây giờ bất đồng. Không có bất kỳ yêu cầu, chỉ muốn ghi danh, thông qua cuộc thi, liền có thể gia nhập Trung y Hiệp hội, này loại chế độ cực kỳ tốt. Rất được cơ sở Trung y hoan nghênh Thứ Nam Sơn Nhi đồng viện mồ côi trở lại phố Vân Lý. Quốc gia Internet xỉ cụ gì tỷ cục những người đó điện thoại đến rồi. Lâm Đại Sư, trang web chuẩn bị xong, đây chính là chúng ta một đám người thâu đêm suốt sáng dám ra đây, tuy rằng không dám hứa chắc lợi hại bao nhiêu, nhưng tuyệt đối rất tốt. Lâm Phạm đối với cái này chút bảo vệ quốc gia Internet người, rất là cảm tạ, cảm ơn nhiều, lần sau đến Thượng Hải, ta mời các ngươi ăn cơm. Kha Kha, Lâm Đại Sư, ăn cơm thì thôi, chờ có cơ hội, chúng ta còn phải tiếp tục theo ngươi học tập một hồi, ngươi có thể phải đồng ý dạy chúng ta. Lâm Phạm nợ nụ cười, yên tâm, đây tuyệt đối với không thành vấn đề, chỉ muốn các ngươi chịu học, ta khẳng định đều dạy. Cúp điện thoại phía sau, lại cho Vương Điền Phong gọi điện thoại tới, để hắn chú ý một chút trang chủ hậu trường. Đây là vừa chuẩn bị xong hệ thống, cần phải có người quản lý, đồng thời hiệp hội nguyên bản hậu trường số liệu, tiến hành rồi dành trước sau, liền toàn bộ thủ tiêu. Mà mới hệ thống, ngược lại cũng không tồi, đem hiệp hội thành viên tài liệu cá nhân đưa vào trong đó, thuận tiện dân chúng kiểm tra, đồng thời cũng có báo cáo hệ thống. Nếu có hiệp hội thành viên ở bên ngoài tiến hành dưỡng sinh diễn thuyết, có thể tiến hành hậu trường báo cáo, hiệp hội có quan hệ nhân viên, sẽ tiến hành điều tra. đây có phải hay không là bán hàng đa cấp tổ chức hay hoặc giả là lừa dối diễn thuyết hiện tại có không ít thành viên đều đang vây xem sự tiến triển của tình hình làm có thành viên nhìn thấy trang chủ phát sinh biến hóa thời điểm cũng đều bối rối nguyên bản tư liệu của bọn họ đều ở đây bên trong các loại danh hiệu cũng ở nhưng là bây giờ nhưng toàn bộ không thấy nay để nguyên bản chính là hiệp hội thành viên người bên trong lòng có chút hỏa rồi nguyên bản những người kia tư liệu không ít danh hiệu đều là tùy tiện thêm cũng coi là cho chính mình độ một tầng vàng nhưng bây giờ cái gì cũng không có, ý tứ chính là muốn làm lại từ đầu. Bất quá vẫn là có rất nhiều thành viên, cảm giác lần này cải cách rất tốt. Bọn họ đều là chân tâm chân ý, vùi đầu vào chung ý, không làm cái kia chút đường ngang ngõ tắt. đối với cái kia chút tùy ý viết vớ vẩn danh hiệu, còn có độ kim, đều rất là trơ chẽn. Thế nhưng hiệp hội bầu không khí vào lúc đó cũng đã cải biến, người không cùng lúc thông đồng làm vậy, căn bản là không có cách hòa vào cái quần thể này, còn sẽ bị người xa lánh. Mỗi lần hiệp hội học thuật giao lưu hội, cũng chính là hạp qua tử, khoan lác, kéo việc nhà hội nghị, dẫn đến cuối cùng, dung không vào người, trực tiếp đứng tới. Qua bên kia, đều là một cái đoàn thể. nay loại dấu hiệu, lúc đó Chu Thanh tuyền trong lòng cũng nắm chắc, phải cải biến, thế nhưng hành động, nhưng là khó khăn vạn phần, hình thành một cái to lớn đoàn địa, như muốn xóa sạch, cần quyết đoán, có thể không phải bình thường quyết đoán. Lấy lúc đó hiệp hội tình huống tới nói, độ khó rất lớn. Hơn nữa tinh lực của hắn cũng theo không kịp. nhưng là bây giờ bất đồng lâm đại sư tiền nhiệm thủ đoạn nóng nảy cương quyết xem như là đặc biệt ngoan trong hiệp hội cái kia chút tư lịch tương đối lao thành viên toàn bộ một mặt không biết gì hơn nguyên bản bọn họ là muốn dựa vào thân phận của chính mình để mới nhậm chức hội trưởng biết khó mà lui có thể sao có thể nghĩ đến đối phương hoàn toàn liền không thèm để ý cảm thụ của bọn hắn, tùy ý chân ép đều đưa bọn họ cho tình ngộng ngày mai lâm phàm đang đang ngủ ngộng bên trong đột nhiên bị một cú điện thoại đánh thức tình huống thế nào Là ai muốn gây chuyện Lâm Phàm trong lòng nghi ngờ vô cùng Không biết là ai Khi thấy điện báo là Chu Thanh Tuyền thời điểm Hắn này trong lòng cũng là điên cuồng nổ nước bọn Này năng lực làm việc làm sao kém như vậy đây Xem ra lại là có chuyện gì không giải quyết được tiếp thông điện thoại Chu Thanh Tuyền thanh âm rồn dập chuyển đến Lâm hội trưởng ngươi mau mau nhìn lọ Trương quốc thủ lên tiếng Đưa tới ảnh hưởng to lớn Đối với chúng ta thật giống rất không ổn Nghe tới lại là cái này Trương quốc thủ gây chuyện thời điểm Hắn đều không muốn nói nhiều. Điểm mở blog nhìn một chút. Trương quốc thủ blog trên, phát ra vài tờ nằm trên giường bức ảnh, lộ vẻ hết sức tiểu tụy, mà blog là con của hắn phát, rất ý tứ sáng tỏ. Chính là phụ thân vì hiệp hội sự tình, tức ra bệnh, đồng thời còn nhảy ra khỏi trước đây bức ảnh, những bức hình kia đều là mới vừa vào Trung y hiệp hội thời điểm tình cảnh. Thời điểm đó Trung y hiệp hội còn không lớn mạnh, thế hệ trước bọn họ, vì hiệp hội tương lai, không ngừng phấn đấu, tâm nguyện chính là đem hiệp hội lớn mạnh. Nhưng hôm nay chuyện xảy ra, trực tiếp để hắn buồn lòng. Ngược lại viết một đống lớn đồ vật, nhìn thấy được đúng là cảm động sâu nhất, rất dễ dàng gây nên dân trên mạng nhóm sâu trong nội tâm cái kia loại, thương hại, đồng tình. Mà quả nhiên, làm phát sinh những thứ này thời điểm. Một ít dân trên mạng ngồi không yên. Này, nhìn những này phía sau, ta đột nhiên phát hiện lâm đại sư thủ đoạn có chút quá cứng rồi, căn bản không có cân nhắc cái kia chút thế hệ trước, có thể hay không chịu đựng Đúng đấy. Trương quốc thủ lão tiên sinh vì là hiệp hội phấn đấu cả đời, không nghĩ tới đến rồi lão, nhưng là khí tiết tuổi già khó giữ được a. Đây là chèn ép thế hệ trước công thần, ta hy vọng Lâm Đại Sư có thể chậm một chút. Cái gì chó má Lâm Đại Sư, ta nhìn hắn đều là tiểu nhân đắc chí một tay nắm quyền, không quan tâm chút nào người khác cái nhìn, thật sự là làm người căm ghét. Trên tổ tiết, ngươi này không thể nói như thế, Lâm Đại Sư như vậy, cũng là vì hiệp hội tốt, chỉ là thủ đoạn kịch liệt một chút mà thôi. Trường 985, không phun làm gì. Thủ đô, biệt thự sang trọng này cũng không phải người bình thường có thể mua được, đặc biệt là ở đây tấc đất tấc kim vị trí, ngoại trừ phú hào, một cái trung y, muốn mua được những này, trừ phi có không có gì sánh kịp y thuật. Chỉ là biệt thự này chủ nhân, mặc dù là trung y, thế nhưng y thuật còn thật không nhất định cao tới trình độ nào, đặc biệt là ở bây giờ Tây ý bao phủ xuống, hoàn toàn là chuyện không thể nào. sách cổ kính bên trong phòng, Trương Quốc Thủ ngồi ở chỗ đó. Già nuông ngón tay, linh hoạt trượt đi trước mặt trượt, nhìn Internet tình huống, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười. Một bên trương trả giả cân sập tờ lình đúng vậy là rất cao hứng, ba, đã rửa theo ý của ngươi ở Internet ban bố, hơn nữa công quan bộ cửa, còn có thủy quân, cũng đang hành động, lần này nhìn hắn còn có thể chống đỡ bao lâu. Trương quốc thủ rất là hài lòng gật đầu, hừng, tiểu tử này không biết trời cao đất rộng, đợi mới hiệp hội hội trưởng, liền tự nhận là có thể tả hữu tất cả, nhất định chính là dị tưởng ngày mở. Hắn này thuận miệng một câu nói, liên lụy đến bao nhiêu người lợi ích, thật sự cho rằng không ai bắt hắn như thế nào không thành. Trương Hán, ba, chỉ là lúc trước cái kia chút muốn lui ra hiệp hội người, thật giống đều bị tiểu tử kia dọa sợ, mỗi một người đều ở quan sát, thật giống không dám mâu đầu. Những người này, này, trương quốc thủ một bộ chỉ tiếc mài sắt không nên kim vẻ mặt, bọn họ đây chính là bị tiểu tử kia một cái thủ đoạn nhỏ dọa sợ, toàn bộ đều muốn tự vệ, cũng không suy nghĩ một chút. Nếu như hiệp hội thật sự dựa theo tiểu tử kia cải cách tiếp tục tiến hành, bọn họ còn thật sự cho rằng sau đó có thể chiếm được tiện nghi gì không thành. Trương hán gật đầu, ba, nếu không lại với bọn hắn nói một chút, để cho bọn họ đi ra, hiện tại này dư luận đi ra, tiểu tử kia ở trên internet bị mắng rất lợi hại, hiện tại dân trên mạng, có thể chắc là sẽ không xem người, mà là nhận thức sự tình thiên hướng ai, viết lên tâm khảm của bọn họ bên trong, vậy thì sẽ để cho bọn họ tán đồng. Ừm. Trương quốc thủ trầm tư chốc lát, Đi thôi, thông báo một chút, chuyện này chỉ dựa vào chúng ta, e sợ thật vẫn không được, này để cho bọn họ cũng hành động, tranh thủ đem sự tình cho tới to lớn nhất, trực tiếp đem tiểu tử này hội trưởng chức vị bãi miễn. Trương Hán đối với chuyện như vậy, vẫn là rất sở trường, lập tức đi lo liệu. Những hiệp hội kia thành viên, cũng đều là cỏ đầu tường, hai mặt ngã, bên kia mạnh, đứng ở đâu một bên, tuy rằng để người chơi chén, nhưng là chuyện này, còn thật yêu cầu bọn họ hiệp trợ, nếu như bọn họ không hiệp trợ lời, còn thật không dễ giải quyết. Phố Vân Lý. Lâm Phạm tâm tình không phải quá tươi đẹp, cảm giác lão này thật sự là rất có thể bất đát, vốn là đuổi đi, liền không nữa để ý tới. Thật không nghĩ đến, lão này còn bật nghiện, còn sáng ra lưới lê, muốn cùng tự mình tiến tới cái liều mạng. Này cũng làm người ta có chút bất đắc dĩ. Chân tâm không nói gì. Trong cửa hàng, các thị dân vẫn còn ở xếp hàng, Lâm Phàm nhìn tình huống này, cũng trước tiên đem chuyện này lui về phía sau vương xuống một chút, hiện tại là tối trọng yếu nhất định là đem bánh cầm tay làm xong. chờ đem tất cả mọi chuyện rút xong, đang cùng đối phương cố gắng chơi một chút, trực tiếp đem đối phương nghiền ép. Một người trung niên nam tử đang đợi, sau đó mở miệng nói, cậu chủ nhỏ, này internet sự tình, ngươi liền không thèm để ý. Lâm Phàm thuần thục làm bánh cầm tay, cũng không ngẩng đầu lên nói, lưu ý làm gì? Tuy tiện hắn làm sao bật đắt đi. Người đàn ông trung niên phảng phất là nghĩ tới điều gì, mở miệng nói, cậu chủ nhỏ, ta là tuyệt đối tin tưởng ngươi, cái kia internet những người kia, nhất định chính là bệnh thần kinh. cũng không đem chân tướng của sự tình điều động điều tra rõ ràng, liền tuy tiện phun, nhất định chính là bản phím hiệp. Ha ha! Lâm phàm nợ nụ cười, có thể, ngươi lời nói này thật là có điểm đúng, không vì cái gì khác, liền vì ngươi vừa lời nói này, này bánh cầm tay cho ngươi làm năm thứ nhất đại học điểm. Này cảm tình tốt! Người đàn ông trung niên không nghĩ tới còn có thể có này chuyện tốt, trong lòng cũng là rất vui vẻ. Một bên điền thần côn lắc đầu, có chút xem không hiểu này thao tác. Ngươi nói tiểu tử này làm sao còn có thể bình tĩnh như vậy đây, Internet những người này đều vỡ tổ, cũng không ra mặt giải thích một chút. Triệu Trung Dương đối với Lâm Phạm nhưng là rất tự tin, ánh mắt vẩy một cái, một độ ngươi không biết vẻ mặt. Lâm ca đây là tràn ngập tự tin vô cùng, đối với cái này chút vai hề, đó là không để ý chút nào, vì lẽ đó còn có thể bình tĩnh như thế bán bánh cầm tay có hiểu hay không. Điền thần côn rất là khinh bỉ nhìn Triệu Trung Dương, liền ngươi hiểu, nịnh nọt vỗ một cái so với một cái vang. Cũng không vào Internet nhìn, bị mắng thành hình dáng ra sao. Những thứ kia là thủy quân, lấy lâm ca làm chuyện xảy ra, có mấy người thật phấn cam lòng mắng a Triệu Trung Dương nói nói. Nô Ú Lan một mực nhìn điện thoại di động trên nội dung, ngón tay đùng đùng nhìn Ú Lan, ngươi làm gì thế đây? Điên thân côn tò mò hỏi. Nô Ú Lan không ngẩng đầu, ta tự cấp lâm ca nói chuyện, phản bác những người kia. hắc Triệu Trung Dương nở nụ cười, ta nhìn hay là chớ tự mình chuốc lấy cực khổ. Những thủy quân này đi lên, nhưng là rất dò người, đừng để ý tới thải tốt nhất. Cũng không lâu lắm, bánh cầm tay bán xong. Lâm Phạm lầm bầm lầu bầu nói, quá đáng, thật sự là thật là quá đáng. Này lao đầu là không tới hoàng hà tâm không chết ta, nguyên vốn còn muốn cho hắn một chút mặt mũi, nhìn hiện tại tình huống này, mặt mũi này hoàn toàn không cần cho. A, triệu trung dương sững sở, Lâm ca, ngươi thật chuẩn bị đối với phun A, Cái này cùng hắn nghĩ tới không giống nhau à, Lâm ca cao cấp như vậy nhân sĩ. Dĩ nhiên cũng muốn đích thân ra trận đối với Phun, đây thật là hơi dọa người. Không Phun có thể làm gì. Ta nước kia quân đại tổng quản cũng không biết làm gì vậy, chẳng nắm tiền lương, từ sáng đến tối cũng không thấy cá nhân. Lâm phà ngoài miệng mắng, đối với cái kia đao thu chém cá, cái kia là thật tâm không hài lòng, làm việc năng lực thật sự là quá thấp. Trên Internet đều biến thành như vậy, ngay cả một ngâm nước cũng không có, xem ra hắn là không muốn làm nữa. Một cái nào đó trong căn phòng nhỏ. Đao thu chém cá nhìn máy vi tính mới tinh, trong lòng đắc ý, đeo ống nghe lên, hút thuốc, thân thể mập mạp run lên một cái, bàn tay một vệt, đem nước mũi lau dùng một loại thô bỉ âm thanh gọi nói. Lao thiết nhóm, xem ta làm sao dùng ta cái kia ép hình chạy chỗ, lẽ qua này mưa bom báo đạn, còn có thể trở tay, một cái bạo nổ đầu. Hắn hiện tại qua rất tốt, đã tìm được mới nghề nghiệp, gần nhất xuất hiện một cái rất nóng bỏng trò chơi. Tuyết địa quân một 100 người tiến hành chém giết, xem ai sống đến cuối cùng. Hắn lần thứ nhất chơi, phải dựa vào mở ổ tổ Z30, cảm giác mình hết sức vô địch. Sau đó liền tiến hành trực tiếp, ở khán giả không biết chuyện tình huống, lấy thực lực tuyệt đối chinh phục rất nhiều fans. Một ngày khen thưởng thu vào đều có hơn một ngàn, so với làm thủy quân thời điểm còn nhiều hơn. Cho tới mở ổ tổ có thể hay không bị năm lấy, hắn không sao, chờ thật đến lúc đó, quá mức tiếp tục làm thủy quân chứ, trước tiên có thể kiếm lời bao nhiêu kiếm lời bao nhiêu. Về phần mình ông chủ ở trên internet bị thủy quân làm. Hắn cũng bất đắc dĩ, đổi nghề, không thể đang làm nghiệp vụ, liền để ông chủ trước tiên bị phún phun một cái, đồng thời cũng để ông chủ rõ ràng. Cuộc đời của ngươi kỳ thực, không thể thiếu ta. mươi 986, rất đơn giản liền giải quyết rồi. Lâm Phạm mở điện thoại di động lên, vẻ mặt hơi hơi nghiêm túc, nhìn blog trên bình luận. Có điểm nổ tung, chiều gió bị mang sai lệch Bất quá tốt ở người hái mộ của mình nhóm, vẫn là rất đáng tin, cái kia chút giận phun của mình, đại đa số đều là thủy quân. Chỉ là để hắn không nghĩ tới đúng là, trương quốc thủ lớn tuổi như vậy, này hệ thống dư luận, đùa còn thật cái quái gì vậy tạc lưu, quả nhiên gừng càng già càng cay. Nhưng nếu như chỉ là như vậy, còn thật là không đủ. Xem ra cần phải cùng đối phương cố gắng chơi một chút. Mà đúng lúc này, nguyên bản Trung y hiệp hội thành viên, dĩ nhiên bật đắt đi ra. Nhìn thấy trương lão tình huống, ta tâm tư đau, vì Trung y hiệp hội kính dân cả đời trương lão không nghĩ tới sẽ là như vậy đãi ngộ, vô cùng đau đớn, như vậy hiệp hội. Ta thối lui ra khỏi, cũng không cần đồng ý, đây là cá nhân ta ý nguyện. Trương lão nếu như người đáng giá lao sư, đến rồi tuổi già, còn phải chịu đựng to lớn như vậy áp lực, ta cũng lui ra hiệp hội. Đời mới hội trưởng, quá độc quyền, đây là không cho bất kỳ thành viên nào cơ hội nói chuyện, ai đưa ra ý kiến phản đối, đã bị đánh ép, này loại hiệp hội, đợi còn có ý gì, ta rời đi, hy vọng hậu nhân có thể ghi khác. Những người này cũng không biết là nơi nào đi ra, thật giống đều là sự tình nói rõ trước giống như vậy. Từng cái từng cái toàn bộ bật đắt đi ra, tuy rằng bình luận phát từng người không giống nhau, thế nhưng này trong đó biểu đạt ý tứ còn là rất rõ ràng, chính là không chịu được, ta phản đối lâm hội trưởng, ta muốn lui ra. Đồng thời cũng sắp trương quốc thủ thổi phồng cao cao, vì là trương lão thừa nhận tất cả, cảm thấy không đáng. Tin tức các phóng viên nhìn thấy điều này thời điểm, cũng là một mặt không biết gì hơn, nhưng đều biết, trong này sự tình là có người ở đấy, loại mô thức này, người bình thường hay là không thấy được. nhưng là bọn hắn này loại chuyên môn làm tin tức, còn có thể không thấy được không thành. Nay cái quái gì vậy hoàn toàn chính là lúc trước nói xong, vốn cho là có thể bình tĩnh chuyện kế tiếp, vào đúng lúc này lại bị đẩy trên nơi đầu sóng ngọn gió. Lâm Phàm thở dài, cảm giác thấy hơi bất đắc dĩ, những người này rốt cuộc là tại sao vậy chứ? Ta không phải là cải cách một hồi à? Rốt cuộc là làm cái gì người người oán trách sự tình. Quên đi, quên đi, nếu như vậy, vậy thì bồi các ngươi hảo hảo chơi một chút. hút. đương nhiên chính hắn cũng có thể khư khư cố chấp hoàn toàn không thấy những người này nhưng nghĩ tới nghĩ lui chính mình cũng không phải cái kia loại tùy ý là có thể bị người phun người a đây nếu là không lấy lại danh dự mặt mũi này hướng về cái nào thả hết thể dân trên mạng nhóm đều chú ý tới chuyện này đột nhiên bọn họ phát hiện lâm đại sư phát ra mới bình luận khi thấy này bình luận thời điểm tất cả mọi người ngây ngẩn cả người lâm phàm đừng giả vờ cun a sẽ xảy ra chuyện dân trên mạng nhóm một mặt không biết gì hơn suýt chút nữa một cái lao huyết phun ra ngoài Internet sự tình náo động đến lớn như vậy đến lâm đại sư đây chính là đối phương đang giả vờ cun đây cũng quá cái quái gì vậy ngon đi bất quá thân là náo tàn phân chính bọn họ đối với thần tượng lời nói ra biểu thị tán thành thần tượng nói là giả vờ cun vậy khẳng định chính là giả vờ cun không sai rồi Trương quốc thủ bọn họ đoàn kết lại cộng đồng lực gáp lâm Phàm một đám người tụ tụ tập cùng nhau ha ha hiện tại nhìn hắn làm sao còn làm Không sai, chúng ta bây giờ tất cả mọi người đoàn kết lại với nhau, dù cho hắn lợi hại đến đâu, cũng phải ước lượng một hồi. Bất quá trương lão chiêu thức ấy làm cho xác thực đẹp đẽ, trực tiếp lấy dư luận tới dọa chế hắn. Hư, nói bậy gì đấy, trương lão là thật bị tức ra bị bệnh, cái gì gọi là chơi chiêu thức ấy. Đúng, đúng, sai lầm, sai lầm. Các ngươi nhìn blog, tiểu tử này lại vẫn không biết sai, dĩ nhiên phát cái này. Mọi người xưng sở, không biết xảy ra chuyện gì. nhưng khi nhìn thấy blog này ngôn luận thời điểm từng cái từng cái sắc mặt tối xâm lại cảm giác cái tên này thật sự quá càng rỡ. dỡ đừng giả vờ cun sẽ xảy ra chuyện những lời này là nói cho người nào nghe chẳng lẽ là nói cho bọn họ nghe không thành quả nhiên là không tới hoàng hà tâm không chết ở còn không biết sự tình tinh chất nghiêm trọng thời điểm còn coi chính mình là đúng thật sự là ghê tởm hết sức hư ngược lại muốn xem xem tiểu tử này còn có thể chống đỡ tới khi nào ta cũng không tin hiệp hội bộ ngành Sẽ không ra mặt quản lý, trung y hiệp hội không phải là một mình hắn có thể làm chủ. Không sai, nếu như lên làm hiệp hội hội trưởng, là có thể muốn làm gì thì làm, như vậy hắn thực sự là nghĩ tới nhiều lắm. Ban ngành chính phủ, cũng sẽ không làm việc bất kể. Trương quốc thủ đối với Lâm Phàm Pháp Blog, cũng thờ ơ, không chút nào để ở trong lòng, đối với hắn mà nói, đây chỉ là đối phương giả vờ chấn định mà thôi. Đem sự tình phát triển đến một phát tình trạng không thể vãn hồi thời gian, đến nhìn hắn như thế nào giải quyết. Lúc này, Lâm Phàm điện thoại vang lên, gọi điện thoại chính là quốc gia hệ thống trung tâm bên kia người quen. Làm sao vậy? Lâm Phàm hỏi. Lâm Đại Sư, chuyện này ngươi đừng xung động. Lâm Phàm nở nụ cười, ta không có kích động A, thật sự. Không có kích động liên tốt, chuyện này chúng ta biết, ta hiện tại đang ở trong kho tài liệu tìm tư liệu, chờ sẽ trực tiếp phân phát ngươi. Lâm Phàm sững sở, tư liệu gì, các ngươi đây là muốn làm gì? Lâm Đại Sư, ngươi đừng chạm máy vi tính. Chuyện này chúng ta sắp xếp ổn thỏa cho ngươi, cái kia trương quốc thủ tư liệu chúng ta đều có ghi lại trong danh sách. Hắn như thế từ chối ngươi cải cách cũng là bởi vì liên lụy đến bản thân lợi ích. Nguyên bản nói ở trên sẽ không động đến hắn, để hắn có cái tốt tuổi già. Nhưng là bây giờ chuyện này phát triển tới mức này cũng là chúng ta không nghĩ tới, cuối cùng mặt trên quyết định đem tư liệu cho ngươi, ngươi phát đến blog là được, có thể tuyệt đối không nên chạm máy vi tính sầm lớn. Nghe đến mấy câu này, lâm Phàm còn thật có chút tò mò. không phải quá nhìn hiểu này trong đó rốt cuộc là ý gì thế nhưng đột nhiên hắn nghĩ tới rồi một chuyện nay người có địa vị có danh tiếng bọn họ hệ thống người của cục an ninh khẳng định có điều tra hơn nữa tài liệu cá nhân đều có ghi lại trong danh sách giống bây giờ hàng năm cũng không biết có bao nhiêu đại lão bị làm hơn nữa làm ra còn hết sức không hiểu ra sao nhưng tài liệu này muốn điều tra ra được khẳng định rất đơn giản nhưng là làm sao có khả năng vẫn thả đến bây giờ xem ra cái này cũng là muốn tuyển chọn người khô hàng năm lấy ra giết mấy cái không phải vậy một lần chọn hết e sợ sẽ khiến cho rung động có đạo lý lâm phàm đều bị suy đoán của chính mình năng lực cho cảm động bất quá hắn là thật tâm không nghĩ tới liền chuyện này hệ thống người của cục an ninh như vậy để bụng không sẽ là sợ sẽ chính mình lại vào sâm làm xảy ra chuyện gì bọn họ không chịu nổi đi ngẫm lại thật là có khả năng này dù sao mình máy vi tính kỹ thuật vẫn là rất tốt tùy tiện động động cũng là có thể gây nên một ít chấn động cúp điện thoại không bao lâu Ngậm tư nhân tin đã tới rồi. Nay vừa nhìn, nhưng là ngây ngẩn cả người, hắn là không nghĩ tới này trường quốc thủ tấm màn đen dĩ nhiên nhiều như thế. Một cái nào đó thuốc đông y công ty người phụ trách, lấy tự thân địa vị mưu phúc lợi. Còn có bệnh viện giữa các loại lén lút giao dịch. Thậm chí ngay cả rất sao lén lút ở ngoài gặp tình huống đều có. Đây nếu là toàn bộ lộ ra ánh sáng đi ra ngoài, nhưng là phải xảy ra chuyện. Bất quá nhìn thấy những này, hắn chính là hiểu, này lao đầu như vậy phản kháng chính mình. Nguyên lai like cũng là vì lợi ích của mình à. Lúc trước còn nói như vậy công chính, bây giờ nhìn lại, chính là một cái rắm. Cái gì cũng không muốn. Trực tiếp ra ánh sáng. Trương quốc thủ, trương lão có lúc người phải thấy đủ, gần như là được rồi, vốn là muốn cho ngươi một cái tốt tuổi già, về hưu, vậy thì vinh quang hưởng thụ danh dự, nhưng ngươi quá khi dễ người, đừng trách ta. Trương 987, tất cả những thứ này cũng không muộn. Trước kia còn muốn cho đối phương lưu một tí kẹo như thế nho nhỏ đường lui. Chỉ như làm việc lưu lại một đường, ngày sau tốt gặp lại, nhưng là mình cùng này lao đầu có cái gì ngày sau, hắn chỉ biết nói, nổ cỏ không nổ tận gốc, gió xuân thổi tới lại tái sinh. Đặc biệt là nhìn thấy này lao đầu, dĩ nhiên như vậy đê tiện, một bên đảm nhiệm chính nghĩa, một bên làm làm người tức giận sự tình, cũng cảm giác không nhịn được. Này loại người bất nhất đồng giết chết, giữ lại về nhà Anteta. Đối với trên internet tình huống, hắn liền yên tĩnh cùng đợi. Triệu Trung Dương vẫn chú ý blog. Làm Lâm Ca phát sinh mới nhất blog thời điểm, hán tưởng Lâm Ca đang giải thích chuyện gì, nhưng khi nhìn thấy này blog nội dung thời điểm, nhưng là hoàn toàn trận tròn mắt. Ánh mắt đờ đẫn nhìn Lâm Ca, một mặt không biết gì hơn, Lâm Ca, ngươi này là ở đâu ra? Lâm Phạm bình tĩnh cười, nhiều bạn, đường này cũng là thêm, đường hơn nhiều, biện pháp cũng là thêm, cũng may ta biết vài bằng hữu, đều là hết sức chính nghĩa. Triệu Trung Dương trận tròn mắt, này nội dung nhưng là nổ tung hết sức ca, bây giờ bị Lâm Ca như thế phát ra. Nhức lên ảnh hưởng, nhưng là rất dọa người, đừng nói thân bại danh liệt, e sợ đối phương muốn tự tử đều có. Trên Internet, các thủy quân đen đó là vui sướng hết sức, dù sao bọn họ ẩn giấu ở hệ thống phía sau, chỉ cần có một cái bàn phím, bọn họ liền dám đem thế giới này chọc ra một cái lớn vô cùng động. Hơn nữa này bị hắc đối tượng vẫn là lâm đại sư, một ít tâm thái không tốt, càng là ước ao khen tị. Rõ ràng đều giống nhau tuổi trẻ, tại sao người này có thể nổi danh như vậy, có địa vị như vậy? Mặc dù không có mỹ nữ làm bạn, nhưng là bọn hắn cũng biết, có vài vị mỹ nữ cùng cái tên này quan hệ tốt vô cùng. Vì lẽ đó đấu kỵ hóa thành động lực, trực tiếp ở trên Internet đen làm không biết mệt Mấy người mặc dù là Lâm Pham thế nhưng ở trước đó tin tức trước mặt, trong lòng bọn họ cũng cảm giác Lâm Đại Sư làm thật giống có chút quá nóng, không có cân nhắc trong lòng nghĩ của người khác Pháp. Nhưng vào lúc này, Lâm Đại Sư vừa phát blog, nhưng là nhìn ánh mắt bọn họ đều thẳng. Gọi thẳng không dám tin tưởng. Điều này có thể là thật à? Bình luận vào đúng lúc này, cũng hoàn toàn vỡ tổ. Cơ mơ nở. Thiệt giả, Lâm Đại Sư nói những thứ này đều là thiệt giả. Nếu như là thật sự, vậy chúng ta nhưng là thật là khờ so. Lúc trước còn cảm giác này lao trước nhâm hội phó, đáng giá tôn kính, nếu như đúng là như vậy, ta đều muốn đập chết án. Vừa nói vì là hiệp hội tốt, không nghĩ tới nhưng là sợ sệt cải cách quá lớn, ảnh hưởng lợi ích của chính mình. Thảo, ta đã nói rồi, liều mạng muốn ngăn cản cải cách, hóa ra là động đến chứng của hắn cao ngất, không thấy được, thật sự là không thấy được, nguyên lai like như thế tàn nhẫn. Ta đi, này lao đầu vẫn còn có ở ngoài gặp, ta cũng nghĩ không ra, đến rồi hắn tuổi tác, còn có thể cứng rắn đứng lên. Trên tổ tiên, ngươi ngốc à, ngươi quên nhân ra là làm gì, lao chung ý có hiểu hay không, thần bí phương thuốc dân dàn cũng đều là nhiều do người, đừng nói là một lần, một đêm đều cái quái gì vậy không thành vấn đề. Đối với cái này một lần cải cách, Bộ môn lớn trung ý hiệp hội thành viên đoàn kết lại với nhau. Lấy trương quốc thủ vì là người dẫn đầu, tiến hành chống lại, bọn họ tin tưởng, lấy trương Lão thân phận địa vị, muốn chống lại, cái kia còn không là chuyện dễ dàng. Có thể thời khắc này, tất cả mọi người đã chấn kinh. Bởi vì bọn họ đã thấy lâm hội trưởng mới nhất phát blog, mọi người hai mặt nhìn nhau, đều có một loại cảm giác sợ hai bao phủ trong lòng đầu. Đặc biệt là trương quốc thủ nhìn thấy này blog thời điểm, càng là suýt chút nữa tức giận đi đời nhà ma. Nếu như không phải nghĩ đến chính mình tích lũy của cải, hắn đều muốn triệt để nằm xuống. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Trương quốc thủ ở bên trong phòng đi tới đi lui, cuối cùng đặt mông ngồi ở trên ghế, cả người đều thay đổi vẻ vải Mà trương hán càng là một mặt không biết gì hơn, không dám tin nhìn phụ thân, sau đó giơ tay lên, tức giận truyền hình trực tiếp. Jun, ba, ngươi tìm ở ngoài gạo Trương quốc thủ xua tay, được rồi, đều lúc này, còn muốn những thứ này. Không được, ba. Ngươi quá khiến người ta thất vọng. Năm đó mẹ chính là như vậy bị ngươi tức chết, không nghĩ tới ngươi còn không có hối cải. Ngươi, trương hán đối với chuyện khác trong lòng đều rõ rõ ràng ràng, nhưng là đối với trương quốc thủ ở bên ngoài có ở ngoài gặp sự tình, nhưng là hoàn toàn không biết, càng là không thể nhịn được nữa. hắn thiếu niên thời điểm liền mất đi mâu thân, tất cả nguyên nhân đều là bởi vì cha làm càng rỡ tức giận mẹ nằm trên giường không nổi, cuối cùng đi rồi. Không nghĩ tới qua nhiều năm như vậy, cha mình vẫn không có hối cải. Vẫn con lấy chính mình vẫn còn ở làm càng hẳn dỡ Thời khắc này hắn nổi giận Hiệp hội Chu Thanh Tuyền nhìn thấy điều này thời điểm Cũng là kinh ngạc và phần Những này hắn đúng là không biết Thậm chí ngay cả trường quốc thủ liên quan tới sản nghiệp cũng không biết Bây giờ nhìn thấy những tài liệu này Hắn cảm giác đây là sắp thay người lãnh đạo rồi Trước nhâm hội phó Cho dù là về hưu phía sau Ảnh hưởng cũng khá lớn Có thể sao có thể nghĩ đến Dĩ nhiên sẽ làm lớn như vậy Nắm bắt giao thiệp như bao nhiêu tư lợi đây quả thực là một loại làm người trơ chén hành vi. Vương Điền Phong cảm thán nói, Lao Chu, Lâm hội trưởng năng lượng thật đúng là lớn đến đáng sợ a. những tài liệu này, muốn điều tra ra được, thật đúng là không dễ dàng. Chu Thanh Tuyền gật đầu, xác thực, những tài liệu này rất đầy đủ, thật giống chính là người trong cuộc chính mình nói ra được giống như, bất quá Lâm hội trưởng cái này cũng là làm một chuyện tốt, nếu như không nói ra, ai sẽ tin tưởng, Trương quốc thủ sẽ như vậy hát, đây nếu là vẫn tồn tại, e sợ hiệp hội chính là hắn rảnh tư lợi thủ đoạn đối với Lâm Hội trưởng một lần này hành vi bọn họ rất là tán thành nếu làm phải làm tốt bị ra ánh sáng chuẩn bị tuy rằng Trương Quốc Thủ tuổi tác không nhỏ thế nhưng đây cũng không phải là lý do chuyện còn lại đã không liên quan chuyện của bọn hắn phía sau liền là ban ngành liên quan hành động làm chuyện này sau khi phát sinh hiệp hội cái kia chút thành viên đều yên tĩnh lại thật giống cũng đã sợ xóa blog xóa blog nói xin lỗi xin lỗi hình như là ý thức được sai lầm của mình ở chỗ đó đồng thời cũng có một ít người bắt đầu lẫn nhau đầy tương đổ mọi người đầy trương quốc thủ ngã cái kia chút thành viên vì tự vệ tự nhiên cũng là không kịp chờ đợi muốn phủi sạch quan hệ ta là bị bức bách trương quốc thủ buộc ta làm như vậy ta thẹn đúng rồi hiệp hội vun bón ta nhận sai trương quốc thủ thâm khống chế hiệp hội không đi theo hắn cũng sẽ bị chèn ép ta là thật tâm thích trung ý hiệp hội đối với phạm sai lầm ta kiểm điểm hy vọng hiệp hội có thể lại cho ta một cơ hội một cái lại một cái hoàn toàn chính là triệt để ngả bài Dân trên mạng nhóm nhìn cũng là sừng sốt một chút, nay cái quái gì vậy chuyển ngoặt tới cũng quá nhanh đi. Mau đều để người có chút không biết gì hơn. Có một ít vừa bắt đầu đối với trương quốc thủ tâm sinh kính sợ còn có cảm động dân trên mạng nhóm, liền cùng ăn phải con rồi một dạng buồn nôn. Liền cái quái gì vậy này loại người, còn vì hắn biện hộ, cho rằng Lâm Đại Sư làm có chút không đúng. Bây giờ suy nghĩ một chút thực sự là hối hận không kịp, liền nên tin chắc Lâm Đại Sư lựa chọn, cũng sẽ không xuất hiện loại chuyện như vậy. Bất quá cũng may. Tất cả những thứ này còn không chậm. Chương 988, mở ra kiến thức mới. Lớn nhất U ác tính đã đánh ngã, chuyện còn lại giao cho Chu Thanh Tuyền bọn họ đi làm là được. Chính mình cũng là tạm thời không cần đúc kết ở trong đó, mà bài thi cũng không xê xích gì nhiều, trực tiếp phân phát Chu Thanh Tuyền để cho bảo tồn tốt. Bất quá hắn cũng đến rồi trang chủ trên đi nhìn một chút, người báo danh, toàn quốc các nơi đều có, nhưng không phải ít đều là địa phương nhỏ trung y, hiển nhiên là cái kia loại không quyền không thế. Bây giờ trung y hiệp hội hình thức chính là cùng thi đại học giống như, lấy thành tích nói chuyện, không nói chuyện quan hệ, bởi vậy cái kia chút chỉ có trung y danh hiệu, nhưng kẻ vô dụng, cũng liền không cần suy nghĩ. Ngày mai, Nam Sơn Nhi đồng viện mùa côi, làm lâm phàm tiếng đàn dương cầm hạ xuống song, thanh âm quen thuộc đến rồi. Giáo hội 30 tên hải tử học được đàn dương cầm nhiệm vụ hoàn thành. Mở ra thứ 22 trang tri thức, bởi vì thứ 22 trang tri thức, bởi vậy mở ra tự do lấy ra. Mở ra chúc phúc đại phân loại nhỏ phân loại tri thức điêu khắc chúc phúc. Tuyên bố nhiệm vụ, đem 10 cái chúc phúc điêu khắc, đưa cho 10 cái người hiền lành, cho bọn họ mang đến vận may. Cất thưởng bách khoa giá trị 100. Lâm Phàm Hắn có chút xem không hiểu, này nhỏ phân loại tri thức là thứ độ gì. Bất quá khi cảm thụ một hồi trong đầu tri thức thời gian, nhưng là hiểu, này phân loại tri thức lại là nhất là nguy hiểm, chính là điêu khắc ra một cái vật phẩm, đồng thời có chúc phúc ở tại bên trong. có thể để một người vận khí thay đổi tốt lên. Mà nhiệm vụ này yêu cầu, chính là đưa cho 10 cái người hiền lành, cho bọn họ mang đến vận may. nay không thể không nói, có điểm quá cái quái gì vậy nguy hiểm. Bất quá độ khó cũng không lớn. Chỉ là không nghĩ tới mở ra phân loại tri thức, bây giờ là càng ngày càng để người thần kỳ. Không có để ý này phân loại tri thức, mà là vỗ tay, nhìn một đám con nít nhóm, tốt, các ngươi đều rất đồng. Hôm nay đàn dương cầm giờ học đến đây là kết thúc. Đều chính mình ra ngoài chơi một hồi đi Chú ý an toàn Bọn nhỏ hết sức là ưa thích cùng với Lâm Phàm Bất quá đối với chơi Bọn họ là càng thêm yêu thích Coi như hải tử nhóm sau khi đi ra ngoài Các thầy giáo đi tới Lâm Phàm bên người Lâm Đại Sư Ngài đạn thực sự là quá êm hay Lâm Phạm cười, vẫn được đi Cũng không tính là biết bao êm hay Chỉ có thể nói là cũng tạm được Bên cạnh các thầy giáo Rất là hưởng thụ nói nói Ta cảm giác là thật là dễ nghe so với cái kia chút đàn tia nô cỡ lớn nhà còn tốt hơn nghe vô cùng đối diện với mấy cái này khen lâm phàm rất là bình tĩnh khoắt tay đồng thời trong lòng cũng là lẩm bẩm này không phải nói phí lời mà ta đây đạn khẳng định rất thêm hay. bất quá người mà khẳng định được khiêm tốn một chút hàn lục vẫn đứng ở phía sau mặt liền cung viện mồ côi thần bảo vệ giống như bất quá hắn này ánh mắt phiêu có chút xa liên tục nhìn chằm chằm vào ở trong này một cái lao sư nhìn có lúc còn hết sức xấu hổ rời đi tầm mắt Không để cho mình ý nghĩ, bị người cho nhìn ra. Bây giờ đang ở viện mộ côi, tạm thời cũng không có chuyện gì, liền trực tiếp rời đi. Bất quá nghĩ đến nhiệm vụ này, ngược lại là có thể đi thử một lần. Sau đó lái xe, đi thị trường nhìn một chút, mua một chút vật liệu, mang về phố vân lý từ từ điều khác. Điều khác thị trường tài liệu, nơi này là Thượng Hải lớn nhất thị trường một trong. Đem xe dừng lại xong phía sau, liền tùy ý nhìn, đi vào một cửa tiệm, chọn được cần vật liệu, trả tiền, mua xong công cụ. liền trực tiếp rời đi lái xe chuẩn bị trở về phố vân lý lúc này ở trên lối đi bộ một vị trẻ tuổi em gái con lấy bọc nhỏ đi trên đường trong lòng còn đang suy nghĩ chuyện mới vừa rồi Này, thật là đáng tiếc lại không nhận lời mời trên rõ ràng chỉ thiếu chút xíu nữa vương dĩnh nghĩ đến khảo hạch thời điểm bởi vì vì là một câu nói của mình đắc tội rồi giám khảo nàng liền cảm giác mình đần đần cái kia giám khảo ở trường thi tùy chỗ nhổ ra cục đồng nàng cùng đối phương nhắc nhở một hồi Phải chú ý vệ sinh môi trường, đã bị đối phương cho mượn, trực tiếp hạt. Tuy rằng đáng tiếc, thế nhưng không hối hận, nếu như còn là tình huống như vậy, nàng vẫn là sẽ nhắc nhở. Lúc này, nàng ánh mắt nhìn đến một đám người vây ở nơi đó, trong lòng có chút ngạc nhiên, không biết xảy ra chuyện gì tình, làm sao sẽ có nhiều người như vậy vây tụ ở nơi đó. Một bầy đi ngang qua các thị dân vây tụ ở nơi đó, lẫn nhau trâu đầu ghé thai Đừng đụng hắn, cũng không biết là xảy ra chuyện gì, nếu như tỉnh lại, nhưng lại ủy lại vào ngươi. Đúng đấy, ta chính là muốn như vậy, cho nên mới không dám động. Nếu không đánh xe cứu thương đi, người đánh đi, ta sẽ không đánh. Vậy ta cũng đừng đánh. Mọi người nhìn, không chút nào hành động. Vương Dĩnh Tử trong đám người trên bảo, khi thấy một cái bảo vệ môi trường công phu cũng ở nơi đó thời điểm, cũng là xương sở, sau đó không hề nghĩ ngợi đến, vội vã tiến lên, ngồi sổm xuống, nhẹ dọn gọi, đại gia, đại gia, ngươi không sao chứ. Em gái đừng đụng, này không có quan hệ gì với ngươi. Nếu như xảy ra vấn đề rồi, nhưng là có liên hệ với ngươi. Xung quanh có người nhắc nhở một hồi. Vương Dĩnh liếc mắt nhìn người kia, cũng không nghĩ nhiều, nhớ tới trước đây ở trong sách thấy qua một ít cấp cứu biện pháp, chí ít còn nhớ một chút, sau đó bái mở đối phương miệng. Không chút do dự quay về thổi thở ra một hơi. Người chung quanh thấy cảnh này, trong lòng cũng là run lên, cô em này thật đúng là hổ a, này cũng dám. Lúc này, đám người bên trong, lâm phẳng cũng vừa tốt đi ngang qua, vốn là muốn ra tay. Nhưng nhìn đến có một em gái làm như vậy thời điểm, nhưng là sương sở, không nghĩ tới vẫn còn có này loại người. Bất quá này suy khí cũng không cứu được, sau đó ngón tay hơi động, một đạo kinh khí bắn ra, trực tiếp rót vào đến bảo vệ môi trường công phu trong thân thể. Cũng không lâu lắm, đi ngang qua Vương Dĩnh nhiều lần nỗ lực, cái kia bảo vệ môi trường công phu, từ từ tỉnh lại. Người chung quanh thán phục Tỉnh rồi, tỉnh rồi, người thật tỉnh rồi. Cô em này lợi hại. Đúng đấy. Sau đó có người mau tới trước, hình như là hết sức có lòng thương người giống như Đại gia, người không sao chứ? Đại gia mơ mơ màng màng tỉnh lại, nhìn thấy nhiều người như vậy tại chính mình xung quanh, cũng là có chút mơ hồ. Thế nhưng nghĩ đến chính mình vừa té xỉu, sau đó cũng là cảm tạ, cảm tạ, cảm tạ. Ở bảo vệ môi trường công phu xem ra còn là người tốt nhiều a. Một đám người đem cụ ông đỡ lên, quan tâm, không chút nào như lúc trước lạnh lùng như vậy. Bất quá Vương Dĩnh nhưng là bị cụ ông quên mất. Vương Dĩnh nhìn cụ ông tỉnh rồi, cũng không có nghĩ nhiều như thế, tuy rằng đối phương không biết là chính mình giúp hắn, nhưng là mình giúp người có thể không phải là vì muốn người khác cảm tạ. Sau đó đập đập đầu gối, đem phía trên cho đuổi vốt ve, lại hướng về đi về phía trước đi. Phía dưới còn có một nhà yêu cầu phỏng vấn đây. Hơn nữa còn là một nhà tương đối khá công ty, cái kia cạnh tranh nhưng là hết sức kịch liệt, chính mình phải nỗ lực. Lâm Phạm nhìn Vương Dĩnh, nhìn kỹ, cô em này cũng thật là thiện lương, bất quá vận may này có chút không tốt lắm. thuộc về cái kia loại, mặc kệ làm bao nhiêu sự tình, sau cùng công lao đều sẽ cùng với nàng không có bất cứ quan hệ gì. Mà có thể vẫn lạc quan như vậy, nay tâm thái cũng là đầy đủ mạnh mẽ, không thể không khâm phục. Chào ngươi. Lúc này, Lâm Phàm từ phía sau gọi nói, một mặt nụ cười nhìn Vương Dĩnh, mà nụ cười này càng là có gan, không có ý tốt. Vương Dĩnh nghe có người ở phía sau mặt gọi mình, trong lòng còn hết sức nghi hoặc, bất quá vẫn là hết sức sáng sủa chuyển qua đầu, bất quá khi nhìn thấy đối phương thời gian. nhưng là sương sở. Chỗ vỡ ra, rất là hưng phân nói. Lâm Đại Sư Trương 989, tốt một đời người bình an. Lâm Đại Sư hiện tại lão nổi danh, hoàn toàn chính là người trẻ tuổi trong lòng thần tượng. Vương Dĩnh Bình thường ngoại trừ học tập ở ngoài, càng nhiều hơn chính là ở Internet nhìn tin tức. Từ năm trước bắt đầu, nàng liền chú ý tới vị này không sợ bất cứ chuyện gì, vận ruôi chương chính nghĩa Lâm Đại Sư thời gian, nàng liền đối với lần này tràn ngập tò mò. Quang thời gian trước, Còn đối với Lâm Đại Sư có chút ý kiến, cảm giác Lâm Đại Sư xử sự phong cách quá mức bá đạo, để một vị lao nhân nhà, như vậy thương tâm gần chết, nhưng là đến nàng phát hiện mình nghĩ lầm rồi. Bây giờ nhìn thấy thần tượng, làm sao có thể không kích động, đặc biệt là thần tượng còn chủ động gọi mình. Lâm Đại Sư, ta là của người fans. Vương Dĩnh hương phấn nói. Lâm phẳng cười, có như ngươi vậy fans, ta rất vinh hạnh. Vương Dĩnh có chút ngượng ngùng, sau đó nghi hoặc hỏi nói, Lâm Đại Sư. Ngươi gọi ta có phải là có chuyện gì hay không? Lâm Phàm, mới vừa hành vi ta đều thấy được, nhưng thật ra là ngươi trợ giúp cái kia bảo vệ môi trường công phu, bất quá lại bị người cướp đi công lao. Vương Dĩnh, những này ta đều không thèm để ý, chỉ cần đại gia tỉnh lại liền tốt. Hơn nữa bọn họ cũng là có trợ giúp cái kia đại gia. Lâm Phàm đúng là không nghĩ tới này Vương Dĩnh sẽ trả lời như vậy, bất quá trong lòng cũng là lẩm bẩm, trên thế giới này lại vẫn có thể có người như vậy, không khỏi hắn đột nhiên cảm giác. lần này nhiệm vụ thật giống không phải xong dễ dàng như vậy thành a bất quá trước tiên không muốn chờ thật đến lúc đó ở cố gắng suy nghĩ một chút giải quyết như thế nào trước tiên đem chuyện trước mắt giải quyết nhìn ngươi này vội vội vàng vàng bộ dạng ta bấm ngón tay tính toán các ngươi sẽ là muốn đi phỏng vấn đi lâm phàm cười hỏi xì xì vương dĩnh nhìn thấy thần tượng làm bộ bấm ngón tay tính toán răng rấp không khỏi cười ra tiếng sau đó gật đầu nói hừng đợi lát nữa còn có một hồi phỏng vấn Lúc trước bị người ta tại chỗ cự tuyệt, bất quá ta là sẽ không bỏ qua. Rất có nhiệt tình, cái này đưa ngươi. Lâm Phàm lấy ra lúc trước thử nghiệm điêu khắc thành phẩm, đưa tới. Vương Dinh Há to miệng, gương mặt không dám tin tưởng. Lâm Đại Sư, đây là ngươi lễ vật tặng cho ta. Nhìn trong tay tượng gỗ, nàng đều sợ ngây người, không nghĩ tới Lâm Đại Sư dĩ nhiên sẽ tặng đồ cho mình. Hơn nữa này tượng gỗ thật sự rất ưa nhìn, tuy rằng không phải quá nhìn rõ ràng, này điêu khắc là cái gì, thế nhưng luôn cảm giác. Hẳn là một loại thần Phật đi. Lâm Phàm gật đầu, hừng, ngươi là một cái hiền lành em gái, này tượng gỗ nhưng là có thể mang cho ngươi đến hảo vận, nói không chắc vẫn mang theo nó, ngươi có thể phỏng vấn thành công, nên đến mình hạnh phúc nhất sinh hoạt. Đối với trong tay tượng gỗ, vương dĩnh đó là yêu thích không buông tay, đặc biệt là đây là chính mình thần tượng đưa, vậy càng là vui mừng khủng khiếp. Bất quá nàng phát hiện Lâm Đại Sư nói có chút nguy hiểm, không khỏi nghi hoặc nhìn thần tượng. Lâm Phạm cười, tin tưởng ta, mang theo người. Ngươi phải nhận được chúc phúc, được rồi, đi rồi, cố lên. Chưa kịp Vương Dĩnh phản ứng lại, thần tượng liền xoay người rời đi. Sau đó nhìn trong tay, chỉ có ngón trỏ giống như dáng dấp tượng gỗ, không khỏi có chút chất phác. đây rốt cuộc là tình huống thế nào đây, thế nhưng không biết vì sao, nhìn thấy này tượng gỗ thời điểm, nàng liền cảm giác thấy hơi an lòng. Lâm Phàm trở lại bên trong xe, không biết này có hữu dụng hay không, sau đó cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp lái xe chạy về phố Vân Lý. Một cái nào đó ra thị trường công ty. Lần này nhận lời mời cạnh tranh rất lớn, đến khảo hành người, nhiều vô số, hơn nữa bằng cấp cũng rất cao, một loại khoa chính quy, cũng không đủ nhìn, nghiên cứu sinh gì gì đó, lại càng không thiếu. Muốn ở đây cường giả như mây nhận lời mời bên trong, thành công thắng lợi, quả thực thật quá khó khăn. Vạn quân đi cầu độc một, chỉ có một người có thể thông qua. Phố văn Lý. Lâm phàm đem mua được vật liệu toàn bộ sách tới trong cửa hàng. Điền thần côn nhìn thấy những thứ đồ này không khỏi nghi ngờ hỏi nói tiểu tử ngươi mua những này một đầu làm gì lâm phàm bất đắc dĩ liếc mắt nhìn điền thần côn này là dùng để điêu khắc không hiểu liền đừng hỏi vẫn chơi điện thoại di động triệu trung dương cũng là tò mò lâm ca ngươi còn sẽ tượng gỗ a lâm phàm cười biết hôm nay vừa học được nô ú lan đứng sau lưng lâm phàm đắc ý nói có thể có cái gì khó cũng lâm ca coi như là tạo họa tiễn ta đều tin tưởng lâm ca có thể lâm phàm trong lòng bất đắc dĩ Tuy rằng này không là chuyện không thể nào, thế nhưng thẳng như vậy chẳng nói ngay, có thể cũng có chút để người ngượng ngùng. Điên thân côn, Ú Lan, có lúc này ngưu Bê, có thể thật không thể loạn suy, thổi lớn hơn, liền không có ý nghĩa. Nội Ú Lan hơi đỏ mặt, cũng giống như cảm giác mình thổi có chút lợi hại. Lâm Phàm, thổi cái gì? Ú Lan thực sự nói thật, hiện tại ta chế, không, có nghĩa là ta sau đó chế, Ú Lan, ngươi này ánh mắt rất tốt, ta cảm giác ngươi rất tuyệt. Nô Ú Lan trong lòng đắc ý. Sau đó trừng mắt một cái điền thần côn, Lâm ca là giỏi nhất. Đối với Lâm phàm tới nói, có lúc, nắm giữ một cái chân chính não tàn phấn, đó là cỡ nào chuyện làm người ta vui vẻ, hơn nữa còn hết sức tự hào. Ú Lan liền rất tốt, cũng không có phí công thương nàng. Điền thần côn lắc đầu thở dài, này người so với người làm người ta tức chết, tiểu tử này nhân sinh thật sự là quá ước ao người, không chỉ có lợi hại, còn có em gái ngốc niết tùy tùng. ngẫm lại chính mình cả đời này, ngoại trừ sẽ một môn bắt quái trường còn có cái gì đem ra được? không muốn, càng nghĩ tâm tình càng lần buổi tối, vương dĩnh thân là lâm phảng phế đại quân một thành viên, hôm nay có thể gặp phải lâm đại sư, thật sự là thật là vui, hơn nữa càng làm cho nàng vui vẻ chính là chính mình lại có thể ở thiên quân vạn mã bên trong, giết ra một con đường máu, tại chỗ bị người xác định, người đã được lớn. cái này ở vương dĩnh xem ra quả thực khó mà tin nổi, bởi vì loại đại công ty này đều là biêu kiện thông báo, cũng sẽ không tại chỗ liền xác định được. Đối với cái này một lần được mướn, nàng đều cảm giác có chút khó tin, của mình biểu hiện cũng không nổi bật, so với người khác, chính mình muốn yếu rất nhiều, rất nhiều. Đều không biết mình là vì sao lại được mướn. Nếu như nói có địa phương kỳ quái, vậy chỉ có một. Đó chính là một vị bà Lao dĩ nhiên cũng tới nhận lời mời, mình ngồi ở bà Lao bên cạnh, chuẩn bị đi chơi đùa chút nước uống thời gian, cũng giúp bà Lao dẫn theo một chén. Sau đó bà Lao cùng chính mình dội danh Hàn Huyền, hỏi chính mình có nhiều vấn đề. con nhìn của mình giới thiệu tóm tắt, Sau đó không giải thích được liền rời đi. Lại sau đó, đến phiên mình khảo hạch thời điểm, cũng là thuận buồm xôi gió, thật giống không có bất kỳ trở ngại giống như, liền như thế thông qua. Về đến nhà bên trong, từ túi sách bên trong lấy ra thần tượng cho quà của mình, rất là vui mừng nâng ở trong tay, sau đó không kịp chờ đợi lấy điện thoại di động ra, chụp ảnh. Góc trên. Vương Dĩnh, hôm nay thật chuyện tốt liên tục, đời này đều không có vận tốt như vậy quá. Cảm ơn ta một phát thần tượng lễ vật tặng cho ta, Nó hết sức may mắn, khó khăn như vậy phỏng vấn, Ta dĩ nhiên thông qua, Ta nhất định sẽ cố gắng bảo tồn lễ vật này Lâm Đại Sư. Phát xong cái này blog phía sau, Vương Dĩnh liền tiến nhập mơ mộng bên trong. Ngủ mơ bên trong. Cái kia bày trên bàn tượng gỗ, Thật giống có hơi khác nhau, Tản mát ra từng tia một sức mạnh thần kỳ, Quấn quanh ở Vương Dĩnh trên người, Hình như là đang thay đổi cái gì. Chương 990, không được xem. Ngày mai phố Vân lý Lâm Phạm bán xong bánh cầm tay, nằm ở nơi đó, chuẩn bị điêu khắc một hồi, bất quá trước lúc này, lấy điện thoại di động ra nhìn một chút blog. Phát hiện có người ngại rất chính mình, điểm tiến vào đi nhìn một chút, hóa ra là ngày hôm qua em gái. Dựa theo ngày hôm qua tướng mạo, cô em này chắc là sẽ không được mướn, nhưng là bây giờ nhìn thấy này blog, hắn nhất thời nở nụ cười, xem ra, này thật hữu dụng, thật sự có chúc phúc. Bất quá đồ chơi này, hơi hơi tiếc đối, chính là hiệu quả có điểm sự hạn chế. Chính là này chúc phúc tượng gỗ, chỉ có thể cho người hiền lành chúc phúc, đối với không đạt tới yêu cầu, cũng chính là một cái thông thường tượng gỗ mà thôi. Đương nhiên, này tượng gỗ bản thân trình độ, vẫn là rất mạnh, còn ăn hiếp bây giờ tượng gỗ đại sư. Sau đó tay nhỏ hơi động, trả lời một hồi. Cố lên đi, người hiền lành, nó là có thể mang cho ngươi đến chúc phúc tượng gỗ. Một ít dân trên mạng nhóm, nhìn lâm đại sư cho một cái xa lạ em gái hồi phục, cũng là một mặt không biết gì hơn, không biết đây là tình huống gì. Chẳng lẽ là cái gì mỹ nữ, đưa tới Lâm Đại Sư chú ý không thành. Bất quá khi điểm đi vào thời điểm, phát hiện em gái cũng không phải là mỹ nữ, chỉ là dáng dấp giống như vậy, bất quá phi thường thích người làm cho người ta một loại, vừa nhìn liền là người tốt cảm giác. Lâm Đại Sư đây là ở biểu đạt gì đây, có ai xem hiểu không có? Không thấy hiểu, có hay không treo đại đến giải thích một chút? Các ngươi đều ngốc à, đơn giản như vậy đều xem không hiểu, chính là Lâm Đại Sư đưa cho em gái một món lễ vật. có thể cho em gái mang đến vận may, mà cô em xác thực số may, thành công nhận lời mời, chính là đơn giản như vậy. 666. Lâm Đại Sư Ngẫu Nhiên gặp phèn, đưa chúc phúc, này động tác võ thuật đùa tạc lưu. Ha ha, không sai, không sai. Lâm Phàm đúng là không để ý những này, mà là ngồi ở chỗ đó, từ trong ngăn kéo lấy ra vật liệu còn có giao chỗ, chuẩn bị điêu khắc, trước tiên điêu khắc một ra đến, thả tại lần trước thả câu đến trong nhận chứa đồ, sau đó nếu như gặp phải người thích hợp, liền đưa đi như vậy nhiệm vụ không phải hoàn thành mà bất qua dưới cái nhìn của hắn nhiệm vụ này có chút khó nha độ khó rất lớn nô u lan kéo cằm ngồi ở một bên mắt nhìn không chớp lâm ca ngươi là muốn điêu khắc sao lâm phàm gật đầu ừ hắn vốn là muốn cho nô u lan chơi đùa một cái bất qua u lan tại chính mình bao phủ xuống mệnh cách đã xảy ra biến hóa cực lớn hoàn toàn không cần sau đó suy nghĩ một chút đợi lát nữa nên điêu khắc cái gì phảng phất là nghĩ tới điều gì Ngón tay linh hoạt chuyển động, nội ú lan một mực bên vừa nhìn, nàng đột nhiên phát hiện lầm ca nghiêm túc dáng vẻ, cũng rất hứa nhìn. Ngón tay hơi động, bách khoa toàn thư sức mạnh thần bí bổ trợ, trực tiếp hiện ra, này loại chúc phúc điêu khác, thuộc về một loại huyền diệu điêu khác, ngoại trừ lâm Phàm còn thật không có người có thể làm được. Hào hào, âm thanh hết sức lenh lạnh, nguyên bản phương phương tránh tránh một đầu, từ từ thành hình. Mà không biết khi nào, cửa đứng hai người, một người đàn ông trung niên, còn có một người trẻ tuổi. phản phất cũng là bị lâm Phạm kỹ thuật điêu khắc cho kinh trụ giống như vậy mắt nhìn không chớp đặc biệt là trung niên nam tử kia trong lòng càng là khiếp sợ và phần bởi vì hắn phát hiện này điêu khắc thủ pháp thật sự là thật lợi hại nếu như không phải tận mắt nhìn thấy đều không thể tin được mỗi một cái động tác đều không phải là dư thừa công lực cỡ này còn thật chưa từng gặp thực sự là thật lợi hại tất cả quyết định lâm Phàm ngừng động tác trong tay sau đó thổi một hơi đem phía trên vụn gâu còn có một hôi thổi rớt lộ ra hình dáng được. đột nhiên, trung niên nam tử kia thán phục nói. lâm phàm ngẩng đầu, cười cận, không nói thêm gì, đúng là nhìn hai bên một chút, điêu khắc rất tốt, rất có nghệ thuật cảm, trông rất sống động, sống linh hoạt hiện. lâm đại sư công lực cỡ này nhưng là người thường khó có thể đạt đến a. người đàn ông trung niên khen nói. lâm phàm gật gật đầu, đa tạ. người đàn ông trung niên phi thường yêu thích, không khỏi hỏi nói, lâm đại sư, cái này bán cho ta làm sao? bao nhiêu tiền ngươi nói? lâm phàm không biết đối phương là ai. Thế nhưng người đàn ông trung niên nhưng biết hắn, chủ yếu là Lâm phàm quá mức sinh động, hệ thống là cái địa phương thần kỳ, khi đến trình độ nhất định thời điểm, có thể trở thành người người đều biết tồn tại. Lâm phàm lắc đầu, đây là không bán. Này tượng gỗ nhưng là chân quý hết sức, chỉ nói riêng này trình độ cùng thần vận, cũng đã không giống bình thường, càng không cần phải nói, này tượng gỗ ẩn chứa năng lực. Tuy rằng này con đối với đặc định người hữu dụng, thế nhưng hắn cũng không muốn bán cho người khác. Người đàn ông trung niên ngược lại không gấp. cũng không có cảm giác có bất cứ vấn đề gì. Lâm đại sư nói giá, chỉ cần ngươi mở miệng, nhất định thỏa mãn, ta là thật yêu thích này tượng gỗ. Thô bạo, rất tốt. Lâm Phàm lắc đầu, ngươi đây mua không nổi. Bên cạnh trung niên nam tử trẻ tuổi người, nhưng là có chút không vui, hắn cảm giác này Lâm đại sư có chút quá kiêu ngạo, sau đó nhịn xuống một khẩu khí, "Lâm đại sư, ngươi cái này có chút coi thường người, vị này chính là chúng hợp tập đoàn chủ tịch, Chu Thạch Minh tiên sinh." Nói ra lời nói này thời điểm, thậm chí có loại đắc ý ý tứ. Chúng hợp tập đoàn tuy rằng ở bên ngoài không thế nào loại sáng, nhưng đây cũng chỉ là quá mức thấp điều động mà thôi, dưới cờ dính dáng đến sản nghiệp, nhưng là rất nhiều. Lâm phàm cười cận, có tiền nữa cũng vô dụng, này thật không phải là tiền sở có thể mua, hai vị có chuyện gì. Nghe được lời nói này sau, hắn đúng là cẩn thận liếc mắt nhìn này Chu Thạch Minh, đúng là như thế, tài vận bức người bất quá cái này cùng hắn không có bất kỳ quan hệ gì, hơn nữa cho dù có nhiều tiền hơn nữa, cũng vô dụng bởi vì là tất cả của cải cùng địa vị theo Lâm Phàm cũng cứ như vậy đi Chu Thạch Minh mới coi trung niên thì có thành tựu như vậy tự thân vẫn là rất tự tin mặc kệ mặt đối với chuyện gì đều có một loại khống chế hết thảy tự tin Lâm Đại Sư này tượng gỗ tác phẩm ta thật là rất thích thú a Chu Thạch Minh nói nói nếu như là người bình thường năm lần bảy lượt cự tuyệt mình hắn nhất định sẽ có chút tức giận nhưng trước mắt đây là Lâm Đại Sư tuy rằng tiền tài không có hắn nhiều như vậy nhưng cũng không phải tùy ý bắt bí người coi như là giao lưu đó cũng là cùng chính mình bình đẳng lâm phàm xua tay chu tổng này thật không bán đây không phải là tiền tài có thể cân nhắc các ngươi là đi ngang qua đây còn là có chuyện chu thạch minh gặp lâm đại sư thật không chịu bán cũng sẽ không cưỡng cầu chỉ là hết sức yêu thích cái này tác phẩm bất quá bây giờ còn có chuyện quan trọng bởi vậy cũng không làm trễ nải. lâm đại sư này thật đúng là có sự tình lại đây xin ngươi rút một tay chu thạch minh nói nói Ta đứa con trai kia, không biết tình huống thế nào, một chân đột nhiên liền không thể động. Lâm Phạm nở nụ cười, Chu Tổng, chân này không có thể động, cũng phải đi bệnh viện, này tìm ta làm gì. Này, Lâm Đại Sư, bệnh viện này đều đi qua, xem trọng một lần, lại không thể di chuyển, đều liên tục nhiều lần, cho nên muốn xin mời ngươi nhìn một chút. Chu Thạch Minh để bên cạnh người trẻ tuổi, nhanh đi bên trong xe, đem người cho đỡ đi ra. Giờ khắc này, một vị trẻ tuổi, ở người nâng đỡ. Rất là quái dị đi tới, cái kia đùi phải không núp đích, hình như là cứng rắn ở tựa như. Lâm Phàm nhìn một cái, cũng là rất quái, xảy ra chuyện gì. Chu Thạch Minh Nhi tử Chu Quân cũng là một mặt không nói gì, ngựa khí có chút hướng về, ta cũng không biết à. liền quang thời gian trước cùng bằng hữu ta ở quán ba đùa bỡn xong sau, ở trên đường nhìn thấy một con chó ngồi trồm hôn ở nơi đó, ta liền lên đi đá một cước, lúc đó cảm giác có đau một chút, ngày thứ hai, chân này liền mắc lỗi, không thể động đậy. Nô Ú Lan vừa bắt đầu không có làm sao quan tâm, nhưng là nghe được nam này nói ra lời nói này, cũng là khinh bị liếc mắt nhìn. Này người ta chói nhốt người chuyện, còn chủ động đá người nhà. Lâm Đại Sư, kính xin giúp đỡ. Chu Thạch Minh nói nói. Lâm Phạm liếc mắt nhìn Chu Quân, trực tiếp lắc đầu, không được xem. Trả lời hết sức dứt khoát, một chút không do dự. Chu Thạch Minh cuống lên. Lâm Đại Sư, người này cũng không thấy đây. Không cần nhìn, trong lòng ta nắm chắc. Lâm Phạm nói nói, hắn này nhìn kỹ. cũng đã nhìn ra, này Chu quân làm chuyện gì, dĩ nhiên rất là tàn nhẫn một cước đem mang theo mang thai chó mẹ đã tới chết, kể cả trong bụng cái kia một ít chó cũng đều cùng chết. Nhân quả báo ứng mà thôi. Mặc dù mình có thể nhìn, nhưng thì không muốn nhìn, chính là đơn giản như vậy. chương 991, một tay vư tở một cái. Chu Thạch Minh ánh mắt sắc bén bực nào, hắn đã quan sát ra, Lâm Đại Sư đang quan sát con trai của chính mình thời điểm, rõ ràng hơi khác thường. Ở liên tưởng đến Lâm Đại Sư trước kia hành động, Liền ngay cả bệnh bạch cầu đều có thể đánh hạ, bây giờ lại nói, liền một cái chân nhanh đều không trị được, nói ra ai sẽ tin. Ngược lại hắn là sẽ không tin. Lâm Đại Sư, bao nhiêu tiền ngươi nói, con trai của ta chân này, không thể qua. Chu Thạch Minh bởi vì có tiền, vì lẽ đó bất cứ chuyện gì, vừa mở miệng, câu thứ nhất, nhất định là nhắc tới tiền. Dưới cái nhìn của hắn, tiền là văn năng, có thể giải quyết bất cứ chuyện gì. Liền nắm con trai của hắn tới nói, chọc tới bao nhiêu sự tình. nhưng ở tiền dưới sự giúp đỡ, bất cứ chuyện gì đều sẽ không là sự tình. Tuy nói vị này lâm đại sư thành tựu rất lớn, nhưng dưới cái nhìn của hắn, chỉ cần là người, vậy thì chạy không thoát tiền này sức hấp dẫn. Chu quân bây giờ cũng là lòng như lửa đốt, chính mình còn trẻ như vậy, chân này thì có tật xấu, sau đó đi ra ngoài còn không bị người chết lời. Hiện tại này lâm đại sư dĩ nhiên nói không được xem, này vô hình trong đó, liền cho hắn một loại chính mình muốn phế bỏ cảm giác. Bất quá nhìn thấy cha mình vẫn còn ở bàn điều kiện, hắn đột nhiên tình nộ ra, này Lâm Đại Sư y thuật lợi hại như vậy, làm sao có khả năng không trị được, như vậy chỉ có một cái khả năng tính, đó chính là ngại tiền thiếu. Tuổi trẻ làm hại hắn hết sức kích động, chố vỡ ra, Lâm Đại Sư, không phải là tiền mà, nhà ta có tiền, chỉ cần đem ta chân nhìn cho rõ, bao nhiêu đều được. Lâm Phàm có chút bực bội rồi, có tiền hay là còn sẽ có người đưa tiền đây đập chính mình, thế nhưng sau đó, cũng sẽ không có. Nhưng là sao có thể nghĩ đến, bây giờ còn có người đem chiêu này ra. Sau đó không khỏi ngoạn vị cười nói, theo các ngươi, tiền này là vận năng. Chu Thạch Minh không có mở miệng, vấn đề này, hắn không thích hợp nói, bất quá chu quân nhưng không có bất kỳ suy nghĩ, đúng, tiền là vận năng. Tốt lắm, ngươi nói tiền là vận năng, vậy ngươi có thể để ta tự mình động thủ, đưa ngươi chân này chữa lành sao? Lâm Phạm hỏi. Nghe nói như thế, chu quân trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên làm sao mở miệng. Chu Thạch Minh nhìn Lâm Phàm, ngữ khí có chút nghiêm túc, hình như là có chút ấn nộ. Lâm Đại Sư, ngươi nói cho ta biết, ngươi đây là có thể trị, vẫn không muốn trị. Lâm Phàm nhìn đối phương, nhìn mấy lần, sau đó lại lấy ra một tấm gỗ đầu, chuẩn bị điêu khắc. có thể trị, nhưng ta không muốn trị, bởi vì trị, trong lòng ta không qua được. Vấn đề chính là đơn giản như vậy. Chu Thạch Minh nghe nói như thế, nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh, hắn không nghĩ tới đến rồi chính mình mức này, vẫn còn có người. Quả quyết như vậy nói rõ từ chối, đây hoàn toàn chính là không cho mình bất kỳ mặt mũi gì. Mời đi đi, không muốn cản ta làm ăn. Lâm Phàm khoát tay, không quá muốn với bọn hắn nói thêm cái gì. Lấy mình bây giờ năng lực, có thể nói với bọn họ nhiều như vậy, cũng là bởi vì tâm thái tốt hơn, đối với người tương đối khách khí. Lệch cạch. Chu quân đột nhiên đem Lâm Phàm trong tay một đầu đánh bay. Trước mắt kiếm, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, liền ngay cả trời nữa điện thoại di động triệu trung dương đều nhìn bối rối. Cái tên này đến cùng là ở đâu ra, lá gan này cũng lớn quá rồi đó. Lại dám đánh bay lâm cà trong tay công cụ. Mà Chu Quân hiển nhiên còn không có để ý đến mức độ nghiêm trọng của sự việc. Hai tay đột nhiên đập ở trên bàn, tức giận nói, ngươi rốt cuộc là ý gì? Lâm Phàm ngẩng đầu, ánh mắt nhìn trầm chằm Chu Quân, một câu nói chưa nói. Chu Quân nhìn thấy lâm đại sư này ánh mắt, nội tâm đột nhiên ngưng lại, hình như là cảm nhận được cái gì, u hụt một tiếng, lại có một ít sợ. Nhìn ta làm gì, ngươi có thể trị? tại sao không cho ta trị chu quân ánh mắt bắt đầu lánh bắt đầu trốn hình như là không dám cùng lâm đại sư đối diện thế nhưng nắm giữ tiền tài này cường đại hậu thuẫn ở phía sau mặt chống đỡ lấy hắn chính là tức giận chu thạch minh đúng là không nghĩ tới con trai của chính mình dĩ nhiên đem lâm đại sư đổ vật cho vỗ tới trên đất trong khoảng thời gian ngắn cũng là ngây ngẩn cả người hắn tuy rằng dám nghi vấn lâm đại sư nhưng cũng tuyệt đối sẽ không như vậy kích động tuy rằng hắn biết lâm đại sư thành tựu tuy cao nhưng là muốn đẩy đổ hắn Là tuyệt đối không có khả năng này, nhưng cũng không muốn chọc tới này thành tựu to lớn như thế người. Sau đó thần sắc nghiêm túc nhìn nhi tử, nhặt lên, ai để cho ngươi làm cản như vậy. Chu quân nhìn phụ thân ánh mắt, trong lòng cũng hoang mang, ngón này đập xong sau, cũng có chút hối hận rồi. Sau đó do dự một chút, khập khánh đi tới, ngồi trồn hôm xuống, đem một đầu nhặt lên. Thế nhưng người trẻ tuổi đều sĩ diện, cũng không muốn biểu hiện chính mình hết sức sợ sệt tựa như, tùy ý đem một đầu để lên bàn một cái. Lâm Phạm vây vây tay, ngươi tới đây một chút. Làm gì? Chu quân cảnh giác nhìn Lâm Phạm, không biết đối phương là muốn làm gì. Ngươi tới đây một chút. Lâm Phạm giơ tay lên, lại lặp lại một hồi vừa theo như lời nói. Chu Thạch Minh một bên nói nói, Lâm Đại Sư cho ngươi đi qua liền đi qua, cái nào nhiều vấn đề như vậy. Nghe phụ thân đều nói như vậy, Chu quân cuối cùng đến gần rồi, bất quá trong lòng không biết cái tên này là muốn làm gì. Nhưng đột nhiên, một trận âm thanh lanh lành truyền đến. Lâm Phạm trực tiếp giơ tay lên, chính là một cái lòng bàn tay quất tới, sau đó chỉ vào phố vân lý giao lộ, lập tức cho ta cút, ai cho ngươi dũng khí ở chỗ này của ta ngang ngược. Chu quân bị này một lòng bàn tay quất mắt nổ đồng đóm, hoa mắt chóng mặt, này một lòng bàn tay, vẫn là Lâm Phạm nương tay, không phải vậy còn thật có thể đem đầu góc đánh bay. Chu Thạch Minh thấy cảnh này, trong lòng cả kinh, sau đó tức giận nói, Lâm Đại Sư, ngươi này hơi quá đáng đi, mặc dù là hắn không đúng. Thế nhưng ngươi cũng không thể đánh hắn đi. Chỉ là, hắn lời nói này, tới nhưng là Lâm Phàm mắng một trận. Ngươi cũng cho ta cút, chớ chọc ta tức giận. Hôm nay thực sự là thấy quỷ, tốt tâm tình tốt bị các ngươi hai người này làm cho như vậy buồn bực. Lâm Phàm cảm giác tự mình có phải hay không tính khí quá tốt rồi. Bởi làm quá nhiều chuyện tốt, tất cả mọi người cũng cảm giác mình thật giống rất hiền lành tựa như. Mình bình thường đối với người nói chuyện khách khí, đó là bởi vì ôn hòa, thế nhưng cũng không đại biểu Tùy tiện đến cái tự nhận là người có địa vị, là có thể ở trên đầu mình kéo cước. Ngươi, Chu Thạch Minh sững sờ, không nghĩ tới Lâm Đại sư dĩ nhiên thẳng thừng như vậy để chính mình cút đi, nhất thời không thể nhẫn nhịn. Họ Lâm, ngươi thật là quá đáng đi. Ngươi nói cái gì? Ngươi để ta cút. Lâm Phàm đứng lên, đem vật cầm trong tay giao chỗ còn có một đầu nắm út sấp ở trên bàn. Ta lặp lại lần nữa, lập tức cho ta cút. Đây là ngươi nhà còn là nơi nào? Chúng ta ở đây. Ngươi có quyền gì để cho chúng ta cút Chu Thạch Minh đoán giận nói đến bây giờ hắn còn thật chưa bao giờ từng gặp phải dám cùng hắn như vậy ban ngày ban mặt Lâm Phạm trực tiếp không muốn nhiều lời trực tiếp đi đi ra đột nhiên nhấc lên hai người cổ áo liền đi ra phía ngoài làm gì thả mở thả mở Chu Thạch Minh cùng Chu Quân hai người giống giận thế nhưng ở Lâm Phạm đây không phải là người sức mạnh hạ liền một chút cơ hội phản kháng cũng không có Trung quanh thương gia các lão bảng nghe được thanh âm này đều từ trong cửa hàng đi ra. Không biết chuyện gì xảy ra. Thế nhưng khi thấy cậu chủ nhỏ một tay mang theo một cái, đem hai người này ném tới phố Vân Lý phía ngoài thời điểm, cũng đều ngẩn ra. Bọn họ còn thật chưa từng gặp cậu chủ nhỏ tức giận như vậy, đây rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Lâm Phàm đem hai người vứt tại bên ngoài, hiện tại lập tức cút đi, sau đó cũng đừng đến phố Vân Lý, đây không hoan nghênh các ngươi. Chương 992, Cắn đẹp đẽ. Điền thần côn nhìn tất cả những thứ này, cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Hai người kia cảm giác liền cùng trí trương giống như Triệu Trung Dương Lâm ca chính là có thời điểm biểu hiện quá hữu hảo Khiến người ta cảm thấy dễ ước hiếp tựa như Nếu như là lời của ta Đã sớm xông lên Cùng hai người này làm Điền thần côn ha ha một tiếng Đừng nói ta coi thường ngươi Liền ngươi vóc người này Đừng đến cuối cùng bị người đánh sưng mặt sưng mũi Triệu Trung Dương vốn định hồi phục một câu Ngươi nghiêu bê ngươi lên đi Nhưng là đột nhiên nghĩ đến thần côn Cái tên này thật giống có công phu trong người Hơn nữa còn rất lợi hại cũng sẽ không ở nói hơn một câu nhiều lời. Điền thần côn rất đắc ý, mình đời này toàn bộ hủy ở này bắt quái trưởng trên tay, chẳng qua hiện nay xem ra, ngược lại cũng không tính là thất bại, còn có thể dựa vào này bắt quái trưởng giả bộ một hồi, thành công đem tiểu tử này làm cho á khẩu không trả lời được. Sau đó ánh mắt nhìn về phía phía trước, hai người này thực sự là đủ muốn ăn đòn, lúc đó cái kia quẹ chân ra hỏa làm cản thời gian, hắn đều muốn một trưởng vỗ lên, đem xếp tới xi măng, có thể sao có thể nghĩ tới đây tiểu tử. trực tiếp động thủ, này phong cách hành sự, đúng là có hắn lúc còn trẻ phong độ A. Chu Thạch Minh tài xế thấy cảnh này thời điểm, cũng đều sợ tròn váng, muốn lên đến giúp đỡ, nhưng là vừa nghĩ vẫn là quên đi, đây chính là lâm đại sư A, thật giống còn có một cái võ thuật hiệp hội phó hội trưởng danh hiệu, cái này còn thật không đánh được. Đồng thời cái này cũng là hắn lần thứ nhất nhìn thấy lao tổng bị người như thế đối xử, này trái tim đều có chút không chịu được. Cậu chủ nhỏ, làm sao vậy? Thương gia các lão bản vây tới, không biết xảy ra chuyện gì tình chỉ là lâm phàm còn chưa nói rõ tình huống thời điểm chu quân liền không nhịn được cảm giác bị vô cùng nhục nhã trực tiếp chửi ầm lên Đời ít ít cờ mờ rời ạ ngươi cái quái gì vậy đúng lời còn chưa nói hết đã bị một vị thương gia ông chủ cho một lòng bàn tay tỉnh ngộ. nhắm lại cái miệng thúi của ngươi còn dám mắng cậu chủ nhỏ một câu đập vỡ một ngươi người ông chủ này hình thể rất là cường tráng bán là tập thể hình khí tài trải lên đại tóc hối cua bắp thịt rất là dâng trào Hiển nhiên là thường thường rèn luyện, bình thường không quá nói chuyện tình yêu, thế nhưng hôm nay nhưng là chủ động ra tay rồi. Đúng, này loại người đang đánh, còn mắng cậu chủ nhỏ, thật khi chúng ta phố vân lý dễ bắt nạt lắm phải không là. Lão Lương, Tiểu Huy, ngươi này đánh thật hay, đêm nay ta Lão Lương mời ngươi uống rượu. Lâm Phàm, Huy Ca, chớ cùng những này chấp nhặt. Cậu chủ nhỏ, này loại người chính là muốn ăn đòn, có điểm dám tiền liền không coi ai ra gì, cũng không nhìn một chút nơi này là chỗ nào. Tiểu huy ba mươi vải, này nổi giận dáng vẻ, còn thật hơi dọa người. Chu quân nhìn này một bầy phố vân lý thương gia ông chủ, tức giận nghiến răng nghiến lợi. Ngươi, các ngươi, ngươi cái gì ngươi, ngón tay đầu ở chỉ một hồi thử một lần, không đem ngươi ngón này cho bẻ gãy, ngươi là không biết đau đúng hay không. Huy ca lớn tiếng nói, nâng tay lên, liền chuẩn bị trở lại một lòng bàn tay. Chu quân nhìn thấy tình huống này, sợ hãi đến trốn về sau trốn, không dám lại nói thêm gì nữa. chu thạch minh thực sự là giận điên lên hắn không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành như vậy này phố vân lý người đều cùng này họ lâm điên rồi phải không tuất tuất lợi hại chu thạch minh bỏ dậy nhìn lâm phàm gật gật đầu phảng phất là đem chuyện nào ghi ở trong lòng chuyện này là thật không xong rồi qua nhiều năm như vậy còn thật chưa bao giờ có loại điều này xỉ nhục bất quá bây giờ tình huống này hắn nhận tài sau đó nhìn về phía đứng ở nơi đó không nhúc nhích tài xế lớn tiếng nói còn không mau đem xe cho lái tới vâng là tài xế vội vội vàng vàng đi lái xe nơi nào còn dám làm cản hắn biết ông chủ lần này là giận thật lâm phàm nhìn hai người không nói thêm gì trực tiếp khoát tay đều trở về đi thôi không sao rồi thương gia các lão bản mồm năm miệng mười nói nói cậu chủ nhỏ người này nếu như còn dám tới có thể phải thông báo chúng ta chúng ta không phải rất tốt giáo huấn bọn họ không sai thực sự là quá can rỡ còn dám bắt nạt chúng ta cậu chủ nhỏ thực sự là không muốn sống nữa Chúng ta phố vân lý người, là dễ dàng như vậy bị người khi dễ sao. Hôm nay tiểu huy này một lòng bàn tay rất tốt, ta hết sức xem trọng. Chu quân tức giận nhìn này bầy điều dân, trong lòng cũng là tức giận hết sức. Mà lúc này, cậu ra vui sướng từ xa mới đi tới, làm tới gần phố vân lý thời điểm, chót mùi hơi khẽ ngửi, phảng phất là người được cái gì khả nghi khí tước. Lúc này, cậu ra ánh mắt nhìn chăm chú vào chu quân cái kia qua rơi chân, nhai răng trận mắt gầm nhẹ, sau đó đột nhiên từ xa mới nỗ lực mà tới. Lâm Phạm bọn họ cũng đã chuẩn bị trở về. Đột nhiên, một đạo tiếng kêu thảm thiết chuyển đến. Chỉ thấy cậu Gia cắn chu quân chân quần, gắt gao không có buông ra, hơn nữa còn giống như gặp đỏ. Ha ha! Trung quanh thương gia các lão bản thấy cảnh này, nhất thời bắt đầu cười lớn. Đây là liền cậu ra thấy được đều không thoải mái người a. Cậu ra cắn tốt. Hừ, bắt nạt cậu chủ nhỏ, ngươi thật là muốn chết, cậu chủ nhỏ hộ pháp đã trở về, cũng coi như ngươi xui xẻo. Lâm Phàm hơi kinh ngạc. Cậu Ra là hiểu tính người, không sẽ công kích bất luận người nào. Bây giờ nhưng cắn một cái ở Chu Quân, hiển nhiên cũng là cảm ứng được cái gì. Nguyên bản còn cười thương ra các lão bản, nhìn cậu Ra càng cắn càng hung, không khỏi lo lắng. Cậu chủ nhỏ, cậu Ra này sẽ không cắn xảy ra chuyện đi. Đúng đấy, cậu Ra thật là dữ, chưa từng gặp lần này dám dấp. Này gắt gao cắn bảo, không hé miệng chuyện này. Chu Quân thê thảm gào thét, Chu Thạch Minh nhìn thấy tình huống này cũng là dùng chân đá, mà tài xế nhìn thấy tình huống này. cũng là lên mau xua đuổi. Nhưng là hôm nay cậu ra nơi nào vẫn là một loại chó đất. Nếu như cậu ra hạ lời của sát thủ, cũng là một cái nháy mắt. Những người này toàn bộ phải đến gặp Diêm La đi. Cậu tử, được rồi. Lâm Phàm liếc mắt nhìn lên tiếng nói, cắn gần đủ rồi, lại cắn xuống. Còn thật có thể đem người này chân cho cắn hỏng. Cậu ra nghe được Lâm Phàm, cũng là khéo léo buông lỏng ra khẩu. Sau đó như một làn khói chạy đến Lâm Phàm bên người, hướng về Chu Quân gầm to vài tiếng. Nhi tử, ngươi thế nào? Chu Thạch Minh vội vàng hỏi. Ba, ta bị chó cán, ta bị cán, ta muốn đi đánh chó dại dịch mầm. Vết thương trên đùi khẩu, đau chu quân trực đã run, đều sắp bị đau chết luôn. Chu Thạch Minh căm tức Lâm Phàm, họ Lâm, ngươi tung chó cán người, ta muốn đi cáo ngươi. Lâm Phàm nhìn Chu Thạch Minh, giơ tay lên, hình như là ở ra hiệu, thửng, đi cáo đi, chờ ngươi. Tức giận như thế, chỉ phải tới đây lần trả lời, tức giận Chu Thạch Minh cả người run dậy, đây không phải là bị dọa cho sợ rồi. mà là bị tức giận dậy, tốt tốt chờ. Sau đó mau mau để tài xế đem Chu Quân nâng lên xe, ngay lập tức đi bệnh viện. Lâm Phàm nhìn cậu Ra, cắn không sai, cái tên này nên bị cắn. Gâu gâu. Cậu Ra hiện tại nhưng là chính nghĩa chó, ở bên ngoài cũng không biết làm bao nhiêu chuyện tốt. Không nhặt của rơi, trên đường nhìn thấy vi tiền, đều có thể ngay lập tức đưa đến cục cảnh sát. Cử chỉ này, quả thực kinh sợ đến mức tất cả mọi người không thể tin được, cái này sẽ là một con chó làm ra. Chương 993, hiếu thuận người, đều rất hiền lành. Bệnh viện, Chu quân vẫn kêu thảm, Chu Thạch Minh không phải thượng hải người, có thể cũng không phải dễ bắt nạt như vậy, đặc biệt là nhìn thấy nhi tử lần này răng rớp, hắn này lửa giận trong lòng, liền khó có thể đã trừ. Bác sĩ kéo mở quần, nhìn thấy vết thương thời điểm, cũng là hít vào một ngụm khí lạnh, cắn có điểm sâu, đây là loại cỡ lớn cẩu cắn đi. Bất quá để bác sĩ có chút hiếu kỳ chính là, chó này còn thật là kỳ quái, cắn sâu như vậy. cũng nên lôi kéo khối tiếp theo thì ta làm sao lại chỉ có răng in liền một miếng thịt cũng không thiếu đây chó chết này ta cần phải đánh chết nó chu thạch minh tức giận nói trong lòng lửa giận cũng đã tích lũy đến danh giới phản phất sau đó đều có thể buộc phát ra bác sĩ trước tiên cần phải làm tiêu tan độc băng bó một chút vết thương trở lại tiêm bất quá cũng may không đem thịt căn xuống đến không phải vậy có thể gặp phiền thoái ba ta không thể tính như vậy cái kia họ lâm thật sự là thật là quá đáng hắn này là muốn chết chu quân gào thét nói khẩu khí này hắn không nuốt trôi vô luận như thế nào đều muốn thả ra ngoài quá đáng thật sự là quá đáng qua nhiều năm như vậy lúc nào bị này loại tức. không chỉ có bị cái kia họ lâm đánh một lòng bàn tay liên liên một người bình thường điêu dân cũng dám đánh hắn hừng ngươi cẩn thận trị liệu ba là tuyệt đối sẽ không vòng qua hắn chu thạch minh cũng là tức vô cùng việc này cũng sẽ không liền như vậy kết thúc chỉ là muốn động cái kia họ lâm còn có chút phiền phức nay không là người bình thường phải nghĩ đến biện pháp tốt mới được. Cái gì Lâm Đại Sư, nếu như không phải xem ở hắn có điểm năng lực trên, ai sẽ treo hắn? Chu quân lớn tiếng nói, đối với này Lâm Đại Sư rất là coi thường. Mà đang chuẩn bị khử độc bác sĩ nghe được lời nói này thời điểm, nhưng là hơi nhướng mày, động tác trong tay cũng dừng lại đến, trực tiếp đem thuốc để ở một bên, được rồi, ta chỗ này không chỉ được. Nam ở đang tức giận hai người, nghe được lời nói này thời gian, hiển nhiên sương sở. Chu quân càng là không thể nhịn được nữa tức giận mắng nói, ngươi làm dám à, làm sao không chữa được, lúc trước không phải có thể chỉ sao. Bác sĩ nhìn hai người, Lâm Đại Sư là ta thần tượng, các ngươi mắng ta thần tượng, ta còn chỉ cái gì. Đi nhanh lên. Chu Thạch Minh lại nghe được Lâm Đại Sư danh tự này, nhất thời tức giận chỉ vào bác sĩ nói, cho ta đem các ngươi viện trưởng kêu đến, ta ngược lại muốn xem xem, các ngươi nơi này có phải là liền như thế vước. Bác sĩ đem mấy thứ để lên bàn một cái, đem khẩu trang lấy xuống. thật không tiện ta chỗ này là bệnh viện tư nhân ta là một tên bác sĩ nhưng cũng coi như là viện trưởng vì lẽ đó ngươi tìm tới ta cũng vô dụng kính xin đừng nói với ta chữa bệnh giả nhân tâm lâm đại sư cũng không cho ngươi nhóm trị hiện ra nhiên chính là các ngươi có vấn đề ta tin tưởng ta thần tượng ngươi ngươi chu thạch minh cũng cảm giác mình vận may này làm sao sẽ kém như vậy này đi tới thượng hải phía sau làm sao lại biến thành như vậy bác sĩ đừng ngươi ngươi mau mau đổi chỗ đi Ngươi nếu như đi cáo ta, cũng được, mặc kệ ngươi làm gì, đều được, ta còn là câu nói này, không chỉ được. Tốt, tốt, các ngươi lợi hại, các ngươi lợi hại. Chu Thạch Minh hiện tại chân tâm phục rồi, người nơi này đều rất treo, khi dễ người a Ba, nhanh lên một chút đi, ta thật không chịu nổi. Chu Quân Hô, hắn hiện tại cũng sắp bị đau chết luôn. Sau đó ở tài xế nâng đỡ, mau mau rời đi nơi này, đi nhà tiếp theo bệnh viện. Bất quá lần này, bọn họ là thả thông minh. không có rồi hay nói chuyện này hiển nhiên cũng là sợ sệt nơi này bác sĩ cũng là cái kia họ lâm nao tàn phấn nếu như đúng là như vậy nhưng là thật sự đủ bấy cha phố vân lý lâm phạm lắc đầu thở dài này có lúc sự tỉnh tới thật đúng là không giải thích được hết sức ca sau đó nhìn về phía cậu ra cậu tử ngươi sau đó đừng cắn người linh tinh những người này rất khó nói trong máu không có bệnh ngươi nếu như nhiễm phải bệnh gì sẽ không tốt cậu ra ngẩng đầu nhìn lâm phạm sau đó gầm nhẹ vài tiếng Xem như là ghi ở trong lòng. Ngày mai, Lâm phàm thật sớm đi tới trong cửa hàng, sự tình ngày hôm qua căn bản không có để ở trong lòng, liền không có làm sao lưu ý. Cái gì đó Chu Thạch Minh mặc dù là Phú Hảo, thế nhưng Phú Hảo theo người khác, thật giống rất cao cấp, nhưng là dưới cái nhìn của hắn, nhưng chân tâm không nhiều lắm ý tứ. Các thị dân đều ở đây bên ngoài đứng xếp hàng, đối với bánh cầm tay, bọn họ nhưng là rất mong đợi. Mà ở này xếp hàng người bầy bên trong, nhưng là có một đặc thù bóng người. Một người đàn ông tuổi trung niên đẩy xe lăn, mà xe lăn ngồi thì còn lại là một vị rất lớn tuổi bà lão. Người đàn ông trung niên rất là dốc lòng chiếu cố, thỉnh thoảng bên thai vừa nói chuyện. Mẹ, ta nghe nói này một cửa tiệm bánh cầm tay ăn thật ngon, nếu như có thể mua được, lại đi chỗ khác xem phong cảnh một chút. Xe lăn bà lão có chút xin ngốc đối với nam tử trung niên lời, cũng không có bao nhiêu phản ứng, nhưng còn sẽ có một chút nhỏ phản ứng. Lý Hồng Sơn từ nơi khác đến, mang theo mẹ già, đến toàn quốc các nơi nhìn một chút. cũng coi như là chọn mẫu thân một cái mộng. Qua nhiều năm như vậy, một bên cố gắng làm việc, một bên mang theo niên mại mẫu thân ra xem một chút. Một lần này chỗ cần đến chính là chọn ở Thượng Hải. Khi còn bé phụ thân qua đời sớm, mẹ ra sợ khác kết thúc gia đình, sẽ để chính mình cảm giác được không được coi trọng, bởi vậy vẫn độc thân, nhọc nhằn khổ sở đem chính mình kéo xuống đại. Lần này tới Thượng Hải trước, hắn liền đã làm tốt công khóa, Thượng Hải nhất định đi mấy nơi, hắn đều nhớ kỹ. Đặc biệt là này phố vân Lý Lâm Đại Sư mặt tiền cửa hàng bánh cầm tay, vậy càng là náo nhiệt vô cùng, tuy rằng biết không nhất định có thể mua được. Thế nhưng mang theo mẹ già đến xếp hàng, cũng là một loại thử nghiệm. chí ít chứng minh đã từng tới. Tuy rằng bởi vì là mẫu thân vấn đề, dẫn đến phía trước hôn nhân thất bại, thế nhưng hắn không có chút nào hối hận, chỉ tính là mình mắt bị mù coi trọng như vậy người vợ. Ghét bỏ chính mình mẹ già, muốn làm cho nàng một người ở một mình, thế nhưng đối với Lý Hồng Sơn tới nói, sao có thể có chuyện đó. Đến thai cuối cùng, chính là ly hôn, trực tiếp tự mình đơn độc chiếu cố mẹ già, còn về sau hôn nhân, hắn cũng cũng không muốn, chỉ muốn cố gắng hầu hạ mẹ già, vẫn đưa thuộc về lão. Xếp hàng một hồi đội, không có xếp tới, ngược lại có chút đáng tiếc. Bất quá khi chuẩn bị đẩy xe lăn, chuẩn bị lúc rời đi, lại nghe được tiệm này ông chủ theo như lời nói, hắn cũng là thấy hứng thú. Xem hiểu dán sắt trên tường tờ khai, liền không cần xếp hàng. Hắn muốn thử một lần, sau đó đẩy xe lăn, đi tới tờ đơn trước mặt. Cẩn thận nhìn. Lâm Phạm làm bánh cầm tay, không khỏi bị Lý Hồng Sơn cho hấp dẫn. Theo Lâm Phạm, hiếu thuận người, kỳ thực đều rất hiền lành, coi như là làm rất nhiều chuyện sai lầm, chỉ sợ cũng là bị xã hội cho cứng rắn thay đổi. Tướng mạo mở ra, nhìn chằm chằm Lý Hồng Sơn, cẩn thận quan sát. Lý Hồng Sơn phát hiện ông chủ liên tục nhìn chằm chằm vào chính mình, cũng là đáp lại nở nụ cười. Lâm Phạm cũng là mặt lộ vẻ ý cười, xem như là chào hỏi. Ông chủ, chuyện này làm sao xác định có thấy hay không hiểu? Bách khoa giá trị một. Lâm Phạm cười nói, ngươi đã xem hiểu, chờ ta này mười phần làm xong, thì làm cho ngươi. Lý Hồng Sơn xứng sở, này liền đã xác định. Cũng thật là rất thần kỳ. chương 994, ngươi người nọ là thật là kỳ quái. Lâm Phạm một bên làm bánh cầm tay một bên hỏi nói, Lão ca, mang theo mẹ già, đi ra du lịch đâu à. Lý Hồng Sơn xứng sở, này cũng nhìn ra được. Lâm Phạm cười nói, này nhìn ngươi bao lớn bao nhỏ, cũng giống là du lịch. Lý Hồng Sơn nhìn thấy chính mình có lấy túi sách, cũng là phản ứng lại, đúng đấy, mang theo mẹ già ra xem một chút, trước đây ta đây mẹ già liền nghĩ ra được đến các nơi nhìn, đều là bị ta không thể chậm trễ. này không hiện tại liền do ta hàng năm mang ra ngoài, đến mỗi bên nhìn một chút. Lão ca, đây là thật hiếu thuận. Lâm phẳng cười, chỉ là phía sau còn có nửa câu nói chưa nói, chính là vận may này không tốt lắm. Rất nhanh, 10 phần bánh cầm tay đều bán chơi, một ít không có mua được các thị dân hơi hơi tiếc nuối. Bất quá cũng không có cảm giác được cái gì, chỉ là cảm giác này loại xếp hàng cảm giác, cũng thực không tồi Mỗi ngày đều đến xếp hàng, lại vẫn thật sự có chút nghiện. Được rồi, lão ca, đến ngươi, không phải ta thổi, ta đây bánh cầm tay có thể thật không phải là dùng để chừng cho đẹp, ăn xong một lần, lần sau muốn ăn, có thể thì không phải là dễ dàng như vậy ăn đến. Lâm phàm cười nói. Lý Hồng Sơn cười, vậy được, chỉ cần ta mẹ già yêu thích, vậy thì là đồ tốt. Lâm phàm cười cận. không có nói thêm cái gì, trực tiếp bắt đầu động thủ, động tác thông thạo, không có có một tia dừng lại, đồng thời này làm còn rất lớn, so với bình thường làm, ít nhất phải lớn hơn cái một nửa. Điền thần côn liếc mắt nhìn, trong lòng cũng là bẽ ngoan, tiểu tử này lại bắt đầu hạ vốn gốc. Ngắm lại này mặt tiền cửa hàng, mỗi ngày chỉ làm 10 phần bánh cầm tay, này tiền kiếm được, nơi nào đủ a Bất quá hắn nhưng là biết, tiểu tử này không phải thiếu tiền chủ, lần trước đi tới Hào Giang, còn giống như kiếm lời không ít, càng sâu đến. Lần trước cái kia Nobel y học phần thưởng tiền thưởng, là bao nhiêu tới? Tiểu tử này cũng không nói, bất quá thật giống có 7,8 triệu đi. Ngắm lại mấy chữ này, liền để hắn cảm giác thấy hơi khủng bố. Đây chính là hắn cả đời đều không kiếm được tiền. Cái này cần ở trên thiên tiểu tính bao nhiêu lần mệnh mới có thể kiếm về a Hương vị nước mũi từ từ khuyết tán đi ra. Lâm Phàm trực tiếp đem bánh cầm tay bao sắp xếp gọn, được rồi, ra nổi, có thể thử một lần. Lý Hồng Sơn lấy ra 50 nguyên. Đưa cho Lâm Phàm sau đó đem bánh cầm tay cầm ở trong tay, ông chủ, phần này số lượng nhưng là đủ đủ. Lâm Phàm cười nói, này không chỉ có phân lượng đủ, hứng thú càng tốt hơn. Đối với cái này lão bản tự thổi, Lý Hồng Sơn thật là có chút không tin, bất quá ở Internet tra tiến công chiếm đóng thời điểm, từng cái bình luận đều nói này bánh cầm tay ăn ngon, vì lẽ đó cũng muốn thử một lần. Thận trọng sẽ mở một khối, thổi thổi, chờ chẳng phải nóng, từ từ đặt ở mẹ già bên mép. Mẹ già phảng phất là nghe thấy được hương vị giống như vậy, há miệng ra, đem này một khối nhỏ bánh cầm tay nuốt nuốt xuống. Đột nhiên, để Lý Hồng Sơn kinh ngạc chính là, mẹ già dĩ nhiên lộ ra nụ cười, đây chính là trước đây rất khó có tình huống à. Ăn ngon, âm thanh tuy nhỏ, thế nhưng Lý Hồng Sơn nghe nhưng cũng rõ ràng là gì, sau đó nhìn về phía Lâm Phàm ông chủ, ngươi này làm nhưng là giỏi quá. Lâm Phạm cười, thỏa mãn liền tốt, không nổi, thần côn chuyển cái ghế lại đây. Cho cái này lão ca ngồi một chút. Điền thần côn cũng là có chút quái dị, Hôm nay tiểu tử này nổi điên làm gì đây. Trước đây đối với người khác cũng không như thế tốt. Bất quá cũng không có nghĩ nhiều như thế. Trực tiếp đem trong tiệm ghế dọn ra. Lý Hồng Sơn cảm tạ. Cảm tạ. Dưới cái nhìn của hắn, coi đợi này còn là người tốt nhiều. Lâm Phàm cảm giác trước mắt này lão ca rất là phù hợp nhiệm vụ của chính mình yêu cầu. Không khỏi cười nói, ta đi chuẩn bị một món đồ. Lý Hồng Sơn không biết đây là muốn làm gì. cảm giác ông chủ của tiệm này thật đúng là rất nhiệt tình hắn cũng không biết lâm đại sư chủ yếu là bình thường công tác rất bận cũng không thế nào nhìn tin tức duy nhất một lần nhìn tin tức cũng chỉ là chuẩn bị mang mẹ già ra ngoài du lịch thời điểm sẽ ở internet trang một chút tiến công chiếm đóng thời gian khác cơ bản không động vào máy vi tính lâm phàm đem ra giao trổ cùng một đầu sau đó đưa lên ghế ngồi ở trước mặt sau đó nhìn xe lăn bà lao răng rớp đem dung mạo nhớ ở trong đầu túi đầu ngón tay thật nhanh động hào hào Điên thần côn ở một bên nhìn, cảm giác tiểu tử này biết đồ tốt nhiều a, này nhìn tận mắt, mới phát hiện tiểu tử này điều khắc kỹ thuật thật sự là lợi hại. Không phải thổi, nhớ tới 20 năm trước, cái gì đó tự xưng phía nam nhanh đa vương, e sợ liền tiểu tử này một phần mười tốc độ cũng không có. Biến thái, thực sự là đủ biến thái, tiếp xúc càng lâu, áp lực càng lớn. Xem ra là một một quang thời gian, chính mình cũng có thể xin về hưu, không phải vậy vẫn đi cùng đi, còn thật có thể đem chính mình cho đả kích sớm nằm quan tài. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lâm Phạm dừng động tác lại, cẩn thận so sánh một chút, sau đó nho nhỏ sửa chữa một hồi, một khối phương phương tránh tránh vật liệu, đã biến thành trông rất sống động ảnh hình người, dù cho một chút biến hóa, đều đóng dấu ở mặt trên. Sau đó ở ngọn nguồn mặt khắc lên tên. Lâm Phạm. Hoàn mỹ, tất cả quyết định. Lý Hồng Sơn đúng là không để ý những này, mà là kinh ngạc, mẹ già khẩu vị như thế tốt, lớn như vậy một khối bánh cầm tay dĩ nhiên ăn 2 phần 3, còn muốn ăn. Chuyện này quả thật để hắn cảm thấy không thể tưởng tượng được. Bất quá cũng càng thêm xác thực tin, chính mình chưa có tới sai chỗ, Internet để cử một vài chỗ quả nhiên là tốt. Này bánh cầm tay tuy rằng 50 khối rất đắt, nhưng nhìn mẹ già như vậy, hắn cũng cảm giác rất đáng giá. Bởi vì hắn cực kỳ lâu không nhìn thấy, mẹ già ăn một thứ, ăn thơm như vậy. Một phần bánh cầm tay kết thúc. Lý Hồng Sơn đưa khăn tay lấy ra, cho mẹ già lau miệng, rất là cẩn thận, cũng là nhẹ nhàng, đại các lau ra cũng là có tế nị tâm. Ông chủ, đa tạ, chúng ta cũng nên đi." Lý Hồng Sơn cười nói, chủ động đem băng ghế bắt được trong cửa hàng. "Chờ một chút." Lâm Phàm cười nói, đem tượng gỗ đưa tới, lần đầu tiên tới Thượng Hải, gặp phải cũng là duyên phận, cái này là ta vừa điều khác, đưa cho ngươi, nhìn, có giống hay không?" Lý Hồng Sơn sững sở, nhìn thấy này tượng gỗ thời điểm, cũng là sững sở, giống thật sự là quá giống, sau đó khiếp sợ nói, "Ông chủ, cái này không thể được, ta trả thù lao." Lâm Phàm xua tay, Không cần, không đang giá mấy đồng tiền, một tấm gỗ đầu cũng là mấy đồng tiền, tay nghề chính là ở ngoài đưa, yêu thích liền phóng ở trên người, nói không chắc còn có thể mang cho ngươi đến chúc phúc đúng hay không. Giống như ngươi vậy hiếu thuận người, cuộc sống này khẳng định được thật vui vẻ, hạnh phúc vận may có phải là. Lý Hồng Sơn có chút khó khăn, chuyện này. Lâm Phạm cười, cầm đi đi, thật không đang giá mấy đồng tiền, ngươi nếu như chối từ liền không có ý nghĩa. Được rồi, vậy thì thật là quá cảm ơn lão bản, nha. Đúng rồi, đây là nhà ta xã đặc sản, ông chủ nắm một hộp nếm thử. Lý Hồng Sơn mở túi đeo lưng ra, đem một phần đặc sản địa phương lấy ra. Lâm Phàm cũng không có từ chối, trực tiếp nhận lấy, tốt, vậy thì nếm thử. Nhìn theo này một đôi mẹ con sau khi rời đi, Lâm Phàm cười ha hả trở lại trong phòng, mở ra đưa đặc sản địa phương, nếm thử một miếng, không khỏi cười nói, cái này còn thật khá tốt, đều thử một lần. Điền thần Côn nắm lên một khối đặt ở trong miệng. Ta nói tiểu tử ngươi trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì, phú hào tốn nhiều tiền cùng ngươi mua, ngươi không bán, người xa lạ này, ngươi không cần tiền đưa, cũng quá quái đi. Lâm Phàm cười cợt, theo như ngươi nói ngươi cũng không hiểu, người này tốt. Điền thần côn lắc lắc đầu, hắn là thật xem không hiểu, nếu như trên thế giới tất cả mọi người giống tiểu tử này giống như, vậy coi như rất khó trao đổi. mươi 995, thật sự bị chọn trúng. Lại tống đi một cái, trong lòng vẫn là rất đẹp, hắn xem người tuyệt đối không có nhìn lầm. Nếu như không có tính toán tài tình này tri thức phân loại, còn thật không dám hứa chắc. Nhưng là có tính toán tài tình này phân loại tri thức, hơn nữa thật nhỏ quan sát, còn có thể có vấn đề không thành. Đồng thời chọn lựa hai người này, chắc chắn sẽ không đem chính mình này tượng gỗ cho vứt bỏ. Tạm thời không có chuyện làm điền thần côn nghi hoặc nói, ngươi nói ngày hôm qua hai tên kia, có thể hay không tới tìm chúng ta phiền phức. Lâm Phàm không có đem chuyện này để ở trong lòng, ai biết, ngược lại không quản bọn họ có tới hay không. Chúng ta những ngày tháng này còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy quá. Điên thân côn, điều này cũng đúng, bất quá cậu tử một hớp này nhưng là điên rồi, bình thường đều không có có thể thấy, nó dĩ nhiên sẽ cắn người. Lâm phạm chọn một chút, cho nên nói, ngươi sau đó muốn chú ý mình cử chỉ, đang gây hấn với cậu tử, cẩn thận nó cũng cắn ngươi. Điên thân côn cười cợt, ngồi chồm hôm xuống, nhìn về phía cậu ra lộ ra gương mặt vẻ lấy lòng, cậu tử, liền quan hệ giữa chúng ta, mặc kệ ta làm sao khiêu khích ngươi. Ngươi nhất định là sẽ không cắn ta, đúng hay không? Cẩu gia rất là bá đạo liếc điền thần côn một chút, trực tiếp đem làm như không thấy, hạ thấp xuống đầu, lại đang lẳng lặng, lặng tu dưỡng. Lâm Phàm nở nụ cười, cậu gia vẫn là rất bá đạo, dù sao cậu gia cùng chó thường, có thể là có khác biệt một trời một vực, nơi nào còn có thể giống như? Cho tới cái kia Chu Thạch Minh cùng Chu Quân này một đôi phụ tử, hắn là một chút không để ở trong lòng, đặt ở trước đây hắn sẽ không sợ, càng không cần phải nói hiện tại, một cái nào đó bộ ngành. Chu Thạch Minh bởi vì ngoại thương, vốn liền nên chịu đến không cùng một dạng tiếp đón, nhất lại là xí nghiệp lớn lao tổng, này tiếp đãi quy cách tự nhiên cũng không giống nhau. Bất quá ở đàm phán bên trong, Chu Thạch Minh biểu thị Thượng Hải chó hoang thật sự là nhiều lắm, liền liền con trai của chính mình đều bị cắn bị thương, này để có quan hệ nhân viên, rất là khiếp sợ. Thượng Hải cùng chỗ khác có thể không giống nhau, đây là thời Thượng chi Đô, làm sao có thể xuất hiện dã chó cắn người sự tình. Bởi vậy không hỏi một tiếng, liền phân phó. bắt đầu đả kích trong xã hội chó hoang. Cho tới Chu Thạch Minh trọng điểm nói lên phố vân lý chó hoang vấn đề, hắn đều không có nghĩ nhiều như thế, thậm chí cũng không nghĩ tới Lâm Đại Sư cũng nuôi một con chó, đúng là cho rằng phố vân lý địa vị bây giờ nhưng là không bình thường, đều có thể trở thành là thượng hải đặc sắc đường phố. Tự nhiên cũng phải trở nên coi trọng. Chu Thạch Minh trong lòng cũng là xả được cơn giận, họ lâm, ta tuy rằng không thể làm gì ngươi, nhưng đánh chết chó của ngươi nhưng là không có vấn đề. ngày mai Lâm Phạm đang ở trong cửa hàng, đột nhiên có một đưa khoái để người trẻ tuổi đi vào, ông chủ, có người chuyển phát nhanh. Ta không có mua đồ a. Lâm Phạm sững sở, có chút xem không hiểu đây là ý gì, ta đều không có mua đồ, ở đâu ra chuyển phát nhanh. Điền thần côn nói thầm một tiếng, nói không chắc là ngươi cái nào phèn x... cho ngươi đưa thư tỉnh cũng khó nói nha. Lâm Phạm ha ha, báo đáp thân tình sách đây, ta nhìn đây càng như là một quyển sách. Triệu Trung Dương, ta nghe nói có người sẽ phải chịu chữa bệnh bảo kiện sách. Trên căn bản đều là lắc lư người mua thứ gì. khoái đệ viên có thể không quan tâm những chuyện đó, hắn chỉ phụ trách đem mấy thứ tặng người khách hàng trong tay là được, sau đó cơi xe rời đi. Mọi người đối với một cái chuyện phát nhanh, không chút nào để ý, cũng đều tự làm chuyện của chính mình. Cơ mờ. nở. Lúc này, Lâm Phàm Tháo dỡ mở chuyện phát nhanh, không thể nhịn được nữa bạo thu tục, kinh sợ đến mức Triệu Trung Dương cho rằng Lâm Ca là bỏ vào phèn suy hiếp tin tựa như. Lâm Ca làm sao vậy? Triệu Trung Dương hỏi dò nói. Lâm phàm, cậu tử, cậu tử đã chạy đi đâu? Không biết ta, sáng sớm liền đi ra ngoài. Triệu Trung Dương sáng sớm đến trong tiệm thời điểm, cậu ra liền ảo não chạy ra ngoài, đối với lần này cũng không biết khoảng thời gian này, cậu ra đến cùng làm gì, bất quá có lúc đều có thể ở trên internet nhìn đến cậu ra thân ảnh, hiện tại cũng coi như là một cái lưới hồng chó. Đương nhiên, với bắt đầu cậu ra còn có thể trên tin tức trang địa, nhưng là sau đó, bởi sự tình thật sự là nhiều lắm, này đầu đề cũng là trên không đi. cậu tử nghịch thiên rồi lâm phàm nhìn trong tay thư mời con mắt đều nhìn thẳng trong lòng gọi thẳng không thể thậm chí có chút bị đả kích triệu trung dương gấp vô cùng không kịp chờ đợi đi tới khi thấy này thư mời trên nội dung thời gian cũng là ngốc trệ cợt nở. có việc một cái lời thô tục vang lên triệu trung dương đã rất ít nói lời thô tục thế nhưng bây giờ thấy được đồ vật không thể không để hắn khiếp sợ bởi vì này quá khoa học viễn tưởng điền thân côn thở dài hai người các ngươi đến cùng làm gì vậy Một tên tiếp theo một tên cờ mở nở, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Lâm Phạm lại liếc mắt nhìn, xác định tất cả những thứ này đều là thật sự phía sau, không khỏi cảm thán nói, cậu ra đây là nghịch thiên rồi, lại bị bầu thành cảm động hoa hạ mười đại nhân vật, động vật. Điên thần côn vừa bắt đầu không để ý, nhưng đột nhiên phản ứng lại, một mặt không biết gì hơn nhìn Lâm Phạm, người nói cái gì? Lặp lại lần nữa, ta tốt giống không có nghe rõ ràng. Lâm Phạm có chút xem không hiểu, ta đi, này có chút khó tin. Chó này tử đều có thể trúng thưởng, thực sự là gặp quỷ sống. Nô Ú Lan cũng là hiếu kỳ sang xem một chút, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, này dĩ nhiên là thật sự. Triệu Trung Dương suy nghĩ một hồi, Lâm ca, ta cảm giác này rất có thể là cậu ra năm ngoái trong đám cháy, cứu người chuyện kia, đưa tới giải thưởng. Lâm phàm, vậy này cũng không nên nên ban nó a. Triệu Trung Dương, ta xem là cầu biến, đây không phải là thường thường nói, chó là loài người bạn tốt mà, ngươi nhìn đều là bằng hữu. ban phần thưởng cũng không là chuyện không thể nào, có phải là có đạo lý, lần đó cậu ra sông xáo hỏa hoạn sự tình, ở Internet đưa tới ảnh hưởng vẫn là quá lớn, có thể bị tuyển chọn, cũng là có khả năng. Lâm phàm nói nói, Triệu Trung Dương, bây giờ không phải là có thể hay không bị tuyển chọn, mà là thật bị tuyển chọn, đây là muốn đi hiện trường. Đến lúc đó, Lâm ca mang theo cậu ra lại muốn đi trao giải dạ giả hội, bất quá ta cảm giác, hẳn là ngươi cho cậu ra diễn giảng. Ha ha! Lâm Phạm nợ nụ cười, không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên bồi dưỡng được như vậy cậu gia. Chính nghĩa thức ăn cho chó thật đúng là quá mạnh, cũng không ngủng chính mình tiêu tốn bách khoa giá trị nuôi dưỡng. Hiện tại cũng không biết bồi dưỡng cậu gia, tiêu hết bao nhiêu chính nghĩa thức ăn cho chó, dù sao thì là rất nhiều. Gâu gâu. Bên ngoài truyền đến tiếng chó sủa, hơn nữa còn giống như hết sức kịch liệt. Đồng thời, cũng có thương gia ông chủ ở bên ngoài gọi nói, cậu chủ nhỏ mau ra đây, có người muốn trồng chó. Tất cả không được nú Đem chó đều thả, đây là chúng ta phố Vân Lý. Trong phòng, Lâm Phàm vẫn còn ở cùng mọi người thảo luận chuyện này, làm nghe đến mấy cái này thanh âm thời điểm, cũng là sức sở, hai mặt nhìn nhau. Tình huống thế nào? Đi một chút, nhanh đi ra ngoài nhìn, ai là gan lớn như vậy, dĩ nhiên đến phố Vân Lý trộm chó. Lâm Phàm trong lòng hiếu kỳ, nắm giữ Cẩu ra bảo vệ phố Vân Lý, cũng dám đến trộm, này là ở đâu ra dũng khí A. Hắn cũng không phải lo lắng Cẩu ra bị người đánh cắp đi. Hắn đây là sợ sệt cậu ra không có nhịn được, lại nổi trận lôi đình. nếu như thật như vậy, có thể liền làm cho người ta bất đắc dĩ. mươi 996, Chó cậy chó thế. Đầu phố nơi, ngừng mấy chiếc chấp pháp xe, tiếng chó sủa chính là từ nơi nào mặt chuyển tới, ở cái kia bên trong xe bảy đặt một cái lồng sát, từng cái trong lồng tre, đều có một con chó. Mà lúc này, hiện trường mấy vị mặc bảo vệ phụ người, cầm trong tay đặc chế công cụ, đem một con chó đầu cho bao lại, một người khác thuần thục mở ra lồng sát. đem chó bỏ vào. Coi như xung quanh có vô số thương gia các lao bản để cho bọn họ dừng tay, cũng vẫn không có ngừng tay. Mà cậu ra căm tức trước mắt tình cảnh này, vông ông gào thét Hồng Tỷ nhưng là ở một bên ăn ủi để cậu ra không nên vọng động, sau đó căm tức những người này. Các ngươi tất cả dừng tay cho ta, các ngươi đây là muốn làm gì, đây là phố vân lý chó, các ngươi dựa vào cái gì bắt? Hồng Tỷ tức giận hỏi Một vị trong đó công nhân viên ngữ khí rất là bình tĩnh, không chút nào bị ảnh hưởng, vừa nói Vừa dùng công cụ trùm vào chó, bất quá con chó kia né tránh rất nhanh, trực tiếp tránh. Đây là mặt trên truyền đạt xuống nhiệm vụ, chó hoang nhiều lắm, đã khiến cho ảnh hưởng trọng đại, đồng thời còn hại người, muốn thanh lý, các ngươi mau mau để mở, những này chó không phải chính mình sùng vợ, liền chớ để ý. Hồng tỷ che ở phía trước, không được, đây là chúng ta phố vân lý người, chính là của chúng ta sùng vật các ngươi còn không mau mở ra lồng sát, đem chó đem thả. Mấy vị này công nhân viên, tình không có để ý hồng tỷ. Càng là không có để ý nảy vây xem thương gia các lão bản, mà là tiếp tục công việc, có cầm trong tay vậy, bắt đầu gõ. Cậu ra nhe răng trận mắt gầm nhẹ. Cái kia chút trong lồng che chó hô, lão đại, cứu chúng ta. Lão đại cứu mạng A. Cậu ra nghe được bọn tiểu đệ cầu cứu, nó thân là lão đại, làm sao có thể mặc kệ, nếu như không phải là mình người vợ chủ nhân đem chính mình kiềm chế lại, nó đã sớm xông lên cùng đám người kia đối khiển Ồ, con chó này có khá dữ, đến chút người, cùng ta đem nó bắt lại. Một cái mập mạp công nhân viên không nhìn cái kia chút tức giận ánh mắt, vẫn rất là bình tĩnh bận rộn. Đối với tình huống như thế, hắn liền thấy có lạ hay không, chẳng lẽ những người này còn dám đánh bọn họ không thành. Nơi này là Thượng Hải, đánh người nhưng là phải bị nhốt vào, chỉ cần có vết thương nhẹ, nhốt vào mấy tháng đều là bình thường, vì lẽ đó bọn họ không sợ. Thậm chí có loại, người có loại đến đánh, không đánh liền mau mau để mở xu thế. Một cái lồng cái hướng về cậu ra kéo tới, đang lúc này, bộ cái bị người bắt được. lâm phạm đi tới hiện trường cẩn thận nhìn một chút vẫn thật nghiêm trọng à cậu Ra tiểu đệ trên căn bản đều bị bắt đây là muốn một lưới bắt hết à. các ngươi làm gì chứ bắt chúng ta phô vân lý chó làm gì chứ lâm phạm nói nói thương gia các lão bản nhìn thấy cậu chủ nhỏ đến rồi cũng là thở phào nhẹ nhõm phảng phất ở trong lòng bọn họ cậu chủ nhỏ chính là người tâm phúc cậu chủ nhỏ không biết là bị ai cho tố cáo bị người ở phía trên trọng điểm tập trung phải đem chúng ta phố vân lý cho hoàn toàn bộ bắt đi Lão Lương một bên rất là không khí nói nói, hận không thể đem cái kia tố cáo người cho đánh thành hùng yêu. Nghe nói như thế, không cần nghĩ, hắn cũng liền biết rốt cuộc là ai tố cáo. Ngoại trừ Chu Thạch Minh còn có thể là ai. Ngắm lại Chu Thạch Minh năng lượng, còn thật có thể làm được chuyện này, chính mình tại Thượng Hải người quen biết rất nhiều, lãnh đạo gần như cũng đều biết phố vân lý tình huống của nơi này. Bất quá Chu Thạch Minh đúng là thông minh, không tìm chính mình phiền phức, đúng là tìm của mình chó con phiền thoái, đối với những người kia tới nói. É e là cho dù quan tâm chính mình, cũng không có làm sao chú ý qua phố vân lý chó đi. Dù sao chó hết sức bình thường à, chính là chó hoang, bắt lấy đã bắt bắt lấy, còn có thể có vấn đề gì không thành. Mấy vị, phiền phức đem chó thả, những thứ này đều là chúng ta phố vân lý chó. Lâm Phàm Ngữ khí rất tốt, đối phương cũng là công tác, không làm khó dễ nhân ra. Không được, Lâm Đại Sư, chúng ta là nhận được công tác chỉ lệnh, phải đem phố vân lý chó hoang cho dọn dẹp, cái này cũng là cho các ngươi tốt. Ngươi nói này chó hoang tùy tiện đại tiểu tiện, cũng không vệ sinh đúng hay không? Một tên công nhân viên ngữ khí hòa hóa lại, hiển nhiên cũng là biết Lâm Đại Sư. Lâm Phàm cười nói, này ngược lại không cần bận tâm, chúng ta nơi này vệ sinh, đều sẽ ngoài ngạch trả tiền cho công nhân làm vệ sinh nhóm, hỗ trợ thanh lý những này cầu cầu phân và nước tiểu, hơn nữa những này cầu cầu cũng không có tùy chỗ đại tiểu tiện, bọn họ đều là hết sức có quy củ. Quy củ. Công nhân viên vừa nghe, nhất thời nở nụ cười, Lâm Đại Sư Ngươi liền đừng làm khó dễ chúng ta, chúng ta đây là mệnh lệnh, hơn nữa ngươi theo chúng ta nói những chó hoang này có quy tắc, vậy làm sao có thể? Lâm Phạm xua tay, ta đây thật không phải là lừa các ngươi, chúng ta phố vân lý những này chó, nhưng là so với người có quy tắc hơn nhiều, từ không tùy chỗ đại tiểu tiện, đều có địa phương cố định, hơn nữa bọn họ cũng không phải chó hoang, là chúng ta phố vân lý tất cả mọi người chăn nuôi sùng vợ. Công nhân viên, Lâm Đại Sư, ta biết rồi các ngươi phố vân lý hết sức đoàn kết. Những này chó sinh sống ở các ngươi phố vân lý bên này cũng bị các ngươi nuôi nấng, thế nhưng các du khách đi vào ảnh hưởng cũng không tốt. Lâm Phạm cảm giác cùng những công việc này nhân viên làm sao lại nói không thông? Vậy thì một câu nói thả hay là không thả đi? Lâm Phạm hỏi. Công nhân viên, Lâm đại sư, chúng ta cũng không bắt những này bắt được, chúng ta mang về báo cáo kết quả được chưa? Không được, đều phải được thả. Lâm Phạm nói nói. Đối với Lâm đại sư yêu cầu này các nhân viên làm việc không thể tiếp thu. đồng thời cũng cảm giác này lâm đại sư quả có chút hơn nhiều hắn đây là không có bị chó cắn quá không biết chó tính nguy hại đồng thời đối với không phải lãnh đạo người liền như thế chỉ huy bọn họ từ nơi này sâu trong đáy lòng thì có loại không phục hình như là từ chối một hồi mới có thể biểu hiện ra đặc sắc của mình bởi vậy nói thẳng từ chối lâm đại sư chúng ta đây là không thể thả ngươi nếu như có vấn đề gì có thể cho ta lãnh đạo hồi báo một chút công nhân viên nói nói lâm phàm trong lòng cũng là hết trôi nói rồi Những công việc này nhân viên có này cần phải mà, xem ra không có biện pháp. Các ngươi đây là đang trêu chọc nhiều người tức giận có biết không? Các ngươi có biết không những này chó là ai? Lâm Phạm hỏi. Công nhân viên vừa nghe, nhất thời nợ nụ cười, chó này là ai? Còn thật là lần đầu tiên nghe được, không phải là chó đất mà, có cái gì không cùng một dạng. Lúc này, Lâm Phạm cũng không nhiều lời, ta khuyên các ngươi tốt nhất hả? Chớ đem sự tình làm lớn, chỉ các ngươi bắt những này chó, đều là anh hùng, có hiểu hay không? Năm ngoái đã kích buôn người sự tình biết không? Chính là những này chó công lao, còn có con chó này, ngươi biết nó là thân phận gì ạ? Ta cho ngươi biết, đây là cảm động hoa hạ mười đại nhân vật bên trong duy nhất bị tuyển chọn chó, này là mới vừa gửi tới mời hàm, nhận thức cả Công nhân viên sợ ngây người, bị này lâm đại sư nói sửng sốt một chút. Mà chung quanh thương ra các lao bản cũng là trận tròn mắt, cảm giác cậu chủ nhỏ này nói có chút nguy hiểm đi. Cảm động hoa hạ mười đại nhân vật bên trong duy nhất một con chó. Này là thế nào bị tuyển chọn? Coi như là khoan lác, cũng không thể như thế thôi a. Nhưng khi nhìn thấy Lâm Đại Sư trong tay này thư mời thời điểm, tất cả mọi người trận tròn mắt. Mà lúc này còn không có kết thúc, phía dưới, càng là để cho bọn họ cảm giác, chó không chỉ là chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, có lúc còn chó cậy chó thế. chương 997, quỷ đều không tin. Lâm phàm trong lòng cũng là thở dài một tiếng, hắn là thật không muốn như vậy, cảm giác như vậy khoe khoang không phải là của mình phong cách. nhưng hôm nay tình huống như thế ngươi không khoe khoang một hồi còn thật không xong rồi đây chính là muốn tham gia cảm động hoa hạ mười đại nhân vật một trong cậu gia à các ngươi nếu như đưa nó bắt lại này làm sao còn đi tham gia ảnh hưởng khá lớn khẳng định được suy nghĩ thật kỹ một hồi Điên thần côn một bên nói ta có thể nói cho các ngươi cậu chủ nhỏ đây không phải là thổi mà là thật vừa nhân ra khoái đệ viên tự mình đưa tới sau đó càng là đem thư mời nâng cao cao nhìn thấy phía trên con dấu không có đây chính là thật sự triệu trung dương cậu ra có thể được tuyển chọn cũng là thực chí danh quy lần trước cái nào quảng cáo nói đến cậu cậu là loài người bạn tốt đặc biệt là bảo vệ loài người cậu cậu vậy càng là bạn tốt bên trong bạn tốt nhớ năm đó cậu ra dẫn dắt chăm chó đại chiến buôn người cái kia là hủy phong bậc nào sau đó lại xông xáo hỏa hoạn cả người bị đốt đều đen thui liều mạng đem trẻ con cho mang ra ngoài những này coi như là người cũng không nhất định có dũng khí này a còn có lần trước cậu ra một khẩu khí từ trong nước Kéo ba cái chết chìm giả tới, bực này thấy việc nghĩa hăng hái làm, ai có thể so với. Càng không cần phải nói cái gì dịu bà lão băng qua đường, đem hôn mê ở trước xe bà lão cấp cứu tỉnh sự tỉnh. Triệu trung dương một khẩu khí, thổi phồng một hồi cậu ra. Mà nguyên bản còn hết sức tức giận cậu ra, nghe đến mấy cái này chiến tích, không khỏi cao ngạo ngẩng đầu lên, trong mắt lập lòe ánh sáng kiên định, phản phất cũng là bị hành vi của chính mình cho cảm động. Thương ra các lão bản gật đầu, đúng đấy, nghĩ như vậy liền không thành vấn đề. Cậu ra thật là có năng lực này. Lâm Phạm nhìn mọi người, sau đó ánh mắt nhìn về phía từng công tác nhân viên. Nghe được đi, không phải ta ngăn cản các ngươi chấp pháp, mà là cái này còn thật không được. Con chó này muốn đi tham gia trao giải, mà chút chó càng là chiến hữu của nó, cũng là người nhà của nó. Các ngươi cứ như vậy đem chó đều bắt đi, ta chỉ muốn hỏi, các ngươi lãnh đạo đáp ứng à? Nếu không các ngươi cho lãnh đạo gọi điện thoại đi qua, chỉ cần hắn đồng ý, không nói những cái khác, con chó này cũng đưa cho các ngươi mang đi. Quá mức trao giải nghi thức ta đơn độc đi, liền nói anh hùng bị các ngươi cho bắt đi, chôn sống, được thôi. Công nhân viên nghe lời này một cái, trong lòng kéo kẹt một hồi, này cái quái gì vậy liền cùng nghe cô sự giống như, thế nhưng câu chuyện này thật giống hay là thật, sau đó do dự chốc lát. Cái kia chờ chúng ta gọi điện thoại. Lâm Phàm gật đầu, được, đánh đi. Công nhân viên lấy điện thoại di động ra, cho lãnh đạo gọi điện thoại đi qua, có nên nói rõ hay không chuyện này thời điểm. Bên đầu điện thoại kia lãnh đạo đó là chửi ầm lên, đầu góc bị cửa kẹp, lời này cũng tin, bất quá vừa nghe đến là Lâm Đại Sư nói, cái kia lãnh đạo là lập tức coi trọng. Lâm Đại Sư, lãnh đạo chúng ta muốn hàn huyền với người một hồi. Công nhân viên bị lãnh đạo phun máu cho sối đầu, sau đó một mặt bất đắc dị đem điện thoại đưa tới. Lâm Phàm tiếp thông điện thoại, lãnh đạo chào người, ta là phố vân lý Lâm Đại Sư, chuyện mới vừa rồi chính là như vậy, ta đây cho rất vinh hạnh. Bị chọn chúng cảm động hoa hạ là đại nhân vật một trong bên trong duy nhất một con chó. Các ngươi bắt chó hoang, ta cũng không phải cho rằng các ngươi làm không được. Chỉ là các ngươi muốn đem ta đây chút cho anh hùng đều bắt lại. Ta cảm giác có nhất định muốn nói với người một hồi. Không sau đó mặt có chuyện gì, không phải trách ta không có nhắc nhở. Người sao? Bên đầu điện thoại kia lãnh đạo hiển nhiên cũng là bị lâm phạm lời nói này hù dọa. Sau đó bên kia chuyển đến gõ bản phím thanh âm, hẳn là ở internet tuần tra. Một loại này loại trọng đại trao giải nghi thức. Kết quả vẫn là sẽ ở Internet thông báo. Khi thấy máy vi tính tây trên 10 người kia vật bên trong, duy nhất một cái không phải là người bức ảnh thời gian, hắn ngây ngẩn cả người, cảm giác sống nhiều năm như vậy, đều cái quái gì vậy xuống ngủng. Khái khái, ho nhẹ vài tiếng. Lâm Đại Sư à, hiểu lầm, hiểu lầm à, là ta trong công tác sắp xếp sai lầm rồi, này nhưng đều là anh hùng, ngươi nói đúng không đúng, nếu như ta sớm biết, ta chắc chắn sẽ không an bài. Lâm Đại Sư xin nhờ một hồi, Đi lễ trao giải thời điểm, có thể muôn ngàn lần không thể đem chuyện này làm chuyện cười nói ra, ta có thể thật không chịu nổi. Lãnh đạo chuyện khác không sợ, chỉ sợ Lâm Đại Sư cùng ngày đi thời điểm, ở trao giải trong nghi thức, đem chuyện này làm một chuyện cười nói ra. Này nói ra không có chuyện gì, mấu chốt là hắn có việc à, nhẹ bị phún, nghiêm trọng còn phải tiếp thu tổ chức phê bình, trong công tác không đi tâm chờ chút. Lâm phàm nghe những câu nói này, không khỏi nở nụ cười, tốt, tốt, khẳng định không nói, bất quá lãnh đạo, ta phải nhắc nhở ngươi báo cáo tình huống này là cái kia gọi chu thạch minh người đúng không ta cho ngươi biết người kia ngươi tốt nhất chớ cùng hắn có quan hệ mức vô cùng bên đầu điện thoại kia lãnh đạo nghe nói như thế liền cảm giác có cái gì không đúng lâm đại sư khả năng của hắn vẫn là biết ngẫm lại cái kia đồn công an lưu Hiểu thiên từ khi cùng lâm đại sư nhận thức phía sau đoạn đường này đó là thuận buồm xuôi gió nhưng là hâm mộ chết người ngẫm lại hôm nay phát sinh việc này hắn còn thật cảm giác có gì đó không đúng liền ngày hôm qua tiếp đại tên kia Hôm nay xui xẻo, cái này còn thật linh nghiệm. Đa tạ lâm đại sư nhắc nhở, ta nhớ kỹ rồi, ta hiện tại để những người này mau mau trở về. Trong điện thoại lãnh đạo mau nói nói, hắn là thật tâm không muốn trêu chọc chuyện này, nếu như sớm biết sẽ như vậy, coi như đối phương là hàng đầu phú hào, hắn cũng không để ý thải a. này không phải là mình tìm chịu tội mà. Đặc biệt là một con chó bị trọn vào cảm động hoa hạ thập đại một trong, hắn cũng cảm giác cái này có chút vượt quá lẽ thường. Sau đó cũng không có nghĩ nhiều như thế. Làm điện lời đến công nhân viên nơi đó phía sau, hắn liền mau mau để công nhân viên trở về, làm đều là những chuyện gì. Công nhân viên chuyển được điện thoại, cũng là gương mặt lúng túng. Lâm Phàm nhìn sự tình gần đủ rồi, cậu tử, đi đem ngươi bọn tiểu đệ đều thả đi. Ở công nhân viên xem ra, con chó này liền cùng hiểu tính người tựa như, Lâm Đại Sư thốt ra lời này xong, liền lập tức chạy đến trong mũi xe, liền cùng thành tinh tựa như, dơ lên bút chó, đem phía trên sát xuyên cho nhổ, mở ra song sát, đem chó phóng ra. hơn nữa này thả ra chó trên mặt đất trên đi vòng vo vò một vòng mấy lúc sau cũng là thuần thục mở ra cửa sắt kỳ lạ thực sự là gặp quỷ sống bọn họ bắt được nhiều lần như vậy chó hoang còn thật là lần đầu tiên nhìn thấy tình huống như thế nếu như không phải tận mắt nhìn thấy hắn là thật không thể tin được a lâm phàm nhìn mấy vị công nhân viên ta nói mấy vị các ngươi sau đó có thể phải dài một chút tâm bắt lấy chó điên là có thể thế nhưng một ít đáng thương chó hoang được ôn nhu một chút những thứ này đều là có linh tính Hiện tại mặc kệ này Lâm Đại Sư nói cái gì, bọn họ cũng phải chịu a điên cuồng gật đầu, hoàn toàn nghe ở trong đầu. Lâm phàm gật đầu, được rồi, đi thôi, nhớ kỹ, chúng ta phố vân lý chó, đều là chó ngoan, biết rồi đi. Công nhân viên lần thứ hai gật đầu, biểu thị biết rồi, lần này bọn họ là thật sự khai nhang giới, trở lại cũng có thể theo người thổi một cái. Chó thu được cảm động hoa hạ mười đại nhân vật một trong, ngươi cũng dám tin. Quỷ đều không tin. Chương 998 có quyền giới hạn chính là có thể muốn làm gì thì làm. Lúc này, phố vân lý nhưng là rất náo nhiệt. Tất cả mọi người không nghĩ tới Cẩu ra bây giờ lại còn có bực này thân phận. Ai nha, không thấy được a cậu ra đây là muốn khổ tận cam lai. Lời này của người dùng từ thì không đúng, cái gì gọi là khổ tận cam lai, cái này gọi là chuyện tốt bị phát hiện. Hồng tỷ thật đúng là may mắn, dựa vào hoa nhỏ đưa tới tốt như vậy chó con rể, vẫn là tên chó, vẫn là hồng tỷ thông minh. mấy cái con chó con giá trị bản thân lập tức muốn lên thăng chúc mừng tiểu lão bản đêm nay rất tốt chúc mừng một chút không sai cậu chủ nhỏ người đây nếu là không chúc mừng một hồi cậu ra đều không đáp ứng lâm phàm nghe các vị thương gia các lao bản khen cũng là một mặt bất đắc dĩ nhìn một chút phía ngoài cậu ra phảng phất là đang cùng bọn tiểu đệ phát biểu hình như là răn dạy chúng nó động tác chầm chậm lại bị nhân loại ngu xuẩn bắt được quả thực làm mất đi nó cầu ca mặt mà cái kia chút chó nhóm cũng là hạ thấp xuống đầu Gương mặt xấu hổ Chúng nó hổ thẹn đại ca giáo hấn Bị nhân loại ngu xuẩn cho bộ đầu Bất quá khi thương ra các lão bản con trai bảo bối cùng khuê nữ lúc trở lại Những này tiếp thu khiển trách cậu cầu nhóm Toàn bộ chạy gấp tới Tìm tới riêng mình tiểu đồng bọn Cậu ra nhìn thấy tình huống này Cũng là gầm nhẹ vài tiếng Đi tìm chính mình cái kia chút con chó con chơi Được rồi, được rồi Hôm nay việc này trước tiên như vậy Chờ đem thưởng ban đã trở về Ở cố gắng chúc mừng một hồi Lâm Phàm nói nói. chuyện này hắn cũng phải tiêu hóa một hồi, nhìn một chút thư mời cũng là chuyện mấy ngày này. bất quá đối với cậu gia bị tuyển chọn tình huống, hắn cũng cảm giác có chút khó tin. này loại trao giải thịnh điển kỳ thực hiện trường là rất nặng nghề, bởi vì có không ít cảm động mà lại khiến người ta chuyện thương tâm. con chó này đi tới, có phải là có chút không tốt lắm? bất quá suy nghĩ một chút cũng không nghĩ tới rõ ràng, hay là thực sự là cậu gia những việc làm thật sự đáng giá lắm cái này thường đi. kỳ thực tan vỡ một hồi. Vẫn có mấy chuyện lớn, còn việc nhỏ càng là đếm không xuể. Cậu ra mùi rất là nhạy bén, đối với mùi cũng là tương đối mẫn cảm. Từ năm trước đến hôm nay khoảng thời gian này, mỗi ngày cũng là làm quá nhiều chuyện. Thậm chí có sự tình, liền ngay cả hắn cũng không biết. Bất quá internet cũng đều là có ghi chép, sau đó mở ra nhìn. 12 số 20 tin tức, cậu ra nghe đến chỗ nào khí than tiết lộ, trực tiếp va mở cửa, đem bên trong một nhà ba người kéo tới cửa thang gác, đập ra cửa đối diện. Đưa tới hàng xóm hỗ trợ Tin tức này hắn còn thật không biết Bởi vì không có làm sao quan tâm A Một số 15 tin tức Ngân hàng nào đó phát hiện bắt cóc con tin sự tình Dũng đấu hai tên phỉ đổ Thành công đem đối phương chế phục. Tin tức này có chút ấn tượng Thế nhưng không có làm sao lưu ý Ngược lại này ghi chép trên trang web Hình như là cậu ra một cái nào đó fan xây dựng Đem cậu ra một ít chuyện toàn bộ ghi lại ở mặt trên Trên căn bản mỗi ngày đều có chuyện Nhiều nhất cũng là cách mấy ngày liền xảy ra hiện một cái tin tức lâm phạm nhìn một chút hơi nghi hoặc một chút sau đó ngầm đầu nhìn một chút bên ngoài đây sẽ không là có người chuyên môn thủ ở phố vân lý theo dõi cậu ra đi cái này coi như có chút làm cho người ta bất đắc dĩ lấy thực lực hôm nay bao phủ toàn bộ phố vân lý còn thật không có cảm thấy có lén lén lút lút người xem ra này là không có khả năng khả năng duy nhất tính chính là ở bây giờ thiên võng bao phủ xuống bất cứ chuyện gì đều không chạy thoát đầu camera còn có quảng đại quần chúng nhóm Điện thoại di động quay trụ. Cường hãn, lợi hại. cầu ra ở bên ngoài gió đầu cũng là rất cường hãn, suýt chút nữa đều đuổi trên mình. Thân là chủ nhân, nếu là không nỗ lực một hồi, bị một con chó cho đuổi kịp, vậy thì thật là chẳng bằng con chó. Đó trên. Chính mình này blog bình luận vỡ tổ, dân trên mạng nhóm đang nhìn đến tin tức này thời điểm, cũng đều sợ ngây người. Nguyên bản chuyện như vậy, ở trên internet sẽ không khiến cho nhiều ảnh hưởng lớn. Nhưng là năm nay lần này bị trình độ chú ý. nhưng là vượt quá tưởng tượng của mọi người. Rất thậm chí đã tạo thành đứng đầu đề tài. Cơ mờ nở. Này có bị bệnh không? Một con chó đều cái quái gì vậy có thể tuyển chọn? Tiết mục tổ đầu góc có phải là giật? Không sai, chuyện này quả thật là đối với những người khác một loại sỉ nhục. Cùng chó cùng sân khấu. Thật không tiện, ta không tiếp thụ được. Trên lầu, ngươi là trí chứng đi, liền ngươi, ngươi có thể trên. Phun chuyện này người, làm phiền các ngươi trước tiên vào internet kiểm tra nhìn tin tức. Phố Vân Lý Cẩu Gia, đừng nói ta không có nhắc nhở các người, ta không nói đến người khác, liền nói ngươi nhóm, cùng Cẩu Gia so ra, các ngươi liền sẽ phát hiện, chính mình liền con chó cũng không bằng. Trên tổ tiết, ngươi có chút hung hăng a, vậy ngươi so sánh được con chó này hả? Ta thừa nhận, ta không sánh bằng, bởi vì đây là sự thực. 666. Trên lầu hai vị đại lão, thật đúng là lợi hại. Phố Vân Lý có Lâm Đại Sư, hiện tại lại có một Phố Vân Lý Cẩu Gia. Này phố vân lý có phải hay không muốn nghịch thiên rồi? Cảm động hoa hạ mười đại nhân vật, động vật, một chồng, này cái quái gì vậy đột nhiên nô ra một con chó, tình huống thế nào? Nguyên bản rất ít người sẽ quan tâm chuyện này, thế nhưng ở trong này đột nhiên nhiều hơn một con chó, nhưng hoàn toàn bối rối, cảm giác có chút khó tin, càng sâu đến làm cho không người nào có thể lý giải. Này tiết mục tổ rốt cuộc là lựa chọn như thế nào? Tuy rằng này trong đó có hệ thống đầu phiếu, thế nhưng cuối cùng quyền lựa chọn, nhưng là ở tiết mục tổ trong tay A. Như vậy thần thánh trang trọng tiết mục, dĩ nhiên để một con chó lên đài, xứng đáng một số người khác sao. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, một cái đại vê xuất hiện, đối với chuyện này trực tiếp mở phun. Đối với cái này một lần cảm động hoa hạ mười đại nhân vật bên trong xuất hiện một con chó, ta nghĩ nói một câu, tiết mục tổ đầu góc đều bị súng đánh rồi, nên kéo ra ngoài bắn chết, một cái chỉ tồn ở trên bàn cơm chó, lại vẫn đoạn giải. ta chỉ có thể nói ha ha, cảm động hoa hạ xưa gì, dưới cái nhìn của ta. là càng ngày càng giải trí hóa, thương nghiệp hóa. Thật không tiện, ta là hoàn toàn không có bị cảm động, đúng là bị tiết mục tổ thông minh cho cảm động. nay Đại V vẫn luôn là lấy giận phun ra tên, phen này ngôn luận sau khi đi ra, lập tức đưa tới rất nhiều người bạn trên mạng với xem, có không ít bạn trên mạng, càng là chống đỡ điểm khen, cho rằng nói hết sức đúng. Mà Đại V cũng là rất đắc ý, cảm giác mình lần này ngôn luận nói hết sức đúng, rõ ràng chính là như vậy. Đồng thời nhìn độ chú ý dâng lên, trong lòng cũng là đắc ý xem ra lần sau nhận tiền quảng cáo có thể tăng trưởng không ít đương nhiên một ít biết cầu da người cái kia là tại hạ mặt điền cuồng phản bác đối với cầu da bị vũ nhục bọn họ không thể nhấp nhịn mà đang ở này đại v còn không có hưng phấn bao lâu thời điểm khiến cho mọi người khiếp sợ một màn xảy ra cái kia đại v blog lại bị che mà blog chính thức càng là đột nhiên đến rồi một cái thông cáo ta chính là đại độc miệng chào ngươi lời nói của ngươi để blog ngàn vàng rất không vui cầu da nhân sinh ngươi không biết cũng không cần phun tung tóe, chúng ta blog lão tổng ngàn vàng là cậu ra fans, vẫn quan tâm cậu ra, hôm nay chúng ta lão tổng ngàn vàng nói rồi, hay dùng quyền hạn nghiền ép ngươi, xin đừng nên chơi nữa blog blog không chịu nổi, nguyên bản vẫn còn ở tức giận bên trong dân trên mạng nhóm, nhìn thấy quan này phương nôn luận thời điểm, từng cái từng cái điên rồi, cờmer 6666, này một quyền hạn chó đùa đẹp đẽ, nói cho ngươi biết, nắm giữ quyền hạn đó là có thể muốn làm gì thì làm, hơn nữa còn hết sức thoải mái. Những này tiện nhân, nói rồi vĩnh viễn không chơi blog, cuối cùng lại lén lén lút lút chơi, ai, đáng đời. Cái kia đại vê nhìn thấy tình huống này thời điểm, hoàn toàn bối rối. nay cái quái gì vậy vẫn là tự do ngôn luận Blum mà ta ngàn phần ra Chương 999, lặng lặng chờ đợi. Đối với này trên mạng sự tình, hắn cũng không thế nào để ý, tùy tiện trên mạng như thế nào thảo luận, chuyện này chính mình cũng không có đi cửa sau, cậu ra có thể lấy thưởng. kia cũng là bằng vào chính mình sợ làm sự tình cảm động người khác, bắt được. Chính là ở như vậy tranh luận chung, trao giải kia một ngày tới rồi. Trong nhà, Lâm Phạm ăn mặc chính trang, lúc này đây là đi trao giải, tuy rằng không phải cấp cho chính mình, nhưng khẳng định cấp xuyên chính quy một chút, theo sau ánh mắt nhìn về phía sofa. Cậu tử, ta cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần, chạy nhanh đi đem chính ngươi tẩy một chút, ngươi còn có nghĩ đi. Lâm Phạm nói, lương trọng, cậu ra từ trên sofa nhảy dựng lên, Theo sau xám xịt chạy đến bê đút cờ gian, rất là thông minh vặn ra vòi nước, chờ thủy phóng mãn lúc sau, trực tiếp nằm đi vào, ở phóng điểm sữa tắm, trực tiếp đem chính mình rửa sạch sẽ, theo sau đứng ở trong phòng tắm, run rẩy mau, đem trên người vệt nước cấp chứng làm. Hiện tại cầu ra đã không xem như bình thường thổ cậu, mà là yêu cầu tự mang một ít công năng. Lâm Phạm nhìn nhìn thời gian, cảm giác không sai biệt lắm, theo sau trực tiếp vây vây tay, cầu tử, đi rồi. Mado, trao giải nghi thức. Nơi này bố trí liền giống như ngôi sao ca nhạc trao giải nghi thức giống nhau, thảm đỏ gì đó đều có. Đối với cảm động hoa hạ mười đại nhân vật tới nói, có người, vì thế trả giá sinh mệnh, ở đối mặt như thế trang trọng sự tình, đem hiện trường bố trí như thế xinh đẹp, chỉ sợ sẽ cảm giác không tốt lắm. Nhưng kỳ thật như vậy, còn lại là biểu hiện ra, đối những người này tôn trọng, bởi vì bọn họ hẳn là đã chịu như thế long trọng tiếp đãi. Các phóng viên đều đang chờ đợi chứ. Chúng cử người, có rất nhiều tự mình lại đây. Đối mặt phóng viên phỏng vấn, cũng là không nguyện chuyển tươi cười, đối với có thể hoạch này thù vinh, từ tâm cảm thấy cao hứng. Mà những cái đó vô pháp đã đến, đã âm dương lưỡng cách, còn lại là người nhà lại đây, bọn họ đã trải qua bi thương, hiện giờ nhìn đến có thể đã chịu xã hội coi trọng, bọn họ cũng vì chính mình hy sinh thân nhân cảm thấy cao hứng. Không bao lâu, Lâm Phàm tự mình lái xe, đưa cậu ra tới, theo sau đem xe ngừng ở một bên, trực tiếp làm cậu ra chính mình đi, hướng tới trao giải nghi thức đi đến. Vừa mới phỏng vấn quá các phóng viên, đương nhìn đến kia đạo thân ảnh thời điểm, ánh mắt sáng ngời, vội vã chạy tới. Lâm Đại Sư Đối với lúc này đây giải thưởng lớn nhất tranh luận, chính là có một cái cầu đoạn giải, cái này làm cho rất nhiều người đều không thể tiếp thu, bởi vì ở bọn họ xem ra, này thật sự là quá hư ảo thậm chí có tương đối kích động người, cho rằng đây là một loại khinh nhận. Lâm phàm xem phóng viên càng ngày càng nhiều, chỉ có thể đem cậu ra ôm vào trong ngực, hướng tới các phóng viên bại xuống tay. hôm nay các ngươi đừng phỏng vấn ta không phải ta tới lãnh thưởng mà là nó lâm phàm chỉ vào cậu ra nói các ngươi muốn phỏng vấn liền phỏng vấn nó đi đối với các phóng viên tới nói lời này khiến cho bọn họ rất là bất đắc dĩ này cậu lại không thể nói chuyện bọn họ sao có thể phỏng vấn a lâm đại sư đối với ngươi cậu cầu đoạt giải ngươi có cái gì tưởng nói sao một người phóng viên phá vỡ thật mạnh ngăn trở chạy đến phía trước đem mịp rổ phồn đặt ở lâm phàm trước mặt dò hỏi theo sau lại tiếp theo Hiện tại cả nước nhân dân đều ở tranh luận chuyện này, ngươi cho rằng việc này là tốt là xấu. Lâm Phàm cười, chuyện này ta thật khó mà nói, bất quá đợi lát nữa ở trao giải nghi thức thượng thời điểm, các ngươi chẳng phải sẽ biết sao. Các phóng viên hiển nhiên sẽ không như vậy buông tha, Lâm Đại Sư, trên mạng có người nói, là ngươi thao tác lúc này đây giải thưởng, ngươi vì chính mình sủng vật bắt được một cái giải thưởng. Đối với vấn đề này, Lâm Phàm cảm giác chính mình cần thiết nói một chút, này mẹ nó đã có thể có chút bôi nhọ à. vị này phóng viên, ngươi xem này khả năng sao? ta người này muốn quyền không quyền, đòi tiền không có tiền, ta nếu có thể tả hữu này trao giải, kia này ai đều có thể tả hữu, ta liền người thường. lâm phàm rất là khiêm tốn nói, bất quá lời này cũng liền chính mình trương chuyện mà thôi, đến nỗi người khác có thể hay không tin, đó chính là một khác mã sự tình. chỉ là lời này nói ra lúc sau, ngay cả chính hắn đều có chút không quá tin tưởng. tuy rằng đích xác không quyền, cũng không có tiền, nhưng là chính mình có thực lực a. như vậy trả lời hiển nhiên còn vô pháp thỏa mãn các phóng viên vấn đề vừa định tiếp tục truy vấn đi xuống thời điểm lâm đại sư bước chân biến nhanh theo sau hướng tới các phóng viên bại xuống tay phóng viên các đồng chí trước không thể cùng các ngươi hàn huyên thời gian này không sai biệt lắm đến chạy nhanh đi vào bằng không đã có thể đến muộn loại này trao giải nghi thức hắn cũng là lần đầu tiên tới vẫn là có chút tiểu khẩn trương đây là quốc gia đài chuyên môn tổ chức ý nghĩa phi phạm cho nên vẫn là lòng trọng một chút tương đối hảo đương tới hiện trường thời điểm căn cứ thư mời thượng chỉ thị đi tới hậu trường này hậu trường hoàn cảnh thực hảo mỗi một vị đều có một cái hậu trường ghế lô đồng thời trên tường còn có một cái màn hình lớn lúc này đây trao giải nghi thức lãnh đạo vào được đối với lúc này đây bọn họ cũng là gánh vác rất lớn áp lực rốt cuộc bọn họ đem một cái cầu cấp tiền thượng đây là trong lịch sử chưa bao giờ xuất hiện quá tình huống bất quá đối với chuyện này hắn chưa từng có hối hận quá ở ngay từ đầu đã không có giải thời điểm cho dù là chính hắn Đều sẽ không nghĩ đến sẽ có tình huống như vậy, nhưng là đương tự mình hiểu biết quá này, cậu làm những chuyện như vậy lúc sau. Hắn cảm giác, nếu không đem này giải thưởng biện pháp cấp này cậu, như vậy thật sự rất hợp không được. Thời gian một phân một giây quá khứ. Ngàn ra văn hộ. Không ít người đều mở ra TV, nhìn TV tiết mục ba Điều một chút kênh, nghe nói này cảm động hóa hạ mười đại nhân vật trao giải điện lễ muôn bắt đầu rồi. Hôm nay nghĩ như thế nào lên xem cái này. Trước kia làm ngươi xem này đó tiết mục. ngươi chính là không thích xem a ta nghe nói có một cái cầu bị tuyển thượng ta là thiệt tình tò mò muốn nhìn một chút này tiết mục tổ như thế nào viên qua đi cái gì một cái cầu bị bầu thành cảm động hoa hạ mười đại nhân vật nhi tử ngươi không phải là ở gạt ta đi thật không ba ngươi điều một chút đài hảo ấn điều khiển từ xa mà hiện tại tiết mục tạm thời còn không có bắt đầu bất quá đã bắt đầu dự bát nào đó biệt thự tức phụ hôm nay chúng ta đừng nhìn này đó hàn kịch Nhìn xem nhất hào kênh đi. Những cái đó quốc gia đại tin tức, có cái gì đẹp? Không phải, hôm nay là cảm động hoa hạ 10 đại nhân vật trao giải trong tiệm, ta nghe nói có một cái cầu bị tuyển thượng, muốn nhìn một chút rốt cuộc là tình huống như thế nào. Còn có thể có chuyện này. kia nhìn xem. Loại chuyện này, phát sinh ở cả nước các nơi, gần nhất ở trên mạng tranh luận rất là lợi hại. Thật nhiều người đều cảm giác loại chuyện này có chút không quá hiện thực. Thậm chí có chút lệnh người không thoải mái. Như thế thần thánh trang trọng trao giải điển lễ, thế nhưng bị tiết mục tổ loạn chơi, việc này ai có thể chịu được. Ở bọn họ xem ra, nếu một cái cậu đều có thể đoạn giải, kia này tiết mục, trên cơ bản cũng liền phế đi, hơn nữa càng làm cho bọn họ cảm giác, đây là đối người khác một loại nhục nhã. Cùng này cậu cùng đài lãnh thưởng người, sẽ nghĩ như thế nào? Đương nhiên, loại chuyện này, cũng không phải tất cả mọi người như vậy tưởng, những cái đó quen thuộc cậu ra các fan, lại là bảo hộ ở TV trước, lặng lặng chờ đợi. trước một nghìn, trao giải hiện trường, cậu gia phan đàn, cậu gia đã tới hiện trường, ha ha, không nghĩ tới chúng ta cậu gia thế nhưng đi tới này một bước, từ nay về sau sẽ trở thành cả nước danh cậu, cuối cùng đi hướng toàn thế giới, thực không tồi, rộng lớn mục tiêu, ta tin tưởng ngày này nhất định sẽ đến, cũng không biết lâm đại sư là như thế nào bồi dưỡng cậu gia, thế nhưng đem cậu gia làm cho như vậy thông minh, còn rất có tinh thần trọng nghĩa, ai? Ta lần trước thu dưỡng một cái cùng cậu ra giống nhau như lúc cậu cậu, nó thật sự quá ngu ngốc. Bất quá ta đã ái thượng nó, đối ta thực trung thành. Ta hiện tại cũng có một cái, tuy rằng bộ dáng không quá đẹp, nhưng là thật sự hảo hảo chơi. Trên lầu hai vị tiểu tỷ tỷ, các ngươi buông tha cậu cậu đi, muốn chơi liền chơi ta. Cút xéo, quản lý ra tới đá người. Cậu ra xuất thế, một sớm thành danh, cũng đã có phan hậu viên đoàn. Tuy rằng ngày thường không có gì hoạt động, nhưng là đại gia trong lòng nhưng đều nhớ thương cậu ra đâu. Rốt cuộc cậu ra ở bọn họ xem ra, thật sự là quá dũng cảm, lại còn có phi thường thông minh, quá làm cho người ta thích. Vân Phố Các thương gia lão bản nhóm, liền cùng nói tốt dường như, cũng chưa trở về, mà là tụ tập ở bên nhau, bởi vì người quá nhiều, cũng liền phân tán ở các trong tiệm quan khán tiết mục. Tuy rằng buổi tối là cao phong kỳ, nhưng là vì cậu ra, hôm nay đáng giá ngừng kinh doanh. Ai nha, tiểu lão bản cùng cậu ra khi nào ra tới A? Gấp cái gì? Chầm rãi xem. không thấy được tiết mục muốn bắt đầu rồi sao. Ha ha, không nghĩ tới chúng ta vân phố, thế nhưng là cậu ra đoạn giải, kỳ thật ta cảm giác tiểu lão bản cũng có thể đoạn giải. Ta cũng là như vậy cho rằng, lấy tiểu lão bản sợ làm việc này, đoạt giải nguyên bản không thành vấn đề, bất quá rất có khả năng là sang năm đi, tiết mục tổ nói không chừng cũng suy nghĩ, lần này tự bị các ngươi bao hai cái, có chút không thể nào nói nổi, vậy phóng tới sang năm. Thật là có khả năng. Hư, trước đừng nói lời nói, Chúng ta hảo hảo xem, ta chính là chờ có chút nóng nảy, không biết khi nào mới có thể ra tới. Một ít tới vân phố mua đồ vật các lữ khách, nhìn đến này phố đại bộ phận cửa hàng đều đóng cửa, cũng là kỳ quái thực, đương nhìn đến một đám thương gia lão bản tụ tập ở một nhà trong tiệm thời điểm, vừa định hỏi một chút có làm hay không xin ý, lại bị nhân gia cấp chủ động tự tuyệt. Đây là bọn họ lần đầu tiên đi dạo phố, gặp được như thế kỷ ba thương gia, cũng là không lời nào để nói. bệnh viện Trung, chu quân bị cầu ra cắn một ngụm. hiện tại còn nằm ở bệnh viện dưỡng thương. hiện giờ nhìn di động video cũng chính là cảm động hoa hạ mười đại nhân vật tiết mục, trong miệng cũng là hùng hùng hồ hồ. chết cậu, liền ngươi cũng có thể đoạt giải. này mẹ nó đến hoa bao nhiêu tiền? hắn bị cậu ra cắn qua sau, trong lòng lửa giận đó là một phát không thể văn hồi, chỉ nghĩ đêm này cậu hung hăng giết chết, chính mình lao ba tìm người tiến hành đả cậu, nhưng sao có thể nghĩ đến, này cậu thế nhưng còn có này thân phận, đương biết được thời điểm, thật đúng là ngốc. mang theo một thân tức giận. Nhìn phát sóng trực tiếp, hắn muốn nhìn, này cậu có thể lộng cái cái gì nguyên cớ ra tới. Hiện trường. Lâm Phàm cùng tiết mục lãnh đạo giao lưu một hồi, theo sau này lãnh đạo cũng liền đi ra ngoài. Cậu tử, ngươi lúc này đây chính là thật yêu. Lâm Phàm cười nói, nghĩ đến cậu tử về sau sở mang đến ảnh hưởng, hắn này trong lòng, liền có chút tò mò, không biết sẽ là bộ răng gì. Không bao lâu, bên ngoài truyền đến thanh âm, mở ra hậu trường TV, bên trong truyền phát tin đúng là hiện trường tình huống. Lúc này, một vị trung niên MC Nam, từ phía sau màn đi tới, nói lời dạo đầu, mà hiện trường một mảnh an tĩnh, cũng đều ở lặng lặng chờ đợi. Lâm Phàng ngồi ở hậu trường nhìn, trong lòng cũng là ngưng trọng lên, ở chỗ này, bày ra chính là nhân tâm trung đẹp nhất thời khác. Cái thứ nhất đoạt giải giả, là ma đao lão nhân, đã 7-80 tuổi, sinh hoạt ở trấn nhỏ, mỗi ngày thu vào nơi phát ra, chính là dựa ma đao, có đôi khi một ngày không có tiền kiếm, có đôi khi một ngày kiếm cái 8-9 đồng tiền. Mà ở một lần biết chỗ nào đó đã chịu tự nhiên thai nạn thời điểm, lập tức đem chính mình tích lũy một ngàn đa nguyên tích tụ toàn bộ giao cho từ thiện tổ chức. Tuy rằng tiền không nhiều lắm, nhưng là loại này tâm, lại rất ít có. Theo thời gian quá khứ, Lâm phàm vẫn luôn ngồi ở chỗ kia nhìn, trong lòng nhưng thật ra cảm xúc rất lớn. Lúc này, một người nhân viên công tác tiến vào thông chi một chút. Lâm phàm đứng dậy, tiếp đón cậu ra, cậu tử, đi rồi, đến ngươi. Mà ở TV trước, Sở hữu người xem trong lòng đều có một cái ý tưởng, đó chính là muốn tới kia một cái cầu. Hiện trường, vẫn luôn ở thính phòng tới cửa khán giả, lúc này nhỏ giọng khe khẽ nói nhỏ lên, bọn họ lại đến phía trước, cũng đều biết, lúc này đây sẽ đem một cái giải thưởng cấp cho một cái cầu, này đối bọn họ tới nói, hiện rất là không thể tưởng tượng, thậm chí nói vô pháp tiếp thu. Có người, chuẩn bị rời đi, này không phải bọn họ đối tiết mục không tôn trọng, mà là cảm giác tiết mục tổ, ở lấy bọn họ đường con khỉ chơi. Phía trước chín vị đoạt giải giả, làm những chuyện như vậy lệnh người cảm động, hiện tại bội phục, nhưng là hiện tại, này dư lại cuối cùng một vị, lại chỉ có thể làm cho bọn họ ha hả Người chủ trì cũng là thấy được loại tình huống này, nhưng là cũng vô lực, bọn họ ở biết được chuyện thời điểm, cũng là cả kinh, tưởng tiết mục nghị sai rồi, sau lại mới biết được, nguyên lai này hết thể đều là thật sự. Nhiều năm như vậy tới, các ngành các nghề đều có đã tới, nhưng là lúc này đây, lại tới một vị không giống bình thường đoạt giải giả, hắn sẽ không nói. nhưng là lại có thể hô lên trung thành thanh âm hắn không ăn sơn chân hải vị nhưng là ở trong lòng hắn bất luận cái gì đồ ăn đều giống như sơn chân hải vị hắn là nhân loại hảo bằng hữu cũng là nhân loại trung thành nhất đồng bọn biển lửa vô tình chúng ta đều biết né tránh đối với càng thêm nhanh nhạy bọn họ tới nói càng là có thể cảm giác được biển lửa khủng bố nhưng là hắn dựa vào chính mình kia nhỏ yếu thân hình xâm nhập hỏa hoạn làm lơ hỏa lòng căn ướt, một đường buôn tập xâm nhập hai mươi mấy tầng lầu cao hỏa hoạn hiện trường Đem một vị mới sinh ra trẻ con hàm ở trong miệng, che chở trẻ con an toàn xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt, hắn dùng chính mình nhỏ yếu thân hình, cứu vớt một cái sinh mệnh, càng là cứu vớt một gia đình, chẳng sợ cả người đốt tròi, cũng chút nào không sợ hãi, cuối cùng ở mọi người nhìn chăm chú hạ rời đi. Người chủ trì đọc thông bản thảo, cũng là ngây người, này tình huống như thế nào, này thông bản thảo rốt cuộc là đang nói người vẫn là nói cái kia cầu. Mà trên màn hình lớn, lúc này, cũng là chuyển phát tin năm trước. cầu ra dụng sấm hỏa hoạn video, này cũng không biết là cái nào video chụp. Những cái đó nguyên bản chuẩn bị rời đi người, cũng là đứng ở nơi đó, trận mắt há hốc mồm nhìn trên đài trong video sở bày ra ra tới hình ảnh. Này! Đồng thời ở TV trước, một ít nguyên bản chuẩn bị chế giễu người, cũng là dại ra Ngoa tạo! Này thật giả Không biết ta, nhưng hẳn là thật sự đi. Này một cái cậu, như vậy dũng cảm, thật sự đem trẻ con cấp cứu ra. Ta sát! này da lông đều bị đốt trọi đi, này cậu cũng quá dũng cảm. chương một nghìn, không trăm linh một, một, nghìn không trăm linh một, người là thật muốn canh chừng đầu ra hết. Hiện trường, cậu ra biết được chính mình đoạt giải, còn muốn ra tới, mặt hướng mọi người, hẳn là nâng đầu chó, vẻ mặt nghiêm túc đi ra, nhưng thật ra lâm phàm theo ở phía sau, nhìn cậu ra bộ dáng này, cũng là bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Ra tới, hiện trường mọi người trong lòng đều là một ngưng, nhìn không chớp mắt nhìn. Trên mạng, ha ha, cậu ra ra tới. Này tư thế cũng quá bá đạo. Đúng vậy, thật giống như biết chính mình đoạt giải giống nhau, này thần sắc hảo nghiêm túc ca. Cậu gia huy vũ, ta là người fan. Ta sai rồi, ta không nên hoài nghi này cậu, này quá mẹ nó dũng cảm, liền tính là nhân loại, cũng không dám a. Ừ, đừng hoài nghi cậu gia, cậu gia là người suy nghĩ không đến tồn tại. Ha ha, Lâm Đại Sư đi theo cậu ra mặt sau, này thật đúng là bằng cậu phú quý. Lên sợi đâu, kỳ thật lấy Lâm Đại Sư hiện tại sợ làm ra vẻ vì... mới là cuối cùng cơ hội đoạn giải, chỉ là không biết vì mau không đạt được. Người chủ trì hơi hơi ngây người, theo sau đi tới, đây là lần đầu tiên gặp được tình huống này, cũng là lần đầu tiên tiếp đãi không phải người cảm động hóa hạ mười đại nhân vật. Đài trung gian, có tam trương ghế dựa, trên bàn trà bày một chậu hoa. Cậu ra chính mình ngồi một cái ghế dựa, mà Lâm Phàm cùng người chủ trì từng người ngồi một cái. Người chủ trì mở miệng nói, Lâm Đại Sư, đối với ngài sùng vật cậu thấy thế nào? Nghe được người chủ trì hỏi như vậy Lâm Phạm thật muốn nói một câu, này cậu thật mẹ nó tiện, nhưng là hiện tại trận này hợp, nếu chính mình nói như vậy, cậu ra nói không chừng đến cùng chính mình liều mạng. Thực hảo, tình cảm của chúng ta rất sâu, ta cùng nói nhận thức, cũng coi như là duyên phận, có một lần đem xe chạy đến ở nông thôn trên đường, ta đem xe dừng lại, khi đó còn lớn như vậy cậu tử, không biết từ nơi nào chạy tới, nâng lên chân, chính là ở ta kia lốp xe thượng, nước tiểu ngâm nước tiểu. Lâm Phàm tay khoa tay múa chân cậu ra trước kia lớn nhỏ. Nhớ tới sự tình trước kia cũng là nợ nụ cười Mà dưới đại khán giả Cũng là vui tươi hớn hở Ngay từ đầu bọn họ đối này cậu lên đài lãnh thưởng Còn có chút ý kiến Nhưng là nhìn cái này video lúc sau Nhưng thật ra tràn ngập lòng hiếu kỷ Không biết này cậu còn có làm sự tình gì Người chủ trì Kỳ thật khi chúng ta biết được cậu tự tồn tại khi Cũng là đặc biệt tò mò Không biết một cái cậu vì cái gì Sẽ làm ra chuyện như vậy Sau lại chúng ta thâm nhập điều tra Phát hiện hắn làm rất nhiều chúng ta người sợ đều không nhất định làm sự tình. Đây là lúc trước cũng đã chuẩn bị tốt bản thảo, người chủ trì cũng đều ghi tạc trong lòng. Lúc này, màn hình lớn lại có hình ảnh, này đó hình ảnh có cũng không rõ ràng, có cũng thực đoạn. Càng như là cá mạ giặt quay chụp còn có đường nhân thủ thu chụp nhất ngạch. Lâm phàm nhìn một chút, đảo cũng là không nghĩ tới cầu tử thế nhưng làm nhiều chuyện như vậy. Mà đối với TV trước khán giả tới nói, này mẹ nó cũng quá giả đi, có đều xem ngây ngẩn cả người. ở bọn họ xem ra nay quả thực chính là không cẩu bởi vì này cẩu nơi nào có như vậy điếu người chủ trì lúc này trong lòng cũng là khiếp sợ vô cùng nhưng vẫn là bảo trì bình tĩnh nói nhảy câu cứu người chế phục kẻ bắt cóc truy kích ngăn trộm những việc này thật sự là quá nhiều chúng ta rất là tò mò ngày thường ngài đều là như thế nào bồi dưỡng hắn lâm phạm sửng sốt vấn đề này hỏi liền có chút cao cấp này như thế nào bồi dưỡng này nói ra đã có thể có chút dò người Ngày thường nhưng thật ra không như thế nào bồi dưỡng, bất quá ta xem ra tới, hắn thực thông minh, cũng thực chính nghĩa, thường xuyên sẽ làm một ít chuyện tốt, cho nên có đôi khi ta cũng sẽ cổ vũ hắn. Cậu ra ngồi ở chỗ kia, vẫn luôn ngầm đầu, không có một chút biểu tình, cũng không có một tia biến hóa, dù sao chính là thực nghiêm túc, bộ dáng này, cũng là đầu người ôm bụng, cười cười to. Mà lâm phản đối này vấn đề, cũng là thật sự không biết nên như thế nào giải thích, cậu ra là chính mình dùng đan dược còn có ngự thú tri thức bồi dưỡng ra tới. Nhưng là này nói ra, còn không hủ chết người, hiện tại nói này đó, cũng chỉ có thể quy công với cậu gia thiên phú nghiêm nghị, cùng khác cậu không giống nhau đi. Trên mạng, ngoa tàu, lâm đại sư vận khí cũng thật tốt quá, loại này cậu đều có thể gặp được, nếu là ta gặp được nói, thật là nhiều ít, phát hiện vật phẩm lũn, a Ma cát về sau ai còn dám nói thổ cậu không được, ta thế nào cũng phải đánh hắn mặt, nhìn xem, cậu ra nhiều đồng. Ta luôn có một cái ảo giác. Đó chính là thổ cẩu sau này sẽ đuổi kịp và vượt qua một ít danh cầu. Cái này có lẽ thực sự có cái này khả năng đi. Bệnh viện. chu quân nghe trong video truyền đến thanh âm, hắn cả người đều nốc, ánh mắt lược hiện dại ra, này mẹ nó còn có thể là một cái cầu sao. Đây chính là sẽ nổi điên, loạn cắn người cầu A, các ngươi đều bị lửa, đây là một cái chó điên. Vân Phú. ha, ha cầu ra đoạt giải. Tiểu lão bản lời này, ta như thế nào nghe lên cũng không tin đâu. Không tin về không tin, dù sao đây là ở lừa dối những người đó. Các ngươi nhìn xem cậu da này đắc ý bộ dáng, thật đúng là quá thông nhân tính. Ai, ta như thế nào liền không dưỡng một cái khách quý đâu, hồng tỷ này vận khí thật tốt quá. Một bên hồng tỷ, lúc này cười đôi mắt đều mị thành một cái phủng, tâm tình đừng nói có bao nhiêu vui sướng. Tiết mục tiếp tục, mà lúc này, người chủ trì cũng về tới trao giải đại, tuyên đọc. Cảm động hoa hạ mười đại nhân vật trí nhất, cậu da. Toàn trường vỗ tay sớm dậy. Một ít trong lòng còn có nghi hoặc người, giờ phút này bị cậu ra cấp thuyết phục, những việc này sự tình ở hắn xem ra, thật sự là quá không thể tưởng tượng, liền tính là người cũng không có khả năng làm được. Nhưng là hiện tại, một cái cậu làm ra tới, mà này giải thưởng cũng là danh xứng với thật, không có bất luận cái gì tranh luận. Hai gã nhi đồng lên đài, một nam một nữ, trong tay cầm cút còn có hoa tươi đã đi tới, tròn tròn mắt to, nhìn chằm chằm vào đứng ở nơi đó cậu cậu, đều hiện rất là tò mò. lâm phạm đem cúp cùng hoa tươi cầm ở trong tay mặt sau một cái hư ảnh tấm bia đá xuất hiện mặt trên điêu khắc cầu ra tên nhưng thật ra hiện khí phách thực thúc thúc chúng ta có thể sờ sờ cầu cầu sao hai cái nhi đồng hỏi đương nhiên có thể lâm phạm gật đầu nói hai cái nhi đồng vui mừng ngồi sồm xuống, xuống vớt cầu ra đầu mà cầu ra giờ phút này vẻ mặt nghiêm túc chẳng sợ bị này từng đôi tay nhỏ sờ cầu mặt lúc gần lúc hiện này biểu tình cũng không có bất luận cái gì biến hóa dưới đại khán giả nhìn một màn này trong lòng cũng là cảm thán này cậu thật sự quá thông nhân tính sơ soạn một hồi hai cái trao giải nhi đồng nhóm cảm giác này cậu cậu hảo đáng yêu nhưng vẫn là lưu luyến chuẩn bị xuống đài đương hai gã nhi đồng sắp xuống đài thời điểm chân nhà thượng đột nhiên vang lên một đạo thanh âm Rắc. một chiếc đèn đột nhiên rũ xuống tới theo sau phảng phất đã chịu liên lụy giống nhau đột nhiên chiều hai cái nhi đồng trên đầu rất xuống dưới một ít dựa vào tương đối gần người đột nhiên bị bừng tỉnh cháy mau chính là này đã không còn kịp rồi, bởi vì bọn họ khoảng cách vẫn là khá xa, mà này đèn nhắc nhở cũng có chút đại a, không dám tưởng tượng, nếu tạp chung nói, kia này hậu quả sẽ là bộ răng gì? lâm phàm mày nhắc lại, vừa mới chuẩn bị ra tay thời điểm, một đạo thân ảnh trực tiếp bay nhanh xuyên đi ra ngoài. ngoa tạo, cậu ra, ngươi hôm nay là thật sự muốn canh chừng đầu ra hết ta? trước 1002, 1002, đây mới là đỉnh a. hiện trường tiếng thét chói thai vang lên. Thật nhiều người đều nhìn đến này rơi xuống hạ đèn đóm, mà kia đèn đóm phía dưới còn lại là hai đứa nhỏ. Một màn này dọa tất cả mọi người run như cây sấy, nếu thật sự nện xuống tới, hậu quả không dám tưởng tượng A, chính là bọn họ tuy rằng xem ở trong mắt, lại căn bản không có biện pháp. Tuyệt vọng bao phủ ở mọi người trong lòng, ở bọn họ xem ra, không có biện pháp, thật sự muốn đã xảy ra chuyện. Đã có thể vào lúc này, làm mọi người khiếp sợ một màn đã xảy ra. kia ở đài lãnh thưởng thượng cầu ra. Đột nhiên nhanh nhảy chạy động lên, đột nhiên nhảy dựng lên, thân hình anh hướng về phía kia rơi xuống xuống dưới đèn đóm. Và anh Đèn đóm đã chịu này cổ cự lực, chuyển biến phương hướng, rơi xuống tới rồi một bên, tránh đi này hai cái nhi đồng, mà cậu ra thân mình còn lại là trên mặt đất quay cuồng vài vòng, cuối cùng ngừng lại. Trận mắt há hốc mồm. Tất cả mọi người kinh sợ, hiện trường phảng phất an tĩnh xuống dưới, đột nhiên, từng đạo tiếng hoan hô vang vọng. Ngoa tào! Đối với mọi người tới nói... vừa mới kia một màn thật sự quá mạo hiểm chính là bọn họ nhìn thấy gì kia lanh thưởng cậu ra thế nhưng nhảy dựng lên dùng thân hình đem đèn đóm phá khai cuối cùng chính mình trên mặt đất quay cuồng mà liền ở mọi người lo lắng cậu ra tình huống thời điểm cậu ra từ trên mặt đất đứng lên cơ cơ đầu theo sau nhảy tới trên đài vẻ mặt nghiêm túc đứng ở lâm phàm bên người thưởng thụ này trang nghiêm bầu không khí kia hai đứa nhỏ bị nhân viên công tác ôm vào trong ngực đối với nhân viên công tác tới nói thật sự thiếu chút nữa bị hụ chết Nếu này hai đứa nhỏ thật sự xảy ra chuyện gì, kia đã có thể thật là thiên sập xuống. Người chủ trì vẻ mặt ngây ngốc nhìn trước mắt một màn, vừa mới đều đã xảy ra cái gì. Internet phát sóng trực tiếp ngồi cao thượng. Bình luận ngắn ngủi biến mất vài giây, đột nhiên, giống như thời gian đọng lại biến mất giống nhau. 6.666 nì mạ, các ngươi ai tới nói cho ta, ta đều nhìn thấy gì. Cậu ra cũng quá cường đại đi, nay trực tiếp dùng thân hình phá khai rơi xuống đèn đóm. ngoa tào, các ngươi nói. Nếu cầu ra không có đụng phải đi, sẽ phát sinh cái gì? Không có khả năng, Lâm Đại Sư còn ở, các ngươi đương Lâm Đại Sư ăn chay a Không phải, kia nếu cầu ra cùng Lâm Đại Sư đều không ở, sẽ biến thành bộ dáng gì? Rất đơn giản, đèn đó mũi nhọn, trực tiếp xỏ xuyên qua trong đó một cái hài tử, còn có còn lại là đè ở một cái khác hài tử trên người. Bội phục, bội phục, ta đời này ai đều không phục, cầu ra ta cần thiết chịu phục, từ nay về sau cả đời phấn, cầu ra chính là ta thần tượng. Hiện trường, Lâm Phàm nhìn thoáng, phát hiện vật phẩm lụn, qua cậu ra, ánh mắt bình tĩnh, thậm chí có chút bất đắc dĩ, lúc này đây sự tình làm thật là xinh đẹp, bất quá làm cậu ra tự mình giải quyết, này lực rung động thật sự là quá lớn. Lợi hại, Lâm Phàm nói, cậu ra nhìn về phía Lâm Phàm, miệng chó thế nhưng nhân tính hóa lộ ra tươi cười, theo sau vung đầu chó, vẻ mặt nghiêm túc đối mặt này hết thảy, đồng thời đối với vừa mới sự tình, phảng phất không chút nào để ý giống nhau. Bạch bạch. Hiện trường vỗ tay sớm dậy, tất cả mọi người đứng lên, mặc kệ là lúc trước cho rằng cậu ra không nên lãnh thưởng, vẫn là tán thành cậu ra, toàn bộ đều đứng lên. Bởi vì vừa mới kia một màn, làm thật sự là quá xinh đẹp, video vĩnh viên đều không có hiện trường tới càng thêm có lực rung động. Trải qua một việc này, bọn họ khắc sâu minh bạch, này cậu thật sự thực dũng cảm, thực chính nghĩa, căn bản là ở tất cả mọi người không phản ứng lại đây thời điểm, không chút do dự đem này cấp phá khai. Rồi sau đó đài. tiết mục tổ người phụ trách cũng là kinh hư một hồi, nhưng cũng là rít gào nói, ai mẹ nó bố trí hiện trường, có biết hay không? nếu không phải cậu ra, sẽ phát sinh sự tình gì? hiện tại nhân viên công tác đại khí không dám xuyến một tiếng, đều là nghĩ mà sợ thực ra, đặc biệt là bố trí ánh đèn người, càng là thiếu chút nữa dọa hôn mê qua đi. nếu thật xảy ra sự tình, kia chính mình đời này nhưng đều xong đời. cảm ơn cậu ra, cảm tạ cậu ra, bỏ cái này, thật sự không có khác ý tưởng, thậm chí có một loại. sau này phấn cầu ra cả đời ý tưởng Xong việc hiện trường trao giải nghi thức đã kết thúc tiết mục tổ người phụ trách tự mình lại đây bắt lấy cầu ra móng nuốt chính là cảm tạ thực phảng phất cầu ra cứu hắn mạng nhỏ giống nhau mà lâm phảng thật đúng là lần đầu tiên cảm giác chính mình so bất quá một cái cầu lúc này đây cầu ra xem như nổi bật ra hết nguyên bản cho rằng trao giải chính là đỉnh nhưng là hiện tại nhìn xem này kế tiếp một việc mới là đỉnh a hôm sau tin tức ra tới che trời lấp đất tin tức quanh tạc mà đến. Cậu ra anh dũng dáng người, chiếm cứ một cái đại đại giao diện, mà lâm phàm đều mẹ nó trở thành làm nền. Cậu ra trao giải nghi thức, dũng cảm xuất kích, đem hai gã nhi đồng cứu vớt. Nhân loại hảo bằng hữu cậu ra, thỉnh đối xử tử tế cậu ra đồng bạo. Cậu ra kia va chạm, làm ta thấy được cậu cậu đối mọi người hữu hảo. Này đó tin tức ra tới thời điểm, không ít cư dân mạng nhóm đều sợ ngây người, một ít không có xem tối hôm qua trao giải nghi thức người, đang xem đến này tin tức lúc sau. cũng là trận mắt há hốc mồm, cảm giác thật sự là quá không hiện thực, vì quan kháng kia hiện trường video, càng là trở về nhìn phát lại. Vân Phú, Đương Lâm phàm mang theo cậu ra đi vào trong tiệm thời điểm, thương gia lão bà nhóm đều vây tụ lại đây, đối với tối hôm qua sự tình, đó là kính nể thực. Tiểu lão bản, cậu ra cũng quá ngưu bước đi. Đúng vậy, hiện tại trên mạng tất cả đều là cậu ra tin tức, ta cảm giác cậu ra là thật sự phát hỏa. Bất quá cậu ra không có việc gì đi, ta xem kia va chạm, Đâm giống như man nghiêm trọng. Đối mặt mọi người quan tâm, Lâm phàm nhìn nhìn ghé vào cửa cậu ra, chỉ nói, các ngươi chính mình xem, nó như là có chuyện bộ dáng sao. Đừng nói đụng phải, liền tính là lấy thương đánh, đều không nhất định có thể đánh vỡ cậu ra làn ra. Trải qua thời gian dài như vậy dùng chính nghĩa cậu lương, cậu ra năng lực chính là nghịch thiên thực A, chẳng qua còn hảo, không có những cái đó lung tung rối loạn cái gì ma pháp, vàng không, hắn thật đúng là sợ cậu ra gặp phải sự tình gì ra tới. Thương gia lão bản nhóm chạy nhanh vây quanh qua đi, đối với cậu gia chính là hỏi hàn đơn cẩn. Mà cậu gia nhìn những người này, cũng là phiên phiên mắt chó, trực tiếp ghé vào nơi đó nhắm mắt dưỡng thần. Đối với này đó nổi bật, nó sớm đã thói quen, này đó ngu xuẩn nhân loại, sao có thể minh bạch, nó cậu gia huy phong nơi. Mua tay chảo bánh xếp hàng thị dân nhóm, Hiển nhiên cũng có không ít nhìn tối hôm qua tiết một người. Đối với cậu gia đó là rất có hứng thú, ở bọn họ xem ra, một cái cậu như thế thông minh. quả thực chính là có chút không thể tưởng tượng đương tay chảo bánh làm xong lúc sau lâm phàm nằm ở ghế trên hảo hảo nghỉ ngơi một chút nội tâm hơi chút bị tổn thương cậu ra đoạt cực đại nổi bật mà chính mình nổi bật thật đúng là lần đầu tiên bị một cái cầu cấp bao trùm len di động vang điện thoại một tiếp uy lâm đại sư ngài hảo ta là đóng phim điện ảnh chúng ta nơi này có cái kịch bản tưởng thỉnh cậu ra đương vai chính giá cả lạch cạch lâm phàm trực tiếp đem điện thoại cấp treo Này lại lần nữa thành danh, hơn nữa nổi bật so trước kia còn đại, hiện nhiên cũng là khiến cho tư bản nhóm chú ý. Này mẹ nó đã có thể làm người có chút phiền. Trước 1003, ta chính là tài xế giả A. Ta nói rồi bao nhiêu lần, đừng lại đến phiền ta, các ngươi này đó đóng phim điện ảnh, có thể hay không vừa thấy cái gì phát hỏa, liền liều mạng gửi gọi điện thoại lại đây. Hắn đều có chút bất đắc dĩ, này đều nhiều ít cái điện thoại, sớm biết rằng liền không đem điện thoại công bố ở gấy bổ thượng. này bị đánh đầu đều có chút tạc điện thoại kia đầu trầm mặc vài giây theo sau truyền đến một đạo xấu hổ thanh âm lâm đại sư là ta ta vương nghĩa hảo vương nghĩa hảo nghe được lời này cũng thật có chút xấu hổ bởi vì hắn chính là cái này đóng phim điện ảnh bên trong một cái lâm phạm sửng sốt nhìn một chút điện báo biểu hiện tức khắc ngượng ngùng nói ai nha là vương đạo a ngượng ngùng không phải nói ngươi chỉ là này cậu ra được giải thưởng tới mời đóng phim điện ảnh người quá nhiều có điểm phiền lý giải Lý giải, Vương Nghĩa hào tự nhiên cũng là nhìn cảm động hoa hạ mười đại nhân vật tiết mục, đối với Lâm Đại Sư này cậu đi lên lãnh thưởng, hắn cũng là bội phục thực ca Nghiêu, thật đúng là đủ nghiêu. Trong khoảng thời gian này, hắn cũng không có rời đi ma vẫn luôn ở bận rộn chụp phiến ý bảo, nhà tư sản, thiết bị, từ từ toàn bộ chuẩn bị tốt. Vương Đạo, có chuyện gì? Lâm phàm tự nhiên không có chú ý gần nhất tin tức, Vương Nghĩa Hào bộ điện ảnh này đã bắt đầu bắt đầu quay. Phiến danh đều đã định ra tới Đua xe tay nói ba. Này xem như một bộ ấm áp phiến đồng thời cũng có động tác, dù sao là đem hiện tại tương đối lưu hành mấy đại nhân tố đều bao vây ở bên trong. Vương Nghĩa Hảo, Lâm Đại Sư, điện ảnh đã bắt đầu quay, chúng ta hiện tại đang ở Nam Sơn Nhi Đồng Phúc Lợi Viện bên này, ngươi có thể có thời gian lại đây nhìn xem sao. Lâm Phạm nhớ tới khoảng thời gian trước, đáp ứng nhân ra sự tình, nhìn xem hiện tại cũng tạm thời không có việc gì tình làm, đặc biệt là lúc này đây chi thức nhiệm vụ. còn phải chính mình chủ động đi ra ngoài tìm kiếm một chút, đi ra ngoài đi dạo cũng là không tồi lựa chọn. "Hảo, đợi lát nữa liền tới." Lâm Phàm trả lời. Nam Sơn Nhi Đồng Phúc Lợi Viện. Vương đạo, Lâm đại sư đợi lát nữa liền tới rồi sao?" Trịnh Long tiến đến hỏi, hắn tại đây một bộ trong phim, diễn viên chính chính là vai chính, mà Lý Mạnh Hoa còn lại là đóng vai cảnh sát. Mở đầu chính là Trịnh Long lái xe, lấy cực nhanh tốc độ xuyên qua nơi này, bởi vì uống say rượu, xe trực tiếp lật xe. kia trên người một tiểu túi kim cương lăn xuống ở chung quanh mà ở hắn hôn mê trước còn lại là có tiểu hài tử ở này trước mặt xuất hiện cuối cùng vì tìm về kim cương tiến vào phúc lợi viện sự tỉnh đồng thời những cái đó kim cương chân chính chủ nhân cũng đang tìm kiếm trịnh long mà lý mạnh hoa thân là cảnh sát cũng là liên lụy tới rồi chuyện này bên trong đại khái chuyện xưa cũng chính là như vậy vương nghĩa hảo ân đợi lát nữa liền tới rồi vừa mới ta gọi điện thoại qua đi còn bị lâm đại sư vọt một chút xem ra lâm đại sư cái kia cầu phát hỏa lúc sau càng nhiều tư bản đem ánh mắt nhìn về phía nơi này chính long cười cười hắn chính là biết chuyện này lúc ấy biết được thời điểm cũng là chấn kinh rồi một chút nam sơn nhi đồng phúc lợi viện bọn nhỏ bãi ở lan can thượng nhìn bên ngoài tình huống trong mắt cũng là lập lòe tò mò chi sắc đồng thời nam sơn nhi đồng phúc lợi viện trước mặt con đường này cũng tạm thời bị đình phong xem như cung cấp cấp điện ảnh tổ quay chụp đúng lúc này diễn viên an bài người phụ trách vội vã đi tới vương đạo Phiền thoái, kỹ thuật lái xe đặc hiệu tiểu lý, hắn tới không được. Vương Nghĩa Hảo vừa nghe, tức khắc có chút nóng nảy, như thế nào liền tới không được. Trận này diễn mở đầu, đã có thể đến chờ hắn. Diễn viên người phụ trách vẻ mặt vô ngữ, Vương Đạo, hắn nói, đi một cái khác đoàn phim, chúng ta nơi này tạm thời tới không được, muốn ngày mai mới có thể tới. Vương Nghĩa Hảo vừa nghe tức khắc tạc, nâng lên tay, người hồi hắn, làm hắn lập tức cút xéo cho ta, toàn bộ đoàn phim chờ hắn một người, hắn có biết hay không. Ngày này đến tổn thất bao nhiêu tiền? Hắn tới cấp. Đạo diễn sinh khí, cũng là dọa hắn cũng không biết nên nói những gì. Bất quá này cũng không thể quái đạo diễn sinh khí, này toàn bộ đoàn phim, một ngày xuống dưới hoạt động phí dụng, đến bao nhiêu tiền? Trận này điệu tô kim, nhân viên công tác tiền, còn có này đó đạo cụ gì đó, nhưng đều là tiền A. Trịnh Long cũng là cho mày, đối với loại này lỡ hẹn người, rất là bất mãn, đặc biệt là đóng phim, thường thường bởi vì tình huống này, cũng không biết yếu hại khổ bao nhiêu người. Chính là hiện tại này kỹ năng đặc biệt nhân viên không tới, đi nơi nào tìm A. Vương Đạo, hiện tại này làm sao bây giờ? Vương Nghĩa Hảo, có thể làm sao bây giờ? Hôm nay liền như vậy lãng phí bãi, còn có nơi này, thật vất vả nói xuống dưới, nhân gia chỉ cấp một ngày thời gian, đi đâu lại tìm. Lúc này, Lý Mạnh Hoa nhìn phía trước, Vương Đạo, Lâm Đại Sư tới. Vương Nghĩa Hảo nghe được lời này, phẫn nộ sắc mặt, dần dần tiêu tán, nhưng là trong ánh mắt, vẫn là khó chịu thực. bất quá hiện tại muốn nên đón lâm đại sư tổng không thể bãi một chương xú mặt cho nhân ra xem đi lâm phàm đem xe đình hảo hướng tới phúc lợi viện đi tới nhìn nhìn chung quanh tình huống này nhân viên công tác chính là không ít đại đạo diễn chính là đại đạo diễn đầy đủ mọi thứ vương đạo lâm phàm nhìn đến vương nghĩa hảo cười tiến lên lâm đại sư ngươi đã tới vương nghĩa hảo vẻ mặt ý cười cùng lúc trước hoàn toàn là khác nhau như hai người giống như lúc trước đã phát sinh sự tình liền không có đặt ở trong lòng giống nhau Lâm thúc thúc, Lan Can kia đầu bọn nhỏ nhìn đến Lâm Phàm, đó là một đám hoan thiên hỉ địa kêu to, mỗi khuôn mặt nhỏ thượng đều mang theo rào rạt tươi cười. Lâm Phàm nghe được bọn nhỏ tiếng hoan hô, cũng là bãi xuống tay, đều nghe lời, đợi lát nữa tới cùng các ngươi chơi. Lý Mạnh Hoa cùng Trịnh Long đem một màn này xem ở trong mắt, có thể chịu nhiều như vậy tiểu hài tử thích, về sau liền tính này Lâm Đại sư ra lại đại dẻm pha, bọn họ cũng sẽ không tin tưởng, bởi vì này tận mắt nhìn thấy đến, mới xem như thật sự. mà có thể cùng một đám bọn nhỏ đùa dỡn thành một đoàn người như vậy cũng thật hiếm thấy bọn nhỏ tâm linh nhưng không giống thành nhân như vậy giỏi về che giấu chính mình đối với bọn họ tới nói không thích chính là không thích thích chính là thích hiện giờ này hiển lộ ra tới khuôn mặt tươi cười liền đủ để thuyết minh bọn nhỏ là cỡ nào kính yêu lâm đại sư lâm phàm nhìn vương nghĩa hảo không khỏi nghi hoặc nói vương đạo xem ngươi này cau mày có phải hay không xảy ra chuyện gì vẫn là gặp được nan đề vương nghĩa hảo thở dài Hiện tại kỹ năng đặc biệt nhân viên A, cũng bắt đầu chơi lại bài, này bộ diễn, mở đầu có một cái kỹ thuật lái xe đặc hiệu, hơn nữa khó khăn còn rất lớn, giống nhau kỹ năng đặc biệt nhân viên còn làm không được, chúng ta trước nửa tháng liền cùng hắn ước hảo, hiện tại thế nhưng nói đến không được, muốn ngày mai tới, hắn đó là không biết ta này đỉnh công một ngày muốn tổn thất bao nhiêu tiền, hơn nữa này hoàn toàn chính là không nói danh dự A. Vương đạo, đây là ta nguyên nhân, ta nếu là theo sát một chút, cũng sẽ không hiện tại mới biết được. Diễn viên người phụ trách tự trách nói, hắn cùng Vương Đạo cũng thời gian rất lâu, hiện tại ra tình huống này, cũng là không quá dễ chịu. Động tác chỉ Đạo mở miệng nói, nếu không ở bản địa tìm một cái đi, động tác liền lộng đơn giản điểm. Không được, cần thiết đã tốt muốn tốt hơn. Vương Nghĩa hào nói, kỹ năng đặc biệt. Lâm Phạm sơ sơ cảm, chính mình giống như cũng sẽ kỹ năng đặc biệt à, rốt cuộc chính mình cũng là thành điển loan xe thần A tài xế giả trung tài xế giả, chơi điểm tắc kỹ, hẳn là không thành vấn đề. Cái kia Vương Đạo, ta cho ngươi thử một chút. Lâm phàm mở miệng. Vương Nghĩa Hảo sửng sốt, đùi một phách. Đúng vậy, Lâm Đại Sư khẳng định có biện pháp. Bất quá hắn hiện như là, phát hiện vật phẩm lụn, lầm. Hắn tưởng Lâm phàm giúp hắn tìm người, lại không biết là Lâm phàm muốn đích thân thượng. chương 1004, ta này còn hành đi. Vương Nghĩa Hảo phản ứng lại đây, Lâm Đại Sư là người nào? Kia chính là Ma Đô Đại Lão, hay là còn có thể không có điểm này nhân mạch không thành? Nghĩ đến đây. Hắn cũng là nhẹ nhàng thở ra, xem ra việc này ít nhất có thể giải quyết. Bất quá cái kia kỹ năng đặc biệt nhân viên, hắn cam đoan, về sau tuyệt đối sẽ không lại dùng. Lâm Phạm tả hữu nhìn nhìn, đợi lát nữa chơi đặc hiệu xe là loại nào. Vương Nghĩa Hảo không nghĩ tới nhiều như vậy, đi vào một chiếc xe trước mặt, Lâm Đại Sư, chính là này một chiếc xe. Lâm Phạm gật gật đầu, này xe, vẫn là không tồi, theo sau hỏi, kia này kỹ năng đặc biệt, yêu cầu cái gì yêu cầu. Vương Nghĩa Hảo không biết Lâm Đại Sư hỏi cái này chút làm gì, nhưng là nghĩ nghĩ, chỉ sợ là Lâm Đại Sư cùng kia kỹ năng đặc biệt nhân viên rất quen thuộc, cũng biết kêu kỹ năng đặc biệt nhân viên năng lực, bởi vậy muốn hỏi rõ, phát hiện vật phẩm lụn, giảng này yêu cầu, cũng Hảo xác định, có thể hay không hoàn thành. Nghĩ đến đây, Vương Nghĩa Hảo cũng không khỏi cảm thán, nhìn xem, người này so nhân khí tử nhân, đây là cỡ nào phụ trách, bất luận cái gì tình huống đều hỏi rõ ràng, cũng không cho nhân ra một chuyến tay không. Bất quá hắn là câu thông không được, bởi vậy ngón tay giữa đạo Lao Sư cấp hô qua tới. Chỉ đạo Lao Sư là một vị trung niên nam tử, tuổi thiên đại, đối mặt Lâm phàm thời điểm, cũng là khách khách khí khí, rốt cuộc hiện tại Lâm Đại Sư thanh danh ai có thể không biết, theo sau bắt đầu nghiêm túc giảng giải. Nga, ý tứ của ngươi chính là, xe đầu tiên mặt bên lốp xe lên, toàn bộ xe dựng khai, khai một khoảng cách, tới cái 360 độ xoay tròn đúng không? Lâm phàm hỏi. Chỉ đạo Lao Sư gật đầu, đúng vậy. Đại khái chính là như vậy, còn lại vẫn là làm kỹ năng đặc biệt nhân viên chính mình phát huy, chủ yếu là cuối cùng xe cần thiết lật qua tới. Ân, minh bạch, này động tác cũng không phải quá khó. Lâm Phạm nói, chỉ đạo lao sư, trong lòng cũng là bất đắc dĩ, Lâm Đại sư nói không khó, vậy không khó đi, kỳ thật này động tác là rất khó. Mấu chốt là đơn độc động tác có lẽ không có gì, nhưng là này liên tiếp bộ động tác liền ở bên nhau, đã có thể không đơn giản, làm được bộ dáng này, có thể đếm được trên đầu ngón tay. đặc biệt là màn ảnh không cắt liền yêu cầu liền mạch lưu loát liền tính là lúc trước mời đến kỹ năng đặc biệt nhân viên cũng không dám cam đoan có thể dùng một lần làm được hoàn mỹ vương nghĩa hào một bên nói lâm đại sư này hẳn là không thành vấn đề đi lâm phàm gật đầu không thành vấn đề rất đơn giản nếu là người khác nói hắn khẳng định sẽ cho rằng người này lại ở khoác lắp bức như thế nào có thể như vậy tự đại nhưng là lời này từ lâm đại sư trong miệng nói ra kia hắn là tin tưởng nói không thành vấn đề người nọ khẳng định liền không thành vấn đề, có thể làm Lâm Đại sư như thế tín nhiệm, khẳng định không phải người bình thường. Lâm Đại sư, ngươi yên tâm, giá cả phương diện nhất định vừa lòng. Tuy rằng đây là Lâm Đại sư kêu người lại đây, nhưng là tiền vẫn là phải cho. Lâm Phàm trực tiếp mở cửa xe, ngồi vào trong xe, tiền liền tính. Vương Đạo thế nhưng tới phúc lợi viện quay chủ, vậy miễn phí cho người xem vừa thấy. Lúc này, Vương Nghĩa Hào nhìn đến Lâm Đại sư làm được trong xe, trong khoảng thời gian ngắn, ngây ngẩn cả người, không quá minh bạch. Đây là có ý tứ gì? Lâm Đại Sư, ngươi đây là... Trong lòng tưởng lại nhiều, còn không bằng hỏi một chút. Lâm phẳng cười, ta tới cấp ngươi đem này kỹ năng đặc biệt cấp lộng qua đi à, vừa mới không phải nói sao? a Vương Nghĩa Hảo chấn Kinh rồi một chút, một bên chỉ đạo lao sư, cũng là vẻ mặt ngốc so, vừa mới Lâm Đại Sư nói cái gì? Hắn tới biểu diễn, đây là nói dẫn đi, đặc biệt là chỉ đạo lao sư, càng thêm cho rằng không có khả năng, loại chuyện này, cái nào không phải trải qua quá thiên truy bất luyện. Này không có nhất định công phu, đó là căn bản không có khả năng sự tình. Hơn nữa ở hắn xem ra, Lâm Đại Sư sao có thể sẽ này đó, này không phải lời nói vô căn cứ sao. Vương Nghĩa hào thở dài, nếu là người khác như vậy luận chơi, hắn đã sớm mở miệng mắng chửi người, nhưng trước mắt đây là Lâm Đại Sư, chỉ có thể khóc cầu, Lâm Đại Sư, ngươi nhưng đừng đùa ta, ngươi chạy nhanh xuống dưới đi, ngươi này nếu là xảy ra chuyện gì, ta nhưng không đảm đương nổi a. Lời này một chút cũng chưa sai. Nếu Lâm Đại Sư thật xảy ra sự tình, chính mình có thể hay không rời đi ma đô đều là một vấn đề. Hiện tại ai không biết, Lâm Đại Sư hiện tại chính là ma đô một cái bảo bối A. Hắn hiện tại còn nhớ rõ, chính mình đi xin mượn phúc lợi viện cửa này khẩu mã lộ quay chụp thời điểm, những người đó đều ngay từ đầu khó xử lên, cảm giác này không tốt lắm. Bởi vì quá tới gần phúc lợi viện, hơn nữa đóng phim điện ảnh nhân viên cũng tạm, nếu lộng sự tình ra tới, người khác không tìm, kia Lâm Đại Sư khẳng định đến nổi trận lôi đình. đừng nhìn lâm đại sư cùng quan viên tri gian quan hệ giống như không quá thân cận nhưng là nhìn xem này lâm đại sư sở làm một chút sự tình ma đô lớn lớn bé bé quan viên cái nào không phải thật cẩn thận không dám đắc tội rốt cuộc ngẫm lại lâm đại sư năng lực làm ra một ít cống hiến đó là các địa phương đều muốn cướp bà bối bọn họ còn nghe nói khoảng thời gian trước cái nào bộ môn lãnh đạo hạ đặt đả cầu mệnh lệnh hơn nữa này mệnh lệnh còn đánh tới vân phố thiếu chút nữa đem lâm đại sư sùng vật cầu cấp xóa sạch Tuy rằng không biết việc này là ai phóng tới trên mạng, nhưng là kia lãnh đạo cũng là đủ xui xẻo, trực tiếp bị dạy bảo, thiếu chút nữa bị hàng trước. Ngâm lại hiện tại, này nếu là làm phúc lợi viện ra sự tình, kia việc này còn phải. Bởi vậy, Vương Nghĩa Hảo trải qua quá chuyện này lúc sau, chính là biết, Lâm Đại Sư ở ma đô những người này trong lòng quan trọng trình độ. Chỉ sợ cũng xem như bọn họ hương đảo bên kia nhà giàu số 1 lại đây, cùng Lâm Đại Sư tương đối một chút, ma đô người lãnh đạo. chỉ sợ đều sẽ không chút do dự lựa chọn Lâm Đại Sư, bởi vì này chi gian tầm quan trọng căn bản không thể tương đối, có tiền về có tiền, nhưng là không có một chút điều dùng. Lâm Đại Sư y thuật kinh người, nghiên cứu chế tạo nhiều loại phương thuốc, lại là Nobel đoạt giải giả, liền này chỉ cần mấy cái danh hiệu, đều có thể áp người chết. Lâm Phàm thấy Vương Nghĩa Hảo vẻ mặt không tin bộ dáng, cũng là bất đắc dĩ, Vương Đạo, ngươi này có chút không tin người à ngươi xem ta như là nói giỡn người sao? Vương Nghĩa hào vẻ mặt khổ ha ha. Lâm Đại Sư, ngươi tha ta đi, ngươi này nếu là chơi xảy ra chuyện, ta cũng thật nhận không nổi a. Hôn hẹn. Chân ga văng lên, Lâm Phạm trực tiếp không thèm nhìn, xem ra không chơi một chút, các ngươi đây là không biết sự lợi hại của ta. Vương Nghĩa Hào buông lòng tay, vội vàng hô, Lâm Đại Sư, đừng đùa. Chỉ là giờ khắc này, nguyên bản kinh hách vạn phần mọi người, đang xem đến trước mắt một màn thời điểm, hoàn toàn sợ ngây người. Bọn họ nhìn thấy gì? Lâm Đại Sư thế nhưng thật sự ở chơi kỹ năng đặc biệt. Song luân hành tẩu, thần long bái vĩ, tại chỗ đảo quanh từ từ, các loại kinh ngạc đến ngây người người kỹ năng đặc biệt chơi thật mẹ nó tặc lưu. Vương Nghĩa Hào nhìn về phía một bên chỉ đạo Lao Sư, này có thể hành. Chỉ đạo Lao Sư trận tròn mắt, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, liền tính đánh chết hắn, cũng không dám tin tưởng, này mẹ nó chính là Lâm Đại Sư chơi ra tới. Ai nha, Vương Đạo, Lâm Đại Sư này chơi nhưng đều là yêu cầu cao độ động tác à, mặc dù có rất nhiều người có thể làm ra này đó động tác. Nhưng là biên độ đạt tới loại này, cơ bản liền không có. Chỉ đạo lao sư nói. Lúc này, Lâm Phàm trực tiếp chuyển xe trở về, tiểu thí thân thủ, cảm giác không tồi, cười nói, Vương Đạo, ngươi xem ta này còn hành đi. Vương Nghĩa Hào nhìn Lâm Đại sư, ánh mắt hơi có chút dại ra, theo sau phản ứng lại đây, gật gật đầu. Hành. Lâm Phạm cười, ta đều nói, ta là tài xế giả, ngươi còn không tin. nghìn lẻ năm, đây đặn lý tưởng cùng làm cho cốt hiện thực. Mỗi người vào vị trí của mình, đều đến chính mình cương vị thượng. Đều cho ta đánh lên tinh thần tới, nếu ai cho ta ra nhiễu loạn, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Chỉ cần vừa tiến vào công tác ngành sản xuất, Vương Nghĩa Hào đó chính là có tiếng nghiêm túc, quản ngươi là nhà tư sản tiểu tam, vẫn là phú hào chi tử, đều mẹ nó cho ta lấy ra hoàn toàn sức lực ra tới, bằng không phun chính là ngươi. Nay ở trước kia cũng không phải chưa từng có, một cái tư bản phương nhét vào tới một cái nữ diễn viên, vốn dĩ ở nữ diễn viên xem ra Nàng chính là tới đi ngang qua sân khấu, diễn kịch đến trễ không nói, còn không đi tâm, trực tiếp bức Vương Nghĩa Hảo chửi ầm lên, tuyên bố nếu là không dám đi nàng, này diễn liền chụp không được. Sau lại nhà tư sản đại lao nhóm lại đây cầu tình, mới làm Vương Nghĩa Hảo tiếp tục bắt đầu quay, bất qua sau lại, Vương Nghĩa Hảo một câu dọa nhà tư sản nhóm, chạy nhanh đem này nữ cấp bỏ chạy. Có này nữ ở, ta này phiến tử cuối cùng mấy ngàn vạn phòng bán vé. Liên này một câu, dọa nhà tư sản không có bất luận cái gì do dự Trực tiếp đem này nữ cấp hạ. Đạo diễn ngàn ngàn vạn, đối với nhà tư sản tới nói, tự nhiên không sợ không đạo diễn, nhưng là khi đó Vương Nghĩa Hảo chính là phòng bán vé cam đoan, chỉ cần là hán trụ, kia trên cơ bản đều là đại bán. Tuy rằng hiện tại thế yếu đi, nhưng lại như cũ không dùng coi thường. Lâm Đại Sư, Hảo, có thể. Vương Nghĩa Hảo hiện tại đối Lâm Đại Sư đó là tín nhiệm và phần, liền vừa mới kia một tay chơi đó là bội phục thực. Chân ga thanh, xe đột nhiên phát động đi ra ngoài, theo sau gặp được chướng ngại vật trên đường xe trực tiếp dừng khai vẫn luôn đi phía trước bay theo sau chính là đảo lộn đối với lâm phàm tới nói này đó động tác chính là đơn giản đến cực điểm chính là đầu biên bảo hộ thi thố có chút phiền bất quá không có biện pháp không như vậy lộn vương nghĩa hảo không dám làm chính mình biểu diễn xinh đẹp vương nghĩa hảo nhìn trước mắt một màn hưng phấn cố lấy trưởng mà đúng lúc này làm bọn hắn kinh ngạc đến ngây người một màn đã xảy ra xe nháy mắt quay cuồng ở không trung tới cái 720 độ xoay tròn, theo sau đột nhiên rơi xuống đất, lấy một loại rất là kinh người phương thức, thẳng tắp hướng hướng, cuối cùng ngừng lại. Hảo, Vương Nghĩa Hảo nhìn này hết thảy, trong lòng vừa lòng đến cực điểm, so với lúc trước dự đoán còn muốn hảo. Liên mạch lưu loát quay chụp xuống dưới, nói không chừng đều có thể bắt được kỹ năng đặc biệt thưởng. Trung quanh nhân viên công tác ở xe dừng lại lúc sau, lập tức chạy tới, chuẩn bị đem bên trong Lâm Đại sư kéo ra tới, bất qua ở bọn họ còn chưa tới đạt thời điểm. Lâm Phạm cũng đã từ trong xe ra tới. Vương Nghĩa Hảo chạy nhanh tiến lên, một tay nắm Lâm phẳng tay, Lâm Đại Sư, ngươi không sao chứ? Lâm Phàm không có việc gì, này động tác chính là chút lòng thành, Vương Đạo, còn vừa lòng. Vừa lòng, thật sự là quá vừa lòng. Vương Nghĩa Hảo gật đầu, không nói giỡn, đây là thiệt tình vừa lòng. Chính Long cùng Lý Mạnh Hoa cũng là xem trợn mắt há hốc mồm. ở bọn họ xem ra, này liền cùng máy tính đặc hiệu giống nhau, không thể không bội phụ, đồng thời cảm giác này Lâm Đại Sư. Cũng quá thần bí, giống như liền không đổ vật sẽ không dừng như. Hơn nữa mạng lưới quan hệ cũng là cường đại thực, ngay cả hào giang bên kia sự tình cũng đều là một câu giải quyết. Chính mình những cái đó hào giang bằng hữu, sau lại đều gọi điện thoại quá dò hỏi, các ngươi rốt cuộc tìm ai? Thế nhưng mặt mũi lớn như vậy, dễ như trở bàn tay giải quyết. Bọn họ còn có thể nói như thế nào, chỉ có thể cười tránh đi đề tài này. Lâm Phàm vừa lòng liên hảo, bất quá phúc lợi viện bên này tình huống, vương đạo nhưng đến đi điểm tâm. dù sao cũng là phúc lợi viện ta cũng không nghĩ nơi này xảy ra chuyện gì vương nghĩa hảo vỗ bộ ngực cam đoan nói yên tâm đi lâm đại sư tuyệt đối sẽ không cấp phúc lợi viện mang đến một chút phiền thoái vậy là tốt rồi lâm phàm gật đầu theo sau cùng mọi người hàn huyên một hồi liền tới đến bảo vệ cửa chỗ hàn lục hiện tại chính là đảm đương bảo vệ cửa trông coi phúc lợi viện đại môn hàn lục nhìn đến lâm phàm lâm đại sư này đó đoàn phim hẳn là không có việc gì đi lâm phàm xua tay không có việc gì Ta đồng ý bọn họ ở chỗ này, ta đi bên trong cùng bọn nhỏ tán gẫu một chút. Đối với này đó hài tử, hắn vẫn là tương đối trọng tâm bồi dưỡng, bất quá lúc này đây lại đây, còn có một kiện chuyện quan trọng, đó chính là Phúc Lợi Viện kỳ thật còn có còn thừa đất, bất quá cái này đất thượng là một gian gian ngói nhà trẻ. Hoàng viên trưởng, Lâm đại sư, đây là trước kia Phúc Lợi Viện nhân viên công tác chủ địa phương, sau lại Phúc Lợi Viện tài chính xuất hiện vấn đề, này nhân viên công tác cũng liền đều đi rồi. Lâm Phàm nhìn trước mắt tình huống, Thuộc về 90 niên đại kiến trúc, còn gửi đến bây giờ, cũng thuộc về kỳ sự. Hoàng viện trưởng, ngươi nói nếu đem nơi này sửa vì lao sư trung cư, ngươi xem thế nào? Lâm Phàm nói, hắn hiện tại có ý tưởng này, chính là dần dần thay đổi phúc lợi viện hiện trạng. Về sau bọn nhỏ khẳng định hội trường đại. Có địa phương liền không thích hợp hỗn hợp ở, đến giống ký túc xá giống nhau, bốn người mở gian, hoặc là sáu người mở gian, nam nữ tách ra. Hơn nữa về sau phúc lợi viện dựa vào cái gì hấp dẫn càng nhiều thầy giáo lực lượng lại đây, này cung cấp trung cư, làm mãn nhiều ít năm, nhưng đạt được trung cư, này đó phúc lợi là nhất thật sự. Đến nỗi chính mình tên này khí gì đó, đó là không tồn tại, tên này khí không thể cả đời hấp dẫn người. Hoàng viện trưởng tự hỏi một lát, đem nơi này sửa vì phòng học trung cư, cũng không phải không thể. Đúng rồi. Lúc này, Lâm Phạm nhớ tới một việc, Hoàng viện trưởng, kỳ thật ta có một cái ý tưởng, tuy rằng nói ra, Giống như không quá hiện thực, nhưng là ta tưởng thử một lần. Hoàng viện trưởng nhìn lâm phạm, không biết lâm đại sư muốn nói cái gì, lâm đại sư, cái gì ý tưởng. Người xem, ta cảm giác, có thể đem nơi này kiến thành mấy chục tầng trung, phát hiện vật phẩm lụn, cư cao lầu, trừ bỏ cung cấp cấp các lão sư trụ ở ngoài. Cái khác, có thể cấp bọn nhỏ tương lai dự lưu trữ, ta tưởng à, tuy rằng ta rất có năm chắc đem mỗi một cái hải tử bồi dưỡng ra tới, nhưng là rất khó nói, về sau sẽ không xuất hiện bình thường. Phát triển không ra, khi đó bọn họ muốn kết hôn, cũng liền yêu cầu phòng ở, bọn họ không có cha mẹ, chúng ta chính là bọn họ cha mẹ, đến cho bọn hắn. tương lai là một ít tính toán. Cho nên, ta chuẩn bị đem này khai phá ra tới, cho bọn hắn về sau lưu trữ. Hoàng viện trưởng sửng sốt, Lâm Đại Sư, này, hải tử nhiều như vậy. Lời này còn chưa nói xong, Lâm Phàm trực tiếp đánh gãy, nhiều không có việc gì, không đủ ở kiến. Hoàng viện trưởng không lời nào để nói. Nàng cảm giác có chút theo không kịp Lâm Đại Sư ý nghĩ, lúc này mới bao lâu, hắn liền bắt đầu vì bọn nhỏ tương lai suy nghĩ. Bất quá nói thật, nàng hiện tại là rất bội phục Lâm Đại Sư này làm người, đây là chân chính ở vì Phúc Lợi Viện suy nghĩ. Vì sau này mỗi cái hài tử tưởng hào an ra chỗ, này cái nào Phúc Lợi Viện có thể làm được này một bước. Lâm Phàm, ngươi xem a, này đó hài tử đều là cô nhi, về sau trưởng thành, có tiền đồ, đều ở nơi này, mà Phúc Lợi Viện khẳng định cũng sẽ không như vậy đóng cửa. Bọn họ nghĩ đến chính mình đã tưởng, khẳng định cũng sẽ dưới sự trợ giúp mặt càng nhiều hài tử, ngươi nói có phải hay không. Nay trăm năm sau, chúng ta nếu là đều không còn nữa, không phải cũng là có người ở sao. Lâm Phàm cảm giác chính mình tưởng có chút xa, tuy rằng lý tưởng là đầy đạn, hiện thực là cốt cảm, bất quá hắn tin tưởng, bằng vào chính mình nỗ lực, tuyệt đối không thành vấn đề. Hoàng viện trưởng nhìn Lâm Đại Sư, trong khoảng thời gian ngắn, cũng không biết nên nói những gì, theo sau lộ ra tươi cười, Lâm Đại Sư. Ngươi chỉ cần nguyện ý, ta nhất định trợ giúp rốt cuộc. chương 1006, ta đợi trước khả năng cho ngươi đội non xanh. Đông Hàn Tập đoàn, Phòng họp Vương Tổng, Thanh huyện bên kia đất, khai phá đều thực hảo. So sánh năm trước, Thanh huyện giá nhà ở trong một tháng, tốc độ tăng 30% tà hữu. Một người theo vào công trình người phụ trách nói. Ân, Vương Minh Dương gật đầu, đối với đem sản nghiệp phát triển đến Thanh huyện chủ yếu là Thí Thủy, chính là tham chiếu hương đảo bên kia, nhà ở cùng thường trường nhất thể. đồng thời bên kia cũng đem có mấy đại chủ yếu thành thị cao thiết muốn thông, đây cũng là giá nhà dâng lên mấu chốt. Lúc này một cái khác mập mạp cũng hội báo công tác, vương tổng, hà huyện bên kia lãnh đạo gánh hát cho chúng ta một phần văn kiện, địa phương một nhà kiến trúc tập đoàn bởi vì phi pháp góp vốn phá sản, hiện tại có một đống cục diện dối rắm ở nơi đó, nơi đó lãnh đạo gánh hát cấp ra hồi đáp chính là, chúng ta muốn tiến vào hà huyện khai phá tiểu mới tiểu khu có thể, nhưng là cần thiết tiếp nhận những cái đó cục diện dối rắm Vương Minh Dương vừa nghe, mày nhắc lại, bọn họ đám kia người có phải hay không ngốc tử, loại này yêu cầu cũng để ra tới. Đây là không phải ngốc tử ta không biết, nhưng là ý nghĩa kỳ lạ là tất nhiên, chủ yếu là kia hà huyện bên kia lãnh đạo gánh hát người lãnh đạo là đã điều đến tỉnh người nối nghiệp, tự mình đề danh đi lên, suy nghĩ pháp thượng, còn không có thông suốt. Mập mạp người phụ trách nói. Vương Minh Dương trực tiếp xua tay, trực tiếp nói cho bọn họ, đây là không có khả năng sự tình, chúng ta đầu tư mười mấy trăm triệu khai phá cái kiểu mới lâu bản. hắn muốn chúng ta tiếp thu mắc nợ gần hơn ba trăm triệu tập đoàn thật khi chúng ta tiền là gió to quát tới minh sắp nói không đồng ý đánh đổ không đầu tư thùng thùng lúc này bí thư vào được trong phòng hội nghị thảo luận thanh đột nhiên im bặt vương minh dương nhíu mày làm gì không biết ở mở học sao nếu là trước đây bí thư là khẳng định không dám tiến vào nhưng là hiện tại này bí thư cần thiết tiến vào vương tổng phát hiện vật phẩm lụn lâm đại sư tới đang ở ngài văn phòng chờ ngài. Bí thư nói, nàng là biết Vương Tổng Cùng Lâm Đại Sư Tri Gian quan hệ, có đôi khi các nàng công nhân Tri Gian cũng sẽ thảo luận, Vương Tổng Cùng Lâm Đại Sư Tri Gian có phải hay không có cơ tình à, bất quá Vương luôn có bạn gái, cho nên cũng liền đem ý tưởng này cấp đánh mất. Bất quá nao động mở rộng ra người thảo luận, này nói không chừng chính là mặt ngoài tình huống cũng nói không chừng a, Nguyên bản còn thực nghiêm túc Vương Minh Dương, vừa nghe việc này, tức khắc lộ ra tươi cười, theo sau trực tiếp xua tay, Được rồi, hội nghị đến đây kết thúc, đều tan đi. Vương Tổng, ta này còn có công tác hội báo. Một người người phụ trách mở miệng nói, đối với hắn tới nói, công tác thời điểm, như thế nào có thể bị đánh gây đâu. Vương Minh Dương nhưng thật ra không thế nào để ý, trực tiếp bại xuống tay, không cần, dư lại sự tỉnh trực tiếp bưu cho ta, ta buổi tối trở về lại xem. Theo sau trực tiếp không nói hai lời, liền hướng tới văn phòng đi đến. Ai, này công tác còn không có kết thúc à? Này người phụ trách nhìn rời đi vương tổng, trong khoảng thời gian ngắn, cũng là có chút bất đắc dĩ. Câu cửa miệng nói, hồng nhan hòa thủy, ở hắn xem ra, này mẹ nó nam nhân cũng là cái hòa thủy. Đều là công ty lớn lao tổng, công tác cũng không thể như thế chân trong chân ngoài, tới cá nhân, liền đem công tác cấp đẩy. Bên cạnh mặt khác hạng một người phụ trách gửi, đừng làm, lâm đại sư tới, vương tổng khẳng định đến đi tiếp đãi, này đó công tác cùng lâm đại sư so sánh lên, tính cái gì. Đúng vậy. Ai không biết Vương Tổng cùng Lâm Đại Sư hai người chi gian cảm tình tốt nhất, trước kia nếu là Bí Thư dám ở mở họp xuống tới, đã sớm cuốn cứ gói chạy lấy người. Tạm thời còn không có rời đi Bí Thư, cũng là cười cười, không nói thêm gì. Văn phòng. Lâm phàm ngồi ở lão tổng ghế trên, mặt chiều cửa sổ sắt đất hộ, nhìn bên ngoài phong cảnh, này mẹ nó lao tổng chính là thoải mái. Kéo kẹt. Môn đẩy ra. Huynh đệ, người rốt cuộc nhớ tới đến xem ta. Vương Minh Dương vừa vào cửa, liền cười mắng. lâm phàm cười được rồi ta ở vân phố nửa tháng cũng không thấy ngươi tới tìm ta à còn nói ta đâu này văn phòng không tội à phong cảnh mỹ thực vương minh dương chút nào không thèm để ý lâm phàm ngồi ở hắn vị trí thượng mà là đặt mông ngồi ở bàn công tác thượng ngươi nếu là thích liền dọn lại đây cho ngươi an bài một cái chuyên môn bán tay chảo bánh địa phương lâm phàm chuyển qua ghế dựa đừng này cùng ta muốn sinh hoạt không giống nhau nga đúng rồi hôm nay lại đây tưởng cùng ngươi nói sự tình vương minh dương tò mò Sự tình gì? Phúc lợi viện sự tình. Lâm phàm nói, cầm lấy con côn, tại đây loại nhỏ đạo cụ trước, nhẹ nhàng muốn may, đem cầu đánh vào trong động Vương Minh Dương biết chính mình này huynh đệ đối phúc lợi viện sự tình rất là để ý, cảm giác chính mình này huynh đệ, đời này khả năng đều đến háo tại đây phúc lợi viện thượng. Ta phúc lợi viện mặt sau có một đống ngói phòng người biết đi. Lâm phàm nói, Vương Minh Dương hồi ức một chút, biết ta, giống như còn man đại, dài quá không ý thảo, có điểm niên đại lịch sử. lâm phàm. Đối, chính là cái này, ta chuẩn bị đem hắn khai phá ra tới, kiến thành trung cư lâu. Vương Minh Dương vừa nghe cười, được rồi, ngươi thốt ra lời này, ta liền biết ngươi muốn nói gì, việc này bao ta trên người, cái gì đều không cần ngươi lao lực, ngươi ta chi dàn quan hệ, này còn không phải vước vàng. Bất quá thật đúng là đừng nói, ngươi có đôi khi thật là có thương nghiệp đầu óc biết lợi dụng, kia nếu là khai phá ra tới, ở ma đô nơi này, còn không bán cái giá trên trời. Lâm Phàm lắc đầu, không phải. ta không chuẩn bị bán, chuẩn bị cấp phúc lợi viện dùng. Vương Minh Dương, kia nhưng thật ra đáng tiếc, bất quá không có việc gì, chút tiền ấy, ta còn là trở ra khởi, chuẩn bị kiến nhiều ít tầng. Lâm Phàm nghĩ nghĩ, tính ra một chút, đến muốn năm 60 tầng đi, diện tích tính ra một chút, hẳn là chỉ có thể kiến một đống. Phúc. Vương Minh Dương vừa nghe lời này, thiếu chút nữa một ngụm lao huyết phun ra tới, theo sau vớt Lâm Phàm cái chán, kinh hồ, Lao Thiết, ngươi không phát số đi, cũng không năng à. Ngươi là nghĩ như thế nào, nếu là kiến cái mười tới tầng còn hảo, 5-60 tầng, muốn trời cao a Nghe tới tình huống này thời điểm, Vương Minh Dương cũng không biết nên nói những gì, này đến bao lớn tâm mới có thể nói ra a Lão thiết, ngươi nhưng biết được nói, nơi này là ma đô à, ngươi muốn kiến 5-60 tầng, ngươi có biết hay không, này nên đánh bao sâu, còn có này thuế, nước sôi điện, khai lung tung rối loạn, đến giao bao nhiêu tiền? Hơn nữa, ngươi nếu muốn à, này địa ốc thuế, ngươi đến tưởng giao bao nhiêu tiền? Đặc biệt là ngươi nói loại này không ngoài bán, này thuế, đều có thể áp người chết. Vương Minh Dương sợ ngây người, cũng không biết nên như thế nào cùng chính mình lao thiết nói. Lâm Phạm sừng sốt, nhưng thật ra không biết tỉnh, rất nhiều sao. Vương Minh Dương nhìn thoáng qua Lâm Phạm, cứ như vậy nói đi, nếu ta kiếm lợi 100 khối, trong đó 61 khối là nộp thuế, ngươi nói nhiều hay không? Nhiều. Lâm Phạm gật đầu. Vương Minh Dương thở dài, ngươi hiện tại đã biết đi, còn kiến không kiến? Kiến. lâm phàm gật đầu ta vương minh dương hít thở không thông như thế nào cảm giác liền cùng chính mình lao thiết nói không thông đâu lâm phàm nhìn vương minh dương ta liền hỏi ngươi giúp không giúp vương minh dương giúp lâm Phạm cười sao lại không được nói như vậy nhiều làm gì ngươi nếu là không đồng ý ta còn có thể lý giải đều đồng ý hỗ trợ còn cùng ta nói như vậy nói nhiều ngươi này không phải vô nghĩa sao vương minh dương thở dài ta xem như phát hiện ta đời trước rất có khả năng là ngươi tức phụ cho ngươi mang theo lục mũ, đời này lại đây trả nợ, ngươi đây là muốn đem ta năm ngoái kiếm tiền, toàn bộ dán đến ngươi nơi này. Lâm Phàm hát hát cười, vỗ vương minh dương bả vai, được rồi, người một nhà nói cái gì khách nói lời nói, ta liền đi trước. Theo sau tới rồi cửa, ngừng lại. Nga, đúng rồi, phòng hình thiết kế hảo, cho ta xem hạ. Ngày mai Hoàng Châu sẽ trở lại với các vị đế hát, có thể hay có đánh đánh thưởng cái gì nguyện phiếu A. chương 1007, đây là vô pháp vô thiên. từ vương minh dương nơi này sau khi rời khỏi lâm phàm này tâm tình cũng là phá lệ vui sướng có cái bạn tốt vẫn là thực tốt bụng có chút đói bụng nhìn đến ven đường một nhà mặt cửa hàng trang hoàng không tồi tuy rằng diện tích nhỏ điểm nhưng nói vậy sinh ý thực hảo đem xe ngừng ở một bên cùng ra mặt chính là này tiểu mặt quán chiêu bài có ra hỏa vạn sự hưng ý tứ đi vào trong tiệm có một bàn người lại ăn lão bản tới một chén tôm bóc vào mặt lâm phàm ngồi ở chỗ kia hô hảo Ở quầy ba chỗ trung niên lão bản, nghe thế thanh âm, theo sau hướng tới phòng bếp nội đi đến, này phòng bếp không phải phòng bế, bởi vậy từ bên ngoài xem, cũng có thể xem rõ ràng. Hoàn cảnh thực hảo, thực sạch sẽ. Đúng lúc này, một vị bà cố nội mang theo một cái tiểu hài tử đi vào trong tiệm, lão bản, hai chén thịt bỏ mặt. Nga, tốt. Lão bản ở phòng bếp nội hô. mãi mãi ta mệt chết, trở về ngươi bối ta. kia tiểu hài tử thoạt nhìn, cũng liền thượng tiểu học năm nhất đi. Ngồi ở ghế trên, tay cũng không an phận, đem trên mặt bản tâm xỉa răng, toàn bộ đào ra tới, thưởng thức lên. Hảo, mãi nãi bối, này không thể chơi, thả lại đi. Bà cố nội bất đắc di nói, tiểu hài tử không vui, không được, ta liền phải chơi. Lâm Phàm nhìn một màn này, lắc lắc đầu, cảm giác này tiểu hài tử thật là ra, bất quá cũng không tưởng nhiều như vậy, nhưng thật ra nghĩ đến, đợi lát nữa ăn chén mỉ nên đi nơi nào nhìn xem. Thừa dịp thời gian này, có lẽ có thể tùy ý nhìn một cái. Nếu là gặp được thích hợp người, là có thể đem khắc gỗ đưa ra đi. Này quả thực là một công đôi việc hảo biện pháp A. Tôn bóc vỏ mặt hảo, làm phiền tới đoan một chút. Lão bản thanh âm từ phòng bếp nội chuyển đến. Trong tiệm không có người phục vụ, bởi vậy này mặt đều đến chính mình đoan. Lâm phàm đứng dậy, tới rồi trước sân khấu, đem mặt cấp bưng trở về. Thịt bo mặt hảo. Lão bản hô. Bà cố nội nhìn tôn tử, nghe lời, đừng lúc đích, mãi mãi đi mặt á. Lâm phàm ăn một mặt. Cảm giác hương vị thật là không tồi, xem ra chính mình lựa chọn mặt tiền cửa hàng ánh mắt vẫn là thứ tốt. Mà đúng lúc này, bên cạnh tiểu hài tử thanh âm lại là khiến cho Lâm Phàm chú ý. Tiểu hài tử nhìn chằm chằm nãi nói chén, cau mày, "Mãi mãi, ngươi hôm nay có phải hay không không đem thịt bò đều cho ta a?" Nãi nói cười, "Sẽ không, nãi mãi ở bưng tới phía trước, cũng đã đem thịt bò đều phóng tới ngươi trong chén." Tiểu hài tử không vui, la lớn, "Ngươi gạt người, ngươi nhất định là đem thịt bò cấp ẩn nấp rồi." Ta nơi này thịt bò đuổi kịp hồi thiếu rất nhiều. Theo sau trực tiếp cầm lấy chiếc đũa liền hướng mãi mãi trong chén quái tìm kiếm dấu ở phía dưới thịt bò. Mà này mì sợi cũng là xái lạc ở trên bàn. Ba cố nội vẻ mặt bất đắc dĩ, người đứa nhỏ này thật là không nghe lời. Theo sau lại đem trên mặt bàn mặt một lần nữa kẹp sẽ trong chén. Ngồi ở chỗ kia tiểu hải tử nhìn đến trong chén thật sự không thịt, không khỏi hai chân treo không đá. Ta không tin, nhất định là bị ngươi vừa mới trộn cấp ăn. Ngươi như thế nào có thể như vậy? Ta không ăn, ta không ăn. Lão bảng nghe thế thanh âm, nhưng thật ra đi ra, nhìn cái này tiểu hài tử, cảm giác này tiểu hài tử quả thực chính là một cái tiểu bá vương, vô pháp vô thiên. Lâm Phạm dừng lại động tác, đối với đứa nhỏ này nói, tiểu bằng hữu, ngươi không thể như vậy đối với ngươi nãi nãi. Quan ngươi sự tình gì, ăn chính ngươi mặt không phải được rồi. Tiểu hài tử hồng cổ, một chút lễ phép đều không có, hướng tới Lâm Phạm quát. Lâm Phạm vừa nghe lời này, khi đều mẹ nó đi lên tưởng liền chịu mấy cái cái tắc tử. bất quá nhịn xuống nếu không phải xem ở là một cái tiểu hải tử khẳng định đến hảo hảo giáo huấn một đốn bà cố nội hướng tới lâm phàm gật đầu ngượng ngùng ngượng ngùng đứa nhỏ này chiều hư lâm phàm tâm cũng là lắc đầu biết chiều hư còn quán theo sau thở dài một tiếng không ăn sẽ đói bụng mãi mãi lại mua một chén hiển nhiên là đối này tôn tử một chút biện pháp đều không có vẫn luôn ở cách đó không xa nhìn trung niên lão bản thấy như vậy một màn trong lòng cũng là tức giận thực như thế nào sẽ có như vậy tiểu hài tử này giáo dục thật sự là quá thất bại cũng không đợi kêu bà cố nội mở miệng nói thẳng nói ngượng ngùng ta mặt không bán cấp không hiểu lễ phép tiểu hài tử bà cố nội nghe được lời này cũng là vô lực ngồi xuống nhìn đến tôn tử còn ở sinh khí ngựa khí cũng là yếu đi một chút mãi mãi thật không ăn đều cho ngươi lúc này tiểu hài tử ngồi ở chỗ kia phẫn nộ liền trên trán gân đều xuất hiện tay nhỏ vung lên trực tiếp đem trên bàn hai chén mặt toàn bộ chụp trên mặt đất Theo sau trực tiếp cầm lấy cặp sách, khí đầu cũng không vạn, trực tiếp đi rồi, mà bà cố nội còn lại là theo ở phía sau, xám xịt đuổi theo. Ai, hiện tại tiểu hải tử, đều bị chiều hư, cứ như vậy tử, về sau còn phải. Trung nhiên lão bản thấy như vậy một màn, khí cũng là sắc mặt đỏ bừng, lấy tới công cụ, đem chiếu vào trên mặt đất mỉ sợi cấp rửa sạch sạch sẽ. Lâm phàm ăn mặt, lắc đầu, lão bản, ngươi vừa mới làm rất đúng. Lão bản nhìn lâm phàm, cũng là sán sáng cười, ai. Ta làm như vậy, cũng là muốn cho đứa nhỏ này, biết chính mình làm sai, đồng thời cũng là muốn cho kia hài tử nãi nãi minh bạch, hài tử không thể như vậy đối đãi. nhưng xem hiện tại tình huống này, làm cũng đều là làm không công. Mặt khác một bản, đã sắp ăn được hai vị phụ nữ trung niên, thấy như vậy một màn, cũng là liên tiếp lắt đầu, nhà ta tiểu hài tử nếu là cái dạng này, ta đã sớm đánh quỳ trên mặt đất, như vậy đi xuống, còn không phải không có pháp vô thiên, cũng không biết là nhà ai giáo dục ra tới, thật sự là quá kỳ cục. đúng vậy. đứa nhỏ này quả thực chính là Tiểu Ba Vương giáo dục thất bại trung niên lão bản lắc đầu thở dài nay hảo hảo hai chén mặt liền không có hiện tại có địa phương nhân gia Hải Tử cũng chưa đến ăn một ngày cũng liền một chén hướng nơi nào giống người thành phố Hải Tử đồ vật đều loạn điểm ăn không xong liền ném từ tiểu liền bồi dưỡng loại này lãng phí quan niệm về sau khó sửa Lâm Phàm nhìn này trung niên lão bản nhìn kỹ thật đúng là không thấy ra tới này lão bản thế nhưng vẫn là một cái thiện tâm nhân vật. mỗi năm đều sẽ đem làm tốt chân không mì sợi gửi qua bưu điện đến một ít núi sâu đi đây là người tốt bất quá cùng nhiệm vụ này có điểm không phù hợp chính là này trung niên lão bản sinh hoạt rất tốt đẹp có một đôi nhi nữ hơn nữa về sau cũng sẽ không xuất hiện ở cái gì đại thai trung niên nam tử đem chiếu vào trên mặt đất mì sợi thu thập hào sau đem này thịnh phóng đến một cái đóng gói hộp phóng tới bên ngoài hoa bên cạnh ao duyên hình như là làm những cái đó lưu lạc các con vật lại đây ăn các ngươi từ từ ăn lão bản hướng tới mọi người xin lỗi cười cười theo sau lại đem trên mặt bàn đảo sái ra tới tâm xỉa răng toàn bộ phong tới hộ. lâm phàm lắc lắc đầu trong lòng cũng không biết nhà này tiểu hài tử là của ai thế nhưng giáo dục thành cái dạng này thật là thất bại qua một đoạn thời gian lâm phàm này mặt cũng không sai biệt lắm ăn xong rồi đương chuẩn bị tính tiền thời điểm lại tới ba người trong đó hai cái chính là vừa rồi bà cố nội cùng hài tử một cái khác còn lại là một vị trung niên nữ tử cho ta tới tam chén mì Trung niên nữ tử đặt ngông ngồi ở chỗ kia, mà hai tử còn lại là đắc y rào rạt ngồi ở bên cạnh, đến nỗi kia bà cố nội hình như là bị răn rẽ qua giống nhau, đôi mắt có chút hồng. Lão bản nhìn đến tình huống này, cũng không nói thêm cái gì, trở lại phòng bếp nội làm mặt. Mà lâm phàm hiện tại tạm thời cũng không vội mà đi rồi, hắn muốn nhìn, đây là muốn làm sao. chương 1008, người này thực không vệ sinh. Không bao lâu, lão bản thanh âm từ phòng bếp nội chuyển đến. Ngượng ngùng, phiên toái tự mình tới đoan một chút. Kia trung niên nữ tử vừa nghe lời này, tức khắc một phách cái bản, hiện rất là không cao hứng. Sao lại thế này? Ta tiêu tiền tới ăn mì, liền đồ vật đều phải chính mình đoan không thành. Cho ta bưng tới. Lão bản đang ở trang cuối cùng một chén mặt, nghe thế phiên lời nói, cũng là thở dài. Bất quá cũng không so đo chuyện này, cũng không nói lý người, ngàn vạn không cần tranh chấp, bởi vì ngươi mặc kệ nói cái gì, đều không thể tranh chấp quá đối phương. Theo sau một tay bưng một chén, đem hai chén mặt gông. lại quay đầu lại đi đem cuối cùng một chén cấp đoan lại đây đương lão bản chuẩn bị rời đi thời điểm kia trung niên nữ tử ngự khí không tốt nói ngươi đứng lại đó cho ta đừng nhúc đích. lão bản tạm dừng xuống dưới không biết này nữ muốn làm gì giờ phút này chi gian nữ đem thịt bò toàn bộ kẹp đến một khắc trong chén ngẩng đầu nhìn lão bản ta muốn hỏi ngươi tiêu tiền tới ăn ngươi mặt làm ngươi có tiền kiếm ngươi không bán mặt là có ý tứ gì lão bản vị này đại tỷ ngươi lời này liền nói không đúng rồi Ta tuy rằng là bán mặt kiếm tiền quá sinh hoạt, nhưng là người đứa nhỏ này quá không lễ phép, như thế nào có thể như vậy giáo dục đâu? Lạch cạch. Trung niên nữ tử đột nhiên chủ bàn, vẻ mặt sắc mặt giận dữ, ta như thế nào giáo dục quan ngươi sự tình gì, ngươi chỉ cần đem ngươi mặt cấp bán, không phải được rồi, nào này nhiều đánh giám. Ngươi nói chuyện có thể hay không dễ nghe điểm, các ngươi thân là cha mẹ, như thế nào có thể ở hài tử trước mặt, nói những lời này? Lão bản nhưng thật ra không nghĩ tới. Nhà này trường thế nhưng cũng như thế không nói lý, hoàn toàn chính là ra ngoài ngoài ý liệu. Một bên lâm phàm, nhưng thật ra mày nhân lại, cảm giác này nữ thật đúng là kỳ cục. cứ như vậy bộ dáng, như thế nào có thể đem hài tử giáo dục hảo. Mặt khác một bàn hai vị trung niên nữ tử không có rời đi, giờ phút này cũng là giúp lao bản nói một câu, ngươi không thể như vậy giáo dục Hải tử, đứa nhỏ này nếu là từ tiểu không giáo dục hảo, này trưởng thành, đã có thể phế bỏ. Lúc này... Đứa nhỏ này mẫu thân trực tiếp cầm lấy một đôi chiếc đũa, đột nhiên tạm qua đi, các ngươi nói cái gì đâu? Nói ai phế bỏ đâu? Nhà các ngươi hải tử phế bỏ, nhà của chúng ta cũng sẽ không phế bỏ, đó là các ngươi chính mình không bản lĩnh, ta hải tử cứ như vậy, về sau liền tính là đem thiên cấp đâm thủng, ta cũng cấp hôm nay đem lô thủng bổ thượng. Kia hai vị trung niên nữ tử, bị này nữ tử động tác một dọa, cũng là không dám nói thêm cái gì, ở các nàng xem ra, nữ nhân này chính là tàn nhẫn người a. đặc biệt là còn không nói lý đối với loại người này các nàng là thật sự không dám trọng cũng là sợ hãi dẫn hỏa thượng thân mà lúc này trung niên nữ tử lại đem ánh mắt nhìn về phía này bà cố nội còn có người này lao đông tây mang tôn tử ra tới ăn cái đồ vật đều có thể bị người khi dễ ngươi nói ngươi có ích lợi gì lâm phàm nghe được lời này có chút không thể nhịn ngươi người này nói chuyện quá không biết tốt xấu đi làm sao vậy hôm nay các ngươi một đám đều phản thiên đúng không Đều phải giúp này lão bản theo chúng ta đối nghịch đúng không? Hảo hảo, đều lợi hại. Hiện tại, ta liền phải cử báo, cử báo ngươi nhà này cửa hàng không vệ sinh, không sạch sẽ. Nói xong câu đó lúc sau, liền cầm ra di động, bắt thông dãy số. Lão bản vừa thấy là tình huống này, tức khắc nóng nảy, ngươi không thể ngậm máu phun người a. ta cửa hàng như thế nào không sạch sẽ, ta làm xong sinh ý, liền rửa sạch vệ sinh, nồi cụ mỗi ngày muốn tẩy một lần, phòng bếp nơi đó càng là mỗi ngày bảo khiết. ngươi dựa vào cái gì nói ta không vệ sinh dựa vào cái gì chỉ bằng ta nói ngươi không vệ sinh vậy không vệ sinh trung niên nữ tử kiêu ngạo quát biểu tình bá đạo vô cùng người đàn bà đánh đá khí thế tại đây một khắc vừa xem toàn vô lão bản giờ phút này có chút sinh khí cũng có chút khổ sở cảm giác hiện tại đây là người tốt khó làm thuộc về xen vào việc người khác xem nhà người khác hài tử không hiểu chuyện nói vài câu nhưng không nghĩ tới cũng dám cấp chính mình rước lấy này đó phiền toái lúc này Điện thoại thông. uy, ta muốn cử báo, có một nhà mặt quán vệ sinh cực kỳ kém, các ngươi chạy nhanh lại đây. Trung niên nữ tử thao thao bất tuyệt nói, đem nơi này địa chỉ cũng nói một chút. Lão bản đứng ở một bên, cấp cũng không biết nên nói những gì, đây là bôi nhọ, hoàn toàn bôi nhọ a Lâm phàm Lại trụ tính tình, lặng lặng chờ đợi, nàng đảo muốn nhìn, này nữ có thể chơi ra cái gì đa dạng tới. Không quá 10 phút, một chiếc làm công xe tới, đây là thực phẩm vệ sinh giám sát xe. Một đám nhân viên công tác đi tới, cùng này nữ tử chạm mặt thời điểm, cũng là gật gật đầu, nhưng là biểu hiện giống như không quen biết, trong đó một cái cao cao gầy gầy nam tử hô, vừa mới là ai gọi điện thoại cử báo. Là ta. Trung niên nữ tử nói, theo sau đứng lên, chỉ vào chung quanh tình huống, ta phát hiện nhà này cửa hàng vệ sinh thật không tốt. Lâm Phạm Tâm ha hả cười, này mẹ nó thật đúng là kỳ quái, loại này điện thoại một tá, người liền lập tức lại đây, ngươi muốn nói là hiện tại các bộ môn người, nghiêm túc công tác. Đối dân chúng cử báo coi trọng đâu, vẫn là nói, những người này cùng này trung niên nữ tử liền nhận thức đâu. Nay trong đó tình huống, hắn lựa chọn tin tưởng người sau. Trung niên lão bản nhìn đến người thật sự tới, trong lúc nhất thời cũng là có chút khẩn trương, hắn này cửa hàng không thành vấn đề, vệ sinh tuyệt đối không thành vấn đề. Ta này cửa hàng thật sự không thành vấn đề, nàng đây là ngậm máu phun người. Cao cao gầy gầy nhân viên công tác bại xuống tay, có hay không vấn đề không phải chúng ta định đoạt, là ngươi này hoàn cảnh định đoạt. Đã có người cử báo, chúng ta khẳng định đến hào hảo xem xét một chút, đi phòng bếp nhìn một cái. Bên người mấy cái nam tử, ăn mặc quần áo lao động gật đầu, hướng tới phòng bếp đi đến. Lão bản nhìn này trung niên nữ tử, mày cũng là nhũ chặt, làm không rõ ràng lắm, này rốt cuộc là tình huống như thế nào. Đến nỗi kia mặt khác một bàn nữ tử, lại là phe phẩy đầu, các nàng cảm giác này người đàn bà đánh đá có địa vị, bằng không không phải là hiện tại tình huống này, bởi vì những người này tới tốc độ thật sự là quá nhanh. Mau đều làm người có chút không thể tin được. Hiện tại liền tính là xe cứu thương, vì cứu lại sinh mệnh tới hiện trường cứu người, cũng không những người này tới nhanh chóng A. Hay là bọn họ còn có thể lái phi cơ tới không thành. Lúc này, phòng bếp nội chuyển đến thanh âm. Dầu mơ không sạch sẽ. Có cho bụi. Đây là thứ gì cắn, hình như là lao thử đi. Chân tường có còn sót lại mạng nện. Lão bảng nghe đến mấy cái này lời nói, trong khoảng thời gian ngắn, khí sắc mặt bỏ bừng, không có khả năng. Ta rõ ràng quét tức thực sạch sẽ. Nhân viên công tác đem trong phòng bếp quầy dọn khai, chỉ vào tận cùng bên trong nói, cái gì không có khả năng, có hay không chính ngươi sẽ không tiến vào nhìn một cái sao. Lão bản nhìn đến này đó nhân viên công tác thế nhưng đem tủ bát rời đi, xem bên trong chân tường. trong khoảng thời gian ngắn, cũng là vô pháp phản bác, đây là ở bình chọn năm sao cấp, vẫn là cái gì đâu. Hắn chính là một cái làm mỹ sợi. Không dám nói cam đoan mỗi một cái góc chết đều chạy nhanh, nhưng là cũng dám cam đoan. Chính mình mỗi ngày đều sẽ quét tước vệ sinh, rác rưởi sẽ không lưu tại phòng bếp qua đêm. chương 1009, a Lâm Đại Sư, bên trong nhân viên công tác ra tới, trong tay cầm đơn tử, mặt vô biểu tình nhìn Lao Bản nói, ngươi này mặt quán vệ sinh không phù hợp yêu cầu, yêu cầu đóng cửa chỉnh đốn một chút, chờ ngươi chừng nào thì chỉnh đốn hảo, lại đến chúng ta nơi này xin khai trương. Kết quả rất đơn giản, chính là không hợp cách, ngừng kinh doanh chỉnh đốn, nhưng là đối Lao Bản tới nói, này căn bản là là ngậm máu phun người. Chính mình liền khai một cái tiểu điếm, cả nhà người đều dựa vào này tiểu điếm quá sinh hoạt, nếu bị ngừng kinh doanh, kia đến khi nào mới có thể khai trương. Hắn chính là rất có cảm xúc à, cùng những người này giao tiếp, không dễ động như vậy, nếu là cô ý muốn chỉnh chính mình, chẳng sợ chính mình làm cho rất là đủ tư cách, hắn đều có thể cho ngươi tìm ra các loại thiên kỳ bách quái vấn đề. thì như cống thoát nước khơi thông không tốt, yêu cầu trọng sửa. Lại tỉ như mặt tường có chút đen, yêu cầu một lần nữa chát phấn. Lại như. Ngươi này dây điện bại lộ ở bên ngoài, quá mức với nguy hiểm. Dù sao chỉ cần tưởng không cho ngươi khai trương có rất nhiều biện pháp chỉ ngươi, hơn nữa nhất thường thấy một loại biện pháp chính là, không ở văn phòng, đi mở họ, dò hỏi khi nào khai xong sẽ, không biết, ngày mai lại đến. Mà ngày mai tới thời điểm, lại là đi ra ngoài đi công tác, có thể làm cho ngươi sức đầu mẹ chán, muốn chết tâm đều có. Trung niên nữ tử nghe thế phiên lời nói, đắc ý nở nụ cười ta đã nói rồi, ngươi này vệ sinh không sạch sẽ. Đó chính là không sạch sẽ. Ngươi, trung niên lão bản khí sắc mặt xanh mét, theo sau nhìn về phía này đó nhân viên công tác, không có khả năng, ta sao có thể không phù hợp quy củ, các ngươi này kiểm tra đo lường không đúng. Nhân viên công tác cho mày, như thế nào không đúng rồi, ngươi là nói chúng ta kiểm tra đo lường có vấn đề. Ta nói cho ngươi, vệ sinh là quan trọng chi trọng, hơn nữa nơi này vẫn là tiểu học chung quanh, nếu là học sinh ăn không khỏe mạnh đồ vật xảy ra vấn đề, ngươi phụ trách. Đừng nói như vậy nhiều. Này đơn tử ngươi cầm, khi nào đem này vệ sinh làm tốt, ở khai trường. Mà lúc này, Lâm Phạm xem như đã nhìn ra, đây là cố ý tới tìm tra, theo sau ngồi ở chỗ kia, cầm di động, không tồi, kiểm tra thật là nghiêm khắc, ta đã đem này video cấp lục xuống dưới. Lời này vừa ra, tức khắc dẫn nhân viên công tác rất là không cao hứng, trong đó một người nhìn về phía Lâm Phạm, ngươi làm gì? Không biết không thể chụp ảnh sao? Di động lấy tới, đem đồ vật xóa. Bang! Đột nhiên chụp lại cái bàn nay một tiếng dọa trong tiệm mọi người Đều thiếu chút nữa nhảy dựng lên Người có bệnh A Trung niên nữ tử cũng là bị dọa nhảy dựng, Chỉ vào lâm phàm chửi ầm lên Lâm phàm trực tiếp đưa điện thoại di động đặt ở trên bàn Theo sau ngẩng đầu Nhìn về phía những người này Hảo, ta di động liền đặt ở nơi này Các ngươi ai có bản lĩnh liền cầm Ta lâm phàm hôm nay cũng không tin Các ngươi có thể như vậy khi dễ một người Đương này đó nhân viên công tác nhìn đến ngồi ở chỗ kia Vẫn luôn không nói chuyện người dung mạo khi Nội tâm đột nhiên kéo kẹt một chút Này khuôn mặt thật sự là quá quen thuộc Bọn họ những người này Ngày thường an vị ở trong văn phòng Mỗi ngày trên cơ bản không có gì sự tình Liền soát soát di động Nhìn xem tin tức Đối với trên mạng tin tức Đó là hiểu biết rõ ràng Đặc biệt là ma đô ai ai Kia càng là quen thuộc không gì sánh kịp Gần nhất tin tức thượng Ai nổi bật lớn nhất Kia trừ bỏ cậu ra Chính là Lâm Đại Sư Lâm Đại Sư trong đó một vị nhân viên công tác tiết hầu hơi hơi hoạt động một chút, không tự chủ được kêu lên. mặt chủ tiệm tuy rằng không thế nào xem tin tức, nhưng cũng biết lâm đại sư người này là ma đô rất có danh tồn tại a, giờ phút này cũng là kinh hô một tiếng, ngươi là lâm đại sư. lâm phàm hướng tới mặt chủ tiệm gật gật đầu, theo sau ánh mắt nhìn về phía này đó nhân viên công tác, các ngươi kiểm tra căn cứ là cái gì? nếu các ngươi ấn quy củ kiểm tra, ma vị này lão bản cửa hàng đích xác có vấn đề, ta không nói hai lời. duy trì các ngươi hành vi nhưng nếu là các ngươi là bởi vì cái này nữ tới tìm nhà này chủ tiệm phiền thoái kia ngượng ngùng chuyện này ta và các ngươi hao rốt cuộc này mấy cái nhân viên công tác nghe đó là hái hùng khiếp vía a lâm đại sư nếu là nghiêm túc lên này thật đúng là đại sự không phải lâm đại sư này chúng ta là dựa theo quy củ tới kiểm tra nhân viên công tác lắp bắp nói hiện tại lúc này chỉ có thể căng ra đầu trả lời kiên hảo dựa theo quy củ tới đúng không ta gọi điện thoại cho các ngươi đơn vị làm cho bọn họ lại phái người tới kiểm tra, hẳn là không phải cái gì vấn đề, nhưng nếu sự tình cùng các ngươi kiểm tra có đường ra, các ngươi cũng đừng trách ta đến lý không buông tha người. Lâm Phạm ánh mắt sắc bén nhìn này mấy cái nhân viên công tác. Đối với này đó nhân viên công tác tới nói, bọn họ biết Lâm Đại Sư không phải bọn họ này ngành sản xuất người, đối bọn họ không có quyền chỉ huy, nhưng là này Lâm Đại Sư địa vị nhưng không giống nhau a Hơn nữa lúc này đây bọn họ cũng không chiếm lý. nhà này mặt cửa hàng vệ sinh đích sắc không thành vấn đề cùng khác mặt tiền cửa hàng tương đối lên đã thực vệ sinh bọn họ sao có thể nghĩ đến lâm đại sư thế nhưng giấu ở nơi này lại còn có đem sự tình nghe rõ ràng người ai a ngươi việc này cùng ngươi có cái gì quan hệ trung niên nữ tử chỉ vào lâm phàm mắng ngươi đây là xen vào việc người khác có biết hay không người đàn bà đanh đá ngốc nghiết lâm phàm nhìn thoáng qua không ở để ý tới này trung niên nữ tử mà là nhìn về phía này đó nhân viên công tác Làm người làm việc, đối với đến khởi các ngươi chính mình cương vị, ta xem ra tới, các ngươi cũng không nghĩ như vậy, ta cho các ngươi một lần cơ hội, nói đi, tình huống như thế nào. Này đó nhân viên công tác hai mặt nhìn nhau, nếu là đối mặt người khác, bọn họ có lẽ sẽ có chút may mắn trong lòng, nhưng là đối mặt chính là Lâm Đại Sư, bọn họ là thật sự không biết nên nói như thế nào. Theo sau cũng là thành thật nói, Lâm Đại Sư, thỉnh ngài thông cảm một chút, chúng ta cũng không phải chủ động tìm này chủ quan phiền thoái. vị này chính là chúng ta lãnh đạo lão bà, nàng gọi điện thoại cho chúng ta lại đây, chúng ta đây cũng là không hảo cự tuyệt, cho nên, mặt ra lão bản, một câu không nói, mà là ở một bên lặng lặng nghe, hắn không nghĩ tới lâm đại sư thế nhưng giúp chính mình xuất đầu, cái này làm cho bọn họ đặc biệt cảm động cùng hưng phấn. Các người nói bậy gì đó đâu, ta nhận thức các ngươi sao? Trung niên nữ tử vừa thấy tình huống này, trong lòng tức khắc cả kinh, nàng tuy rằng bát, nhưng đầu góc còn có chút, Biết ở bên ngoài mượn dùng chính mình lão công năng lực khi dễ người, nếu như bị phát hiện, chính là muốn xui xẻo. Nhưng là nàng không nghĩ tới, bọn người kia thế nhưng một năm một mười cùng này người trẻ tuổi nói. Này đầu hốc có phải hay không có bệnh? Nhân viên công tác nhìn về phía nữ tử, vẻ mặt bất đắc dĩ, vị này chính là Lâm Đại Sư, sự tình đừng ẩn tặng rồi, bằng không không hảo trái cây ăn. Lâm phàm nhìn này đó nhân viên công tác, cho các ngươi lãnh đạo đánh cái điện thoại qua đi, thuyết minh tình huống nơi này, hắn nếu tới. Liền tới một chút, nếu là vội, ta cũng không thèm để ý, dù sao nhà này mặt cửa hàng, là chính quy, vệ sinh, các ngươi không thể dùng các ngươi quyền lợi khi dễ người có phải hay không. Thị, là, nhân viên công tác gật đầu, theo sau chạy nhanh lấy ra di động, cấp lãnh đạo gọi điện thoại qua đi. chương 1010, này ăn cái mì, cũng có thể rút dao tương trợ. Vệ sinh văn phòng nội, một người trung niên nam tử đang ở công tác, lúc này điện thoại vang, vừa thấy, đây là cơ sở nhân viên đánh tới. Tưởng công tác thượng có chuyện gì phải hướng chính mình xin chỉ thị, bởi vậy chuyển được điện thoại. Sự tình gì? Không bao lâu, nay trung niên nam tử lập tức kinh đứng lên, nghe trong điện thoại thanh âm, sắc mặt cũng là biến cực kỳ khó coi, phảng phất là không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy giống nhau. Ta hiện tại liền tới, đối Lâm đại sư khách khí điểm. Cúp điện thoại lúc sau, trung niên nam tử khí sắc mặt đỏ lên, phảng phất là có cái gì mất mặt sự tình bị phát hiện giống nhau, cầm lấy quần áo, vội vã ra văn phòng. Đang ở làm công người Nhìn đến lãnh đạo đi như thế vội vàng, cũng đều không biết đã xảy ra sự tình gì. Nhưng là ở bọn họ xem ra, lãnh đạo vẫn luôn hấp tấp, có thể là có chuyện đã xảy ra đi. Mỹ cửa hàng. Mẹ, ta phải về nhà, ta không nghĩ đại ở chỗ này. Tiểu hài tử còn không biết đã xảy ra sự tình gì, lớn tiếng ồn ào theo sau dùng chân đem ghế đá văng ra, liền phải hướng tới bên ngoài đi đến. Bất quá này mới ra đi, lại bị trung niên nữ tử một phen kéo lại. Lâm phàm, đợi lát nữa ngươi lão công tới. Ta muốn hỏi một chút, có phải hay không hắn cho phép ngươi như thế bá đạo? Vì nhân dân phục vụ, thật là vì nhân dân phục vụ. Này phiên lời nói nghe vào một bên nhân viên công tác trong thai, lại là trói thai thực, đều xấu hổ cúi đầu, bọn họ cũng không nghĩ như vậy à, nhưng là đối phương là lãnh đạo phu nhân, bọn họ cũng tưởng hướng lên trên bò, mà này hướng lên trên bò, khẳng định đến làm tốt nhân tế quan hệ. Đặc biệt là lãnh đạo lão bà làm cho bọn họ tới làm việc, kia khẳng định là đạo nghĩa không thể chối từ. Rốt cuộc có đôi khi bên gối phòng, so với bọn hắn ở đơn vị, nỗ lực công tác một vạn lần đều phải hữu dụng. Chính là hiện tại, lại xảy ra sự tình, bọn họ cũng không nghĩ tôi a, ma đô lớn như vậy, như thế nào liền như vậy xui xẻo, gặp được thích gái xen vào việc người khác Lâm Đại Sư đâu. Hơn nữa này Lâm Đại Sư còn như vậy ngữ bức, này còn làm cho bọn họ như thế nào sống a? Việc này ta mặc kệ. Trung niên nữ tử hơi chút có chút sợ hãi, muốn chạy nhanh rời đi nơi này. Lâm Phạm đạm nhiên nhìn thoáng qua trung niên nữ tử, "Đừng đi, đợi lát nữa ngươi lão công liền tới rồi, còn đi cái gì?" "Từ từ đi. Mẹ, ta phải về nhà, ta không cần đại ở chỗ này." Tiểu Hai tử đẩy đại nhân, muốn rời đi, theo sau nhìn về phía Lâm Phạm, rất là không có lễ phép nói, "Ngươi vì cái gì không cho ta mụ mụ đi, chúng ta phải rời khỏi, quan ngươi cái gì đánh giam a?" Đồng nôn không cố kỵ, đồng âm dễ nghe, nhưng là lời này nói như thế nào làm người như vậy chán ghét đâu. Trung quanh nhân viên công tác nhìn đến đứa nhỏ này, một chút lễ phép đều không có, trong lòng cũng là hối hận thực, đồng thời cũng minh bạch, này tiểu hài tử giáo dục ra cực đại vấn đề. Không bao lâu, một đạo thân ảnh vội vã chạy đến, đương tiến vào trong tiệm, ánh mắt nhìn một vòng, không khỏi hừ lạnh một tiếng, chính mình lao bà hài tử, còn có mâu thân đều ở, lại còn có có đơn vị người cũng ở. Bất quá đương ánh mắt nhìn về phía một bên ngồi ở chỗ kia người trẻ tuổi khi, lại là lập tức tiến lên, cùng đối phương nắm tay, Lâm đại sư Ngươi hảo, ngươi hảo, kẻ hèn họ trương, là thực phẩm vệ sinh bộ môn lãnh đạo. Lâm phàng cười, trương lãnh đạo, này ta làm thủ hạ của ngươi gọi điện thoại cho ngươi lại đây, không quay giày đến ngươi công tác đi. Không có, không có. Trương Chí quân lắc đầu nói. Ba ba, tiểu hài tử nhìn đến trước mắt này nam tử, lập tức nào tới, phảng phất là tìm được rồi chỗ rửa giống nhau. Ba ba, hắn khi dễ ta, ngươi giúp ta đánh hắn. Bang. Trương Chí quân một cái tắt phiến đi lên. Trực tiếp đánh tiểu hải tử ngao ngao khóc lớn, mà bên cạnh trung niên nữ tử muốn mở miệng nói cái gì, lại bị chính mình lão công này ánh mắt cấp dọa tới rồi. Hôn tiểu tử, ngươi, ngươi. trương trí quân không nghĩ tới, chính mình này nhi tử sẽ là cái dạng này, bởi vì công tác nguyên nhân, vẫn luôn không có thời gian quản. Đều đem hải tử giao cho mẫu thân còn có lao bà xem, nhưng ở trong điện thoại, nghe xong đại khái tình huống lúc sau, cũng coi như là minh bạch. Bất quá hiện tại lúc này, còn không phải xử lý việc này thời điểm. Mà là ánh mắt nhìn về phía những cái đó nhân viên công tác, thần sắc rất là nghiêm túc, các ngươi là đang làm gì, như thế nào chạy đến nơi đây tới. Này đó nhân viên công tác nghe được lời này, tức khắc run bần bật lãnh đạo, ta, chúng ta, hiện tại bọn họ đều bị dọa không biết nên nói những gì. trương chí quân trực tiếp xua tay, được rồi, đừng nói nữa, trở về lúc sau, ta hảo hảo thu thập các ngươi, này cương vị các ngươi cũng không cần đãi, cho các ngươi quyền lợi, các ngươi chính là như vậy tới hồi báo. Này đó nhân viên công tác nhóm dọa sắc mặt trắng bệnh, này nếu là từ bị sa thải, nhưng như thế nào cho phải a, bọn họ cũng là thật vất vả mới thi được cái này bộ môn a. Lâm Phạm mở miệng nói, "Trương lãnh đạo, chuyện này, kỳ thật ta không trách bọn họ, mấu chốt là người này lão bà, chính là thay ngươi ra lệnh a, bọn họ mấy cái mặc dù có sai, nhưng là cũng có thể lý giải, dù sao cũng là lãnh đạo phu nhân kêu bọn họ, bọn họ cũng không dám không nghe có phải hay không?" Nếu là ở ngươi bên thai nói điểm nói vậy, bọn họ cuộc sống này cũng không phát qua nhân viên công tác nghe được lâm đại sư giúp bọn hắn nói tốt trong khoảng thời gian ngắn cũng là sửng sốt theo sau trong lòng càng thêm máy náy cảm giác chính mình thật sự là thẹn với này trước vị trương trí quân xấu hổ thực nhưng vẫn là gật đầu đối lâm đại sư nói rất đúng việc này đích xác không thể toàn trách bọn họ theo sau đem ánh mắt nhìn về phía chính mình lão bà ngựa khí không khỏi để cao lên ngươi nói cho ta ai cho ngươi cái này quyền lợi làm ngươi động những người này ra tới cho ngươi giải quyết sự tình Ngươi có biết hay không, ngươi như vậy là trái pháp luật. Lao công, ta. Trung niên nữ tử bị lời này, huấn nội tâm run lên, cũng không biết nên như thế nào mở miệng. Mẹ, các ngươi như thế nào đem đứa nhỏ này quán thành như vậy? Trương trí quân cảm giác người này sinh đột nhiên hắc ám xuống dưới, hình như là thiếu hụt cái gì. Bà cố nội nói, này không phải một cái tôn tử sao, mẹ không quen tôn tử, còn có thể yêu thương ai. Đối với Lao nhân tới nói, tư tưởng rất đơn giản, chính là tôn tử là quan trọng. không yêu thương hắn, yêu thương ai lâm phạm nhìn trương trí quân trương lãnh đạo ta xem ngươi người này cũng là nghiêm túc công tác người cũng không chuẩn bị đem việc này ra bên ngoài thọc bất quá ta tưởng nói chính là ngươi này vất vả cả đời cuối cùng hai tử trưởng thành trở thành xã hội ba vương nơi nơi gây chuyện thị phi ngươi là cuối cùng muốn dùng ngươi quyền lợi cho ngươi nhi tử chú ít vẫn là hiện tại phóng một tan ca làm hảo hảo trở về giáo dục ngươi này nhi tử thành nhân ngươi nói này hai cái cái nào tương đối quan trọng Trương trí quân liền suy xét cũng chưa suy xét, khẳng định là Hải tử thành nhân quan trọng, ta này nỗ lực công tác, cũng là vì cho hắn cung cấp một cái tốt hoàn cảnh A. Hiện tại đột nhiên cái dạng này, ta là một chút tâm đều không có. Lâm Phàm cảm giác không cần phải nói như vậy nhiều, vô vô trương Chí quân bả vai, trương lãnh đạo, ta cũng liền mặc kệ việc này, dư lại chính là ngươi sự tình, nhân ra nhà này chủ tiệm, hảo ngôn hảo ngữ, muốn cho ngươi Hải tử minh bạch cái gì kêu tôn trọng, nhưng cuối cùng không nghĩ tới đưa tới này đó tai hoạ. nhưng đến cùng nhân ra nói lời xin lỗi Còn có nếu ta là người nói ta cảm giác buông một ít đồ vật hảo hảo giáo dục tốt nhất rốt cuộc khi còn nhỏ giáo không tốt tuổi lớn lại tưởng giáo đã có thể khó khăn nói xong này phiên lời nói lúc sau lâm Phàm cũng mặc kệ những việc này trực tiếp xoay người rời đi đối với loại tình huống này hắn cũng không nghĩ tới đem ai kéo xuống đài có thể hoàn mỹ giải quyết kia tốt nhất chính là hoàn mỹ giải quyết đặc biệt là nhìn trương trí quân hiển nhiên là một cái công tác cuồng Chỉ là sơ sót gia đình giáo dục. Ai, ăn cái mì, cũng có thể gặp chuyện bất bình, rút đau tương trợ, không đúng, này đây lý phục người, cũng là khó được. mười 1011, chính mình tìm kiếm mục tiêu. Trong cửa hàng, rất an tĩnh mấy vị công nhân viên một mặt vẻ xấu hổ. Trương trí quân đi tới ông chủ trước mặt, cúc cung xin lỗi, rất là nhận thức thật, rất là nghiêm túc. Vào đúng lúc này, hắn không phải lãnh đạo, mà là một cái trong nhà đứa nhỏ làm chuyện sai lầm, lại đây nhận lỗi phụ thân. Ông chủ hiển nhiên cũng là tay chân luôn cuống, không biết nên làm sao bây giờ, dù sao hắn chính là biết, trước mắt là một vị lãnh đạo, làm sao có thể để lãnh đạo như vậy. Bất quá trương chí quân là thật tâm cùng ông chủ xin lỗi, vì lẽ đó cũng không lo người ông chủ này lôi kéo, sau đó nghiêm nghị nhìn về phía con trai, lại đây, cho vị này thúc thúc xin lỗi. Ta không. Đứa nhỏ trốn ở ôm trong ngực của mẹ bên trong, hiển nhiên cũng là bị dọa cho sợ rồi. Người. Trương chí quân sắc mặt lạnh lẽo. Càng là tiếp xúc nữa, càng là phát hiện mình con trai này thật sự là bị cưng chịu vô pháp vô thiên. Mà đứa trẻ mẫu thân cũng là bị lão công này biểu hiện cho chơi đùa sợ, sau đó lôi kéo nhi tử lớn tiếng răng dậy, khiến nhi tử cho chủ quán ông chủ xin lỗi, mà chính nàng cũng là xin lỗi. Tuy rằng trong lòng nàng còn có chút không phục, thế nhưng hết cách rồi, nếu như không nói xin lỗi, lúc này đi sợ rằng phải càng thêm xui xẻo. trương trí quân về suy nghĩ một chút lâm đại sư, cuối cùng đã quyết định, đó chính là đi xin tạm thời cách trước. hoặc là tự nguyện điều nhiệm chức vị, để chống bó lớn sự tình, tự mình tiếp nhận con trai giáo dục Khi hắn đem chuyện này nói lúc đi ra, dù cho lão bà hắn khổ nữa cầu, cũng không có một chút tác dụng nào. Ở trung niên nữ tử xem ra, nếu như mình lão công từ nơi này trên chức vị điều động đi, hay hoặc giả là tạm thời cách chức cái này cần có bao nhiêu ảnh hưởng a Bất quá nghe lão công giọng điệu này, hắn liền biết chuyện này chỉ sợ là quyết định, không sửa đổi được. Ly khai tiệm mì lâm phàm, tâm tình nguyên bản hết sức vui vẻ Bây giờ bởi vì này thằng nhóc, làm cho đúng là không có bao nhiêu hứng thú lại đi bên ngoài nhìn một chút. Nhìn thời gian, đã 5 giờ rưỡi thời điểm cũng không sớm, trực tiếp dẹp đường hồi phủ, ngày mai ngược lại là có thể ở Thượng Hải các nơi nhìn. Ngày mai, phố Vân Lý. Bất kể như thế nào, mỗi ngày chuyện làm thứ nhất, đó là phải đến trong cửa hàng, đem bánh cầm tay làm xong, dù sao các thị dân cũng đều là đang đợi chính mình. Húng chi mình cũng là có lương tâm người, chưa bao giờ sẽ lười biếng. Chính là làm một chuyến, thích một nhóm, này mới là cuộc sống. Mở điện thoại di động lên, nhưng là phát hiện một phần tin tức, tin tức này còn chính là ngày hôm qua chính mình gặp được sự tình, bất quá tin tức này không phải là bị người cho lộ ra ánh sáng đi ra, mà là trương trí quân chính mình lộ ra ánh sáng đi ra, tiến hành khắc sâu tỉnh lại, đồng thời cũng là công khai nói rõ tình huống. Này theo Lâm Phàm này trương trí quân cũng không tệ lắm, bất quá gia đình cùng sự nghiệp, có lúc thường thường chỉ có thể lựa chọn một cái. Mà bây giờ này trường trí quân lựa chọn gia đình. Hay là đối với tới nói, gia đình so với sự nghiệp muốn trọng yếu hơn. Lenken. Lúc này, điện thoại di động vang lên. Lâm Phạm nhìn điện báo biểu hiện, hiển nhiên là có chút do dự, đến cùng có tiếp hay không. Này là mình học sinh đánh tới, cảm giác không có chuyện gì tốt. Thế nhưng suy nghĩ một chút, hay là đem điện thoại tiếp thông. Minh Thanh. Lâm Phạm thật không dám nói cái gì, luôn cảm giác có một cái không tốt lắm sự tình đang đợi chính mình. Triệu Minh Thanh. Lão sư, ta nghĩ nói với ngài chuyện này. Lâm Phàm trong lòng kéo kẹt một hồi, cảm giác thấy hơi không ổn, hắn sợ nhất nghe được câu nói đầu tiên là, Lao sư chúng ta tiếp tục nghiên cứu phương thuốc đi. Đây là hắn nhất không muốn nghe đến, cảm giác thấy hơi khủng bố. ổn định, nhất định phải ổn định. Tốt, nói đi, chuyện gì? Lâm Phàm hỏi. Triệu Minh Thanh, lão sư, chúng ta đã nghỉ ngơi một đoạn thời gian, có phải là được nghiên cứu một chút những khác toa thuốc? Khi này lời mới vừa nói ra. hắn liền không biết nên làm sao nhận, quả thế, sợ điều gì sẽ gặp điều đó. minh thanh a, ngươi nói cái này, xác thực cũng là, nhưng ta gần nhất có chút bận điệu, khả năng không có thời gian a. nếu không chính ngươi trước tiên nghiên cứu một chút, gặp phải chỗ khó, ở tới hỏi ta. lâm phàm bất đắc dĩ nói nói, chính mình người học sinh này quá chăm chỉ, nhất định chính là mỗi ngày nào vào y học nghiên cứu lên a 4 lão sư, ta đã đang nghiên cứu, thế nhưng vẫn không có tốt dòng suy nghĩ, ta nghĩ nếu như cùng lão sư cùng nhau nghiên cứu. Nhất định có thể đủ đem dòng suy nghĩ mở ra. Triệu Minh Thanh nói nói. Lâm Phàm nước mắt, không nghĩ tới chính mình người học sinh này, còn thật đem bài tập cho làm đủ. Chờ một quãng thời gian, để ta đem chuyện gần nhất cho hết bận. Bây giờ còn có thể nói thế nào, suy nghĩ một chút, chỉ có thể đã nói như vậy. Triệu Minh Thanh nghe đến lao sư đồng ý, hiển nhiên rất là vui vẻ, tốt, tốt, người lao sư kia, ngài làm việc trước. Sau đó liền cúp điện thoại. Trong cửa hàng tạm thời cũng không có chuyện gì. Các ngươi ở trong cửa hàng đi, ta đi ra ngoài đi tới." Lâm Phàm đứng dậy, chuẩn bị đi bên ngoài đi dạo một vòng, ngày ngày ngày ở trong cửa hàng ôm cây đợi thỏ, khẳng định là không được, phải dựa vào chính mình phát hiện mới được. Hoành Giang Quảng Trường, người nơi này rất nhiều, Lâm Phàm đem xe dừng lại song phía sau, liền xuất hiện ở đây người nhiều nhất địa phương, tìm kiếm thích hợp ứng cử viên. Mỗi một vị đi ngang qua người, hắn cũng có nhìn một chút, bất quá những cuộc sống kia nguyên bản là rất tốt đẹp người, hắn đúng là không có đồng chú. Lúc này, một bóng người đúng là đưa tới Lâm Phàm chú ý. Phía trước mới, một vị mất đi hai chân người ngồi ở một trên xe ba gác, một cái tay cầm lấy một chiếc cùng chung xe công thức một, một cái tay khác nhưng là chống đất mặt, trượt đi, đem này cùng chung xe công thức một từ đằng xa kéo đến, sau đó chất đống ở trên vách tường Lâm Phàm ngồi ở chỗ đó nhìn, không biết đây là đang làm gì. Đây là, một vị công nhân làm vệ sinh đi ngang qua, Lâm Phàm mở miệng hỏi dò phiền phức hỏi một chút, hắn đây là đang làm gì. Công nhân làm vệ sinh, há, hắn đây là ở đem nơi khác bị hư hại cùng chung xe công thức một kéo tới nơi này, để cái kia chút cùng chung xe công thức một công ty công nhân lấy về duy tu. Lâm phàm, cái kia cùng chung xe công thức một công ty cho hắn tiền lương. Công nhân làm vệ sinh sững sờ, cười nói, sao có thể có chuyện đó cho, nhân ra cũng không có mời hắn, bất quá còn thật quái, ta ở đây hơn mấy tháng, mỗi ngày đều thấy hắn cũng không biết từ nơi nào tìm đến xe, một chiếc một chiếc chồng để ở nơi đó, có lúc trời mưa ngày. cũng ở làm, hả, đúng rồi, hắn vẫn người câm điếc bình thường chính là ở chung quanh đây, có lúc đi ngang qua người nhìn hắn đáng thương, sẽ cho hắn một ít tiền, cũng có người sẽ cho hắn một ít cơm nước gì gì đó. Lâm Phàm gật đầu, cùng này công nhân làm vệ sinh cảm tạ vài câu phía sau, liền hướng về phía trước đi đến. Hắn muốn dựa vào gần một điểm, nhìn kỹ rõ ràng, có thân thể người không hoàn chỉnh, nhưng linh hồn là hoàn chỉnh mà cao quý. Làm Lâm Phàm đến gần thời điểm, mới nhìn rõ ràng này kẻ lang thang khuôn mặt. Tuy rằng quần áo hết sức cũ nát, thế nhưng là vẫn duy trì sạch sẽ. Mà lúc này, kẻ lang thang dựa vào hai tay, đem xe bày ra tốt, đồng thời lại sẽ té xuống đất xe, đỡ lên. Chào ngươi. Lâm Phàm đi tới trước mặt, đưa tay ra, mang trên mặt ý cười. Kẻ lang thang sững sờ, có chút sững sờ nhìn Lâm Phàm tuy rằng hắn không nghe được người trước mắt này nói cái gì nữa, thế nhưng dưới cái nhìn của hắn, đưa tay này một cái hết sức thông thường động tác, nhưng là nhất hữu hảo phương thức. chương 1012 sẽ cho ngươi mang đến vận may kẻ lang thang muốn đưa tay ra nhưng là đột nhiên nghĩ đến tay của chính mình có chút bẩn sau đó tay phải ở lòng bàn tay trái bên trong khoa tay còn đập đập ra hiệu ngón này ô huế Lệ cạch lâm phàm không do dự ở kẻ lang thang ánh mắt kinh ngạc hạ trực tiếp cầm đi tới chào ngươi kẻ lang thang nhìn thấy trước mắt người đàn ông này đối với mình lộ ra nụ cười cũng là cười vui vẻ hắn tuy rằng không nghe được âm thanh thế nhưng dưới cái nhìn của hắn người trước mắt này lời nói ra Hẳn là chào ngươi. Sau đó hắn muốn nói, thế nhưng chỉ có thể phát sinh hết sức thanh âm quái dị, thế nhưng rất ý tứ sáng tỏ. Đó chính là chào ngươi. Lâm Phàm đem tượng gỗ lấy ra, đưa tới kẻ lang thang trước mặt, đưa ngươi, có thể cho ngươi mang đến vận may. Kẻ lang thang nhìn này tinh xảo xinh đẹp tượng gỗ, trong khoảng thời gian ngắn, cũng là ngây ngẩn cả người. Hắn không hiểu đối phương là có ý gì, hình như là muốn đem vật này cho mình, nhưng là hắn không thể nhận. Khoát tay, lắc đầu. lâm phàm cảm giác này không thể nói chuyện giao lưu có chút không tiện à, sau đó ngồi sổm xuống, xuống chỉ chỉ cổ họng còn có lỗ thai ta có thể giúp ngươi đem câm điếc chữa khỏi ngươi có tin hay không kẻ lang thang nhìn lâm phàm không có chút nào rõ ràng đối phương là muốn nói với tự mình cái gì bất quá nhìn thấy đối phương chỉ vào cổ họng cùng lỗ thai vẻ mặt cũng là hơi có chút thương cảm bất quá này thần sắc thương cảm chỉ chỉ một cái nháy mắt liền biến mất không thấy thay vào đó nhưng là gương mặt ý cười này theo lâm phàm Có chút khó có thể giao lưu à?" Theo sau đầu đột nhiên linh quang một hồi, lấy điện thoại di động ra, trực tiếp bắt đầu đưa vào văn tự, làm văn tự đưa vào tốt phía sau, trực tiếp đưa tới này kẻ lang thang trước mặt. Kẻ lang thang nhìn tới điện thoại di động trên văn tự thời gian, nhất thời ngây ngẩn cả người. "Ta có thể giúp ngươi chữa khỏi ngươi câm điếc, ngươi muốn thì nguyện ý tin tưởng ta, ta có thể thử một lần." Một câu nói này đối với này kẻ lang thang mang đến rất lớn khiếp sợ, thậm chí không dám tin tưởng. Lâm Phàm nhìn đối phương, gật đầu. Phảng phất là đang đợi đối phương trả lời. Kẻ lang thang do dự chốc lát, cuối cùng gật gật đầu. Phảng phất là không muốn để đối phương thất vọng, lại không muốn tự tuyệt ý tốt của đối phương. Hắn biết, này là chuyện không thể nào, bởi vì hắn cái này là tiên thiên, mặc dù không có đi bệnh viện xem qua, thế nhưng đồ đạc, chính hắn vẫn là tuần tra qua. Được đối phương đồng ý, lâm Phàm ngón tay nắm ở đối phương trên cổ họng, mặc dù là hết sức bình thường thủ pháp, nhưng kỳ thật là đang dò xét, tạo thành tình huống như vậy nguyên nhân chủ yếu. Sau đó cười cận, Bách Khoa toàn thư sức mạnh thần bí xuyên thấu qua qua bàn tay, trực tiếp thâm nhập đến lang thang người trong cơ thể, đồng thời nội lực ngưng tụ thành gai nhọn, kích thích các loại huyệt vị. Đối với lang thang giả tới nói, hắn đột nhiên cảm giác mình da rẻ đột nhiên thật là nhột, lại thích giống có vật gì đâm xuyên qua làn da của chính mình giống như. Cái cảm giác này rất là kỳ diệu, hình như là có vật gì ở trong người lưu động giống như. Không biết qua bao lâu, Lâm Phạm dừng động tác trong tay lại, sau đó một mặt nụ cười nhìn về phía kẻ lang thang. Ngươi xem một chút, có thể hay không mở miệng. Kẻ lang thang nhìn đối phương, tuy rằng cảm giác mới vừa rồi hết sức kỳ diệu, thế nhưng dưới cái nhìn của hắn, làm sao có khả năng mở miệng. Đột nhiên, hắn ngây ngẩn cả người, chính mình nghe được thanh âm. Làm sao có khả năng sẽ như vậy, mình tại sao có thể sẽ nghe được âm thanh. Ta, kẻ lang thang gương mặt vẻ không dám tin tưởng, hé miệng, nhưng là bởi vì chưa bao giờ nói chuyện nhiều, dĩ nhiên không biết nên làm sao mở miệng, những năm này. Hắn một mực trong lòng đọc thầm cái kia chút mỹ lệ văn tự cách đọc, mà khi muốn nói ra khỏi miệng thời điểm, nhưng thật giống như bị ngăn chặn. Lâm phàm chỉ có thể làm tới đây, nhưng này bị cắt đi hai chân, nhưng thì không cách nào cứu vãn, sau đó đem tượng gô đưa tới. Cái này đưa cho ngươi, có thể cho ngươi mang đến chúc phúc. Chỉ cần vẫn duy trì tự mình, hắn sẽ cho ngươi mang đến cuộc đời khác nhau. Kẻ lang thang còn muốn nói điều gì, tuy nhiên lại phát hiện người trước mắt này, dĩ nhiên trực tiếp đứng dậy hướng về phương xa đi đến. mà bên thai nhưng vẫn quanh quẩn cái kia thanh âm của nam nhân thu xong nó thật sự sẽ chúc phúc ngươi cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn người đàn ông kia biến mất ở trước mặt chính mình sau đó cúi đầu nhìn trong tay tượng gỗ ánh mắt chung quanh nhìn phảng phất hoài nghi mình là đang nằm mơ tất cả những thứ này tất cả thật giống đều là như vậy để người không dám tin tưởng ta có thể nói chuyện ta có thể nghe được thanh âm thời khắc này ở trên quảng trường này này lang thang giả gương mặt vẻ hưng phấn Phảng phất là không nghĩ tới sẽ có như vậy một ngày không thành. Sau đó nắm chặt trong tay tượng gỗ, ánh mắt nhìn về phía phương xa, phảng phất là muốn đem đạo thân ảnh này, vĩnh viễn ghi vào đầu góc bên trong giống như. Lâm Phàm trong lòng cũng là đắc ý vô cùng, tự có tuyệt đối năng lực, có thể giúp rất nhiều người. Đặc biệt là nhìn thấy người khác cái kia khiếp sợ hoặc là vẻ mặt không thể tin được thời gian, hắn cũng cảm giác thật là thoải mái. Ngày mai, Lâm Phàm cùng bình thường giống như xuất hiện ở phố Vân Lý, trên Internet. Xuất hiện một cái tin tức, một cái nào đó phóng viên đăng một tổ bức ảnh, chính là cái kia kẻ lang thang ở trên quảng trường, đem từng chiếc từng chiếc bị hư hao hoặc giả vứt bỏ cùng chung xe công thức một đẩy lên quảng trường bày ra cùng chung xe công thức một địa phương. Đồng thời đối với chuyện này, cái này giả cũng là vui lòng sắc ca ngợi chi tử, cố gắng tán dương một phen. Dĩ nhiên đưa tới cùng chung xe công thức một công ty lão bản chú ý, ở chính thức blockchain trực tiếp phát ra một cái thông cáo, liền thi nguyện ý mời mọc vị này trở thành công ty công nhân. Cho hết thể bình thường công nhân đều nên có trợ cấp, đồng thời tiền kỳ còn sẽ cung cấp nhất định trợ giúp. Cái này ở dân trên mạng nhóm xem ra, hoàn toàn liền là một kiện hết sức tránh năng lượng sự tình, nên đón nhất trí khen ngợi. Mà Lâm Phạm nhìn thấy này blog thời điểm, còn cố ý chuyển đi một hồi, đồng thời để lại sau cái chữ Tốt một đời người bình an. Cái kia cùng Chung đơn xa lão bản đang nhìn đến Lâm Đại Sư cũng chuyển đi này blog thời điểm, nhưng là rất hưng phấn. Tuy rằng Lâm Đại Sư ở giới thương nghiệp không nổi danh, Thế nhưng chỉ cần có quan tâm Lâm Đại Sư, liền biết, Lâm Đại Sư bằng hữu này vòng nhưng là rộng rãi hết sức. Hơn nữa từ lịch sử tới nay, Lâm Đại Sư chưa từng có chuyển đi quá người khác log, bây giờ nhưng chuyển đi của mình log. nay loại bị công nhận cảm giác, thật sự thật quá sung sướng. Trên quảng trường, cái kia kẻ lang thang vẫn là bình thường những việc làm, đặc biệt là gặp phải một người, đem chính mình câm niết cho xem trọng phía sau, nụ cười trên mặt hắn so với trước kia, nhưng là phải càng thêm sán lạ. Làm cùng chung xe công thức một lão bản của công ty tìm lúc tới, hắn đều bối rối, phản phất là không thể tin được. Lại muốn mời mọc chính mình trở thành công nhân, phụ trách một khối này cùng chung xe công thức một, mỗi tháng hơn mấy ngàn khối, trả lại cho mình giao 5 hiểm một vàng, thậm chí còn cho hắn cung cấp xứ sở. Này đối với kẻ lang thang tới nói, là tới nay cũng không dám tưởng tượng sự tình A. Lúc này, tay hắn đặt ở quần áo túi áo trên, cái kia phòng địa phương, chính là ngày hôm qua vị đưa cho mình tượng gỗ. trong đầu Cũng hồi tưởng lại nam nhân kia lời. Sẽ cho ngươi mang đến chúc phúc cùng vận may. Trước 1013, cơ chí thao tác. Nô u Lan nghi hoặc nói, Lâm ca, ngươi đang cười cái gì đây? Có phải là có chuyện tốt gì a Lâm phẳng cười, không có, chính là nhìn thấy một cái tin tức, cảm giác cấm áp, rất tốt. Chuyện này đối với đang người thường mà nói, hay là một chuyện rất bình thường, nhưng là đối với ngày hôm qua chính mình gặp phải cái kia kẻ lang thang tới nói, nhưng là thay đổi vận mệnh một chuyện. Đồng thời trong lòng cũng là âm thâm đắc ý, này chính mình ra món đồ, có chút lợi hại, nhanh như vậy là có thể ứng nghiệm. Đang đang đùa điện thoại di động Triệu Trung Dương, lúc này lầm bầm lầu bầu nói, IBA, lại có mới nhất cảm cúm đến, đến rồi. Lâm phàm, cái gì cảm cúm? Triệu Trung Dương lắc đầu, không biết, hình như là mới nhất đi ra, trong một cái chấn nhỏ mặt có thật nhiều mọi người lây, tin tức này cũng không có nói rõ ràng, liền nhắc nhở mọi người, chú ý vệ sinh. Điên thân côn, tình huống như thế. Trên căn bản rất nhanh sẽ có thể bị tiêu diệt, chúng ta này quốc gia chữa bệnh vẫn là rất mạnh. Lâm Phàm đợi một hồi, liền chuẩn bị tiếp tục đi ra ngoài, tìm kiếm mục tiêu. Hắn hiện tại xem như là phát hiện, có lúc nhiều chú ý một chút, có thể phát hiện rất nhiều trước đây bị sơ sót đồ vật. Ta đi ra. Lâm Phàm hướng về mọi người hỏi thăm một chút, liền trực tiếp ra cửa. Điền thần côn nhìn Lâm Phàm bóng lưng rời đi, nghi hoặc nói, tiểu tử này gần nhất làm gì chứ? Luôn đi ra ngoài, không sẽ là ở bên ngoài có em gái đi. Khái khái khặc. Triệu Trung Dương nghe lời này một cái, nhất thời bắt đầu ho khan. thần côn, ngươi đây là giữ họa vào thân A. Điền thần côn, ta trêu chọc cái gì họa bất quá này vừa mới nói xong, hắn cũng cảm giác được một cổ sát ý kéo tới, tầm mắt vừa nhìn, nhất thời sán lạn nở nụ cười, sau đó vỗ miệng mình, ngươi xem ta này miệng, chính là sẽ nói lung tung. Làm ta nói láo, không nói gì. Nô U Lan nhìn điền thần côn, liên tục ba lần hứ lạnh, hình như là lại nói, cẩn thận một chút. Bên ngoài. Lâm Phạm lái xe, đang suy tư đợi lát nữa nên đi nơi nào nhìn, Thượng Hải lớn như vậy, tình huống như thế có thể không phải số ít. Hôn hẹn, Một chiếc xe thể thao xuất hiện ở bên cạnh, cũng là đang đợi đèn xanh đèn đỏ. Đèn xanh đến rồi. Lái xe xuất phát. Phía trước mới, một người đàn ông tử lái bình điện xe, ở đây bình điện xe phía trước, đứng cạnh một đứa bé, giờ khác này đèn đỏ đến, đến rồi, hắn cũng phải chuyển hướng, bởi vậy đang lẳng lặng cùng đợi. Bất quá trên xe đứa nhỏ nhưng là không thành thật. Cho rằng đến, đến rồi, trực tiếp từ bình điện xe phía trước nhảy xuống, hướng về bên trái chạy đi. Nam tử kia phát hiện hải tử chạy ở trên đường, nhất thời cũng lên, mau mau xuống xe, hướng về đứa nhỏ đuổi theo, đặc biệt là khi thấy phía trước nhanh chóng lái tới một ít xe cộ, nam tử hồn cũng không phải là. Lâm phà nguyên bản rất là nhàn nhã, đột nhiên, nhìn thấy phía trước tình huống, cũng là đột nhiên cả kinh, một đứa bé dĩ nhiên chạy ở phía trước, hơn nữa dựa theo khuynh hướng này, phía bên mình không đụng được. Thế nhưng bên cạnh xe rất có thể đụng vào. Nhất là bên cạnh xe thể thao này, hỏa lực vẫn còn so sánh so sánh mánh. Không hề nghĩ ngợi, trực tiếp dồn sức đánh tay lái, trực tiếp đụng vào cái kia trên xe thể thao, đến cái thần long bãi vĩ, manh phanh xe, đem xe nằm ngang ở trên đường, ngăn trở phía sau xe. Liếc mắt nhìn tình huống, tốt cái quái gì vậy nguy hiểm, nhiều nhất cũng là 2 mét đi. Cảnh sát giao thông nguyên bản là nhìn thấy tình huống này, là muốn chạy lúc tới, đã không còn kịp rồi, nhưng là không nghĩ tới. Lại dám sẽ có một chiếc xe, trực tiếp đem bên cạnh xe va mở, chặn lại ở trên đường. Hắn trong lòng cũng là vì là tài xế này cơ chí điểm khen. Trong xe thể thao, một người trẻ tuổi gục trên tay lái, khắp đầu có chút đau, đặc biệt là phát hiện mình xe bị đụng phải phía sau, vậy càng là tức giận nổi trận lôi đình. đột nhiên đem cửa xe mở ra. Khi thấy xe bị vỡ thành dáng dấp kia thời điểm, càng là mở miệng liền mắng. Ta thảo Nê mã, ngươi cái quái gì vậy mắt ngủ a? chờ bán nhà cửa đi. Vang chấn động đã nổi giận, hắn cảm giác thật sự quá cái quái gì vậy cờ mờ nờ. dĩ nhiên sẽ có người dám chủ động hướng về xe mình tử đánh tới. Xe khác tử nhìn thấy chính mình xe này, đều núp xa xa, không dám tới gần, chính là sợ sẽ đụng tới một chút. Nếu như thật đụng tới một chút, cũng phải để những tài xế kia thổ huyết. Hiện tại ngược lại tốt, lại vẫn thực sự có người dám chủ động va chính mình. Lâm Phàm từ bên trong xe bước xuống, đi mấy bước, đi tới người lớn kia cùng hài tử trước mặt, hài tử không có sao chứ. Người lớn kia cũng là bị sợ không nhẹ, lắc đầu, không có chuyện gì, không có chuyện gì, thật cảm ơn. Mới vừa tình huống, thật sự là quá nguy hiểm, đồng thời hắn cũng biết, nếu như không phải người trước mắt này, trực tiếp đem bên cạnh xe và đi sang một bên, hậu quả thật sự không thể tưởng tượng nổi. Dù sao phía sau xe có thể không nhìn thấy tình huống phía trước, coi như tránh thoát chiếc thứ nhất, cái kia cũng tránh không khỏi chiếc thứ hai, thứ ba chiếc cả. Cảnh sát giao thông cũng là vội vội vàng vàng chạy tới, vỗ lâm phàng bà vai. Ngươi thật sự là quá tuyệt vời, ở khẩn cấp như vậy thời khắc, dĩ nhiên nghĩ tới biện pháp như thế. Vàng chấn động nổi giận đùng đùng đi tới, đột nhiên đẩy một hồi Lâm Phàm, ngươi cái quái gì vậy có phải bị bệnh hay không? Bồi Ta xe. Bất quá Lâm Phàm vẫn không lúc ních, đúng là cái kia vàng chấn động cảm giác mình là đẩy ở trên một mặt tường, thủ đoạn đều có chút chua. Cảnh sát giao thông nguyên vốn còn muốn nhìn này như vậy cơ chí anh hùng, dung mạo ra sao, nhưng nhìn đến cái kia xe thể thao chủ xe, trực tiếp bạo giận lên, cũng là mau nói nói. Tiểu tử, ngươi đừng xung động. Chuyện này là tình huống đặc biệt. Nếu như không phải hắn lái xe trực tiếp đem xe ngươi va mở, ngươi liền muốn đụng vào đứa bé này. Thứ đồ gì a, đụng vào làm sao vậy? Này thằng nhóc tự tìm chết, đụng chết cũng không trách ta. Vang chấn động tức giận nói rằng bất quá đại não. Ngươi người này làm sao có thể nói như vậy? Cảnh sát giao thông cũng là hơi nhúng mày, cảm giác người trẻ tuổi này nói chuyện quá xúc sinh. Lâm Phàm cung lấy cảnh sát giao thông đám người, vuốt tựa ở đại nhân trong ngực đứa nhỏ đầu, tiểu nha đầu. Sau đó không thể chạy loạn Cảm tạ, cảm tạ Người lớn kia vẫn cảm tạ Bất quá trong lòng cũng là một trận nghĩ đến mà sợ hãi Bởi vì chuyện này là bởi vì mình khuê nữ nguyên nhân Hơn nữa này đụng vẫn là xe sang trọng Chính mình nơi nào thường nổi Được rồi, không có ngươi nhóm chuyện Đi thôi Lâm phẳng cười Vang chấn động một mực cùng cảnh sát giao thông tranh luận Giờ khác này nghe được phía trước người đàn ông kia nói cái gì Dĩ nhiên để cái kia mở bình điện xe người đi Cũng là giận nói Ai cái quái gì vậy đồng ý để cho bọn họ đi, đều cho ta đừng núp đích, hôm nay không đem chuyện này cho ta giải quyết rồi, các ngươi ai cũng đừng nghĩ đi. Lâm Phàm chuyển qua đầu, nhìn người trẻ tuổi này, ngươi người này nói, làm sao như thế hướng về. Giờ khắc này, cảnh sát giao thông thấy rõ cái kia cơ trí anh hùng khuôn mặt thời điểm, nhất thời xương sở, không dám tin kinh ngạc thốt lên nói, Lâm Đại Sư. Lâm Phàm hướng về cảnh sát giao thông gật gật đầu, mà vang chấn động phát hiện người trước mắt này là Lâm Đại Sư thời điểm. Trong lòng cũng là sức sở, thế nhưng nghĩ đến chính mình này xe yêu biến thành dáng dấp kia, cũng là vô cùng tức giận. Tốt, còn là một danh nhân, vậy được, bọn họ đi thôi, ngươi nhất định phải cho ta đem việc này xử lý tốt. chương 1014, cha ngươi muốn tới quất ngươi. Nay cảnh sát giao thông đối với Lâm Đại Sư nhưng là sùng bái hết sức, vẫn quan tâm Lâm Đại Sư blog, đặc biệt là nhìn thấy Lâm Đại Sư vừa cạn một chuyện tốt thời điểm, hán tâm tình này nhưng là đẹp vô cùng. Bất quá bây giờ Lâm Đại Sư gặp phải phiền thoái. hắn nhất định phải đem hết toàn lực hỗ trợ. Lâm Đại Sư, mới vừa tình huống ta cũng nhìn ở trong mắt, đây cũng có quản chế ở, công ty bảo hiểm bên kia chúng ta sẽ hỗ trợ giao lưu. Cảnh sát giao thông nói nói. Lâm phàm cười cợt đúng là không có đem đụng hư xe sự tình để ở trong lòng. Bất quá ánh mắt nhìn về phía Hoàng Trấn, có chút không vui nói, ngươi người này nói làm sao khó nghe như vậy chứ. Lúc trước ngươi nói, đụng chết cũng là đáng đợi, ngươi nghĩ như thế nào? Hoàng Trấn, ta nghĩ như thế nào chuyện không liên quan ngươi Hiện tại ngươi đem ta xe đụng, phải cho ta đem xe sửa tốt, tuy rằng ngươi là Lâm Đại Sư, nhưng ngươi cũng không thể chơi xấu. Lâm Phạm khoát tay, yên tâm, ta người này chưa bao giờ sẽ chơi xấu, khẳng định cho ngươi đem xe sửa tốt, nhưng ta bây giờ muốn hỏi ngươi, ngươi nếu như đụng phải, ngươi muốn làm thế nào? Nhìn Lâm Đại Sư ánh mắt này, Hoàng Trấn có lẽ tránh ý tứ, lại không đụng vào, ta vậy mà nói làm sao bây giờ? Sau đó trong lòng sức mạnh bay vọn, không nói này méo mó khúc khúc, bây giờ là ngươi đem ta xe đụng vào Ngươi được bồi đi. Lúc này, người lớn kia mang theo đứa nhỏ đi tới. Việc này là bởi vì ta khuê nữ đưa tới, ta đồng ý phụ trách. Hắn vừa đứng ở nơi đó, trong đầu vẫn đang làm tranh đấu. Đối phương cũng là bởi vì cứu giúp chính mình khuê nữ, mới có thể va xe của người khác. Hiện tại chính mình khuê nữ không có chuyện gì, nhưng là mình cũng không thể cứ như vậy ly khai. Tuy rằng thật không bao nhiêu tiền bồi, thế nhưng coi như bán nhà cửa, mình cũng phải dũng cảm gánh chịu. Ha ha! Hoàng Trấn nghe lời này một cái. Nhất thời cơ nợ nụ cười, ngươi bồi. Ngươi lấy cái gì bồi, bây giờ là hắn giúp các ngươi bồi, không có quan hệ gì với các ngươi, đừng đúc kết đi vào. Cảnh sát giao thông rất là không thích, tiểu tử, ngươi này nói chuyện thật sự quá sông tới, nhân ra dung cảm gánh chịu có vấn đề gì. Hoàng Trấn nhìn cảnh sát giao thông, trong lòng cũng là nợ nụ cười, trực tiếp khoát tay, không nói với các ngươi nhiều như vậy, ta hiện tại yêu cầu duy nhất, chính là đem ta xe cho sửa tốt. Lúc này, Lâm Phạm Bất Thình lình bước lên một câu nói. Nhị Lao Tử là ai? Cái tên này lái xe không rẻ, hơn nữa cũng là bản địa giấy phép, hiển nhiên là Thượng Hải người địa phương. Làm gì? Hoàng Trấn cảnh giác nhìn Lâm Phạm, không biết hắn muốn làm gì. Không làm gì, chính là nhìn có biết hay không, nếu như nhận thức, ta cũng tốt cùng cha ngươi bày rõ quan hệ, dù sao thượng bất chính hạ tác loạn, ngươi này nói chuyện như vậy ác độc, ta nghĩ cha ngươi cũng không khá hơn chút nào. Lâm Phạm nói nói, ngươi, Hoàng Trấn nghe lời này một cái, nhất thời nổi giận. Cảm giác này Lâm Đại Sư thật sự là ghê tởm hết sức, dĩ nhiên công khai xỉ nhục hắn sau đó cũng là liên tục cười lạnh, tốt, tốt, ba ta là Hoàng Dương Sơn. Tên có chút quen thuộc, nên nhận thức. Lâm Phạm suy nghĩ một chút, có chút quen thuộc, sau đó lấy điện thoại di động ra, mở ra thông tin, lục soát một hồi. Tìm được. Lâm Phạm rất là bình tĩnh nói nói, sau đó trực tiếp một cú điện thoại bấm đi qua, mà điện thoại này vừa đánh tới, cái kia một đầu liền đưa điện thoại cho tiếp thông. hình như là vẫn thủ ở bên người tự như chưa kịp lâm phàm mở miệng bên kia hoàng dương sơn tiếng cười liền truyền đến lâm đại sư hiện nhiên hắn chính là không nghĩ tới lâm đại sư sẽ chủ động gọi điện thoại cho hắn đây chính là để hắn đủ hưng phấn hoàng tổng ta hiện tại đem con trai ngươi xe đụng đây nên bồi ta khẳng định được bồi chính là ta muốn hỏi một chút ngươi con trai này là thế nào giáo dục làm sao cảm giác thật giống đâm chết người là chuyện rất bình thường lâm phàm cầm điện thoại rất là bình tĩnh đem sự tình nói ra Hiện trường đột nhiên yên tĩnh lại. Hoàng Trấn nhìn Lâm Phạm, trong lòng đầu cũng là phù phù nhảy, có loại cảm giác không ổn. Mà cảnh sát giao thông cùng đứa bé kia ra trường cũng không biết là tình huống thế nào. Xung quanh cũng có cảnh sát giao thông đến rồi, bắt đầu chỉ huy giao thông. Rất nhanh, Lâm Phạm liền cúp điện thoại, phóng tới trong túi tiền. Hoàng Trấn cảm giác thấy hơi quỷ dị, sau đó trong lòng xoay ngang, quên đi, các ngươi lợi hại, ta nhận tài, xe này chính ta phụ trách sửa chữa. Lâm Phạm giơ tay. Đừng đi, cha ngươi đợi lát nữa liền đến, xe này ta khẳng định bồi, ta đụng, ta liền nhất định sẽ thưởng cho ngươi. Hoàng Trấn, ngươi có ý gì a? ngươi muốn bồi vậy thì bồi, gọi điện thoại cho cha ta làm gì. Lâm phàm, ta nhìn ta với ngươi bà cũng là nhận thức, ngươi bộ dáng này, ta phải cùng cha ngươi nói một chút, vừa trong điện thoại, cha ngươi nói rồi, để cho ngươi đừng núp đích, hắn hiện tại muốn đi qua quất ngươi, nếu như ngươi đi, hắn liền đem chân ngươi đánh gãy. Này vừa nói. Một bên cảnh sát giao thông đều có chút choáng váng, cảm giác không có làm cho hiểu, này trong đó là tình huống thế nào. Lâm Đại Sư đem tiểu tử này xe đụng, đáp ứng duy tu nhưng bây giờ đem tiểu tử này lão tử cho kéo qua, muốn thu thập tiểu tử này. Có chút loạn, quan hệ này có chút loạn A. Hoàng Trấn nghe nói như thế, trong lòng dĩ nhiên hơi sợ, cổ họng hơi di chuyển, phảng phất là không nghĩ tới sự tình phát triển tới đất bước, đồng thời cũng không dám tin tưởng, cái tên này đến cùng nhận thức bao nhiêu người. Làm sao có khả năng liền cha mình đều biết. Hơn nữa nghe lời này, cha mình hoàn toàn chính là đứng ở nơi này Lâm Đại Sư bên người. Rất nhanh, cũng là mười mấy hai mươi phút. Một chiếc xe trực tiếp tới, Hoàng Dương Sơn trực tiếp xuống xe. Khi thấy Lâm phàm thời điểm, đó là một mặt ý cười, mau tới trước nắm tay. Lâm Đại Sư, chào ngài, chào ngài. Lâm phàm gật đầu, ừ Hoàng Dương Sơn phát hiện Lâm Đại Sư đối với mình không quá nhiệt tình, hắn chính là nhớ lần thứ nhất lúc gặp mặt. Lâm Đại Sư đối với mình nhưng là rất nhiệt tình a. Sau đó trong lòng chìm xuống, hôn tiểu tử này. Ba, ta. Hoàng Trấn lên trước, âm thanh hơi có chút yếu, chỉ là này lời còn chưa nói hết, chính là đồ ập xuống bị đánh một lòng bàn tay. Người hôn tiểu tử này, nói gì vậy? Cái gì đụng phải cũng là đáng đợi, ta lại như vậy giáo dục người sao? Hoàng Dương Sơn chỉ mình này hung hăng quen nhi tử mang nói. Sau đó trực tiếp đem trên quần dây lưng quần giật hạ xuống, bất chấp nói, xem ta không quất chết người. Hoàng Trấn nhìn thấy tình huống này, hồn đều nổ, liền bỏ mang cút né tránh. Ba, đường đánh, đây là ở bên ngoài, chưa cho ta chút mặt mũi. Ai nha, đau chết mất. Hiện trường, Hoàng Trấn vây quanh xe vòng tới vòng lui, mà Hoàng Dương Sơn nhưng là đi theo phía sau đổi theo. Lâm Phạm hai tay ôm vai đứng ở nơi đó, thưởng thức trận này truy đuổi. Đi ngang qua nơi này một ít xe cộ tài xế, nhìn thấy tình huống này tay, cũng là một mặt không biết gì hơn, cũng không biết xảy ra chuyện gì tình Lâm Phạm hướng về cái kia ở phụ thân trong ngực tiểu nha đầu nói nói, thấy hay không, sau đó này không nghe lời, chính là như vậy bị giáo dục. Cái kia tiểu nha đầu nhìn thấy tình huống này, cũng là có chút sợ sệt, sau đó gật đầu, non nớt nói, ta hết sức nghe lời. Cũng không lâu lắm. Hoàng Dương Sơn thở phì phò đi tới, một mặt ấy nấy, Lâm Đại Sư, để cho ngươi cười chê rồi, là ta quản giáo không chú đáo. Lâm Phàm cười nói, ta thấy con trai ngươi thời điểm, còn tưởng rằng Hoàng Tổng cũng là này loại tính nết đây. bây giờ nhìn lại cũng thật là quản giáo không chú đáo hoàng dương sơn rất xấu hổ cũng chỉ có thể kết hợp cười sau đó nhìn về phía cái kia bị đánh phục phục thiếp thiếp nhi tử tức giận mắng nói còn không mau đem ngươi này xe dởm lái đi chặn ở đây muốn cho ai nhìn xem ta trở lại tốt như thế nào dễ thu dọn ngươi thật là vô pháp vô thiên hoàng trấn giờ khắc này cái gì đều không muốn nói mặt mũi mất giáo cũng là bị làm sợ sau đó ảo não lái bị đụng bể xe nhanh chóng thoát đi hiện trường đừng đi a Ta đây tiền sửa chưa còn không có cho đây. Lâm Phàm mở miệng nói. Hoàng Dương Sơn vừa nghe, cũng là vội vàng nói, Lâm Đại Sư, còn cái gì tiền sửa chưa a? Tiểu tử này hắn hồn, ngài đây là cứu người, làm đúng, xe của ngài ta tới tu. Lâm Phàm được rồi, sự tình cũng giải quyết rồi, ta xe ta tự mình giải quyết đi, Hoàng Tổng để cho ngươi đi một chuyến, có thể thật ngượng ngùng. Nơi nào, nơi nào? Hoàng Dương Sơn vội vàng nói. Cảnh sát giao thông nhìn trước mắt phát sinh một màn. Cũng là bội phục vô cùng, Lâm Đại Sư thực sự là lợi hại. Không thể không phục. Trước 1015, qua nở việc không đâu chi tâm dục giả dục dịch. Chuyện này đối với Lâm phàm tới nói, liền là chuyện nhỏ, nguyên bản một cái táo bạo như vậy tiểu tử, chính mình nhất định sẽ để tâm thuận tiện thêm vào chính mình này so sánh to bắp đuổi tới chào hắn. Nhưng không nghĩ đến, Thượng Hải nhỏ như vậy, bằng hữu của chính mình vòng có chút lớn, trực tiếp không cần tự mình động thủ, để hắn lao tử tới chào là tốt rồi. Hắn tuy rằng không quá để ý những này, thế nhưng Hoàng Dương Sơn tự nhiên biết sự nghiêm trọng của chuyện này, hơn nữa nếu nhận thức, vậy khẳng định là một vòng bên trong, cái kia Hoàng Dương Sơn cũng biết mình tính nết, đồng thời chán ghét sự tình. Bây giờ chính mình hôn tiểu tử này làm ra chuyện như vậy, để hắn ở Lâm Đại Sư trong lòng ấn tượng phát sinh thay đổi, chuyện này làm sao có thể chịu. Theo Lâm Phạm, cái tên này sau khi trở về, khẳng định còn phải gặp một trận manh đánh. Cho tới sẽ đánh tới trình độ nào, vậy cũng thì khó mà nói được. ngược lại không chết cũng phải lộ ra bên trong xe lâm phàm luôn cảm giác xe này có gì đó không đúng thật giống mở không phải quá có thứ tự tuy rằng ở hiện trường không có biểu hiện ra có đau lòng biết bao nhưng là bây giờ không người thời điểm hắn là thật đau lòng một cú điện thoại trực tiếp hô tới cho mình lao thiết nhanh tới đây điện thoại minh dương xảy ra chuyện lớn lâm phàm tiếp thông điện thoại chính là bất đắc dĩ thở dài bên đầu điện thoại kia vương minh dương còn thật sự cho rằng là xảy ra đại sự gì không khỏi vội vàng hỏi nói làm sao vậy? đến cùng có chuyện gì xảy ra? Lâm Phàm, ta theo người tông xe, xe lại đụng hư. Vương Minh Dương vừa nghe là việc này, nhất thời không có một chút ý tưởng. Lão Ca, ngươi đây là hủy xe của Ma A, ngươi nói xem, đến bây giờ đều phá hủy bao nhiêu chiếc? Xem ra ta có thời gian thời điểm, còn phải góp cổ phần một nhà ô tô công ty. Không từ mà biệt, ta để ta tài xế lái một xe xe đến tiệm của ngươi, ngươi xe này ta ngày mai để người đi ngươi bên kia lái về, ta tới sửa một cái. liền làm của chính ta tỏa giá. Suy nghĩ một chút, vẫn là cảm giác luyến tiếp, xe này tuy rằng đụng hư, nhưng vẫn là cầm về sửa một chút, chính mình mở một hồi được rồi, bất quá đối với chính mình lão ca, hắn vẫn hết sức căm lòng. Lâm Phàm vậy thì thật là quá tuyệt vời, được rồi, không sao rồi, treo. Ngươi vậy thì đem điện thoại. Ú cục. Lâm Phàm cũng không đợi Vương Minh Dương lại nhải trực tiếp cúp điện thoại, tình cảm giữa hai người cũng không đem này giả dối, nên nói, Khẳng định được nhất điểm trực bạch nói xong. Đem xe dừng lại xong phía sau, Lâm phàm đứng ở đó người đến người đi trên quảng trường, ánh mắt quét mắt xung quanh. Tuy rằng phù hợp bất kỳ yêu cầu gì người, không phải dễ dàng như vậy là có thể gặp phải, thế nhưng cũng có thật nhiều, chỉ là mình có lúc không nhìn thấy mà thôi. Lúc này, một bóng người đưa tới Lâm phàm chú ý. Ngược lại không phải là bóng người kia phù hợp nhiệm vụ yêu cầu, mà là cảm giác thấy hơi kỳ quái, một cô bé đứng ở cờ ép cờ cửa, cầm trong tay một cái thủ đoạn mạnh mẽ. cứng rán hướng về đi ngang qua người đòi tiền thế nhưng cũng chẳng có bao nhiêu người cho đi ngang qua người thật giống như đều rất đáng ghét giống như vậy có đều núp xa xa lâm phạm đứng ở nơi đó nhìn một hồi thích quản việc không đâu đích thực nội tâm lần thứ hai bắt đầu nhảy lên sau đó bay thẳng đến tiểu cô nương đi đến tiểu muội muội ngươi đang làm gì đó nhà ngươi đại nhân đâu đi tới bé gái trước mặt túi người hỏi bé gái nhìn lâm phạm không phải rất sạch sẽ trên mặt lộ ra một tia khiếp đảm vẻ Sau đó hạ thấp xuống đầu, muốn ly khai. Thế nhưng là bị Lâm Phàm kéo lại. Tiểu Muội Muội ta là người tốt, có thể hay không nói cho ta biết, ngươi đại nhân đây. Ngươi vì sao lại một người ở đây đòi tiền? Lâm Phạm mặt nở nụ cười hỏi, chuyện như vậy ở Thượng Hải, cũng không hiếm thấy, có lúc không thấy, chỉ là bởi vì không có làm sao chú ý mà thôi. Bé gái một câu nói chưa nói, vẫn hạ thấp xuống đầu, giữ trong tay chén sát. Lâm Phàm nhìn bé gái, cũng sẽ không hỏi, hắn đã nhìn ra rồi. được rồi ca ca dẫn ngươi đi cục cảnh sát có được hay không này huynh đệ ngươi làm cái gì vậy có sự tình chớ để ý quá nhiều lúc này một cái tay khoát lên lâm phàm trên bả vai ngữ khí không phải quá hữu hảo có uy hiếp ý tứ lâm phàm xoay người lại nhìn trước mắt tên này người thanh niên trẻ làm sao vậy ta chính là yêu thích xen vào việc của người khác ngươi có bị bệnh không tiểu hài này ngươi biết à người thanh niên trẻ một phát bắt được bé gái cổ áo sau đó nhìn về phía lâm phàm chớ xen vào việc của người khác nói xong câu đó phía sau nhìn chung quanh một chút trực tiếp phải dẫn bé gái rời đi nơi này mà lâm phàm một bước lên trước trực tiếp bóp lấy tay của nam tử cổ tay đau nam tử kia bung lỏng tay ra đau ngươi làm gì cho ta thả mở lúc này lại có hai tên nam tử đi tới một tên nam tử trong đó hướng về lâm phàm bên này nằm kéo làm gì chứ nơi công chúng đánh cái gì trống Mà khác một người đàn ông nhưng là muốn mang bé gái cấp tốc ly khai, bất quá ở trong mắt lâm phạm. Này cái quái gì vậy trên thế giới muốn là có người có thể từ trong mắt hắn dưới đáy, hắn không muốn để người mang đi người, nhất định chính là gặp quỷ sống. Trực tiếp đem bên người hai tên nam tử đẩy ra, một phát bắt được cái kia cầm lấy bé gái nam tử, trực tiếp đột nhiên một đập, đem đập ngã trên mặt đất, làm gì, lại cho người mang đứa nhỏ ly khai à? Hai gã khác nam tử thấy cảnh này, nhất thời cũng lên, liếc mắt nhìn nhau, gật gật đầu. Phảng phất cũng là không nghĩ tới dĩ nhiên thật sẽ có này loại quản việc không đâu người đâu. Bây giờ người, nhìn thấy tình huống như thế, có ai chẳng biết nói tiểu hài này là tình huống thế nào, thế nhưng tại sao mặc kệ, chẳng lẽ trong lòng liền không có điểm số không thành. Ngươi cái quái gì vậy nhất định chính là muốn chết. Hai tên nam tử thẳng tiếp nối, muốn đem Lâm Phàm đánh ngã xuống đất. Chỉ là theo Lâm Phàm, những người này, chính mình chỉ một ngón tay đầu, là có thể trực tiếp đưa bọn họ cho ép chết. Ẩm. Một cái nháy mắt. Lâm Phạm trực tiếp đem này hai nam tử toàn bộ chơi đùa ngã trên mặt đất, từng cái từng cái nằm ở nơi đó ôm chân gào gào kêu thảm. Xung quanh đi ngang qua người đâu, cũng đều vây tới, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Đây là tình huống gì, làm sao đánh nhau. Không biết, bất quá nhìn dáng dấp hình như là vì bé gái kia. Bé gái kia ta biết, vẫn luôn là ở đây ăn xin, ta cảm giác hẳn là bị người khống chế được. Người này là gan cũng lớn quá rồi đó, chuyện như vậy hắn cũng dáng quản, những người này có thể đều cũng có đội. Cũng không sợ bị người trả thù a Lúc này, Lâm Phạm lấy điện thoại di động ra, trực tiếp gọi cho 110 điện thoại. Này, cảnh sát, ta báo cảnh sát, nơi này có khống chế đứa nhỏ ăn xin, ta hoài nghi đây là bị lừa bán tới nhi đồng. Cảnh sát, chúng ta không còn được. Lâm Phạm xứng sở, tại sao không còn được. Cảnh sát, ta cho ngươi một cái tòa số điện thoại, chuyện như vậy thuộc về bọn họ quản. lệch cạch. Lâm Phạm trực tiếp cúp điện thoại, trực tiếp cho Lưu Hiểu Thiên gọi điện thoại đi qua. Nói rõ chuyện xảy ra ở nơi này Ồ, người là Lâm Đại Sư Lúc này, người vây xem nhận ra Đây không phải là Lâm Đại Sư mà Lâm phàm hướng về mọi người gật gật đầu Sau đó sờ sờ bé gái đầu Không có chuyện gì Gặp phải ta, chuyện gì đều không phải là chuyện này chương 1016 Có thể hay không đem lọc xóa Hắn đúng là không nghĩ tới Sinh sống ở Thượng Hải bên trong Lại vẫn sẽ có loại chuyện thế này tỉnh. Xem ra chính mình bình thường lúc không có chuyện gì làm Liền nên thêm ra đến đi tới, tuy rằng theo người khác, chính mình hoàn toàn thuộc về quản việc không đâu, thế nhưng phải thừa nhận, mình đích xác là cái quản việc không đâu người. Không phải vậy, có ai không chịu được, có thể tới đánh chết ta. Không phải vậy đánh không chết ta, vậy này quản việc không đâu tâm, liền không có cách nào tiêu tán. Rất nhanh, một xe cảnh sát đến rồi. Lưu Hiểu Thiên đã lên trước, hiện tại nhưng là cục phó, nguyên bản đối với chuyện như vậy, hoàn toàn là có thể phái thủ hạ để giải quyết. Thế nhưng Lâm Đại Sư tự mình gọi điện thoại lại đây, hắn cảm giác không thể để Lâm Đại Sư cảm giác được chính mình lên trước, liền không nghĩ tới hỏi những chuyện này. Đối với hắn mà nói, chỉ cần là báo cảnh sát, cái kêu mặc kệ là chuyện gì, ở trong lòng cũng không thể là chuyện nhỏ, mà là phải làm thật to lớn sự tình tới xử lý. Lâm Đại Sư, người ở đâu đây? Lưu Hiểu Thiên vội vội vàng vàng tiêu xài đến, sau đó mấy cái theo cảnh, cũng là đứng ở một bên, thỉnh thoảng nhìn Lâm Đại Sư, bọn họ ở đơn vị bên trong. Nghe được nhiều nhất, chính là Lâm Đại Sư cùng Lao Đại bọn họ giữa cố sự. Dưới cái nhìn của bọn họ, những chuyện này, thật sự là quá dốc lòng. Lao Đại bọn họ lưu hiểu thiên trước đây còn chỉ là một thành quản, thế nhưng từ khi biết Lâm Đại Sư phía sau, vụ án phá quả thực kinh người, từ từ đi cho tới bây giờ vị trí này trên. Mà bọn họ cũng biết, Lao Đại bọn họ áp lực trong lòng lớn bao nhiêu, đối xử mỗi một chuyện, đều nhận thức thật đối xử, không muốn bị người nói lời dèm pha. Chuyện này kỳ thực không ở tại bọn hắn quản lý khu khu vực, nhưng là lão đại bọn họ cũng sẽ không quản những thứ đồ này, dưới cái nhìn của hắn, cảnh sát thiên hạ là một nhà, nơi nào có sự tình, chỉ cần gặp, cái kia cũng phải quản. Lâm Phàm chỉ vào nằm dưới đất ba người, liền ba người này, còn muốn đánh ta, mang đi đứa nhỏ, không phải ta nói bọn họ, nếu như nhìn nhiều một chút tin tức, bọn họ cũng không nên nên đi ra cùng ta trò chuyện. Lưu Hiểu Thiên cười lắc đầu, Lâm đại sư nói cũng đích xác là, nếu như biết là Lâm đại sư, tốt nhất vẫn là đường đi ra, có thể sao có thể nghĩ đến, này ba tiểu tử dĩ nhiên không biết sống chết đi ra thật đúng là tự tìm đường chết Lưu Hiểu Thiên vẫy vây tay, đều mang về cho ta cố gắng hỏi theo cảnh nhóm gật đầu, lập tức lên trước đêm này ba nam tử cho không chế lại Lâm Phàm, cô bé này các ngươi trước tiên mang về đi, cố gắng hỏi một câu, nhìn xem có thể hay không tìm tới cha mẹ, nếu như thực sự không tìm được, trước hết ở đến ta cái kia trong viện mộ coi đi Lưu Hiểu Thiên gật đầu, được Không thành vấn đề, nếu như tiểu hài này thực sự là lừa bạn tới, khẳng định rất tốt hình phạt, bất quá chỉ là không biết bọn họ có hay không đội, cái này cẩn thầm hỏi rõ. Không nghĩ tới năm ngoái mới đả kích một cái lớn như vậy đội, năm nay lại vẫn dám quay đầu trở lại, nhất định chính là bất chấp vương pháp. Lưu Hiểu Thiên trong lòng cũng là tức giận, xem ra ở kim tiền điều động, vẫn là sẽ để rất nhiều người mạo hiểm. Đối với những người này mà nói, liền là cái gì cũng không cần làm, mỗi ngày nhìn đứa nhỏ là có thể không công kiếm tiền. hơn nữa còn là kiếm nhiều tiền quả thực mất sạch thiên lương làm lưu hiểu thiên bọn họ sau khi rời đi lâm phàm cùng chung quanh các thị dân hỏi thăm một chút đi ngay chỗ khác nhìn xem có thể hay không gặp phải ứng cử viên phù hợp sau đó đi tới hoa bên cạnh ao mở điện thoại di động lên leo lên lo đối với lúc trước chính mình báo cảnh sát quá trình hắn là thật không hài lòng vừa gặp phải một cô bé bị người không chế ở dòng người sân rộng trên an sinh ta lên trước hỏi dò cuối cùng đem mấy người đàn ông chế phục báo cảnh sát Vốn cho là sẽ lập tức xuất cảnh, nhưng là không nghĩ tới báo cảnh sát cho đáp án của ta, nhưng là để cho ta nghĩ không tới, dĩ nhiên nói bọn họ mặc kệ, cuối cùng cho ta một không giải thích được điện thoại máy bay riêng, để ta gọi số điện thoại này, ta cảm giác thấy hơi không hiểu ra sao. Ta chỉ biết có khó khăn tìm cảnh sát, chúng ta này tầm thường người bình thường, nơi nào biết nhiều như vậy điện thoại, thoáng cảm giác thấy hơi thất vọng à, bất quá chịu có thể là cá biệt hiện tượng, cuối cùng vẫn là gọi điện thoại cho ta một cái người quen, hiện tại cũng thân là phó cục. còn có thể tự mình xuất cảnh lại đây cũng là cảm tạ a hiện tại lâm phàm ở blog trên sức ảnh hưởng vẫn là rất cường đại mỗi tiếng nói cử động đều sẽ phải chịu rất nhiều người coi trọng bây giờ vọng lại cái này blog càng là có nhiều chuyện để tính tự nhiên đưa tới rất nhiều dân trên mạng nhóm giao lưu cơ mơ nở, lâm đại sư cũng quá hổ đi tại sao ta chính là không đụng tới những tình huống này đây ai nói ngươi không đụng tới là chính ngươi không chú ý mà thôi ngươi không thể ở bên ngoài đi dạo một vòng mà Cái kia chút phụ nữ mang theo đứa nhỏ ăn xin, tám chín phần mười đều là có vấn đề. Không sai, chống đỡ Lâm Đại sư. Nhìn thấy tình huống như vậy thời điểm, chúng ta chỉ cần đánh một số điện thoại, hay là là có thể khoác cứu một đứa bé, có thể kết quả thật là tự mình. Thế nhưng cái này cũng không ảnh hưởng. Nếu như mỗi người cũng có thể làm được như vậy, như vậy phía trên thế giới này bị lừa bán đứa nhỏ cũng là càng ngày càng ít. Trên lầu nói có đạo lý, kỳ thực phát hiện trẻ em bị bắt cóc so với buôn ma túy, vàng còn dễ dàng hơn. Bởi vì sao giả là ở chỗ khuất, trước giả chính là giữa ban ngày. Bất quá điện thoại này là tình huống thế nào, tại sao mặc kệ. Ta cảm giác, nhất định phải đem nói ra câu nói này có quan hệ nhân viên tìm cho ra, nếu như không phải Lâm Đại Sư, mà là khác một người bình thường gọi điện thoại, được câu trả lời này, cái kia tiếp tục tiếp tục đánh, vẫn là liền như vậy quên đi. Lâm phàm phát xong blog phía sau, liền không để ý những chuyện này, mà là tiếp tục ở trên đường phố cố ý quan sát từng cái đi ngang qua người. Lenken đang lúc này điện thoại vang lên lâm phàm trực tiếp tiếp thông điện thoại tân cục có gì chỉ giáo hắn đúng là không nghĩ tới chính mình này blog vừa phát ra ngoài liền nhận được điện thoại này thật đúng là rất nhanh chóng tân cục ai nha lâm đại sư thực sự là không quá đối được đây là chúng ta trong công tác sai lầm đối với vừa tình huống như thế chúng ta nhất định nghiêm khắc phê bình nghiêm túc giáo dục lâm phàm cái này đích xác phải cần nghiêm khắc phê bình ta gọi số điện thoại này thời điểm đều bối rối có được hay không? Đúng, đúng, nhất định phải nghiêm khắc phê bình, đây quả thực là ở cho chúng ta bôi đen à, chúng ta trên dưới đều ở đây căng căng nghiệp nghiệp vì nhân dân phục vụ, làm nhiều chuyện như vậy, có lúc đã bị một người một câu nói cho chơi đùa không còn, ta đây trong lòng cũng là bất đắc dĩ. Tần Cục cảm thán nói, Lâm Phạm gật đầu, hừng, kỳ thực chỉ cần không thẹn với lương tâm của mình liền tốt. Tần Cục, cái kia Lâm Đại Sư, này blog có thể hay không xóa một hồi, dù sao ảnh hưởng không tốt lắm. Nói rồi nhiều như vậy, Tần Cục cũng là muốn xin nhờ Lâm Đại Sư cho chút thể diện, đem blog cho thủ tiêu. Dù sao Lâm Đại Sư cũng không phải người bình thường, như vậy sức ảnh hưởng cũng không giống nhau. Hắn này nói một câu, nhưng là để người rất khó làm a. Lâm phàng cười, Tần Cục, ta biết ảnh hưởng này không được, nhưng là xảy ra vấn đề, phải có can đảm thừa nhận, ngươi nói có đúng hay không. Nếu như một mực bị hạ thấp xuống, trái lại hoàn toàn ngược lại, vừa ngươi nói với ta, ta chắc chắn sẽ không phát đến blog trên. Điện thoại cái kia đầu. Tần cục lúng túng cười, được rồi, Lâm Đại Sư, ngươi này nói có đạo lý, ta cố gắng điều động tra một chút, cho quảng đại quần chúng nhóm một câu trả lời. Lâm phàm, vậy thì tốt, treo A. chương 1017, này cái quái gì vậy ai làm? Đi dạo một ngày, cũng không có tìm được ứng cử viên phù hợp, ngược lại có chút đáng tiếc, bất quá đúng là không hề có một chút thất vọng, đây không phải là ít, mà là mình vận khí không được, tạm thời không có đụng tới mà thôi. Làm trở lại trong tiệm thời điểm. Tần cục bên kia đúng là hồi phục rất nhanh, đối với chuyện này tiến hành rồi kiểm điểm xin lỗi, đồng thời cũng đối với cái kia nghe điện thoại cảnh sát, tiến hành rồi thông báo phê bình. nay loại nhanh chóng xử lý, vẫn là rất để nhân măn ý. Mà lưu hiểu thiên bên kia điện thoại, cũng rất nhanh sẽ đến, đến rồi, đứa trẻ này đích thật là bọn họ rẽ tới được, ba người đối với lần này thú nhận bộc trực. Sau đó căn cứ mất tích nhi đồng kho số liệu bên trong so sánh, tìm được cô bé này ra trưởng. Khoảng cách Thượng Hải có tốt mấy ngàn km. thuộc về ở nông thôn tương đối xa xôi mà cô bé này cha mẹ của cũng là ở người hảo tâm dưới sự giúp đỡ đến rồi cục cảnh sát báo án có cơ sở dữ liệu không phải vậy còn thật không tốt lắm tìm kiếm dù sao hiện tại nạ so với đúng vẫn không có chuyện để phổ biến hạ xuống nhưng là bây giờ quốc gia đã bắt đầu áp dụng đối với từng cái tân sinh đây đều tiến hành rồi huyết dịch lấy ra thu gom nhặt kho lâm phảng kỳ thực có lúc cũng cảm giác tự mình một người sức mạnh nhưng thật ra là hết sức nhỏ bé thế nhưng gặp liền không thể mặc kệ Còn cái kia chút không có gặp phải, cũng hy vọng có người sẽ giống như mình như vậy, yêu thích quản việc không đâu, dù cho hơi hơi quản một hồi, nhắc nhở một chút, cũng là hết sức lựa chọn không tồi. Ngày mai, Lâm Phàm còn đang ngủ ngộm bên trong, đột nhiên bị điện thoại đánh thức, khi thấy điện báo biểu hiện thời điểm, cũng là một mặt không biết gì hơn, Điền Thần Côn muốn làm gì à? Này sáng sớm, mới 6, 7 giờ chung, có để cho người ta ngủ hay không? Này, Thần Côn, ngươi nếu là không cho ta một cái giải thích hợp lý Ngươi hôm nay, mà lời còn chưa nói hết, hắn đã bị lời trong điện thoại, cho kinh sợ đến mức một mặt không biết gì hơn. con giải thích cái giám A, tiệm chúng ta mặt bị người ta rội phân. Bên đầu điện thoại kia điền thần côn đều nhanh bối rối, sớm tới tìm mở cửa tiệm, nhìn thấy tình huống này, cả người đều trận tròn mắt. Vẫn còn có người đến rội bọn họ mặt tiền cửa hàng, đây quả thực là muốn chết. Nam ở nửa mơ hồ lâm phàm, vừa nghe đến tình huống này, nhất thời bị sợ ngây người. Cơ mơ nở. chờ. Ta lập tức đến. Cúc điện thoại, trực tiếp rời giường, tìm kiếm tự mình đại khảm đao, muốn đi tìm người liều mạng. Mặc quần áo tử tế, rửa mặt một cái, lái xe, bay thẳng đến phố Vân Lý xuất phát. Phố Vân Lý. Xung quanh thương gia các lão bản, che múi, đem ra các loại công cụ, chuẩn bị thanh lý trước mắt tình huống này. Rốt cuộc là tên khôn kiếp nào làm, nếu như bị Lao Tử biết, Lao Tử cần phải đánh chết hắn. Lão Lương tức giận run, lại có người dám dội bọn họ lâm đại sư mặt tiền cửa hàng. đây quả thực là muốn chết ta Hồng tỷ cũng là vô cùng tức giận đầu ca mê ra ai mau mau điều động một hồi nhìn xem rốt cục là tình huống thế nào đã lại điều bất quá còn không tìm được mau mau lui về phía sau nhìn ta nhìn đây nhất định là phát sinh ở ba bốn điểm khi đó còn không người bọn họ khẳng định vào lúc đó làm ra điền thần côn đứng ở nơi đó trông chừng tiệm cửa tình huống tức đến run dậy cả người nếu như bị ta thần côn biết là ai làm ra ta cần phải liên tiếp bộ bắt quái trưởng. Đánh chính bọn họ liền nha cũng không tìm tới. Các ngươi nói có phải hay không là ngày hôm qua Lâm Đại Sư bắt được cái kia chút đội làm ra a Đúng đấy, có thể, thật sự rất có thể. Xung quanh một ít các thị dân cũng là bị tình huống hấp dẫn tới rồi, khi thấy trước mắt tình huống này thời điểm, bọn họ cũng làm mộng cũng không biết nói gì, quá cùng bạo, đây quả thực là lực sát thương cực đại trả thù a Sau đó có người trực tiếp lấy điện thoại di động ra, đem trước mắt tình huống này cho quay phim lại, phát đến rồi blog trên. Lâm Đại Sư mặt tiền cửa hàng đêm qua thảm lần trả thù bị người dội phân. Sau đó hơn nữa hiện trường bức ảnh, tình huống kiếp nhưng là vô cùng thê thảm. Trong phút chốc, một ít sáng sớm soạt blog người, nhìn thấy tình huống này, cũng là sôi sùng sụ. Này quá độc các đi, Lâm Đại Sư cửa cũng dám dội ta nhìn này là chán sống rồi. Ha ha, cười chết, nhìn, này ngươi tên gì, đây chính là quản việc không đâu kết cục. Trên lầu, ngươi cái quái gì vậy ngu ngốc đi, Lâm Đại Sư cái này gọi là quản việc không đâu à. Mẹ ngươi không có dạy ngươi nói như thế nào đúng hay không? Xem ra ngày hôm qua mấy tên kia vẫn có đội, này đội hiện tại bắt đầu trả thù, e sợ Lâm Đại Sư sau đó không thể an tâm, chuyện như vậy, ngươi căn bản không phòng ngự được. Ai, thực sự là đủ ghê tởm. những người này, liền nên cái quái gì vậy đi chết đi. Nhìn thấy quản việc không đâu ra hỏa chịu đến báo ứng, ta liền thoải mái méo mó, liền hắn lợi hại, liền hắn là chúa cứu thế, bây giờ nhìn một chút ai tới cứu tiệm của hắn. Này hệ thống quá nguy hiểm, có lúc nhìn bình luận, đều có thể đem chính mình nhìn sinh ra sai lầm. Hiện trường Làm Lâm Phạm đến hiện trường thời điểm, rất xa liền nghe thấy được một luồng gay mùi hương thú, sau đó cũng là mặt đèn tiêu xài đến. Điền thần côn nhìn thấy Lâm Phạm, ngươi xem một chút, này cái quái gì vậy gọi chuyện gì? Hông tỷ, cậu chủ nhỏ, đừng nóng giận, chuyện này nhất định phải tìm tới là ai làm? Lao lương, đúng đấy, đám người kia thật sự là quá vô pháp vô thiên. Lao trần Cảnh sát đến rồi, Lưu Hiểu Thiên biết được Lâm Đại Sư mặt tiền cửa hàng bị người dội phân thời điểm, lần thứ nhất thời gian liền mang theo người đến, đối với chuyện như vậy, hắn trong lòng cũng là vô cùng tức giận. Lâm Đại Sư, chuyện này, nhất định sẽ cho ngươi cẩn thận tra được. Lưu Hiểu Thiên nói nói, không có chuyện gì, cũng là lần đầu tiên gặp phải tình huống như thế, xem ra sự tình ngày hôm qua, còn thật đưa tới trả thù. Lâm Phảng cười, phảng phất là không nghĩ tới giống như, bất quá trong lòng cũng có chút vui vẻ. Này mặt tiền cửa hàng tạm thời không mở được, chính mình này bánh cầm tay nhất định là không làm được, xem ra có nhiều thời gian hơn, bận việc mình muốn làm sự tình. Video thấy được, là ở tối hôm qua điểm 3.40 thời điểm, có một bầy che lại mặt người khô. Đang điều tra theo dõi người, trực tiếp gọi nói. Lâm Phạm hướng về bên kia đi đến, phố vân lý quản chế rất nhiều, khi thấy máy vi tính trong hình, bốn cái bọc nghiêm nghiêm thật thật người, đi thẳng tới mặt tiền cửa hàng cửa, vừa bắt đầu còn dùng chân đá mấy lần. Sau đó trực tiếp mở ra trước đó liền chuẩn bị xong phân, trực tiếp tạt vào cửa trên. Hơn nữa làm xong những chuyện này thời điểm, trong đó một cái người quay về quản chế, trực tiếp giơ ngón tay giữa lên, phảng phất là lại nói, họ lâm ta thảo nê mã. Tình cảnh này nhìn mọi người, tâm tình rất là phẫn nộ, cảm giác bị khiêu khích. Lưu Hiểu Thiên, ta hiện tại liền phân phó, để người điều tra mỗi cái quản chế, ngược lại muốn xem xem những người này đến cùng đi nơi nào. Lâm Phàm xua tay, không cần quá phiền thoái. Lưu Hiểu Thiên sững sở, cho rằng Lâm Đại Sư là muốn cứ tính như vậy. Nhưng là chuyện này làm sao có khả năng liền như vậy quên đi. Cậu tử, đi đâu rồi? Lâm Phàm hô một tiếng. Gâu gâu. Cậu ra nghe được Lâm Phàm tiếng kêu, từ đằng xa chạy chạy tới. Tối hôm qua hắn là ở nhà vợ qua đêm, vì lẽ đó không có bị nhốt tại trong cửa hàng. Hắn xa cách nơi này, chủ yếu là nơi này mùi quá cái quái gì vậy gây mũi, khiếu giác của hắn đến bây giờ nhưng là biến thái hết sức. so với chuyên nghiệp tìm kiếm cậu đều phải nhạy bén mấy trăm lần, mấy ngàn lần, còn có bao nhiêu nhạy bén cũng là không nói rõ ràng. Trước 1018, cậu tử ác hơn ngươi. Lưu Hiểu Thiên nhìn Lâm Phàm, gương mặt không tin. Lâm Đại Sư, ngươi là nói cậu ra có thể tìm tới? Này dưới cái nhìn của hắn, làm sao có khả năng? Đây chính là phát sinh ở hướng Đông Ba, bốn điểm thời điểm sự tình, mùi này đã sớm tiêu tán. Trên thế giới này, nơi nào có chó có thể có năng lực như vậy? lâm phàm tin tưởng cậu tử năng lực dù sao đây cũng không phải là chó bình thường mà là một cái yêu chó này tìm tới đối phương chẳng lẽ còn có thể có vấn đề không thành cậu tử cho ta nghe tối hôm qua ba điểm bốn xuất hiện ở tiệm chúng ta cửa người mùi lâm phàm hướng về cậu tử nói nói nay người ở bên ngoài xem ra nhất định chính là đàn gậy thai châu. thế nhưng phố vân lý người đều biết cậu chủ nhỏ có thể cùng động vật giao lưu cậu ra nhìn lâm phàm lại nhìn một chút cái kia bị dội phân cửa tiệm Trong khoảng thời gian ngắn, chó trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Thật sự không muốn nghe, thúi quá. Ta chính là một cái yêu thích làm chính nghĩa chuyện cầu cầu, không là ưa thích nghe tức chó A. Thế nhưng hết cách rồi, ăn nhờ ở đầu, không thể không nghe. Hơn nữa chính mình mấy cái con chó con còn có chó người vợ, đều trong tay người ta, nhất định phải làm việc. Sau đó cẩu ra đi tới mặt tiền cửa hàng cửa, không dám áp sát quá gần, bắt đầu ngửi hương thú. Thế nhưng này khẽ ngửi, gây mùi hương thú đã tới rồi. trực tiếp sặc nước mắt đều mau ra đây. Lâm Phạm rất là tự tin gật đầu, yên tâm đi, ta tin tưởng cậu tử nhất định có thể đủ đoán được. Hồng tỷ trong lòng tò mò, nếu như này cũng có thể đoán được, cái kia cậu ra nhưng là thật sự thật lợi hại. Quý khách cầu hoa nhỏ tựa ở chủ nhân Hồng tỷ bên người, nhìn thấy của mình chó lão công quay về một đống lớn tức nghe, cũng là lộ ra chê ánh mắt. Mà mấy cái con chó con, hiện tại cũng có thể chạy, cũng là đứng ở nơi đó, nghe, bất quá nhưng là cái gì đều không có người ra. Sau đó cút trên mặt đất trên chơi đùa. Gâu gâu. Cậu ra quay về Lâm phàm gào thét vài tiếng. Lâm phàm tự nhiên biết cậu ra nói cái gì nữa. Sau đó trên mặt lộ ra nụ cười. Tìm được, chúng ta đi. Sau đó quay về Điền Thần Côn nói. Thần Côn, ngươi lưu lại, đem mặt tiền cửa hàng dọn dẹp một chút. Điền Thần Côn bây giờ còn đang nổi nóng. Ta không thể lưu. Chuyện như vậy ta phải cho những tên kia một chút giáo hấn. Để ta dùng bắt quái trưởng cố gắng giáo dục vậy bọn họ. sau đó nhìn về phía triệu trung dương ngươi lưu lại dọn dẹp một chút triệu trung dương một mặt mậu bức vừa muốn nói gì thời điểm nhưng phát hiện thần côn thẳng vào xe căn bản không cho mình cơ hội phản bác ca sau đó trông chừng tiệm cửa tình huống trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên nói những gì bên trong xe cậu ra ngồi ở phía trước một mực nghe mùi sau đó quay về lâm phạm gâu gâu gào khét mà lâm phạm nhưng là hướng về cậu ra chỉ huy địa phương lại đến thành trung thôn một cái nào đó cũ nát trong phòng một đám người không cố kỵ nhìn điện thoại di động cười ha ha ha ha cười chết ta rồi này họ lâm thật sự là quá xen vào việc của người khác hôm nay chúng ta dội cước chờ thêm mấy ngày chúng ta liền dội nước sơn một nam tử đầu chọc liều lĩnh cười quang ca sơn có gì tốt qua mấy ngày chúng ta vẫn là dội cức. khác một tên tiểu đệ nói nói tiên sư nó ba đây bọn họ dĩ nhiên bị bắt nghe nói muốn hình phạt thật giống đến mấy năm làm sao đem bọn họ cho liền cứu ra chuyện này làm sao cứu không tốt cứu. Thực sự là tức chết ta rồi, chúng ta nước giếng không phạm nước sông, hắn mở tiệm của hắn, còn quản đến trên đầu chúng ta, nếu không phải là xem ở đánh không lại hắn, ta nhìn hắn chết như thế nào. Cái này còn thật đừng nói, các ngươi nhìn trên internet còn có người giúp chúng ta nói chuyện đây, nói này họ lâm chính là quản việc không đâu, nói bao ứng này lần tốt, lần đồng. Đây mới là người hiểu chuyện, ngươi xem một chút cái kia chút quản việc không đâu, có mấy người có kết quả tốt. Điều này cũng đúng. Lúc này, Cửa phòng được mở ra, hai người trẻ tuổi trực tiếp lôi kéo một đứa bé trai tiến vào, tới liền là đối với chắp sau hót một hồi, trực tiếp đem đứa bé trai này cho phiến trên mặt đất trên. Quang ca, tên mắt con này dĩ nhiên cùng người xa lạ nói chuyện, còn nói mình không tìm được ba mẹ. Phía sau tiến vào hai người trẻ tuổi, nổi giận đùng đùng nói nói, nhìn về phía đứa bé trai này ánh mắt, tựu như cùng phải đem cho nuốt lấy giống như. Cái kia bé trai run lẩy bẩy ngồi xổm ở chân tường, hai tay ôm đầu, không dám nói lời nào, cũng không dám khóc. bởi vì biết chỉ cần mình khóc liền sẽ phải gánh chịu đánh đập quang ca nghe được tình huống này trực tiếp đi lại đây cầm lấy đứa bé trai này tóc trực tiếp đem mặt cho dơ lên một cái lại một cái lòng bàn tay vô tới nói chuyện để cho ngươi cùng người xa lạ nói chuyện này lòng bàn tay đánh rất nặng rất nhanh sẽ đem thằng bé này mặt đánh màu đỏ bừng tự kỳ còn có vết máu nói cho ngươi biết lần sau nếu như còn dám nói liền đem ngươi cho đập cầm nhìn ngươi còn nói quang ca tức giận nói bên cạnh mấy người kia Vẫn cười, Quang ca, y theo ta nhìn, hiện tại liền độc câm đi, nếu như lần sau thật bị tiểu tử này cho chơi đùa xảy ra chuyện đến, mấy người chúng ta người, nói không chắc đều có thể bị tiểu tử này cho hại chết. Quang ca suy tư một chút, gật đầu, có đạo lý, không thể tha, độc cầm tốt. Bé trai nghe lời này một cái, nhất thời bị sợ quá khóc, không muốn độc ách ta, ta sau đó cũng không dám nữa. Đúng. Quang ca trực tiếp một cái lòng bàn tay phía tới, còn lấy sau, không có sau đó, thằng nhóc con. nhất định chính là muốn chết, có phải là cảm giác bây giờ người sẽ giúp người đúng hay không? Sau đó nhìn về phía hai người kia, sau đó giải quyết thế nào? Người kia bị ta dọa một hồi, liền ảo não chạy, chúng ta không yên lòng, đi vòng thêm vài vòng mới có thể đến, hiện tại những người này đều tự cho là mình hết sức chính nghĩa, kỳ thực người nhát gan hết sức, bị dọa một cái, cũng không dám xen vào việc của người khác. Một tên nam tử trong đó nói nói, Quang ca, phải đến bao nhiêu tiền? Nam tử kia đem tiền lấy ra, Ba mươi mấy đồng tiền. Quang ca vừa nghe, lại là một cái lòng bàn tay phiến ở đứa trẻ trên mặt, rắc rưỡi, ba mươi mấy đồng tiền, tại sao phải, có phải là không dụng tâm, ta nuôi không sống ngươi, hôm nay ngươi cái gì đều không ăn, buổi chiều ngươi nếu như còn nếu không tới tiền, ngươi sau đó cũng đừng lại ăn. Ẩm. Đột nhiên, cửa phong bị người một cước cho đạp ra. Cái thứ nhất tiến vào không phải lâm phạm, mà là điển thần côn, này một sau khi đi vào, chính là nổi giận gầm lên một tiếng. Các ngươi những người này, lại dám làm bẩn mặt tiền của cửa hàng, xem ta đánh chết các ngươi. Chớ xem thường điền thần côn, đây là có chân thực công phu lao đầu, một trường xuống, trực tiếp đem trước mặt người trẻ tuổi này, cho vô bay lên. Mà cái kia quang ca thấy cảnh này, nhất thời kinh hãi, muốn muốn chạy trốn, nhưng là cậu ra trực tiếp xông đi tới, hung vô cùng, cắn một cái ở quang ca trên đúng quần. Một đạo tiếng kêu thảm thiết đột nhiên bạo phát ra. Lâm Phàm đi vào trong nhà, nhìn chung quanh một chút tình huống. Trong lòng cũng là hỏa vô cùng, thế nhưng có một thanh âm một mực vang lên bên tai, bình tĩnh, bình tĩnh, chính mình không nên cử động thô, để cậu tử đánh, cậu tử so với ngươi ra tay còn đắt hơn. Lưu Hiệu Thiên mang người vội vội vàng vàng đi vào, mau mau khống chế cái kia chút đã bị đồng phục người. Cái kia quang ca bị cậu ra cắn một cái ở đúng quần, nơi đó đã sớm là một vũng máu, thậm chí cảm giác thật giống bị cắn giống như, gào gào kêu thảm. Trong phòng những người khác, cũng là thảm lần cậu ra độc miệng. Lâm Phàm đứng ở nơi đó nháy mắt, nhìn trước mắt tình huống, hào không dao động. Cắn thực sự là đẹp. mười 1019, bắt đầu đại kiểm tra. Nhìn thấy mà giật mình, vô cùng thế thảm. Lưu Hiểu Thiên nhìn cậu ra chỗ đi qua, đó là kêu rên không ngừng, ngoạm ăn thật sự là quá độc ác. Lâm Đại Sư, cậu ra cái này có phải hay không cắn nghiêm trọng? Lưu Hiểu Thiên nhìn này máu rầm rề một màn, đều có chút không dám nhìn thẳng, này cũng không thể chết người à, muốn là xảy ra nhân mạng. Nhưng là thật sự không nói rõ ràng Lâm Phạm gật gật đầu Cậu tử, được rồi, đường cắn Từng nói với ngươi bao nhiêu lần Đừng cắn người linh tinh Ngươi nếu như cắn được có bệnh huyết làm sao bây giờ Cậu ra điên rồi một quãng thời gian Cũng giống như là đang phát tiết giống như Nó thân là huy phong lấm lấm chó bên trong một phương bá chủ Dĩ nhiên nghe cước Đây là bao nhiêu khuất nhục à Bây giờ đụng tới những này dội cất người Khẳng định rất tốt cắn một cái Lưu Hiểu Thiên nhìn thấy cậu ra cái kia dáng vẻ mãnh. Trong lòng cũng là kéo kẹt một hồi, e là cho dù là trong bộ đội, đi qua huấn luyện chuyên nghiệp chó, ở cầu ra trước mặt, cũng là tiểu vu gặp đại vu, không đáng vừa nhắc tới. Ai nha, mau tới, nơi này có một tiểu tử không tốt lắm. Trong phòng truyền đến Điền Thần Côn thanh âm, Điền Thần Côn một tay bắt quái trưởng đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, sau đó tuổi tác cao, thế nhưng này kinh lực nói vẫn còn, một lòng bàn tay xuống, liền đem miệng của những người này bà, cho vô rất cao, liền hàm răng đều vô không còn mấy cái. Bất quá khi nhìn thấy một cái nằm trên đất, hô hấp tương đối hư nhược đứa nhỏ thời gian, cũng là vội vàng gọi nói. Lâm Phàm vội vàng đi vào, khi thấy cái kia nằm ở nơi đó đứa nhỏ thời gian, cũng là không do dự, quan sát cẩn thận, vén quần áo lên, nhưng là phát hiện, tiểu hài này trên người thanh nhất khối tử nhất khối, suýt chút nữa bị sống sờ sờ đánh chết. Ánh mắt nhìn về phía cái kia một số người bị điển thần côn đập trên đất ra hỏa, cũng là vô cùng tức giận. Lưu hiểu thiên vội vội vàng vàng lại đây. Nhìn thấy đứa nhỏ này thương thế trên người, cũng là hít vào một ngụm khí lạnh. Thanh Nhất Khối Tử Nhất Khối không nói, trên người còn có thật nhiều bị thuốc lá đầu nóng qua vết sẹo. Nhìn một cái, nhìn thấy mà giật mình. Có thể làm ra những chuyện này, quả thực thì không phải là người a. đều mang về cho ta, thông báo người trong chuyện. Hôm nay toàn bộ tăng ca mở họp. Lưu Hiểu Thiên trong lòng cũng là tức giận hết sức, không nghĩ tới ở tại bọn hắn duy trì trị an hạ, lại vẫn có xảy ra chuyện như vậy. Này mặc kệ người khác thấy thế nào. hắn cũng cảm giác này lòng bàn tay hỗn hển một cái đánh ở trên mặt hơn nữa hiện tại lâm đại sư còn ở bên người cái kia càng cảm giác mình mặt mũi này không có địa phương thả a lâm đại sư đứa nhỏ này không có sao chứ lưu Hiểu thiên hỏi lâm phàm cấp cứu một hồi không có chuyện gì lần này tay quá đốc gác lưu đồn trưởng ta cảm giác chuyện này còn thật dựa vào các ngươi hảo hảo cha một chút này thành trung thôn vốn là ngư long hỗn tạp người bên trong lưu lượng lớn như vậy Chỉ sợ các ngươi cũng không biết ở trong này ở đều là người nào đi. Lưu hiểu thiên bị lâm phàm lời nói này chơi đùa sắc mặt trở nên hồng, rất xấu hổ. Bất quá lâm đại sư nói xác thực là, nơi này là thành trung thôn, bên trong có rất nhiều từ ngoại lai át công phu người ở nơi này, cũng có một chút phi pháp phần tử sẽ ở nơi này, chủ yếu là phương diện này quy củ không có kiện toàn. Chủ nhà trọ gì gì đó, cũng chính là người khác mướn phòng thời điểm, nhìn một chút thẻ căn cước, còn cuối cùng có mấy người ở, vậy căn bản là không ai quản. Hơn nữa có chủ nhà cho vì vội vàng đem nhà cho thuê đi, nơi nào vẫn còn ở ý nhiều như vậy. Vì lẽ đó đi qua chuyện này, Lưu Hiểu Thiên chuẩn bị nhận thức thật đối xử chuyện này, nếu đi đến bây giờ vị trí này, dù cho áp lực to lớn hơn nữa, cũng phải hoàn toàn đem giải quyết rồi. Phố Vân Lý Làm lâm phàm lúc trở lại, thương gia các lão bản cũng đều vây tới. Cậu chủ nhỏ, người bắt đã tới chưa? Đã tìm được chưa? Điền thần côn vẩy vẫy tay, tìm được, những này thằng nhóc con. thật sự là quá càng rỡ ta sau khi đi vào một cái liền hoàng trưởng liền đem các loại thằng nhóc con vỗ vào trên đất để hắn biết làm người không thể quá càng rỡ ai bia thần côn lợi hại không thấy được a Lão lương than phục nói hắn là biết thần côn có chút khả năng ngón này bên trong công phu là thật bất quá càng để cho bọn họ kinh ngạc chính là cậu ra dĩ nhiên lợi hại như vậy này cũng có thể ngửi ra quả thực sợ sệt lâm phàm trông chừng tiệm mặt không biết là ai gọi tới một chiếc xả nước xe trực tiếp bắt đầu cọ rửa, hơn nữa còn có rất nhiều công nhân làm vệ sinh, toàn bộ võ giả bộ, đem ra các loại công cụ bắt đầu đại thanh lý. Những người này là ai kêu tới? Lâm Phàm tò mò hỏi, dù sao đối phương thủ đoạn hết sức chuyên nghiệp. Triệu Trung Dương nói, là người một cái fans, hắn ở Thượng Hải mở ra thanh khiết công ty, những nước này sẽ còn có công nhân, đều là hắn phái tới. Lâm Phàm trong lòng cũng là cảm thán, này có fans người chính là tốt, các ngành các nghề đều có, tâm tình vui sướng hơn nhiều. Người kia đâu? Rất tốt cảm tạ nhân ra. Triệu Trung Dương lắc đầu, người không có tới, hắn chính là phái người lại đây mà thôi. Sau đó cũng không nói gì nhiều, xem ra cái này vẫn x... còn rất thấp điều động, bất quá cũng không có thể khiến người ta một chuyến tay không, thanh lý những thứ đồ này, người bình thường còn thật khó lấy xuống tay được. Để Triệu Trung Dương chuẩn bị một ít tiền lì xì, bao cho người ta. Bất quá công nhân làm vệ sinh cũng không có thu lấy, làm đem cửa tiệm dọn dẹp sạch sành xanh, không hề có một chút hứng thú phía sau, mới rời đi nơi này. Mà đi qua thanh lý phía sau, mặt tiền cửa hàng so với trước đây còn sạch sẽ hơn. Buổi tối.